Còn nghĩ đến hắn nếu có thể trông thấy, bang chúng ta dẫn xuất quái vật kia, sau đó chúng ta thừa cơ hái đâu rồi, đáng chết. Hai người này đều là nam tử trẻ tuổi, một cao một thấp, giờ phút này đều là tức giận phẫn, trong đó cái kia tướng mạo bình thường thẳng luồn trước mắt, nói, đại ca, chúng ta chờ một chút, nói không chừng còn sẽ gặp phải người khác đâu. Ân. Người cao gãn hận gật đầu. Hai người một lần nữa ẩn nấp đi vào. Tại hai người đằng sau trong rừng cây, một đạo kim sắc thân ảnh ẩn nút tại cây cối đằng sau, trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Quái vật, quả nhiên không tệ, sư phó đã từng nói qua. Kim tinh thạch bên người đều có yêu quái thủ hộ, mà cái này kim sát hồ lô lớn như vậy, tối thiểu có thể luyện chế hai thanh tiên dài phi kiếm, thủ hộ yêu quái thực lực tuyệt đối không kém, khá tốt thanh tình nhanh, bằng không thì tiểu cấp làm mai mối rồi. Đường Lân trong nội tâm yên lặng nói, hắn nhìn một cái hai người kia che giấu địa phương, chật ngồi xếp bằng xuống, yên tĩnh cùng đợi. Ba ngày đi qua. Đường Lân một mực cẩn thận từng ly từng tí cất giấu khí thức, mà hai người kia cũng là cũng giống như thế, đối với tu chân giả mà nói, ba thiên thời gian cũng không dài. Bèo. Phương xa đột nhiên gào thét lên, lướt đến một đạo hồng sắc hào quang. Phiêu nhân rơi vào cái này tiến trong rừng cây nhỏ, là một người mặc áo bào hồng thiếu niên, ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, nhưng theo cái kia thâm thúy trong mắt đen nhánh đó có thể thấy được, tuyệt đối là trên việc tu luyện ngàn năm lão quái vật. Cái này áo bào hồng thiếu niên tiến vào khu rừng nhỏ về sau, lập tức thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn về phía bốn phía, thấy không có yêu quái, mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi về phía trước lục lọi, rất nhanh, đã nhìn thấy cái kia kim sắc thác nước. Dầm dầm thác nước tiếng nước thập phần lớn, tăng thêm cái kia chói mắt kim sắc suối nước, lập tức hấp ánh mắt của hắn. Đường Lân ngưng mắt nhìn lại, đã nhìn thấy cái này áo bào hồng thiếu niên quét mắt kim sắc thác nước, đột nhiên sắc mặt có rất nhỏ biến hóa thoáng một phát, sau đó tiểu khôi phục như thường, hơn nữa thản nhiên tại dưới thác nước đầm nước bên cạnh giặt sạch thoáng một phát mặt, tiểu phiêu nhiên quay người chuẩn bị rời đi. Bèo! Bèo! Đúng lúc này, hai đạo hát sắc quang mang theo trong đùi cỏ bắn ra, theo thứ tự là hai thanh loan nguyệt giống như tiểu đao, sắc bén mà mỏng, đem không khí đều cắt ra một đạo bạch sắc trong suốt dấu vết. Cái này áo bào hồng thiếu niên làm như sớm có đón trước, cũng không có bối rối, ngược lại thong dong điệu tay một sao. Tai áo của hắn lập tức biến lớn, ba phủ cái này hai đạo màu đen tiểu đao, trực tiếp thu vào trong tay áo. Linh lung tay áo. Trong mũi cổ truyền đến một đạo tiếng kinh hồ, sau đó cái kia một cao một thấp hai đạo thân ảnh, theo trong bụi cỏ lướt đi, Hoàng Sợ địa nhìn qua áo bào hồng thiếu niên, nói: "Ngươi là Hồng Trần lão tổ?" Áo bào hồng thiếu niên lạnh nhạt nói: "Đúng vậy, tính toán các ngươi có nhãn lực." Hai người này lẫn nhau, không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, trực tiếp thi triển độn thuật bỏ chạy. Bọn hắn vốn chứng kiến cái này áo bào hồng thiếu niên muốn đi, tức giận hạ chuẩn bị trực tiếp ra tay người cước của, lại không nghĩ rằng đụng vào thiết bản. Bèo. Bèo. Hai đạo thân ảnh mấy cái lập lòe, tự biến mất ở chân trời. Hai người này đều là tiên nhân thực lực, nếu là muốn chạy trốn, trừ phi đối thủ cao hơn bọn hắn quá nhiều, nếu không thì không cách nào ngăn trở đấy. Cái này áo bào hồng thiếu niên khoan thai địa nhìn qua hai người rời đi, sau một lúc lâu, mới lạnh nhạt nói, xem đã đủ rồi sao, có thể đi ra à. Đường lân thấy cả kinh, cách xa như vậy, vậy mà đều có thể cảm ứng được ta. Ngay tại hắn do dự mà muốn hay không đi ra ngoài lúc, trong lúc đó, theo bên cạnh trong bùi cỏ chậm rãi đi ra một đạo cô gái ao tím tướng mạo bình thường Một đôi trong mắt trong suốt lại mang theo tự nhiên mềm mại đáng yêu. Không hổ là Hồng Trần lao tổ, vậy mà có thể phát hiện ta. Cái này cô gái áo tím tự nhiên cười nói, nói, bọn hắn đều đi rồi, hiện ở chỗ này tiểu ngươi cùng ta, ngươi sẽ không phải muốn giết người diệt khẩu a. Áo bào Hồng thiếu niên trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, như thế nào hội đâu rồi, huống chi, cho dù ta muốn giết, có lẽ cũng giết không chết ta. Hắn có thăm ý khác nhìn cô gái áo tím liếc, sau đó thẳng nhiên nói, cái này kim tinh thạch ngươi cũng nhìn thấy, thủ hộ nó yêu quái, có lẽ đang ở đó thác nước ở bên trong, chúng ta liên thủ như thế nào? Cô gái áo tím cười nói, "Đó là một ý kiến hay, nhưng là, ta có thể nào tin ngươi?" Áo bào hồng thiếu niên mỉm cười nói, "Ta đồng dạng không tin được ngươi, nhưng việc này tổng cần một cái biện pháp giải quyết, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình?" Cô gái áo tím đôi mắt đảo mắt, nói, "Như vậy đi, chúng ta trước liên thủ diện trừ yêu quái, lại thi đấu một hồi, ai thắng tiểu quý ai, ngươi cảm thấy như thế nào?" Áo bào hồng thiếu niên vỗ tay nói, "Ý, ý kiến hay." Cô gái áo tím tự nhiên cười nói, nói, "Vậy thì mời a." Áo bào hồng thiếu niên thật sâu nhìn nàng một cái, ưu tư ý ngẩng lên vung tay lên. Một đạo hồng sắc hào quang kích bắn đi ra, đụng vào cái kia kim sắc thác nước trong. Phanh! Thác nước nước chạy phủ đi bắn tung tóe, trên không trung buộc vòng quanh chói mắt kim sắc đường cong. Giống. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, theo kim sắc thác nước trong chuyển hiện ra, ngay sau đó, chỉ thấy cái kia thác nước sau đích nước chạy đột nhiên lồi ra chắp lên, hình thành một cái hình màn nước, sau đó màn nước đột nhiên nước vỡ bạo liệt, một chỉ sừng nhọn từ đó đâm ra. Giống buốn, đây là một đầu toàn thân kim sắc lân phiến yêu long, dưới bụng có 6 chỉ bén nhọn mướt, cầm lấy thác nước sau đít nước động biên dưới. Ở sau lưng sinh trưởng ra hai cái đặc biệt tráng kiện nhân loại cánh tay, màu đồng, cổ giá thịt, như sắt thép đúc thành, hướng xuống phương áo bào hồng thiếu niên hai người vào đầu nện xuống. Hừ. Áo bào hồng thiếu niên lánh khốc địa ngược lại tránh mà ra, hướng cô gái áo tím nhanh chóng nói, "Ngươi nếu muốn muốn giữ lại thời gian đối phó ta, hay vẫn là tỉnh lại đi, nếu như ngươi không có thi triển ra tương ứng thực lực, ta cũng sẽ biết giữ lại đấy." Cô gái áo tím cười lạnh một tiếng, đưa tay một ngón tay, trong tay áo kích xạ ra một đầu màu tím dây lưng lụa, cái này dây lưng lụa đón gió trướng, linh hoạt địa quấn quanh hướng kim sắc cự long. Phù thần Cô gái áo tím quát nhẹ lấy, ngón tay sờ, cái này màu tím dây lưng lụa bỗng nhiên nắm chặt, đem cái này kim sắc cự lòng buộc chặt được cực kỳ chặt chẽ, không cách nào nhúc đích. Thất tinh vực tử vi lăng, quả nhiên không giống bình thường. Áo bào hồng thiếu niên khẽ cười một tiếng, sau đó thần sắc một túc, ngón tay nhanh chóng nặn ra một cái kỳ dị điều khiển, hướng không chung hung hăng vẽ một cái. Hồng chân đạo, tam thế luân hồi. Ầm ẩm, Trong không khí đột nhiên tràn ngập ra màu đỏ hào quang, tia sáng này càng lúc càng lớn, như nóng hội nước sôi, khuếch tán tại kim sắc trên thác nước hồng, sau đó từ đó chậm rãi lơ lửng ra một đạo kim sắc này luân. Cái này kim sắc ngải luân bên trên chia làm ba cái khu vực, Phảng phất có một ngón tay châm, chậm dãi ngảy lên một cách. Thời gian phản phất đột nhiên dừng lại. Cái kia kim sắc dao lông quái vật dễ rửa cùng tiếng gà gét, trong lúc đó đình chỉ, một đôi thô bạo đồng tử trứng được sâu sắc, tràn ngập kiếp sợ cùng sợ hãi. Nó trên người kim sắc luân thiên, như cũ kỹ bàn nước sơn, dần dần quá khứ sắc thái, chậm rãi trở nên khô héo, sau đó biến thành màu nâu đen, cuối cùng cả người làn già, đều tại héo rũ, khô quát xuống dưới. Ẩn nấp ở phương xa cây cối sau đích được lần, thấy đồng tử co lại, thời không trôi qua. Thời không trôi qua, thuộc về thời gian đạo một loại, thời gian là một đại đạo, chia làm vô số tiểu đạo, mà cái này náo bảo hồng thiếu niên hồng trần đạo, có lẽ tiểu là thuộc về thời gian đạo bên trong đích tiểu đạo. Dù là như thế, có thể đem đạo này lĩnh ngộ đến như thế cực hạn, sớm đã không thua gì bình thường đại đạo, mà không có trở thành tiên nhân, cho dù lĩnh ngộ thời gian đạo, cũng chỉ có thể hơi chút nhanh hơn thân pháp tốc độ, chỉ có đạt tới đạo tiên cấp độ, mới có thể để cho thời gian dừng lại. Thời gian dừng lại là cái gì khái niệm? Cái này tương đương với dùng bản thân lực lượng, đi chống cự cái thế giới này duy gần kề làm được dừng lại như vậy trong tắc. Tiểu phi thường rất giỏi, mà thời gian trôi qua, đây cũng không phải là dừng lại, mà là nhanh hơn thời gian trôi qua, đơn theo điểm này, cái này áo bảo hồng thiếu niên thực lực, tiểu ít chỗ thua kém thiên âm và tổ. Đường Lân trong nội tâm kiên kỵ, đem bản thân khí tức cẩn nấp được càng sâu. Chương 34, chính thức quái vật. Nhân vật như vậy, vậy mà không có đi bạo loạn khu vực, mà là đang cái này bên ngoài chín đại khu vực, xem ra đều là đa mưu tộc chí, giàu hoạt thế hệ, tuyệt không thể để cho phát hiện, nếu không. Đường Lân cẩn thận từng ly từng tí điệu dò xét mục nhìn lại. Lúc này Cái kia kim sắc cự long trên người sáng bóng, nhanh chóng khéo léo trong chốc lát, tiểu tê rên một tiếng, hóa thành một đống xương khô. Áo bào hồng thiếu niên khoan thai địa vung tay lên, vùng núi này giống như trăm trượng xương khô tiểu nhẹ nhàng địa bay về phía hắn ống tay áo, theo mới đầu hơn trăm trượng qua trong dây lát tiểu thu nhỏ lại đến cây kim lớn nhỏ, bị thuận tay nhận lấy. Cô gái áo tím đôi mắt phát lạnh, nói: "Ngươi đây là ý gì?" A. Áo bào hồng thiếu niên có nhiều thú vị địa nhìn qua nàng. Cái này long cốt chính là chân quý tài liệu, sinh tồn tại đây thiên kim khu vực, một thân hài cốt đều là luyện chế tiên giai binh khí bà bối. Ngươi cứ như vậy nhận lấy, tự hồ cô gái áo tím lạnh như băng địa đạo, mà nói, áo bào hồng thiếu niên lại bỗng nhiên vung tay lên, đã cắt đứt nàng, cười híp mắt nói, trước khi tiểu đã từng nói qua, đánh chết hết yêu quái này về sau, chúng ta tới chẳng tuyệt đối, thắng người, đem mang đi cái kia khối kim tinh thạch, mà cái này làm cốt, tự nhiên cũng là bổ sung phần rồi. Cô gái áo tím cười lạnh nói, nói như vậy, ngươi thật là có năm chắc đánh bại ta rồi hả? Áo bào hồng thiếu niên thẳng nhiên nói, năm chắc ngược lại chưa nói tới, chỉ là than chưa từng nghĩ tới chính mình hội bại mà thôi, nếu như là sư phụ ngươi đến, Có lẽ ta sẽ chắp tay nhường cho về phần ngươi nhà. Tăng thêm chúng ta như thế nào? Đột nhiên, hai đạo trong sáng thanh âm vang lên, chỉ nghe rừng nhiệt đới trong gió xuất hiện xoát xoát hai tiếng, hai đạo thân ảnh phiêu nhiên rơi vào cô gái áo tím trước mặt, rõ ràng là trước khi chạy thủp mạng mà đi chiều cao hai người. Áo bào hồng thiếu niên ngơ ngác một chút trợn sắc mặt âm trầm xuống nhìn qua đối diện cô gái áo tím, phát hiện nàng này giống như cười mà không phải cười đeo nhìn xem hắn, giữa lông mày tràn ngập niềm ai. Tốt, rất tốt. Áo bào hồng thiếu niên sâm lanh nói, gọi các ngươi ẩn nốt chính là cái kia, cũng cùng một chỗ xuất hiện đi ẩn nút cái kia. Cô gái áo tím cùng triều cao hai người đều lạ sở. Xem lấy nét mặt của bọn hắn, áo bào hồng thiếu niên nghiễm ai nói, không muốn chăng rồi, chẳng lẽ còn muốn cho hắn ở lúc mấu chốt đánh lén ta hay sao? Buồn cười. Thiếu nữ áo tím cau mày, cùng bên người chiều cao hai người liếc nhau, chợt hướng phụ cận rừng cây nhìn lại. Lúc này áo bào hồng thiếu niên cũng phát giác được nét mặt của bọn hắn không đúng, trong nội tâm khẽ động, lúc này nghiêng đầu nhìn qua đường Lân phương hướng, hô, các hạ, xuất hiện đi. Đường Lân xem hắn mắt sáng như đuốc, xuyên thấu mảng lớn hoa cỏ, trực tiếp nhìn về phía chính mình. Trong nội tâm không khỏi lộ bộ thoáng một phát, chợt cười khổ thanh âm, không nghĩ tới chính mình như thế toàn lực gần nấp hay vẫn là bị đã nhận ra. Hắn không chần chờ, thân ảnh lóe lên, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén rơi vào thác nước trước trên đất trống, Thương áo bào hồng thiếu niên cùng cô gái áo tím lượn nhóm người núp vai nói, "Ta chỉ là đi ngang qua, các người tiến sao?" Áo bào hồng thiếu niên trông thấy Đường lần, ngơ ngác một chút, trên mặt chồng chất khởi dáng tươi cười biến mất, hắn vốn chỉ là mơ hồ cảm ứng được có một người ởn lúc đấy, nhưng lại không biết người này thực lực hôm nay xem xét, lập tức liền phát hiện Đường Lân chỉ là bị ngạn cảnh mà thôi. Bị ngạn cảnh Coi như là tiên nhân hắn đều chỉ một ngón tay bóc chếtống chi bị ngạ cảnh dùng nhãn lực của hắn tự nhiên phát hiện đường lần cũng không phải là nguy trang mà là chân chính chỉ là bị ngạn cảnh thực lực như vậy cảnh giới coi như là lại lịchch thiên đích thế tả càng lượng gia chiến đấu lại có thể thế nào còn không phải chỉ có hỏi đạo cảnh tiêu chuẩn mà thôi bên cạnh cô gái áo tím ba người đang cảm thấy đường lần sau khi xuất hiện trong lòng có chút khẩn trương, còn tưởng rằng là áo bảo Hồng thiếu niên giúp đỡ nhưng phát hiện đường lần tu vi về sau lập tức tựu nhẹ nhàng thở ra cho xem đều không hề liết hắn một cái chỉ là nhìn qua áo bảo Hồng thiếu ni Lạnh lùng nói, "Không muốn vùng vẫy, ngươi bây giờ giao ra lòng cốt ly khai, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng." Thảo Bảo Hồng thiếu niên cười lạnh một tiếng, không hề nói nhảm, trực tiếp bàn tay lớn một chảo, cái tia kim sắc ngậy luôn lập tức tản mát ra vô tận đồng đậm khí quang, bao phủ phụ cận ngàn trượng và vi, mà ở ngay luôn bên trên, cái tia căn kim đồng hồ, chậm rãi hướng phía dưới ngảy bóng lúc đích. Ông, một cổ vận vèo lực lượng, âm mầm dùng kim sắc ngậy Luân làm trung tâm, hung hăng áp xuống, loại này như tê liệt đáng sợ lực lượng, muốn đem hết thể nát. Đường Lân trong nội tâm thất kinh, Đồng thời bất động thanh sắc địa nhanh chóng lui về phía sau, rời ra cái này kim sắc ngày luân trong phạm vi, mà xem cái này áo bào hồng thiếu niên bộ dạng, tự hồ cũng không có đem Đường Lân để ở trong lòng, cảm ứng được hắn muốn tối lui, cũng không có đi ngăn cản. Dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng không dám phân tâm. Mặc kệ ai thắng, hay vẫn là đi trước thì tốt hơn, như vậy cấp độ chiến đấu, ta có thể không xen tay vào được. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, hắn cẩn thận từng ly từng tí địa trở hồi. Áo bào hồng thiếu niên bọn người tuy nhiên phát giác được Đường Lân hành động, lại không có ai đi ngăn cản, một cái bị ngạn cảnh tiểu gia hỏa Trị thôi đều có thể bắt chết, căn bản không đổi. Vừa rút lui ra vòng chiến đấu, Đường Lân Cửu nhanh chóng bạo lướt mà đi, hắn biết rõ, ngồi thu ngư ông nghị cách là muốn rơi vào khoảng không, mặc kệ song phương ai chiến thắng, bực này thực lực cũng không phải hắn có thể kiếm tiện nghi, chỉ có thể đi trước thì tốt hơn. Bạo loạn khu vực. Lãnh Tấu Xương lạnh buốt trong gió tuyết, nhỏ vụn đông tuyết như lông tơ giống như bay xuống, dính lại áo bào trắng trung niên nhân bọn người trên thân, lặng yên im ắng địa tàn mở. Sáu người thân sắc cũng không so ngưng trọng, không nữa trước khi chơi đùa. Tại trước mặt bọn họ, là một tòa như ngọn núi màu đỏ thân ảnh như tinh khiết băng tuyết trong nở rộ một đóa hồng liên, ôn hòa nhiệt lực từ nơi này cự đại màu đỏ thân ảnh bên trên tràn ngập ra đến, đem phong tuyết một chút hòa tan, mà càng nhiều nữa phong tuyết từ xa phương không ngừng gào thét lên vào tới, một va chạm vào cái này cự đại màu đỏ bóng dáng, tự trở nên chết tiến tĩnh. Cái này, cái này là hồng liên. Một cái áo bào xanh lão giả nuốt nộ nước miếng, trong thanh âm mang theo vài phần rung động run rẩy. Cái này hồng liên bộ dáng thật sự quá làm cho người ta sợ hãi, lại như một đóa màu đỏ hoa sen, nở rộ lấy thành mảnh tươi đẹp rực rác lá sen, chỉ là mỗi một mảnh lá sen lên đều có một cái cự đại nứt ra, theo nước ra khe hở gian, ở giữa mơ hồ có thể thấy được từng quả bén nhọn như bánh răng giống như răng nọn. Mà ở hồng liên phía dưới, thì là vô số ru nhảy lên màu đỏ xuất tu, cao thấp bay mù lấy, nhúc nhích lấy, tựa như vô số màu đỏ côn trùng. Áo bào trắng trung niên nhân thần sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Cái này hồng liên có trong ngoài hai tầng, bên ngoài chỉ là nó sắc ngoài, thứ hai thân thể, mà hắn chính thức thân thể, tại đây phần thứ hai thân bên trong, các ngươi kiên chế trụ phần thứ hai thân, ta tiến vào bên trong đem nó đánh chết." Thiên âm cùng Bạch Vũ bọn người trọng trọng gật đầu. Hành động áo bảo trắng trung niên nhân khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bạo lướt mà đi. Lúc này, cái kia hồng liên tựa hồ theo trong lúc ngủ say bị bừng tỉnh, một mực cung dung quá thay quá thay chậm chạp nhúc nhích màu đỏ xúc tu, chỉ một thoáng như như độc xà bay vụt mà đến, cùng loạn địa xé rách không khí, mỗi một căn màu đỏ xúc tu cũng như roi giống như phủi đi tới, trong không khí vang lên một mảnh hô, hô điệu tiếng tình phong. Phốc. Một căn hai người ôm hết đại thụ thôn màu đỏ xúc tu, hướng thiên âm hung hăng kích bắn mà xuống, một cỗ khắc mùi thơm, theo xúc tu bên trên tràn ngập tới. Thiên âm chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt thoáng một phát, phản phất bị cái kia khắc thưởng hứng khí, câu dẫn ra sở hữu nhớ lại, chỉ là, cái này hoảng hốt chỉ là trong chốc lát, hắn tựu rực mình tỉnh lại, tại thời điểm chiến đấu thất thần, chẳng khác gì là đem tính mạng của mình giao cho từ thần. Không có đa tưởng, hắn phản xạ có điều kiện giống như điệu cò tay đánh ra một trường, kim sắc đại nhật Phật trưởng như như ngọn núi, lan lộn thuần khiết mênh mông quần quần phí tức, hướng màu đỏ xúc tu nghiền áp đi qua. Két két. Kim sắc bàn tay lợi ra, đầy trời gào thét phong tuyết đều hướng hai bên khai, cái kia màu đỏ xúc tu bị kim sắc bàn tay va chạm vào, phát ra tí tí điệu đồ nướng thanh âm. Phản Phật Kim Sắc bàn tay là bàn hủy, đem cái này màu đỏ xúc tu đổ nướng được lùi bước xuống dưới. Xiêu xiêu. Ở đằng kia căn màu đỏ xúc tu đốt trọi lúc, càng nhiều nữa màu đỏ xúc tu cùng loạn địa kích bàn tới, như một cây sắc nhọn địa trường mâu, sỏ xuyên qua phía chân trời địa xuyên thẳng mà xuống, hung bánh địa thế đầu đem kim sắc Phật trưởng trực tiếp chọc vào ra 10 cái lỗ thủng. Thiên âm cười lạnh một tiếng, thể nội năng lượng xuyên vào kim sắc Phật bàn tay, chuẩn bị đem những này màu đỏ xúc tu đều bóp nát, đúng lúc này, tình hãi một màn xuất hiện, những cái kia màu đỏ xúc tu xỏ xuyên qua hắn kim sắc Phật trưởng về sau, đột nhiên núp ních giáo xúc tu mặt ngoài vỡ ra khe thịt nhỏ nhỏ, bên trong lộ ra sắc nhọn hằn răng, điên cuồng gặm thức ăn lấy kim sắc Phật trượng. To như vậy kim sắc Phật trưởng, mấy hơi thở đã bị gặm thức ăn được lăng không tiêu tán, mà ăn no nêm màu đỏ xúc tu, thế không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng thiên âm kích bàn tới. Thiên âm trong nội tâm trầm xuống, ngón tay sờ, cái này sờ tùy ý tự nhiên, phản phất tiện tay niết đến, mà ở sờ xuống, một đóa thất thải kim sắc Phật liên, tiêu chóng xuất hiện tại ngón giữa, hắn dừng ở thất thải Phật liên, nhẹ nhàng mà hướng nó thổi ngũ khí. Cái này thất thải Phật liên như cây bổ công anh giống như không có bất kỳ sức nặng, phiêu nhiên huyền nổi giữa không trùng, chậm gì gì địa hướng màu đỏ xúc tu thổi đi. Tại hơn 10 căn màu đỏ xúc tu sắp quan trọng vào khi đi tới, thiên âm nói khẽ, "Bạo." Và anh. Trên bầu trời bạo tạc ra một cỗ kinh khủng năng lượng chấn động, thuần khiết kim sắc năng lượng, đem hơn 10 căn màu đỏ xúc tu đều bao phủ ở bên trong. Thiên âm rút sạch hướng những người còn lại nhìn lại, cái này xem xét, lòng của hắn triệt để trầm xuống. Chỉ thấy theo sau áo bào trắng trung niên nhân sau lưng ba người kia, kể cả cái kia áo bào xanh giả, đều tại nỗ lực chống cự lại màu đỏ xúc tu. Mỗi người đều bị hơn 10 căn màu đỏ xúc tu tiến công được luôn cuống tay chân, căn bản không dành phân tâm làm chuyện khác. Mà hắn cái vị kia tiểu sư đệ Bạch Vũ, thì là rút ra một thanh màu trắng bạc mảnh kiếm, như phiêu giật kiếm tiên, sẽ cực kỳ nhanh thiết cắt lấy màu đỏ xúc tu. Bất luận cái gì màu đỏ xúc tu còn không có tiến vào thân thể của hắn 10 trượng phạm vi, tiêu hóa thành vô số khối thịt, rơi xuống tại 4 phía băng tuyết ngượi lạnh trên mặt đất. Nhìn xem Bạch Vũ như thế nhẹ nhàng thoải mái bộ dạng, thiên trong mắt nổi lên một tia hào quang, tay áo đá hạ thủ trưởng lặng lẽ nắm thành nắm đấm. Trái lại sư phụ của bọn hắn Cái kia áo bào trắng trung niên nhân thì là đón mấy trăm căn màu đỏ xúc tu, hướng Hồng Liên bản thể bay vút đi qua. Những này màu đỏ xúc tu giao toa lấy hướng áo bào trắng trung niên nhân phi bắn xuyên qua, cũng không thấy cái này áo bào trắng trung niên nhân như thế nào hành động, sở hữu màu đỏ xúc tu đều tự nhiên địa vỡ vụn thành vài đoạn, rơi xuống tại hạ phương băng lạnh trên mặt tuyết, như mập hậu nhục trùng giống như nhúc nhích lấy, trong vết thương chảy ra đặc dính hoàng sắc chất lỏng, ngập kỳ dị tanh Chỉ là, dùng cái này Hồng Liên thân thể tự đại, mấy trăm căn xúc tu quả thực là một góc của băng sơn. Là cái này, thượng cổ tam đại ác một trong sao? Thiên âm trong nội tâm, có loại khó tả sợ hãi, hắn lĩnh nộ vận mệnh đạo, cảm giác xa xa mạnh hơn người khác, ở phương diện này, coi như là sư phụ hắn đều không chuẩn bị cảm giác của hắn lực. Chương 35, Hồng Liên. Giờ phút này, hắn lại cảm giác được một loại mãnh liệt nguy cơ, loại này cảm giác sợ hãi, hắn từ khi tu đạo đến nay, chưa bao giờ cảm ứng qua. Chúng ta việc này, thật có thể bình yên trở ra sao? Thiên âm nắm chặt nắm đấm, trong lòng có chút hối hận, nếu để cho hắn lần nữa lựa chọn, có lẽ hắn sẽ không tiến vào cái này loạn khu vực. Hắn tổng cảm giác, việc này sẽ có không tầm thường sự tình phát sinh. Tuy nhiên trong nội tâm tràn ngập sợ hãi, nhưng hắn mặt ngoài thần sắc như thường, hít một hơi thật sâu về sau, trên người đột nhiên bộc phát ra cự đại kim sắc quang mang, một tòa cổ xưa Phật thân ra hiện tại hắn sau lưng, theo hắn bạo lướt trên xuống, điên cuồng chém giết lấy màu đỏ xúc tu. Thiên kim khu vực. Đường Lân Điên cuồng chạy thủ mạng, hắn biết rõ, bất kể là cái kia áo bào hồng thiếu niên cùng cô gái áo tím bọn người hai tháng, cũng sẽ ở sau đó cái thứ nhất tìm hắn. Dù sao, tại đây chiến đại trong khu vực chém giết người, đều là có thân phận người, muốn giết người cước của, phải xử lý sạch sẽ tí đi, không thể để cho người phát giác mới được. Nếu không như bị người biết rõ, chờ Ly khai 9 đại khu vực, đối phương sau lưng cường giả hoặc sư môn đến báo thủ, đó cũng không phải là thú vị. Mà chính mình, tự là người chứng kiến. Cho nên giờ phút này hắn chỉ hy vọng, cái này hai phe liệu cái lượng bại cầu thường, muốn điều dưỡng mấy tháng, như vậy, hắn cũng có đủ thời gian chạy trốn rồi. Bèo. Đường Lân nhanh chóng đã đi ra cái kia kim sắc thác nước hơn 10 km bên ngoài, ven đường cảm ứng được vài đầu cường đại yêu quái khí tức, đều là trực tiếp thi triển thuấn di tránh được. Rất nhanh, Đường Lân tiểu đi một mảnh rậm rạp kim sắc tiểu trong rừng rậm. Rừng rậm này chỉ có 1 km tả hữu, phạm vi cũng không lớn, tại phụ cận kim sắc bên trên bình nguyên, tựu như là trong sa mạc quốc đảo, phi thường bắt mắt. Càng bắt mắt, có lẽ tiểu càng an toàn. Đường Lân trực tiếp lướt vào kim sắc trong rừng rậm, rất nhanh đang ở bên trong trông thấy một cái kim sắc hồ nước, cái này hồ nước bên trên ba quang lan tan, ôn hòa ánh mặt trời xuyên tấu qua cây cối, một núm một núm địa chiếu rọi tiến kim sắc hồ nước lên, hóa thành ngàn vạn lần kim sắc ánh sáng. Cảnh này, giống như tiên gia hoàn cảnh. Đường Lân lại không kịp thưởng thức, thân trí của hắn nhanh chóng tham tiến trong hồ nước. Ở bên trong cũng không có phát hiện cường đại yêu quái, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó tại hồ nước bên cạnh đảo móc ra 12 hố sâu, đem canh kim trận kỳ cắm vào bên trong. Nếu là bị đuổi theo, bằng cái này canh kim kỳ trận, còn có thể chống cự một thời gian ngắn. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, như đối phương là đạo tiên đại thành, hắn có lẽ còn năm chắc đánh chết, nhưng nhìn áo bào hồng thiếu niên bộ dạng, cho dù không phải giới tiên, chỉ sợ cũng đạo tiên đỉnh phong rồi. Đạo tiên đỉnh phong cùng đạo tiên đại thành, hoàn toàn là hai cái khác biệt, người như vậy đơn giản có thể đánh chết 10 cái đạo tiên đại thành cường giả. Bố trí xuống canh kim phong vân đại trận, Đường Lân trốn núp ở bên trong, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Thân pháp của ta, hay vẫn là vô tận tinh không tầng thứ 2 tuấn di cấp bậc, dựa theo tầng thứ 2 3 cái tiểu cấp độ phân chia, đây là tầng thứ 2, tầng thứ nhất lần là chỉ xích tiên giai, tầng thứ 3 lần là lĩnh vực. Nếu ta có thể tu luyện tới lĩnh vực cấp độ, hơn nữa canh kim phong vân đại trận, chặn đánh giết đạo tiên cũng không khó. Lĩnh vực, chỉ có đạo tiên đại thành mới có thể thi triển. Có như vậy thân pháp, tầm thường đạo tiên căn bản là không dính nội thân thể của hắn. Lĩnh vực. Đường Lân ngồi xếp bằng xuống, tiem hiểu lấy vô tận tinh không thân pháp. Từ khi lĩnh ngộ thủy nguyên đạo về sau, mắt của hắn giới tiểu khai thác rồi, đơn giản một chút bí pháp đều có thể đơn giản học hội, nhưng mà cái này vô tận tinh không bí pháp chính là thất tinh vực trấn tông bảo điển, huyền diệu tuyệt luân, dùng hắn ngộ tính yếu linh mộ, dưới tình huống bình thường, đều cần vài thập niên lâu. Thiên kim khu vực, kim sát thác nước trước. Tại đây một mảnh đống rở buộn, sụp đổ thác nước nước suối, khắp nơi trên đất gồ ghề, tươi đẹp huyết dịch hắt vấy tại trên đất trống, cực kỳ chói mắt. Áo bào hồng thiếu niên miệng lớn thở hào hẹn, nhìn qua lên trước mặt nằm trên mặt đất ba cổ thi thể Cái này áo bảo Hồng thiếu niên sắc mặt dị thường khó coi giờ phút này hắn đã không phải là thiếu niên bộ bộáng mà là một cái tóc trắng xóa lao giả mặt mũi tràn đầy đều là những lại vân mảnh tại trong tay của hắn là một nửa đoạn nhận nếu không là cái này thiên kim khu vực hết thể chất liệu kể cả lá cây đều là cứng rắn dị thường kim loại bằng mấy người đại chiến đủ để đem kể bên này ngàn dặm đều bị diệt đáng chết vậy mà hao tổn ta 3.000 năm tuổi thọ nếu không đem các ngư luyện chế thành thi khôi khó thiết lao phu mối hận trong lòng áo bảoo Hồng lão giảắn răng hóa độc địa nhìn xem ba cụ thi thể Khi ánh mắt nhìn qua cái kia cô gái áo tím lúc, cười lạnh một tiếng. Hắn ngón tay nhấc câu, cái này cô gái áo tím thân thể tửu phiêu lúc mà đến, trải qua này trận đại chiến, cô gái áo tím xiêm y có nhiều chỗ tổn hại, tóc tán loạn, cánh tay cắt đứt một chỉ, cái cổ trên cổ có một đầu rất nhỏ vết máu. Áo bảo hồng lão giả chầm chậm vào cái này xinh đẹp thi thể, trong đôi mắt đột nhiên lóe ra kỳ dị hào quang, hô hấp dồn dập địa xé mở cô gái áo tím quần áo, lộ ra trắng như tuyết thân thể. Hô, hô. Áo bảo hồng lão giả hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ lên, ôm chặt lấy cô gái áo tím thi thể. Đột nhiên một ngụm tấn lấy hai vũ của nàng bên trên. Ồ. Áo bào hồng lão giả đầu không ngừng lắc lư, sau đó đột nhiên nâng lên, trong miệng lại ngầm lấy một khối huyết nục. cái này huyết nục bên trên dính tí, tí mạch máu. Hắn miệng lớn ngay nuốt lấy, giữ tận địa nhìn qua nàng này. "Đều là ngươi, đều là ngươi." Hắn giống như điên địa rồn dập giống giận, miệng lớn địa cắn xé lấy cô gái áo tím huyết nục. sau một hồi, đem làm ăn hơn 10 khối huyết nhục về sau, hắn mới dần dần thở bình thường lại, thần sắc khôi phục như thường, bàn tay vung lên, sẽ đem cô gái áo tím trắng như tuyết thi thể ném đến một bên. Hắn biến mất vết máu ở khóe miệng. Đem trong miệng vụn thịt nổ ra, lạnh lùng liếc qua ba cổ thi thể, chật giơ lên tay khẽ vẫy, cái kia kim sắc hồ lô tiểu rơi vào trong tay hắn. Kim tinh thạch. Áo bào hồng lão giả trong đôi mắt tách ra lấy hào quang, lớn như vậy một khối kim tinh thạch, đầy đủ hắn luyện chế vài trôi tiên khí. Nhận lấy kim sắc hồ lô, hắn bàn tay một chảo, liền đem cái kia cô gái áo tím ba người thi thể thu hồi, lẩm bẩm nói, ba bộ tiên nhân thi hồi, cũng không tệ lắm, tuy nhiên hao phí 3000 năm tuổi thọ. Hắn khẽ thở dài, trên mặt nhiên như gian, ở giữa hiện lên chảy máu quang, theo một cái nếp nhăn che kín lão giả rất nhanh tiểu biến thành một cái nhẹ nhàng thiếu niên bộ dáng. Làm xong đây hết thảy, hắn mới ngẩng đầu nhìn qua phương xa, trong đôi mắt lóe ra rét lạnh hào quang, chạy trốn một cái, ba người này đều là có lai lịch lớn, như bị biết rõ, chỉ sợ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn giữ tận cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, dọc theo đường lần rời đi phương hướng, bay vút mà đi. Bạo loạn khu vực. Siêu siêu. Hơn 1000 đạo hồng sát xúc tu chạy như bay mà xuống, cùng xạ hướng thiên âm chở 6 người, trong đó kích hướng áo bảo trắng trung niên nhân tối đa, khoảng chừng 4-5 trăm can. Chỉ là rì ý cái này màu đỏ xúc tu ra tăng đến bao nhiêu, vừa tiến vào áo bảo trắng trung niên nhân thân thể 10 trượng và vi, sẽ hóa thành vô số khối thịt rơi xuống. Soát soát soát. Thiên âm thi triển ra cự đại kim sắc Phật thân, cái này kim sắc Phật thân bàn tay lớn nắm chặt, trong hư không vỡ ra một đạo kim quang, xuất hiện một đạo kim sắc thiên trượng. Cái này thiên trượng bên trên có 6 cái vòng đồng, lay động trong phát ra loảng xoảng lang âm thanh động đất tiếng nổ, thanh thúy dễ nghe. Hô. Kim sắc Phật thân vùng hụy lấy thiên trượng, hướng trước mặt mà đến gần trăm căn mầu đỏ xúc tu quét tới, cái này kim sắc thiên trượng lại không chút thua kém lợi kiếm quét qua phía dưới, trên trăm căn màu đỏ xúc tu vậy mà đều bị thiết cắt số tròn đứt rời rơi trên mặt đất. Nếu là cẩn thận nhìn, Tiểu sẽ phát hiện kim sắc tiền trượng cũng không có va chạm vào những này màu đỏ xúc tu, mà là tiền trượng bên trên sáu cái vòng đồng, tại vùng quét hạ kéo vòng, tạo thành bén đao, đem những này màu đỏ xúc tu cho cắt nát. Tại bên cạnh hắn Bạch Vũ, vẫn là cầm kiếm mà vũ, đem tới gần màu đỏ xúc tu đều chặt đứt. Mặt khác ba người tất thì thực lực hơi kém sắc một ít, đối phó khởi màu đỏ xúc tu có vài phần gian nan. Những này màu đỏ xúc tu, như thế nào giết đều giết không hết, đáng chết. Thiên âm trong mày, trong nội tâm dự cảm bất tưởng càng ngày càng mãnh liệt. Không tốt, mau nhìn trên mặt đất. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô từ sau phương áo bào xanh lão giả bốn trong chuyển ra. Thiên âm cùng Bạch Vũ trong nội tâm cả kinh, vội vàng nhìn về phía mặt đất, cái này xem xét tâm đều ngội lạnh nửa thối. Chỉ thấy những cái kia bị cắt màu đỏ xúc tu, tuy nhiên hóa thành một đoạn đoạn, nhưng mỗi một đoạn màu đỏ xúc tu đều vỡ ra khe thịt nhỏ nhỏ, bên trong răng nhọn ma sát lấy, phát ra hãi người thành âm, lẫn nhau nhúc nhích lấy tới gần, sau đó do rải cái kia một đoạn, gắng sức ăn lấy ngắn nhỏ cái kia một đoạn lẫn nhau gặm thức ăn, rất nhanh hơi ngắn một đoạn này, hay tiến vào lớn lên cái kia một đoạn trong bụng, mà cái này lớn lên một đoạn, thể tích lại trở nên trường thêm vài phần, sau đó lại núp ních lấy đi gặm thức ăn cái khác đoạn ngắn xuất tu. Trong chốc lát, đầy đất vỡ vụn màu đỏ xuất tu, tiêu một lần nữa tạo thành nguyên vẹn màu đỏ xuất tu, liên tiếp tại hồng liên dưới thân thể, tiếp tục hướng mấy người tiến công. Thiên âm sắc mặt khó coi, nói: "Quan trọng phái không được, còn muốn xé thành đục, tốt nhất trực tiếp tiêu hủy." Bạch Vũ hít một hơi thật sâu, nói: "Cái này hồng liên là hỏa thuộc tính, dùng hỏa diễm đến tiêu hủy, chỉ sợ không thể thực hiện được." Chúng ta kéo dài ở hắn là được, chờ sư phụ tiến vào nó thể nội, đem nó bản thể giết chết là được. Kéo dài sau, Thiên Âm Lăng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy áo bào trắng trung niên nhân bay vút lấy, đã đi tới Hồng Liên bản thể trên không, ở đằng kia nọ rộ hoa sen diệp núi ở bên trong, càng nhiều nữa màu đỏ xúc tu, hướng cái kia áo bào trắng trung niên nhân đánh tới. Phốc phốc phốc tâm. Vô số xúc tu bị chém vỡ, áo bào trắng trung niên nhân thần sắc nghiêm trọng, từ trên không trung nhìn lại, cái này Hồng Liên chung quanh là vô số màu đỏ tu, trung gian là nọ rổ tách ra màu đỏ lá sen, mà ở ở giữa nhất, nhưng lại một cái đen kịt thấm thủy cửa động. Động này khẩu giống như đi thông vô tận thâm uyên, đầy trời gào thét vọt tới phong tuyết, đều bị một cổ đại lực vòng quanh hít vào cái này đèn kịt trong động hầu, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hóa thành chết yên tĩnh. Áo bảo trắng trung niên nhân trong lòng có một tia cảm giác quái dị, hắn không có đa tưởng, thân ảnh loé lên, tựu nhanh chóng lướt vào đi vào. Thân ảnh màu trắng, như nhỏ bé một hạt băng tuyết, chìm tiến cái này đèn kịt trong động hầu, tựa như chìm tiến trong hồ nước một mảnh bông tuyết. Vô tận hắc ám, dần dần nuốt sống cái nải đạo thân ảnh màu trắng. Hết thảy đều bị mơ hồ phong che đậy che giấu. Cái này rộng lớn băng tuyết cánh đồng bắc ngát, phảng phất trở nên yên tĩnh rồi, chỉ có thiên âm cùng Bạch Vũ và người, tại đối kháng lấy cuồng loạn nhảy múa màu đỏ xuất tu. Mà ở áo bào trắng trung niên nhân tiến vào cái kia đen kịt cửa động lúc, sở hữu màu đỏ xúc tu, đột nhiên đều an tĩnh, bất động lấy bất động. Nó, chết rồi. Bạch Vũ khẽ giật mình. Thiên âm nghe thấy lời này, không có lên tiếng, mà là ngóng nhìn lấy cái kia tươi đẹp rực át màu đỏ hoa sen, trong nội tâm cái kia dự cảm bất hảo, càng ngày càng mãnh liệt, tựa như quanh bạo loạn phong tuyết, lạnh buốt mã thấu xương. Chương 36, Cửu Dương huyết diễm truy. Thiên kim khu vực. Kim sát hồ nước biên giới, đường lân ngồi xếp bằng, tại trên bầu trời cự đại dưới thái dương, hồ nước bên trên phản xạ lăn tăn ba quang, chiếu dọi tại hắn trong con ngươi như một đô kim sắc cung dương. Tựa hồ đã đến. Đường lân thì thảo âm thanh. Vẹo. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hồ nước trên không tiểu xuất hiện một đạo thân ảnh, hỏa hồng áo choảng, nguyên vẹn mà mới tinh, không phải áo bảo hồng thiếu niên lại là người phương nào. Đường lân nhìn qua hắn, đông nhiên nợ đủ cười, thật sự là một cái nghiệp dư người. Hắn cũng không tin Cái này áo bào hồng thiếu niên cùng cô gái áo tím bọn người giao chiến hội không bị thường, mà người này tại sống sót về sau, trước tiên không phải chạy đến đuổi giết chính mình, mà là trước thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Đối với cái này dạng áo sắc, Đường Lân chỉ có thể cười một tiếng. Áo bào hồng thiếu niên nhìn qua Đường Lân, nhếch miệng cười nói, "Ngươi thật biết điều." Đường Lân nói, "A." Áo bào hồng thiếu niên nói, "Biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn ở nơi này cho ta, xem tại ngươi thông minh như vậy phân thượng, ta có thể cân nhắc đem ngươi luyện thành một cố thi khôi tùy tùng đồng, cho ngươi làm bạn ở bên cạnh ta, chờ vạn năm sau." Ta có lẽ sẽ phóng thích linh hồn của ngươi, cho ngươi trùng hoạch tự do." Đường Lân nói, "Đa tạ." Áo Bảo Hồng Thiếu Niên nói, "Ngươi không muốn?" Đường Lân nói, "Xem tại ngươi đoán ra ta tâm ý phân thượng, ta có thể cân nhắc đem ngươi luyện thành một cỗ thi khôi tùy tùng đồng, cho ngươi làm bạn bên cạnh ta, chờ vạn năm sau, ta cũng sẽ biết phóng thích linh hồn của ngươi, cho ngươi trùng hoạch tự do." Áo Bảo Hồng Thiếu Niên sắc mặt trầm xuống, nói, "Lời này không phải người thông minh nói." Đường Lân vò đầu nói, "Ta vừa mới so sánh đẫn, đẫn là một loại lỗi." Áo Bảo Hồng Thiếu Niên cười lạnh nói, miệng lươi chân trù. Ta biết rõ ngươi ở nơi này chờ ta nhất định là có chỗ dựa nhưng bất kể là cái gì, ta muốn giết ngươi, chỉ cần một giây. Hắn vừa rơi xuống, người tiểu xuất hiện tại đường lân trước mặt. Phốc. Ngón tay như móng lưỡi sắc bén, vào đầu chụp vào đường lân. Mà đường lân như trước ngồi, phản phất không có kịp phản ứng, mang trên mặt kinh ngạc, sau đó đầu lâu đã bị bẻ gây xuống. Áo bào hồng thiếu niên nắm đầu lâu, thản nhiên nói, vô chi là một loại tội nghiệp. Ba ba chân. Thanh thúy tiếng vỗ tay theo hồ nước bên cạnh một cây đại thụ sau vang lên, một đạo lạnh nhạt mỉm cười thanh âm theo phía sau cây vang lên. Vô tri xác thực là tội nghiệp. Một đạo thân ảnh theo phía sau cây phóng ra, ánh mặt trời chuốt xuống mà xuống, chiếu rọi ở đằng kia thanh tú như băng tuyết tuyên khắc trên gương mặt, không phải Đường Lân lại là người phương nào. Áo bào hồng thiếu niên sắc mặt trầm xuống, túi đầu nhìn qua trên tay, trong tay hắn, nắm Đường Lân đầu lâu, thường hắn quỷ tụng địa nết miệng cười cười. Và anh, Đầu lâu đột nhiên muốn nổ tung lên, năng lượng sóng xung kích mang tất cả áo bào hồng thiếu niên cùng lúc đó, toàn bộ hồ nước bên trên một hồi vụ, vụ vô số kim sắc đường cong theo trong hồ nước chi lên, nhanh chóng hình thành tử một cái hình lập phương kim sắc ma trợ. Áo bảo hồng thiếu niên thân thể theo năng lượng trong lúc nổ tung lao ra, áo bảo tổn hại được có chút nghiêm trọng, lộ ra bên trong nội giáp. "Quên nói cho ngươi biết, tại Thủy đạo phương diện, ta hơi có chút ít giải thích, vừa rồi chỉ là phục chế phân thân mà thôi." Đường Lân đứng tại canh kim phong vân đại trận bên ngoài cười híp mắt nói. "Thủy đạo, tại phần đông đại đạo trong đều xếp hạng cực gần phía trước vị trí, nghe đồn tiếp cận nhất thiên đạo, tiểu là Thủy đạo. Trong Thủy đạo ẩn chứa vô số tiểu đạo, phục chế tiểu là trong đó tiểu đạo." Áo bảo hồng thiếu niên tâm trí hạng dị rất cao minh, biết rõ chúng Đường Lân an toán, hắn lựa giận trong lòng ngập trời, mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Chỉ là ưu ám mà nói, ngươi cho rằng bằng cái này đại trận có thể vây khốn ta? Đường Lân mỉm cười nói, ngươi có thể thử xem. Áo Bảo Hồng Thiếu Niên cười lạnh nói, ngươi gan dạ sáng suốt, hoàn toàn chính xác đáng giá bội phục, chỉ tiếc, ngươi rất muốn chết. Nếu ta là ngươi, lúc này thời điểm sẽ xa xa chỗ tảng, sau đó đem năng lượng dấu vết lau khô sạch. Đường Lân nhún vai nói, ta gần đây ưa chủ động xuất kích. Áo Bảo Hồng Thiếu Niên hừ lạnh một tiếng, há miệng nổ, một thanh màu bạc tiên kiếm bắn đi ra, hóa thành một thước màu bạc rùa long, hướng Kim Sắc Ma trận cháo hung đánh tới. Ông Hàn Giảo Kim sắc ma trận cháo vụ vụ một tiếng, sẽ đem màu bạc du long bắn ngược trở về. Đặt tới tiên khí về sau, có thể có nguyên linh, đây là tiên khí linh hồn, mà cái này trôi màu bạc tiên kiếm nguyên linh, hiển nhiên chính là đầu màu bạc du long. Nhìn qua áo bào hồng thiếu niên cử động, Đường Lân cười lạnh một tiếng, nói: "Đại trận, khai." Toàn bộ kim sắc ma trận đột nhiên tách ra vạn trượng kim quang, ba phủ ở bên trong áo bào hồng thiếu niên đã nhìn không thấy bên ngoài Đường Lân, tại trong tầm mắt của hắn, toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh tinh khiết kim sắc, trên bầu trời lơ lửng kim sắc mê ngủ. Bèo. Trong giây lát, theo những này kim sắt trong mây mù nổ bắn ra ra một thanh thanh phi kiếm, hướng áo bảo hồng thiếu niên hung hăng kích bắn mà đi. Áo bảo hồng thiếu niên to mày, cười lạnh một tiếng, tay áo vung đi, tiên khí như tấm lụa ngân hà, đụng vào một thanh phi kiếm bên trên. Kỳ dị chính là, phi kiếm cũng không có bị động tán, ngược lại phá vỡ màu bạc tiên sông, hướng áo bảo hồng thiếu niên thẳng tắp vào tới. Như thế nào hội? Áo bảo hồng thiếu niên biến sắt. Những này phi kiếm uy lực vượt ra khỏi dự liệu của hắn, tại hắn nghĩ đến, Đường Lân chỉ là một cái bị ngạn cảnh tiểu gia hỏa, cùng thực lực của hắn lệch ngàn vạn lần cho dù hắn đứng đấy cấp đường lần giết, đường lân đều giết không chết, thậm chí đều không thể xúc phạm tới hắn. Dù sao hắn là tiên nhân, hơn nữa không phải bình thường tiên nhân. Hết thể âm mưu cùng tính toán, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là cát bã. Thế nhưng mà, giờ phút này những này phi kiếm ý lực, mỗi một chui đều không thua gì bình thường hạ phẩm tiên khí, mà xem cái này thiên tiên vạn vạn số lượng. Áo bào hồng thiếu niên ý thức được không ổn, tuy nhiên khó có thể nghĩ thông suốt, dùng đường lân thực lực như thế nào hội bố trí xuống đáng sợ như thế trận pháp, nhưng nếu một mực bị nhốt ở bên trong, cho dù dùng thực lực của hắn, đều gặp nguy hiểm. Tuần nữa trước khi còn lớn hơn chuyến một hồi, hao phí cực đại nguyên khí. Cửu Dương huyết diễm truy. Tháo Bảo Hồng Thiếu Niên cắn chặt răng răng, trên mặt huyết khí càng ngày càng đậm, toàn bộ trắng non đôi má biến thành đỏ bừng, sau đó đột nhiên há miệng nổ, một đạo bén nhọn hỏa hồng cái rủi từ trong miệng hắn kích bắn đi ra. Cái này hỏa hồng cái rủi ước chừng một ngón tay lớn nhỏ, xuất hiện tại kim sắc ma trận về sau, phù cận độ ấm trong khoảnh khắc tụi trên phạm vi lớn bay lên. Bèo. Hỏa hồng cái rủi tháo chạy chuyển kích bắn đi lên, cùng mấy đạo kim sắc phi kiếm đụng vào cùng một chỗ. Không có chút nào dừng lại. Hỏa hồng cái dùi đơn giản tiểu đã phá vỡ kim sắc phi kiếm, đem áo bào hồng thiếu niên thân thể bảo hộ ở bên trong. Cái này cựu dương huyết diễm truy là hắn bổn mạng tiên khí, chính là trung phẩm tiên khí, huy lực vượt xa hạ phẩm tiên khí. Coi như là giới tiên, đều có rất ít người có được trung phẩm tiên khí, đạo tiên có thể có một kiện tiên khí, cho dù rất khó lường. Tiên khí đáng ngưỡng mộ, ở chỗ tài liệu hiếm thấy cùng luyện chế thủ pháp sói mòn, chỉ có đại tông môn mới hiếm có dấu người có thể luyện chế, mà tài liệu cũng là một đại vấn đề. Cho nên mỗi lần tiên vực mở ra, đều đưa tới tất cả đại tiên môn tranh đoạt tài nguyên tài liệu. Kim sắc ma trận bên ngoài, Đường Lân rõ ràng địa trông thấy bên trong hết thảy, nhìn thấy cái kia hỏa hồng cái rồi lúc, lông mày không khỏi nhăn lại. Cái này lao quái vật, thậm chí có như vậy tiên trả. Đường Lân cao mày, cái này hỏa hồng cái rồi uy năng, chỉ sợ dùng hắn không trọn vẹn vô tình tiên phủ, đều không thể ngăn lại. Tuy nhiên không biết vô tình tiên phủ là cái gì cấp bậc tiên khí, nhưng rốt cuộc là không trọn vẹn, cái lồng năng lượng chỉ có thể ngăn cản bình thường bán tiên tiên công, coi như là tiên nhân, đều có thể phá vỡ. Bất quá, chỉ bằng vào có thể sáng chế vô tình kia pháp, có thể đoán ra Vô tình tiên phụ tiền nhiệm phụ chủ tuyệt không đơn giản. Đường Lân trầm âm, thoắt tay sở hướng trong lực, móc ra một đạo kiếm hình ngọc giản, Lầm bẩm nói, không biết cái kia sư tôn một đạo kiếm khí, có thể hay không trọng thương người này. Hắn lựa chọn cái này kim sắc hồ nước tự nhiên không phải vì tránh né, mà là vi mai phục. Một mặt chạy trốn, đối phương sớm muộn hội đuổi theo, cho nên Đường Lân ngay từ đầu liền định, vô luận áo bào hồng thiếu niên cùng áo tím thiếu niên bọn người ai thắng, đều bị thương, mà lấy đối phương xem chính mình ánh mắt, chắc chắn sẽ không nhiều hơn dưỡng thương cũ sẽ trực tiếp đuổi theo. Cái này cơ hội ngàn năm một thở. Ở chỗ này dưới chôn canh kim phong vân đại trận, tăng thêm cái này sư tôn ban cho kiếm khí, nếu là có thể trọng thương đối phương, có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian chạy trốn. Vèo. Cái này ngọc giản bị bốc nát, một đạo vô hình kiếm khí bay vút đi vào, ngảy lên đã đến canh kim trong đại trận, tùy thời mà động. Đường Lân trầm ngâm một chút, ý niệm khẽ động, trên đỉnh đầu lơ lửng ra huyền mẫu chi môn, cái này huyền mẫu chi môn do mệnh bản thuế muốn mà thành, huyền diệu khó giải thích. Đường Lân cũng cảm giác mình không cách nào hoàn toàn nắm giữ cửa này, thậm chí không biết cửa này là cái gì cấp bậc tiên khí, bất quá chắc có lẽ không qua kém. Đi. Đường Lân thao túng cửa này, chui vào đến canh kim phong vân trong đại trận, hướng cái kia hỏa hồng cái rồi bao phủ đi qua. Huyền Mẫu chi môn tản mát ra nồng đậm tiên khí, lập tức kinh động đến áo bào hồng thiếu niên, trong lòng của hắn cả kinh, đã nhìn thấy kim sắc trong mây mù, chậm rãi hiện hiện một đạo cánh cửa cực lớn. Cái môn này vừa xuất hiện, thì có một loại cổ xưa thần ma mênh mông khí tức, theo môn bên trên phát ra, nhất là môn bên trên 3000 khỏa sáng màu bạc quan điểm, tràn ngập huyền diệu cảm giác. Tiên khí. Áo bào hồng thiếu niên kinh hãi, chợt đại hỉ, hắn thật không ngờ, Đường thậm chí có một kiện tiên khí muốn dùng tiên khí tới giết ta. Ha ha, buồn cười, xem ta trực tiếp biến mất thần trí của ngươi, nhận lấy ngươi tiên khí." Áo Bảo Hồng thiếu niên cùng cười một tiếng, thần thức bao phủ hướng Huyền Mẫu Chi môn bên trên. "Ông, cái này Huyền Mẫu Chi môn bên trên 3000 màu bạc quan điểm, trong lúc đó đồng loạt bộc phát ra đâm mục đích hào quang, một cổ bên ngông phản trấn lực lượng trùng kích lấy áo Bảo Hồng thiếu niên thân thể. Làm sao có thể?" Áo Bảo Hồng thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhận, hoảng sợ điệu nhìn qua Huyền Mẫu Chi môn, đây là cái gì, liên tiếp một cái thế giới khác. Hắn lời còn chưa nói hết, Đã nhìn thấy Huyền Mẫu Chi môn hướng hắn đỉnh đầu hỏa hồng cái rồi nghiến áp tới. Hắn giống giận, điên cuồng mà thao túng hỏa hồng cái rồi đâm tới. Phá phá phá. Áo Bảo Hồng thiếu niên rít gào nói, "Ông chân." Huyền Mẫu Chi môn bên trên phát ra thuần khiết năng lượng, cái này hỏa hồng cái rồi bắn vào trong môn, đột nhiên tựu biến mất. Áo Bảo Hồng thiếu niên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra không dám tin địa thần sắc, tại hỏa hồng cái rồi tiến vào Huyền Mẫu Chi môn lúc, hắn cũng cảm giác hỏa hồng kế rồi cảm ứng biến mất, mà hắn liên tiếp ở phía trên thần thức trực tiếp bị sạch. Hắn còn chưa kịp đau lòng, đã nhìn thấy bốn phía kim sắc trong mây mù, trong lúc đó mảnh liệt bắn đến vô số kim sắc phi kiếm. Hắn quá sợ hãi, vội vàng tế ra trên người còn lại tiên khí tiến hành ngăn cản. Đúng lúc này, một đám trong suốt kiếm khí, Lãng Yên không một tiếng động địa theo sau lưng của hắn xuất hiện, như như độc xạ đột nhiên lóe lên. Chương 37, Hồng Liên bản thể. Bạo loạn khu vực. Băng tuyết lộn xộn dương trong thiên địa, mơ hổ cự màu đỏ chót thân ảnh, chiếm giữ tại băng thiên tuyết địa cánh đồng bắt ngắt lên, cái kia phân loạn của vũ màu đỏ tù, đều yên tĩnh được không có nhúc nhích. Bạch Vũ bọn người kinh ngạc địa nhìn qua, Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Sư được, thiên âm trong đôi mắt lộ ra khó tả phức tạp thần sắc, nhẹ giọng lầm bẩm nói, ngươi cũng không nên gặp chuyện không may à. Hồng Liên Thể Nội, áo bào trắng trung niên nhân tiến vào đến cái kia hồng liên trung ương đen kịt cửa động về sau, cũng cảm giác sau lưng ánh sáng tựa hồ bị phong bế, đoạn tuyệt cùng ngoại giới cảm giác. Cái kia đầy trời gào thét lạnh thấu xương gió lạnh đều tựa hồ biến mất, trở nên phi thường yên tĩnh. Bốn phía một mảnh đen kịt, im lặng đấy, có một đôi mắt ở sau lưng nhìn không thấy địa phương, tùy thời tùy thời mà đậu. Hắn đã khởi cảnh giác, Chậm rãi hướng phía trước bay vút mà đi, không ngừng mà xâm nhập. Xiêu xiêu xiêu. Trong lúc đó, chưa từng tận trong bóng tối chuyển ra vài đạo bén nhọn địa tiếng rít, từ phía sau lưng cùng hai bên trái phải đều nổ bắn ra đến không khí xé rách âm thanh. Phản phất là một chỉ vô hình bóng đuôi sắc bén, theo lạnh như băng đặc dính trong bóng tối thỏ ra. Áo bảo trắng trung niên nhân sắc mặt lạnh lẽo, trên người trở mình giơ lên một cổ ánh liệt bạch quang, chiếu dọi được bốn phía giống như ban ngày, một mảnh ngân bạch, mà cái kia đánh lén tới thứ đồ vật cũng ánh vào đáy mắt. Đây là mấy cái thô nhám như thùng nước đại xà. Màu đen lân phiến hiện ra u u sáng bóng, phản phật cùng hắc giá dung làm một thể, màu hổ phách trong con ngươi toát ra vô tình hào quang. Áo bào trắng trung niên nhân thần sắc như thường, bàn tay một vòng, trước mặt hắn không khí như vải vóc bị bôi được nếp uốn, quỹ dị chính là cái kia mấy cái màu đen đại xà, thân thể vậy mà cũng nếp uốn. Theo áo bào trắng trung niên nhân trong tay méo một cái, tự áp xúc thành một đoạn. Tí ti máu tươi cùng quỹ dị tiếng răng rắc, theo màu đen đại xà thể nội chuyển ra, mặt ngoài màu đen đều biến hình. Áo bào trắng trung niên nhân bàn tay lên, một đạo kiếm quang bay vút mà đi như đậm đặc bút pháp họa giống như đem mấy cái màu đen đại xà đầu lâu cắt xuống. Chút tai mọn. Áo bảo trắng trung niên nhân cười lạnh một tiếng, liếc qua cái này mấy cái màu đen đại xà thi thể, tựu trực tiếp hướng đen kịt trong vực sâu lao đi. Bằng những này là ngăn ngăn không được ta, Hồng Liên, xuất hiện đi. Áo bảo trắng trung niên nhân lẫm lạo thanh âm truyền khắp toàn bộ đen kịt thâm uyên, quanh quần tại yên tĩnh trong bóng tối. Thiên kim khu vực. Kim sát hồ nước thượng diện, lơ lửng một tòa cổ xưa màu trắng bạc cánh cửa lớn, tại đây môn hạ là một cái kim sắc ma trận, bên trong áo bảo Hồng thiếu niên, thân thể vẫn không núc núc điệu đứng lặng lẽ. Hắn hai mắt trận tròn xoe, tựa hồ đến chết một khắc này đều không thể tin được, chính mình vậy mà hội chết tại một cái bị ngạn cảnh tiểu ra hỏa trong tay. Bị ngạn cảnh a? Hắn không cam lòng tiếp nhận chuyện như vậy thực, tựa như một người không cách nào tiếp nhận chính mình sẽ bị một con kiến nhỏ cho căn chết là đồng dạng đạo lý. Đây là cỡ nào buồn cười sự tình? Hắn miệng mở rộng, nếu như ông trời cho hắn cơ hội thứ hai, hắn tuyệt đối sẽ không như thế khinh địch, nhất định sẽ tại thương thế khỏi hắn xuống, lại đến truy kích Đường Lân. Chỉ là, không có đã hối hận, hắn ánh mắt tang dã, thân thể dần dần nhuyễn xuống, tại lồng ngực của hắn bị một đạo kiếm khí sỏ xuyên qua một cái nắm đấm lớn huyết lỗ thủng. Kỳ thật, dùng cái này lão bảo hồng thiếu niên tu đạo trên vạn năm lịch duyệt, nhất định sẽ chú ý cẩn thận, dù sao có thể ở chín đại khu vực trà trộn bị ngạn cảnh từ bối, đầu ngón chân muốn cũng biết tuyệt không đơn giản, hắn cũng sớm đối với đường bẩy từng có xem trọng, nhưng sự thật đối mặt về sau, hắn phát hiện mình hay vẫn là coi thường đường lân. Hơn nữa đường lân chạy chỗ lúc, cũng không có che giấu khí tức của mình, mà là rất rõ ràng giữ lại, cái này lại để cho hắn có loại muốn dứt khoát duy nhất một lần giải quyết nghĩ cách. Nếu là đường lân đem khí tức xóa đi, Hắn phải tìm còn phải hao phí công phu, như vậy, hắn Tiểu dứt khoát trước dưỡng tốt thương thế, nhưng mấu chốt ngay tại ở Đường Lân không có biến mất khí thức, hắn mới đầu tưởng rằng Đường Lân bối rối hạ không để ý đến, dù sao chỉ là một cái bị ngạn cảnh tiểu ra hòa nha. Thế nhưng mà về sau mới phát hiện, đây là Đường Lân cố ý dụ dỗ hắn đấy. Đem làm đã mắc lửa sau mới hiểu được trên mình đem làm, giác ngộ như vậy có cũng như là không có, ngược lại tăng thêm thống khổ. Đường Lân nhìn qua áo bảo hồng thiếu niên thân thể ngã xuống, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, lại không có lập tức đợi bỏ cảnh kim phong vân đại trận. Mà là thao túng trong trận kim sắc phi kiếm, hướng áo bào hồng thiếu niên thi thể thiết cắt đi qua. Phốc phốc phốc. Áo bào hồng thiếu niên thi thể bị loạn kiếm xò xuyên qua, thiết cắt được huyết nhục bay tứ tung, bên ngoài huyết nhục rất nhanh đã bị gọt xong, lộ ra một câu nguyên vẹn màu trắng bạc hai cốt, lóe ra thuần khiết tiên khí. Đường Lân mừng rỡ trong lòng, vội vàng triệt tiêu canh kim phong vân đại trận, với tay, sẽ đem áo bào hồng thiếu niên hai cốt thu đến. Chập chập, màu sắc như vậy no đủ tiên cốt. Đường Lân vuốt ve cốt, trong đôi mắt ra hưng phấn hào Hắn thật không ngờ, thần bí kia sư tôn cho hắn một đạo liệu khí thậm chí có uy lực lớn như vậy, chẳng những có đủ khủng bố pháp thuật tổn thương, còn bổ sung có linh hồn tổn thương, trực tiếp sẽ đem áo bảo hồng thiếu niên linh hồn đều tịch diệt rồi. Khá tốt người này thương thế chưa lành sẽ tới truy ta, nếu không bằng toàn thịnh thời kỳ lực lượng, dùng cái này một đạo kiếm khí, là căn bản không cách nào giết chết người này, nếu không, lúc trước cũng không cần e ngại cái kia áo bảo xanh nam tử bọn người rồi. Đường Lân ánh mắt lóe lên, đem rơi xuống tại hài cốt bên cạnh nhận chữ vật nhiếp với tay cầm, thượng diện tinh thần lạc cấn đã biến mất, Đường Lân tinh thần khế động, liền trực tiếp trông thấy bên trong không gian. Cái này Đường Lân ngược lại hít vào một hơi. Cái này trong nhẫn chứa đồ đồ vật, vậy mà rất hiếm có hư không thường nổi, bên trong là một cái gần 10 giảm đại quảng trường, thượng diện có 7 tòa cao ốc. Mà xem trên lầu các danh tự, phân biệt có: Đan dược lâu, binh khí lâu, bí đan lâu, tài liệu lâu, luyện khí lâu, trận pháp lâu. Giờ phút này tại quảng trường trên, còn nằm ba cổ thi thể, rõ ràng là cái kia áo tím thiếu niên ba người, xem bọn hắn bị tùy ý vứt bỏ ở chỗ này, tựa hồ là cái kia áo bảo hồng thiếu niên còn chưa kịp sửa sang lại, tạm thời để ở chỗ này đấy. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nhìn về phía bốn phía cũng không có trông thấy cái kia kim sắc hồ lô, không biết bị bắt tàng đến cái kia trong tiểu lâu rồi, phát tài, như vậy đa bảo vật, dùng cái cơ hồ so sánh giới tiên cường giả chân tầng a. Đường Lân đôi mắt tỏa sáng, lập tức thu hồi nhận chữ vật, sau đó thân ảnh lóe lên, rời xa nơi đây, chuẩn bị tìm một tiến lặng địa phương, chậm dại xem xét. Đem làm hắn thu hồi huyền mẫu chi môn, chuẩn bị ly khai lúc, lại phát hiện huyền mẫu chi môn tựa hồ có chút biến hóa, thượng diện khí tức càng thêm hùng hồn thêm phần. Đường Lân nhíu, nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này huyền mẫu chi môn có cổ quái, tuy nhiên là hắn mệnh bàn xác, lại tựa hồ như cất dấu bí mật gì, mà ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Về phần huyền mẫu chi môn công hiệu, hắn trước mắt duy nhất biết rõ, tiểu là lợi dụng huyền mẫu chi môn bên trên 3000 mệnh tuyển điểm, tiến hành lĩnh vực trấn áp, tăng cường lực lượng của mình cùng tốc độ. Cái này huyền mẫu chi môn tựa như một cái đại lao ra, muốn thỉnh động có thể không dễ dàng, lần này nếu không là cái kia áo bào hồng thiếu niên chủ động treo trọc cửa này, lọt vào cửa này tiến công, cắn nuốt sạch đối phương chúng phẩm tiên khí, chỉ sợ chính mình còn không cách nào thu thập đối phương. Bạo loạn khu vực, Hồng Liên thể nội, đen kịt trong vực sâu. Áo bào trắng trung niên nhân thân thể không ngừng mà nhảy lên đi lấy, ven đường gặp gỡ rất nhiều trở ngại, có màu đen đại xà, màu đỏ xúc tu, còn có từng đợt kỳ dị âm thanh chói thai, đối với linh hồn có xuyên thấu lực sát thương. Cũng không biết qua bao lâu, áo bào trắng trung niên nhân rốt cục trông thấy một đạo rất nhỏ ánh sáng, theo hắc ám trong vực sâu sáng lên. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, rốt cục chịu gặp ta đến sau. Vèo. Thân ảnh lóe lên, tú đi tới cái này màu đen trong vực sâu duy nhất ánh sáng trước, cái này ánh sáng rõ ràng là một cái tiểu cửa động, tại trong động khẩu là đặt dính nút bích, cái này nút bích vẫn còn nhúc nhích. Phảng phất có tính mạng cùng hô hấp, thượng diện dính đặc dính tanh hôi trong suốt sắt chất lỏng. Áo bảo trắng trung niên nhân nhướng mày, lơ lửng tại nhục bích ở bên trong, trong chiều mặt trực tiếp bay đi. Cũng không lâu lắm, nhục bích cuối thông đạo ánh mắt bỗng nhiên rộng rãi, xuất hiện một tòa rộng lớn hùng vĩ đại điện, hỏa hồng sắc đại điện trước là hai đạo bàn đuỷ đúc thành đồng môn, tự đại đồng môn có chút rộng mở, lộ ra bên trong tiên đỏ như lửa hồng thảm. Tại mềm mại hồng thảm cuối cùng, có một hỏa diễm giống như tọa, cái này vương là rèn, tại vương tọa trên dựa, là hỏa diễm thiêu đốt đồ đẳng hình dáng. Giờ phút này thượng diện lười biếng địa ngồi một đạo thân ảnh. Đây là một cái xiêm y hỏa hồng thiếu nữ, tươi đẹp đỏ thấm đến gối trường bào, bởi bỏ một đôi trắng như tuyết địa chân nhỏ, đang cùng thân thể nàng hoàn toàn kém xa cự đại vương châu ngồi lắc lư, tựa như nhảy dây. Mắt của nàng con mắt mang theo nụ cười ngọt ngào, chàng ngập thiếu nữ hồn nhiên cùng rực rỡ, nhìn qua hỏa hồng sắc đồng ngoài cửa áo bào trắng trung nhân nhân, lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, nha, rốt cục nhìn thấy nhân loại mệnh. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng bày ra có nhân loại có thể đến nơi đây rồi. Áo bào trắng trung niên nhân, nhân lạnh nhạt điệu tiến vào trong môn, nói, ngươi tiểu là hẩm liên bản thể. Đỏ tươi trưởng bảo thiếu nữ đùa cười nói, "Ân, ngươi nhận thức ta à? Thế nhưng mà, ta tựa hồ có chút không biết ngươi đây này." Áo bảo trắng trung niên nhân lạnh lùng nói, "Ngươi không cần nhận thức." Hồng Liên mở to đen nhánh như trần trâu giống như đôi mắt, tràn ngập khờ giải nói, "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi muốn chết rồi." Áo bảo trắng trung niên nhân bản tay một phen, một thanh màu trắng bạc phi kiếm lơ lửng tại lòng bàn tay, cái này thanh phi kiếm ước trừng một ngón tay trường, vừa xuất hiện về sau, toàn bộ trong đại điện độ ấm đều không dễ dàng phát giác địa nhanh chóng đánh xuống. Không trung hơi nước lấy mắt thưởng, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ngưng kết đóng băng, mềm mại mà tươi đẹp hồng trên nền, trong chốc lát tiểu bao trùm một tầng hậu hậu hàn băng. "Ai a?" Hồng Liên miệng mở rộng, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn hào quang, lại có thể khống chế thể nội thế giới, cùng ngoại giới đồng hóa. Thực lực như vậy, cho dù phóng nhãn tại thời kỳ thượng cổ, đều có thể đứng vào chín đại tiên hoàng trong a." Áo bào trắng trung niên nhân nói, "Cho nên, cho nên ta nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cho nên, cho nên ta nói cái gì đều là phí công, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên Cho nên ta hiện tại có lẽ lập tức câm miệng, sau đó tự sát." Hồng Liên liên tục nói ba câu, đông nhiên nở nụ cười, cười đến sáng lạn mà tiên đuối, chỉ tiếc, ngươi muốn giết ta, còn kém một chút mệnh." Áo bào trắng trung niên nhân lạnh lùng nói, không cần mưu toan kéo dài thời gian, ta có thể đến nơi đây, là có thể giết ngươi. "Ai a?" Hồng Liên tỏ tay che miệng, ai nói ta muốn kéo dài thời gian? Người ta chỉ là tịch mình rồi, quá lâu quá lâu không có người đến, cho nên mới nhịn không được, nhiều theo như ngươi nói vài câu nhà, hơn nữa, ta tại sao phải kéo dài thời gian?" Áo bào trắng trung niên nhân hừ lạnh một tiếng thân ảnh lóe lên, chợp nhìn đi, phản phất thân thể của hắn không có động đậy, chỉ là cẩn thận quan sát, tiểu sẽ phát hiện thân thể của hắn hơi chút mơ hồ thoáng một phát, chỉ là như vậy một sát. Phốc. Trên đại điện phương màu đỏ vương tỏa lên, trong lúc đó hung hăng chém xuống một thanh màu trắng bạc phi kiếm, tại đây chắc chắn vương tọa bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Chương 39, Đại Mộng Đan, Thiên Kim khu vực. Một tòa ám kim sắc tiểu trong sân động. Đường Lân ngồi xếp bằng lấy, tại cửa ra vào bố trí xuống canh kim phong vân đại trận, trận này chẳng những có đủ siêu cường lực sát thương, còn có dấu kín khí tức cùng ảo cảnh năng lực tương đương với tiểu ngũ hành trận. Làm xong những này, Đường Lân mở ra cái kia áo bào hồng thiếu niên nhận chữ vật, bắt đầu sửa sang lại bên trong bảo vật, thật phần gặp may mắn chính là, cái này áo bào hồng thiếu niên trên mất, cái kia thiếu nữ áo tím cùng chiều cao hai người gia sản, đều ở đây áo bào hồng thiếu niên trong tay. Đường Lân tương đương với đồng thời đã lấy được bốn cái đạo tiên cường giả toàn bộ gia sản. Trải qua kiểm kê, hạ phẩm tiên khí 7 chôi, tuyệt phẩm thánh khí 368 kiện, còn lại cấp thấp thánh khí vô số kể, bí kíp hơn ngàn bản, đan dược lầu 8. Tại đây đan dược đều là dùng lầu các vi đơn vị đến tính toán. Trong đó đại bộ phận đan dược đều là nhanh chóng khôi phục thể lực cùng nguyên khí, còn có chút ít đan dược thì là có thể thời gian ngắn tăng cường lực chiến đấu của mình, đều là một ít phụ trợ đan dược. Đường Lân thấy hết sức hài lòng, cái này 7 kiện tiên khí trong có 3 kiện là phi kiếm, còn lại 4 kiện theo thứ tự là một cái màu đen tiểu thuẫn một cái thanh thước, một cái tỏa tử giác, một cái màu đỏ roi. Đường Lân tại đây 3 thanh phi kiếm ở bên trong, chọn lựa một kiện phẩm chất tối ưu, nhỏ vào máu huyết, luyện hóa thành pháp bảo của mình. Mà cái kia màu đen tiểu thốn, hắn nghiên cứu thoáng một phát, phát sinh phòng ngự phi thường cao. Ba thành phi kiểm trạm ở phía trên đều chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt tiền vân. Đường Lân nhỏ máu tiến hành luyện hóa, lại kinh ngạc phát hiện, cái này màu đen tiểu thuẫn vậy mà không cách nào luyện hóa, mà trải qua cẩn thận phân biệt về sau, liền phát hiện cái này màu đen tiểu thuẫn, căn vốn cũng không phải là tiên khí, mà là một kiện tiên giai tài liệu. Tiên khí sở dĩ xưng là tiên khí, là vì thượng diện vô cùng nhiều cấm chế, trong đó trọng yếu nhất ựu là cảm ứng cùng hộ chủ cái này hai đại cấm chế. Khó trách, trước khi cái kia áo bào hồng thiếu niên sẽ bị kiếm khí đánh lén chết mất, nếu là hắn đã luyện hóa được cái này màu đen tiểu thuần Tiên khí của ta khẽ rượi gần, cũng sẽ bị màu đen tiểu thuần cảm ứng được, tiến tới hội chủ, như vậy ta tiểu không cách nào không biết làm sao hắn rồi. Đường Lân vuốt ve màu đen tiểu thuẫn, thu giáp thuần thân mang theo kỳ dị xúc cảm, Đường Lân vuốt vuốt trong chốc lát, tiêu đặt ở chính mình ngực, tuy nhiên cái này màu đen tiểu thuẫn là từ vận, không cách nào như tiên khí như vậy có đủ linh tính, tiến hành tự động hộ chủ, nhưng nếu có người đánh lén trái tim của hắn, là có thể ngăn cản rồi. Trên cơ thể người tất cả đại bộ phận vị trong từng cái. Dung đầu lâu, trái tim chứa đượm tinh khí thần nhất đậm đặc. Nếu là còn lại thân thể bộ vị bị cắt xuống đến Cho dù đối phương binh khí có kèm theo linh hồn tổn thương, cũng là giết không chết đấy. Mà đầu lâu cùng trái tim trong chứa đường tinh khí thần, nếu là bị đánh chúng, sẽ tổn thất cực đại, thậm chí trực tiếp tử vong. Đó lấy, Đường Lân móc ra cái kia tỏa tử giáp, đưa hắn nhỏ máu nhật chủ, bỏ màu đen tiểu thuần bên ngoài, cái này 6 kiện tiên khí đều sinh ra đời khí linh. Đem làm Đường Lân kiểm kê nhận chủ lúc, lục đạo khí linh theo tiên khí trong lơ lửng mà ra, nữ có nam có, hình thù cổ quái, có ba đầu tay, có tiểu như tinh linh, đều là giật mình địa nhìn qua Đường Lân. Đường Lân lạnh nhạt mà nói, từ nay về sau Ta tựu là các người chủ nhân mới. Cái này sáu cái khí linh hai mặt nhìn nhau, chật cung kính quỷ gối, tham kiến chủ nhân. Đối với chúng mà đến, tuy nhiên một khi nhận chủ sẽ toàn lực hộ chủ, nhưng nếu như chủ nhân chết mất, vậy thì hướng giải trừ huyết mạch quan hệ, chúng tiểu cũng không lại đi để ý rồi. Cái này sáu cái khí linh liếc thấy ra đường lần tu vi, trong nội tâm âm thầm nói thầm, tuy nhiên lại để cho bọn hắn tất cả đại tiên khí phụng dưỡng một cái bị ngạn cảnh tiểu gia hỏa, những này tiên khí đều là không có cam lòng, bất quá bọn hắn cũng chỉ là hạ phẩm tiên khí, không phải trung phẩm tiên khí, còn không có năng lực có thể chính mình trọng chủ mà một khi đạt tới trung phẩm tiên khí cấp bậc, chúng có thể mình lựa chọn chủ nhân, nếu là xem chủ nhân không vừa mắt, thậm chí có thể cắn trả. Cho nên, một khi đạt tới trung phẩm tiên khí cấp bậc, những này tiên khí chủ nhân đều cực kỳ đối đãi tiên khí, dù sao, tại sống chết trước mắt làm bạn ngươi, chính là ngươi trong tay tiên khí. Cho nên, tại tiên nhân cảnh giới trong có một cái kỳ dị hiện tượng, đại đa số tiên nhân đều đối với chính mình tiên khí còn hơn bằng hữu của mình huynh đệ, nhưng nghịch lân không thể xúc phạm. Thậm chí còn có tiên nhân trực tiếp cùng tiên khí khí linh kết làm đạo lư, đều là nhìn mãi quen mắt đấy. Cái này tỏa tử giác mặc lên người, biến ảo thành một kiện trường bào màu xám, phụ trợ lấy hắn thon dài dáng người, mà cái kia màu đèn tiểu thuẫn, tắc thì dấu ở ngực trái tim vị trí, từ bên ngoài nhìn không ra dị trạng. Cái kia còn lại màu xanh tiểu thức cùng màu đỏ roi, trải qua nhỏ máu nhận chủ, đường lân đã minh bạch cả hai chúng nó công hiệu, cái này màu xanh tiểu thức tên là Thanh Diễm Bán Trường Thức, nghe nói lúc trước rèn này thước người từng nói, này thước uy lực có thể chống đỡ mà vượt giới tiên cường giản nửa trường chi uy, cùng cái khác tiên khí bất động, này thước có chút cùng loại tiêu hao phẩm, nếu là bộc phát ra giới tiên cường giản nửa trưởng chi uy, bản thân linh tính sẽ đại mất, ngã xuống vi tuyệt phẩm thành khí. Đường Lân nhìn thoáng qua, liền đem này trước nhặt lấy, dùng hắn thực lực hôm nay, toàn lực bộ phát phối hợp cánh kim phong vân đại trận, cũng có so sánh giới tiên cường giả nửa trưởng uy lực. Mà cái kia màu đỏ roi, tên là Thiên Triệt Tiên, khí linh là một cái hỏa hồng con rắn nhỏ, có thể miệng phun tiếng người. Này cây rơi tác dụng lớn nhất, kiểu là trói buộc. Tầm thường đạo tiên đại thành cường giả, nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị này cây rơi cuốn lấy, cũng có thể cho buộc chặt ở tại thời gian nhất định nội không cách nào nhúc nhích. Đạt được 6 kiện tiên khí. Đường Lân thực lực không thể nghi ngờ tăng lên một cái càng cao tầng thứ, gặp lại cái kia áo bào xanh nam tử cùng áo bào hồng thiếu niên, cũng hoàn toàn không sợ. Về phần còn lại phần đông tuyệt phẩm thánh khí cùng cấp thấp thánh khí, Đường Lân chỉ là quét thêm vài lần, tiểu đều thu vào nhận chữ vật, chuẩn bị trở về đến tiểu tiên giới ở bên trong, cho mẫu thân cùng lưỡng người đệ tử một ít dư thừa tiểu đầu dám mất. Tại tiên vực tông môn trong mà nói, tuyệt phẩm thánh khí không chút nào đặng giá, nhưng ở tiểu tiên giới trong nhưng lại đỉnh tiêm chí bảo, không biết có thể đổi lấy bao nhiêu linh thạch. Mà cái kia phần đông bí tịch, trải qua qua, trong đó có hơn 10 bản bí tịch đều là tuyệt thế bảo điện, nếu là có thể đủ học thành, uy lực hoàn toàn không kém gì Phật môn thập đại tuyệt học, chỉ là phải học được, tối thiểu muốn hao phí bách niên tuế nguyệt. Đường Lân Minh Bạch tham thì thâm đạo lý, cũng không có nhìn nhiều, tự cùng nhau nhận lấy. Còn lại những đan dược kia, Đường Lân sửa sang lại thoáng một phát, cũng thu, thứ này thế nhưng mà tuyệt hảo bảo bối, luân chế hao phí thời gian, nhưng tại chiến đấu thời khắc phi thường mấu chốt, khổ tu vài thập niên thực lực, có đôi khi một viên thuốc có thể trong thời gian ngắn tăng phúc đến, hiệu quả là hạng gì cử đại. Đương nhiên, đan dược ăn nhiều đối với căn cơ hội sinh ra ảnh hưởng, tuy nói như thế Nếu có thể tại nguy cơ trước mắt phục dụng, còn là phi thường có tác dụng đấy. Tại những đan dược này ở bên trong, Đường Lân phát hiện một ít đặc biệt có ý tứ đan dược, như vấn Đạo đan, viên thuốc này trong phong ấn đạo cảnh ý thức, nuốt ăn hết, có thể có một lần cảm ngộ đạo cơ hội, thích hợp thiên cơ cảnh cường giả phục dụng. Nếu là một chỉ không có ngộ đạo người, nuốt luôn tiếp theo miếng như vậy đan dược, có thể sâu sắc tăng lên cảm ngộ đạo tỷ lệ. Ngoài ra còn có chú nhan đan, có thể lại để cho phạm nhân vĩnh chú xuân khẩu còn có đại đan, có thể làm cho người một giấc chiêm bao ngàn năm, lại để cho người tại trong mộng cảnh tu luyện cảm ngộ pháp tắc cùng đại đạo, mà viên thuốc này chân quý chỗ ngay tại ở, tại trong ngụm cảnh đi qua ngàn năm, ngoại giới lại chỉ qua một ngày. Cái này đại ngụm đang tổng cộng có 8 hạt, Đường Lân từ đó chọn lựa đi ra, như thế quý giá đang dược, tương đương với vì hắn tiết kiệm 8000 năm lúc tu luyện ở gian, ở giữa. 8000 năm là cái gì khái niệm? Đường Lân hôm nay mới tu luyện bách niên mà thôi, nếu để cho hắn 8000 năm thời gian, có trời mới biết sẽ biến thành cái dạng gì. Tại những vật này bên ngoài, còn có rất nhiều tài liệu, cái kia kim sắc hồ lô ở trong đó, trông thấy cái này kim sắc hồ lô, Đường Lân đôi mắt sáng. Như vậy thuần khiết kim tiên khí, nếu là luyện chế thành tiên khí, chỉ sợ có thể đạt tới trung phẩm cấp độ, chậc chưởng. Đường Lân trong nội tâm khẽ động, không biết quái vật kia huyết hỏa có thể hay không dung luyện, bất quá, cho dù có thể dung luyện, ta cũng sẽ không biết luyện chế tiên khí, cái này luyện khí một đường phức tạp rườm rà, trận yêu tộc tinh thông chỉ là phụ lục, trận pháp, đan dược ba dạng mà thôi, về phần luyện khí, lại là hoàn toàn không đã thông. Hắn chuẩn bị đem cái này kim sắc hồ lô trước giữ lại, chờ trở, trở lại tiểu tiên giới, lại sư phó thiên âm Phật tổ hỗ trợ luyện chế. Mà còn lại tài liệu cùng một ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái Hắn đều trêu ghẹo thoáng một phát, từ bên trong phát hiện không ít chân quý thứ đồ vật, có vài dạng đều là luyện chế tiên khí lúc phụ trợ tài liệu. Những vật này tạm thời không dùng được, Đường Lân đều thu, sau đó ngồi xếp bằng lấy, móc ra một hạt đại ngọc đan. Cái này đại mộng đan màu sắc vang nhạt, tràn ngập hơi nước, mượt mà như chân trâu giống như, mang theo một cổ sâu kín mùi thơm, lại để cho người tinh thần một hồi hoàn hốt. Đường Lân ánh mắt lóe lên, chậm rãi nuốt vào trong miệng, chỉ cảm thấy viên đan cửa vào tức hóa, như thanh tịnh nước chảy, theo hở lung hoa rơi. Sau đó trong ngốc tựu một hồi choáng váng, phản phất ngủ gật bỗng nhiên đã tới rồi. Đường Lân thử cố gắng trấn tác tinh thần, lại phát hiện trong óc thập phần mỏi mệt, không, có kiên trì bao lâu, Tiểu Bất chi bất giác điệu tiến nhập đang ngủ say. Trong động, Đường Lân ngồi xếp bằng lấy, chung quanh một mảnh trắng xóa sương mù, tại đây trong sương mù lơ lửng như ẩn như hiện hào quang, theo Đường Lân con mắt mở ra, chung quanh nơi này trong sương mù đồ vật đều hiện lộ đi ra, đúng là vô số kinh văn hòa hình ảnh đoạn ngắn. Có 2 3 tuổi lúc cùng đại ca nhị tỷ cùng một chỗ sung sướng hình ảnh phiên được. Có lần thứ nhất gặp gỡ Tiểu Hôi lúc đo ngắn, có tiến vào thất tinh các lúc đo ngắn, còn có hậu đến đủ loại, kể cả cái kia áo trắng như tuyết cựu công chúa đều ở trong đó, chỉ là hôm nay lại nhìn gặp cựu công chúa, Đường Lân Thần Sắc đã thản nhiên rồi, không có quá nhiều nghĩ cách. Tương đối với giờ phút này cảnh trong mơ, ở đằng kia đoạn còn trẻ lúc kinh nghiệm, có lẽ mới được là một giấc mộng. Mà tình ngộng, tình tương rồi, tan nát cói lòng rồi, còn có thể lưu lại cái gì? Đường Lân yên lặng điệu nhìn xem, những này hình ảnh ghi lại hắn từ nhỏ đến lớn chỗ có chuyện, giờ phút này như xem qua vân yên giống như phù qua. Thời gian dần qua, trong lòng của hắn tự hồ có một tia cảng nộ. Bạo loạn khu vực, cự đại hồng liên thể nội. Hỏa diễm giống như huyết hồng trong đại điện. Giọng lớn trên vách tường xuất hiện từng đạo kiếm búa giống như khắc ấn, mà ngay cả trên nhất phương Hỏa Diễm Vương tỏa lên, đều có hơn 10 đạo vết kiếm. Tại đại điện mềm mại hồng trên nền, áo bào trắng trung niên nhân yên tĩnh địa đứng đấy, cùng ngay từ đầu tiến đến lúc đồng dạng, mà ngay cả trô đứng đều không có chút nào cải biến, thế nhưng mà bốn phía trong không khí, đã có nhìn không thấy vô hình bén nhọn thanh âm gạt hét. Mỗi một lần gạt hét, xung quanh trên vách tường đều sẽ xuất hiện một đạo bén nhọn vết kiếm. Chương 40, ngàn năm đoạn tình. Long cong, Long cong, Long cong. Trong không khí phát ra vô hình tiếng va đập. Trong chốc lát tại áo bào trắng trung niên nhân trên đỉnh đầu, trong chốc lát xuất hiện tại thân thể tả hữu, bắt đoán không ra. Mà ở hỏa diễm vương tọa bên trên lười biếng ngồi tươi đẹp áo bào hồng thiếu nữ, như trước cởi tụng tìm điệu nhìn qua áo bào trắng trung niên nhân, trắng như tuyết bắp chân nhi quần mình lấy, vương tọa lan can tựa như một cái ấm giường, đem nàng thân thể nhỏ nhỏ ôm ở bên trong. Long cong, kiếm minh âm vang âm thanh bỗng nhiên phủ đi tại vương tọa trên lan can, đạo này vết kiếm chỉ kém khoảng cách, có thể thiết cắt đến hồng liên trắng non bản tay nhỏ bé. Tốc độ của ngươi, cũng chỉ có như vậy sao? Hồng Liên nhìn qua áo bào trắng trung niên nhân, Dần dần lộ ra vẻ thất vọng, khẽ thở dài, ta còn tưởng rằng có thể đi đến nơi đây, ngươi sẽ là cái rất giỏi nhân vật đây này. Áo bào trắng trung niên nhân thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi đưa tay một ngón tay, trong không khí vô hình lập lòe kiếm minh thanh đột nhiên biến mất, một đám ngân quang theo trong không khí kéo lề lơ lửng tại đầu ngón tay của hắn lên, sau đó chậm rãi như thủy ngân giống như chìm tiến ngón tay của hắn trong. Sát thực quá chậm. Áo bào trắng trung niên nhân đạm mặt nói, cho ngươi tập thể dục lâu như vậy, ta muốn, ngươi có lẽ có thể thi triển toàn lực, lại để cho ta kiến thức kiến thức. Ta cũng không muốn thượng cổ tam đại hung thú một tròng. Cứ như vậy không minh bạch chết mất. Hồng Liên trong đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang, nói, "Ngươi nói là, trước ngươi là ở giúp ta tập thể dục." Áo bào trắng trung niên nhân lạnh lùng nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Hồng Liên có chút meo lại con ngươi, đen nhánh đôi mắt tràn ngập đáng yêu, nàng đông nhiên nở nụ cười, cười đến hồn nhiên ngây thơ, nói, "Ai nha, xem tại ngươi phần này tâm ý lên, như vậy, ta thịu cho ngươi kiến thức kiến thức thực lực của ta a, chỉ là, ngươi cũng không nên dọa chạy nha." Áo bào trắng trung niên nhân cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên biểu lộ lại cứng lại rồi. Hắn khiếp sợ điệu nhìn qua lên Hỏa Diễm Vương tọa bên trên Hồng Liên. Giờ phút này Hồng Liên một thân tươi đẹp ướt át kịp đầu gối áo bào hồng, như mềm mại mây mụ, nhẹ nhàng lơ lửng, một cổ gần như khủng bố khí tức, theo trên người nàng tiết ra, nhồi vào toàn bộ đại điện, trong đáy mắt, cái này toàn bộ đại điện đều phản phất biến thành lạnh như băng tâm nguyên. Mà Hồng Liên đen kịt con người, cũng biến thành hỏa hồng sắc, trên gương mặt mang theo vui cười, chỉ là gắn bó ở giữa đã có một con rắn tâm giống như tươi mới đầu lưỡi. Mà trắng nõn hàm răng, cũng trở nên như thực nhân ngư giống như sắp nhọn, cười toàn bộ đôi má tràn ngập biến hóa kỳ lạ kinh hãi cảm giác. Hồng Liên bên ngoài cơ thể. Đây trời gào thét phong tuyết xuống, Thiên Âm cùng Bạch Vũ bọn người thân ảnh có chút mơ hồ, mỗi người trên người áo bào đều trở mình dương tại toái trong tuyết, đứng chung một chỗ, ngửa đầu lo lắng địa nhìn qua Hồng Liên. Sư phó đi vào lâu như vậy, có lẽ mau ra đây đi à nha? Có lẽ vẫn còn cùng cái kia Hồng Liên đại chiến a. Chờ một chút. Mấy người nhỏ giọng nói xong, Thiên Âm lại thủy trung tâm này, nhìn qua cái kia đứng vững tại băng tuyết giữa đồng trống cự màu đỏ chót thân ảnh, trong nội tâm dần dần lung lấy một mảnh vẻ lo lắng. Thiên Kim khu vực. Ám Kim sắp tiểu trong động quật. Đường Lân ngồi xếp bằng, theo sắc trời giờ tối, bên ngoài kim sát thế giới cũng đều lung bên trên một mảnh kỳ dị yên tĩnh trong. Thẳng đến đêm dài, Đường Lân mới chậm rãi mở to mắt, một đám mũi nhọn theo trong con mắt hiện lên, khí tức của hắn phảng phất đột nhiên cải biến, cùng trước khi hoàn toàn bất đồng, có chút lạ lẫm, lại tràn ngập một loại lạnh nhạt phiêu giật cảm giác. Hắn yên tĩnh địa ngồi, nhưng lại làm cho người cảm giác, thân thể của hắn trung quanh tựa hồ có một mảnh lúc không ngăn cách ánh mắt, đây là rất quái dị cảm giác, tựa như hắn đứng tại trước mặt ngươi, ngươi lại cảm giác mình không cách nào đụng chạm đến hắn. Vô tận tinh không, tầng thứ 2 đại thành. Tầng thứ 3 cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Đường Lân trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn dáng tươi cười. Lần này một dốc chiêm bao ngàn năm, tại trong ngộng cảnh hắn nghiên cứu lấy vô tận tinh không bí pháp, rốt cục đem tầng thứ 2 hoàn toàn học hội, nhất là tầng thứ 2 tốt nhất một cái cảnh giới, lĩnh vực. Phải biết rằng, chỉ có giới tiên cường giả mới có thể thi triển lĩnh vực. Loại này chính thức lĩnh vực cùng lợi dụng mệnh bàn thi triển đi ra lĩnh vực, là hoàn toàn bất đồng. mệnh bàn thi triển đi ra lĩnh vực, chỉ có thể vào đi năng lượng cường đại hình thành một cái tự trường, tiến tới trấn áp từ người trong sân cùng tăng phúc tốc độ của mình cùng lực lượng mà cái này chính thức lĩnh vực, mình chính là cái này trong lĩnh vực chủ thể. Sinh tử của người khác đều tại chính mình một ý niệm, đã là đạt tới quy tắc cấp độ. Từ xưa đến nay, có dùng mực ngộ đạo, dùng mương nội đạo, dùng phong nội đạo, đồng dạng không thiếu dùng bút, dùng đao đợi một chút lĩnh ngộ quy tắc. Đạo tức là quy tắc, mà quy tắc có thể nói là đạo một loại kéo dài cùng nguyên vẹn thể hiện, là vũ trụ vận hành cơ bản phát tắc. Đối với thân pháp, Đường Vân giải thích đã phi thường sâu sắc, dùng hắn hôm nay ý cảnh, cho dù rất nhiều bình thường tiên nhân, đều không bằng cảnh giới của hắn cao. Cái gọi là thân pháp Đơn giản tiểu là lợi dụng lúc, không hai đạo mà thôi. Vô luận ngươi tại chạy trốn, nhảy lên, né tránh, đều là tại một cái không gian cùng trong thời gian vận hành, mà tìm hiểu thân pháp, dùng thân pháp đạt tới quy tắc cấp độ, tiêu tương đương với đem lúc, không hai đạo đều lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm. Hiện tại, chỉ bằng vào cấp lĩnh vực thân pháp, ta là có thể đơn giản đánh chết đạo tiên đại thành cường giả, phải biết rằng, lĩnh vực chỉ có giới tiên mới có thể thi triển, hơn nữa giới tiên là lợi dụng cảnh giới của mình đến thi triển, phàm là đạt tới giới tiên cường giả, cũng sẽ ở trong cơ thể sinh ra đợi tiểu tiên giới đem làm tiểu tiên giới phát triển đến đầy đủ cường, có thể ngăn cản bên ngoài đại thế giới áp bách, phóng xuất ra bộ phận uy năng, do đó hình thành lĩnh vực. Nếu như là riêng lấy thân pháp hình thành lĩnh vực, chỉ sợ tầm thường giới tiên đô không có biện pháp làm được, nếu như là dùng thân pháp đạt tới thời gian lưu thể cấp độ, chỉ sợ thì càng thiếu đi. Vô tận tinh không tổng cộng 3 cái đại cảnh giới. Đệ nhất cảnh giới phân, Bạch Huyễn Thân, Thiên Huyễn Thân, xúc địa thành thốn. Cảnh giới thứ 2 phân, chỉ xích thiên ai, thuần di, lĩnh vực. Đệ tam cảnh giới phần, thời gian lưu thể, vô tận tinh không để tam cảnh giới ở bên trong, chỉ có lượng cấp độ, trải qua cái này đại mộng đan một giấc chiêm bao ngàn năm, ở bên trong cảm ngộ hơn 1 ngàn năm, Đường Lân đã lĩnh ngộ thời gian lưu thể. Về phần cuối cùng vô tận tinh không, là quá quá cao sâu, hoàn toàn sờ sờ không tới, cho cảm giác của hắn như chính mình đang nhìn vô tự thiên thư, hoàn toàn không phải hắn cảnh giới bây giờ có thể lĩnh ngộ đấy. Lúc trước lĩnh ngộ linh vực lúc, hao phí hắn 30 năm. Lĩnh ngộ thời gian lưu thể, hao phí 160 năm. Kế tiếp thời gian, hắn thủy chung không cách nào độ đậm đến vô tận tinh không cái này cấp độ, cho nên trong đoạn thời gian này Hắn nghiên cứu phụ lục, trận pháp, hơn nữa đem Long huyết điện tu luyện đến tầng thứ 3, bên trong cảm ngộ thủy tổ Man Long 10 vạn 8000 lần thiên, Long giác, Long thân thể cũng đã hiểu thấu đáo. Cái này 10 vạn 8000 lần thiên chính là một cái kỳ dị đại trận, Long giác càng là lưỡng hạng đại đạo, mà Long thân thể thì là một đầu man hoang đại đạo. Tìm hiểu hết cái này mấy thứ, đường Lân trong cơ thể uyên mẫu chi môn lên, lại ra tăng lên mấy hạng đại đạo, nhiều hơn mấy cái mồ bạc quan điểm, uy năng càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa tại cảnh trong mơ trong khoảng thời gian này, đường Lân còn lĩnh ngộ mộc đạo, đạo này là thời gian đại đạo bên trong đích tiểu đạo. Tương đại đạo đều nội hàng ngàn vạn tiểu đạo. Dùng đường Lân hôm nay cảnh giới, yếu lĩnh ngộ ra một cái tiểu đạo cũng không khó. Hôm nay, bằng Long huyết điện tầng thứ 3, Đường Lân có thể thi triển thân hóa Man Long chi thuật, bản thân hóa thành một đầu thủy tổ Man Long tiến hành chiến đấu, lực lượng thông thiên, cơ hồ đạt đến tay Trích Tinh Thần, phun ra nuốt vào Nhật nguyện trình độ. Cái này Long huyết điện chia làm 3 tầng. Đầu tiên là cô động 99 đầu Long văn, thánh nhân phía dưới vô địch. Thứ nhì là luyện hồn, đạt tới linh hồn xuất hiếu, thần du thái hư. Thứ 3 thì là Thần hóa Man Long, dũng chuyển tiên địa, tiên nhân khó ngăn cản. Đường Lân hôm nay thần thức, sớm đã là thần du thái hư cảnh giới, có thể đem linh hồn xuất hiếu, rời rạc khai thân thể ngàn vạn dặm, tiến vào vô tận thái hư, đang trông xem thế nào trên bầu trời ngôi sao, dùng ngôi sao lực lượng rèn luyện hồn phách thần thức. Như vậy thần thức, đã so sánh đạo tiên thần thứ. Mà thân hòa man lòng, bởi vì còn không có chiến đấu qua, cụ thể rất mạnh còn không rõ ràng lắm. Cái này 10 vạn 8000 miếng Liên Phiên đại trận, ta tự xưng là Long Lân trận a, trận này uy lực quả thực ngập trời, xa siêu việt hơn xa của ta canh kim phong vân đại trận, đoán chừng đây mới là yêu tộc đệ nhất đại trận a. Đường Lâm thầm nghĩ trong lòng, ai có thể nghĩ đến, trận yêu tộc đệ nhất đại trận, dĩ nhiên là dấu ở cái này bản tu luyện thân thể trong sách quý. Chỉ là, muốn bố trí trận này cần độ vật, thật sự quá khoa trương, nếu là dùng 10 vạn 8000 trôi tuyệt phẩm thánh khí phi kiếm thi triển, quy lực có thể đánh chết giới tiên. Nếu là dùng 10 vạn 8000 trôi hạ phẩm tiên khí thi triển, cho dù tiên hoàng đều không thể ngăn cản. Nếu là 10 vạn 8000 trôi trung phẩm tiên khí đến thi triển, có trời mới biết hội mạnh bao nhiêu, bất quá, 10 vạn 8000 trôi trung phẩm tiên khí, trên cái thế giới này căn bản tiểu không khả năng sẽ có a co như là 10 vạn 8000 trôi tuyệt phẩm thánh khí, đều là một cái thiên văn số tự. Toàn bộ tiểu tiên giới sở hữu tuyệt phẩm thánh khí thêm, đều chỉ sợ không đủ số lẻ. Đường Lân Chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Không thể không nói, có thể sáng tạo ra, tạo ra trận này pháp người, thật sự là yêu nghiệt, bất quá, muốn bố trí trận này, quả thực tiểu là không thể nào sự tình. Đường Lân Chỉ có thể buông tha cho thăm dò trận này, ngược lại nghiên cứu còn lại đồ vật. Suốt 1000 năm, thực lực của hắn đạt được bay vọt thức lục xác, vô tình kiếm pháp tầng thứ 3, tuyệt tình ý cảnh, đã ở ngàn năm trong ngộng cảnh cảnh tiến tới tu luyện ra tầng thứ ba, tuyệt tình kiếm pháp. Bách niên vong tình, ngàn năm tuyệt tình. Đường Lân trong nội tâm thầm nhẹ, không biết yếu lĩnh ngộ cái kia chí cao vô tình cần bao lâu. Vô tình cùng tuyệt tình, hoàn toàn là hai khái niệm. Tuyệt tình chỉ là đem tình đoạn tuyệt, mà vô tình trong điểm, ngay tại ở không, từ đầu đến cuối đều không có tình, làm sao đảm tuyệt tình? Lúc trước Hắc Ma Tửu đã từng nói qua, lĩnh ngộ cái này tuyệt tình kiếm pháp, có thể cùng tiên nhân chém giết, nếu là lĩnh ngộ vô tình ý cảnh, tại tiên nhân trong đều là phi thường mạnh tồn tại. Cái này Khỏa Đại Mộng Đan đối với Đường Lân tăng lên phi thường to lớn, bất quá viên thứ nhất hiệu quả rõ ràng nhất, Đường Lân tích xúc quá nhiều, cho nên mới giống như này thu hoạch, nếu là người khác, cho dù nuốt luân bảy tám quả, đều cảm ngộ không đến cái gì. Mà cái này Khỏa Đại Mộng Đan cũng không có tăng lên Đường Lân cảnh giới, hắn hay vẫn là bị ngã cảnh, dù sao không có ngưng tụ thành bị ngạn tiểu, thì không cách nào đột phá đấy. Là nên đi ra ngoài rồi. Đường Lân mỉm cười đứng lên, tiện tay cởi bảo động quật bên ngoài trận pháp, phiêu nhiên lướt đi độc Chương 41, tranh đoạt bảo vật. Bạo loạn khu vực. Cực lớn hồng liên trong cơ thể. Hòa hồng sắc trong cung điện, cao quý hỏa diễm vương tọa lên, tươi đẹp áo bảo hồng thiếu nữ lười biếng địa ngồi ở chỗ kia, có nhiều thú vị địa nhìn qua trong đại điện, chỗ đó có một đoàn hồng sắc quá mang, như sương mù giống như bao phủ 10 trượng phạm vi. Cái này 10 trượng màu đỏ ma trận ở bên trong, áo bào trắng trung niên nhân đứng ở bên trong, trên người áo bào trắng lơ lửng ra nồng đậm màu bạc kia quang, đem thân thể bó chặt lấy, khi thì thân thể lay động thoáng một phát, làm như né tránh cái gì công kích. Hồng Liên Nhiên ngẫm địa quan sát, hồn nhiên ngây thơ đôi mắt, tựa như đang nhìn một cái ô yếm món đồ chơi. Cố gắng lên, cố gắng lên a cũng không nên khinh địch như vậy sẽ chết mất a, ta, ta còn không có chơi chán đây này. Hồng Liên nhìn qua màu đỏ ma trận bên trong đích áo bào trắng trung nhân nhân, trong đôi mắt lộ ra vài phần hưng phấn, muốn thi triển thêm nữa. Lực lượng mới được a, nếu không làm sao có thể đả bại lĩnh vực của ta? Không, nếu không sao có thể tại lĩnh vực của ta trong sống sót đây này. Tại nàng thì thảo trong tiếng, màu đỏ ma trận bên trong đích áo bào trắng trung niên nhân, nhân càng ngày càng cố hết sức, trên người áo bào trắng bị vô hình đồ vật cắt, hộ thể kiếm quang tức thì bị phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại Hồng Liên càng ngày càng hưng phấn lúc, đột nhiên ấy Màu đỏ ma trận bên trong đích áo bào trắng trung niên nhân ngừng động tác, chỉ là lẳng lặng yên đứng đấy, hơn nữa ngẩn đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng trên đại điện Hồng Liên. "Ân, Hồng Liên khẽ giật mình, có thể trông thấy ta. Nàng thi triển cái này Hồng Liên lĩnh vực, đem áo bào trắng trung niên nhân hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, tại cảm giác của nàng ở bên trong, bằng áo bào trắng trung niên nhân thì không cách nào phá vỡ lĩnh vực của nàng, sẽ bị hao phí sở hữu tinh lực chết đi, mà giờ khắc này xem, cái này áo bào trắng trung niên nhân một hình. Màu đỏ ma trận đột nhiên vỡ tan, hóa thành vô số màu đỏ bột phấn. Như chất phấn giống như địa trở mình dương tại trong cung điện, dần dần phiêu tán trong không khí. Mà một lần nữa đứng tại đại điện mềm mại hồng trên nền áo bảo trắng trung nhân nhân, vẻ mặt lạnh nhạt thần sắc, hắn tự tay khẽ vô áo bào, tại áo chưởng bên trên một ít tổn hại lộ hồng, lập tức thu khép lại, rực rỡ hẳn lên. Có lẽ đã xong a. Áo bào trắng trung niên nhân, nhân lãnh đạm địa nhìn qua Hồng Liên, thượng cổ tam đại ác thú, bất quá tiểu là như thế mà thôi. Hồng Liên giật mình nói, ngươi là ở thăm dò thực lực của ta. Không phải thăm dò, mà là thể nghiệm. Áo bào trắng trung niên nhân, nhân thản nhiên nói, thời kỳ thượng cổ ác thú đều diệt tuyệt có được gặp gỡ một đầu, không thể nghiệm thoáng một phát, chẳng phải là đáng tiếc. Hồng Liên đồng tử co rút lại, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đúng lúc này, áo bào trắng trung niên nhân trong tay ngân quang lóe lên, trong lúc đó một đảo ngân sắc quang mang lập loè mà qua, như yêu dị ánh sáng lạnh, lóe lên tứ thì. Phốc. Hỏa Diễm Vương tọa bên trên Hồng Liên, cái cổ trên cổ đột nhiên chảy ra một tia máu tươi, sau đó tại nàng kinh ngạc trong ánh mắt, cổ của nàng như núi thể sườn dốc lay xuống, đầu lâu thẳng tắp địa rơi xuống trong ngực, thân thể của nàng như trước thẳng tắp địa ngồi, còn dừng lại tại lười biếng tư thế, chỉ là Cái cổ trên cổ ổ ổ phun dũng mãnh tiến ra đặc dính máu tươi, lại đem hỏa ửng áo choàng cho nhuộm được càng đẹp đẽ rồi. Hồng Liên đầu lâu rơi trong ngực như cũng là kinh ngạc biểu lộ, chỉ là cái này biểu lộ đã không cách nào nữa cải biến. Người chết biểu lộ là sẽ không thay đổi đấy. Áo bào trắng trung niên nhân lắc đầu, giống như là có chút tiếc nuối, hắn nhìn lướt qua đại điện còn lại nơi hẻo lánh, cũng không có xem gặp mình muốn độ vật, liền xoay người hướng đại điện bên ngoài đi đến. Ngay tại hắn quay người lúc, ngọn lửa kia vương tỏa bên trên Hồng Liên, nàng trong ngực đầu lâu đột nhiên nháy dưới con mắt. Nháy rồi. Ha. Thiên Kim cô phụ Sắc kim xâm lâm bên ngoài 8000 dặm. Nơi này là một mảnh kim sắt sa mạc, vô số hạt cắt đều là sáng lạng kim sắt tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, bị trong sa mạc chỉ mỗi hắn có gió lớn thổi bay, trên không trung trở mình dương ra một mảnh kim sắt sương ngủ. Nếu là một phàm nhân lại tới đây, nhất định sẽ hưng phấn nổi điên, bởi vì này toàn bộ sa mạc đều là vàng, loại chuyện này chỉ tồn tại dân gian trong truyền thuyết. Vèo. Đường Lân Như bay tới, bay xuống tại kim sắt trên sa mạc, giẫm nát mà thổ ráp nóng hạt cát lên, đưa mắt nhìn ra xa cái này sa mạc tựa hồ không có cuối cùng. Cái này trong sa mạc không biết có kim tinh thạch không có. Đường Lân trầm ngâm, bắt đầu phóng xuất ra thần thức thẩm thấu tiến kim sắc hạt cắt trong tiến hành điều tra. Những này kim sắc hạt cắt tựa hồ có một loại tư lực, có thể trở ngại thần thức, dùng Đường Lân thần thức chỉ có thể dò xét phương viên 30 dặm tả hữu. Đường Lân đem thần thức bức thành bó hình dáng, xâm nhập kim sắc hạt cắt trong dò xét, mới chỉ có thể xử phạm vi khuyết trương tăng đến 50 dạng tả hữu. Đường Lân một bên phi hành, một bên dò xét. Từ mấy phút đồng hồ sau, Đường Lân đứng ở kim sắc sa mạc một chỗ, ý niệm khé động, tại hắn mũi chân trước hạt cắt trong lúc đó quay cuồng như nóng hồi nước sôi, sau đó từ đó đột nhiên bắn ra một đạo kim quang. Đường Lân phỏ tay chiêu, đem vật ấy nắm ở trong tay. Kim tinh thạch. Đường Lân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cái này là một khối nắm đấm lớn kim tinh thạch, tuy nhiên không kịp cái kia kim sắc hồ lô, nhưng muốn dung luyện một thanh tiên khí, vẫn là dư sức có thừa. Đường Lân không có dừng lại, đem cái này khối kim tinh thạch thu hồi, đón lấy giỏ sét. Vài ngày sau, Đường Lân đứng ở sa mạc cuối cùng, tại phía trước tiểu là kim sắc đại thảo nguyên, trên thảo nguyên hoa cỏ đều là kim sắc, như khô héo nát ảo, theo cùng gió thổi qua. Từ hóa thành vô số kim sắc bột phấn, trở mình dương trong không khí. Những hạt bột phấn đều là cát vàng. Mấy ngày nay trong sa mạc thu hoạch, trừ vừa bắt đầu cái kia một khối năm đấm khuyển kim tinh thạch, về sau cũng tìm được hai khối, nhưng đều phi thường nhỏ, một khối là ngón nút đại, còn có một khối càng là nhỏ đến tương cảm, chỉ có một quả đậu xanh đại. Cái này đậu xanh đại kim tinh thạch, tối đa dùng để làm đẹp hạ phẩm tiên khí, tăng cường vài phần uy năng mà thôi, căn bản không đủ một mình đem làm chủ tài liệu luyện chế một kiện trung phẩm tiên khí. Cái này kim sắc thảo nguyên, có lẽ cách xích kim xâm lâm có hơn một vạn ở bên trong a. Đường Lân mày nhíu lại lấy, bởi vì tại đây Thiên Kim khu vực ở bên trong, thần thức bị kỳ dị từ trường quấy nhiễu, không cách nào dò xét qua xa, cái này một vạn dặm như tại bên ngoài, là không đáng kể chút nào, thần thức quét qua có thể nhìn một cái không sót gì. Nhưng ở chỗ này Cửu không giống với lúc trước. Đơn tại 3000 dặm lúc, Đường Lân Cửu đã tao ngộ so sánh đạo tiên hậu kỳ yêu quái, tăng thêm đau thương bất nhập sắt thép thân thể, căn bản không thể làm gì. Đến 6000 dặm lúc, gặp gỡ yêu quái thực lực càng mạnh hơn nữa, đã so sánh đạo tiên đại thành, tiếp cận giới tiên cấp độ. Mà ở cái kia kim sắt trong sa mạc, 8000 giảm tạ hữu, Đường Lân vài ngày xuống, đã tao ngộ vài đầu bỏ cạp hình dáng yêu quái, đều là có đủ bình thường giới tiên thực lực. Nếu không là dựa lấy vô tận tinh không tầng thứ 3 thời gian lưu thể chạy thuộc mạng, Đường Lân tuyệt đối là sống không đến cái này kim sắt thảo nguyên đấy. Xa hơn trước, cái này kim sắt thảo nguyên nhìn như gió êm sóng lặng, bất quá ai biết bên trong sẽ có quái vật gì, nếu là đến tốc độ hình, bỏ chạy cũng chạy không thoát. Đường Lân cau mày, nhìn qua cái này kim sắt thảo nguyên, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn vung cho. Hắn không nói hai lời, trực tiếp ven đường phản hồi. Tại hắn vừa đi về sau, Các đường lân đứng đấy phương hướng 100 dặm tả hữu vị trí, vô số kim sắc tiểu thảo nhúc nhích lấy, chậm rãi sinh trưởng, tại những này kim sắc dưới cỏ nhỏ mặt đất, trong lúc đó như tấm ván gấu đồng dạng nứt lên, bên trong lộ ra một loạt bén nhọn màu đỏ răng rợn. Thiên kim khu vực 3000 dặm vị trí. Một mảnh kim sắc đầm lấy trước, cái này đầm lầy ước chừng hơn 20 ở bên trong, đắp dính kim sắc chất lỏng, tản ra dễ ngửi mùi thơm lạ lùng, từ đó khi thì bốc lên một cái kim sắc tiểu bóng bóng. Giờ phút này, có 6 người đứng ở nơi này kim sắc đầm lầy trên không, cái này 6 người phân biệt đứng tại hai bên, một bên 3 người Một bên bốn người đứng bên trái bên cạnh bốn người này đều là một thân áo bảo tím bả vai tại đây theo đâm vào một khối ngôi sao giống như đồ án tràn ngập đẹp đẽ quý giá khí thức mặt khác ba người thì là huyết hồng trưng bào nguyên một đám tràn ngập sát khí tựa như theo tu la địa ngục trong đi ra các vị cái này trong lao đầm kim tinh thạch là chúng ta phát hiện ra trước các ng người mạnh như vậy đoạn có phải hay không quá không đem chúng ta huyết ma muônn để vào mắt rồi hả một người mặc áo bảo hồng thanh niên giữa lông mày hàm sát rét lạnhnh địa đạo mà nói đối với bốn cái áo bảo tím thân ảnh đều là lười biếng địa xem lấy bọn hắn Xem thường thì như thế nào? Người muốn cắn ta à? Trừ phi là các ngươi huyết ma láo tổ đi ra? Nếu không bằng các ngươi hay vẫn là mau mau xéo đi à? Đừng nói các ngươi nho nhỏ huyết ma môn, cho dù bảy đại tiên môn nhìn thấy chúng ta thất tinh vật người, đều muốn đi vòng qua. Đúng, đi vòng qua. Các người nghe thấy chưa? Nhìn xem cái này bốn cái áo bào tím người ác liệt thái độ, cái này áo đỏ ba người đều là khí được sắc mặt tím lại, trong nội tâm nộ khí lăn mình quay cuồng, hận không thể bất cứ giá nào. Thế nhưng mà, lý trí lại nói cho bọn hắn, nhất định phải nhìn xuống. Dù sao thất tinh vực người cũng không phải là bọn hắn trêu chọc được rất tốt, hơn nữa đối diện bốn người này ở bên trong, có ba người đều là đạo tiên đại thành, mà bọn hắn bên này lại chỉ có một đạo tiên đại thành, hai người khác đều là đạo tiên trung kỳ mà thôi. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?" Một cái áo bào hồng thiếu niên truyền âm hỏi. "Rút lui a." Áo bào hồng thanh niên nghiến răng nghiến lợi địa đáp lại nói, "Cứ như vậy được rồi." Trong lúc này Kim Tinh Thạch chẳng lẽ muốn chắp tay tặng cho bọn hắn? "Tiểu sư đệ, coi như hết, chúng ta huyết ma còn không có có xếp vào bảy đại tiên môn ở bên trong." Cái này thất tinh vực là chúng ta không thể trêu vào đấy thất tinh vực ta nhớ kỹ rồi mấy người truyền âm trao đổi thoáng một phát cuối cùng chỉ có thể hận hận địa nhìn xem đối diện mấy người liếc liền trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi đối diện thất tinh vực bốn người đều là cười Tùng tìm địa nhìn qua lấy bọn hắn thần xác quan thai Tuy nhiên dùng thực lực của bọn hắn có thể đem ba người này giết chết nhưng đối với mới có một cái đạo tiên đại thành cực giả nếu là ép tự bạo muốn kéo bọn hắn dưới một người nước vẫn có khả năng đấy cho nên mấy người mới không có ra tay mà là áp dụng nguy hiếp phương thức Ở đằng kia quần áo dính máu ba người chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên một đạo kinh ngạc thanh âm hiện hiện kim tinh thạch. Hơn nữa lớn như vậy một khối. Thanh âm này không hề báo hiệu địa xuất hiện, ở đây 7 người đều là khẽ giật mình, chợt đã nhìn thấy trong hư không gợn sóng lóe lên, ngay sau đó, một đạo màu xám áo bảo thanh niên xuất hiện, hơn nữa nhìn cũng không nhìn mấy người, chỉ là nhìn qua kim sắc trong ao đầm, hơn nữa vây tay. Bèo. Kim sắc trong ao đầm đột biển lăn mình quay cuồng vài cái, liền từ giữa mảnh liệt bắn ra một đạo kim quang, rơi vào áo bảo xám thanh niên trong tay, rõ ràng là một khối nắm đấm lớn kim tinh thạch. Chứng kiến cái này kim tinh thạch Cái kia thất tinh vực bốn người mới giật mình tỉnh lại, giận tím mặt điệu nhìn qua áo bảo giám thanh niên. Hốn loạn. Buông cái kia kim tinh thạch. Mau thả xuống, thả cho ngươi khỏi chết. Đúng, thả cho ngươi khỏi chết. Chương 42, thất tinh vực. Chết. Nghe thấy mấy người, Đường Lân vuốt vuốt kim tinh thạch bàn tay có chút dừng lại, ngẩng đầu hướng mấy người kia nhìn lại, mang trên mặt một vòng quái dị biểu lộ. Các ngươi là thất tinh vực hay sao? Đường Lân hỏi dò. Bốn người này xem Đường Lân cẩn thận như vậy, lúc này khoan thai tự được, nói, đương nhiên là, trên người chúng ta huân chương hoàn hữu thạch không kiến thức tiểu tử. Nha, mới bị ngạn cảnh. Ta, ít, nãi nãi của ngươi, mau đưa Kim tinh thạch cho lão phu tiễn đưa tới. Nghe thấy chưa, con thất thần làm gì vậy? Mấy người kia thần thức quét qua, tiểu điều tra ra đường lần khí tức, chỉ là bị ngạn cảnh mà thôi, lúc này chấn động, trạng thái độ lại biến, lộ ra bị đùa bỡn phẫn nộ. Nếu không là Cố Kỵ bên cạnh Huyết Ma môn ba người, chỉ sợ trực tiếp tiến lên đem đường lần xé nát rồi. Mà Huyết Ma môn ba người, trông thấy đường lần mới bị ngạn cảnh lúc, đều kinh ngạc thoáng một phát, hiển nhiên thật không ngờ, một cái bị ngạn cảnh tiểu gia hỏa thật không ngờ lớn mật giám tham gia tiên nhân tranh đoạt ở bên trong, lúc này lường Đường Lân liếc, em thầm nói, không biết sống chết. Thật tinh vực. Đường Lân nghe thấy mấy người chính miệng thừa nhận, trong mắt lóe ra một tia rét lạnh hào quang, chết. Hắn bàn tay một phen, theo áo bào hồng thiếu niên chỗ đó treo lục soát một thanh tên là Tử Quỳnh Phi kiếm hiện ra đến, tràn ngập nồng đậm tiên khí. Cái này Tử Quỳnh Phi kiếm ước chừng ba chỉ trường, thân kiếm bám vào tử khí, tràn ngập tôn quý hoa lệ, phản phất là yêu nhã đế hoàng. Tuyệt tinh kiếm pháp. Đường Lân thân ảnh lên, hai ngón tay kẹp lấy Tử Quỳnh Phi kiếm, hướng đối diện bốn người bay vút mà đi. Kiếm pháp đạt tới hắn bực này cảnh giới, sớm đã không câu nệ tại chiêu thức, mà ở tại ý cảnh, vô luận trong tay hắn năm chính là cái gì, cho dù là một gốc cây thảo, một bá hoa, một giọt nước, đều có thể thi triển ra tuyệt tình kiếm pháp. Mà kiếm này, pháp cũng không có chiêu thức, mà là huyền diệu khó giải thích ý cảnh, đem làm lĩnh ngộ cái này ý cảnh, kiếm pháp dĩ nhiên là đạt tới một cái siêu thoát cấp độ. Một kiếm này đông ra, thiên địa thất sắc, đầy trời trời quang trong đột nhiên cuồn cuộn đến vô số mây đen, phản phất bị cái này kiếm thế dẫn dắt, hóa thành một thanh có điệu vân ngưng tụ thành cư kiếm, hướng bốn người vào đầu bộ tới. Hào kiếm Làm sao có thể? Kiếm pháp này, thật là đáng sợ, tác động tiên địa khí cơ, tại sao có thể có mạnh như vậy kiếm pháp? Huyết Ma muôn ba người vốn lạnh nhạt, trong lúc bất chợt bị chấn kinh rồi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ địa nhìn qua Đường Lân, một kiếm, kia tư thái, đủ để trở thành vĩnh hằng. Mà Thất Tinh vực bốn người thì là sắc mặt khó coi, một kiếm này mang theo kinh thiên cự uy chỉ có chính thức đối mặt bọn hắn mới có thể cảm nhận được, là kinh khủng cờ nào. Phản phất chung quanh bầu trời đều bị đóng tuyết, một loại nói không nên lời huyền đại đạo, cuốn quanh bốn người, lại để cho hắn bay lên một loại cảm giác vô lực. Đáng chết! Người này không phải bị ngạn cảnh, nhất định là đạo tiên đại thành cường giả, cố ý ngụy trang, chúng ta đi." Cầm đầu một cái áo bảo tím thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói. Còn lại trong lòng ba người đều là rất là đồng ý, kiến thức đến một kiếm này về diệu, đánh chết bọn hắn đều không tin Đường Lân chỉ là một cái bị ngạn cảnh tiểu ra hỏa. Bị ngạn cảnh làm sao có thể lĩnh nộ cao như thế sâu kiếm pháp? Dùng mấy người lực duyệt, chỉ sợ coi như là đạo tiên đại thành cứng, giả, đều rất khó lĩnh ngộ, chỉ có trong đó người nổi bật mới được. "Vèo." "Dã." Bốn người không chút do dự, trong nháy mắt liền vung tha kim tinh thạch chuẩn bị bỏ chạy, giẫn phần mình tế ra tiên khí, từ nơi này một kiếm bao phụ khí chẳng ở bên trong, cưỡng ép mở ra một cái lối đi, sau đó hướng phương xa phi độn mà đi. Muốn đi. Đường Lân trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, chết. Bèo. Hắn thân ảnh lóe lên, ưu xuất hiện tại bốn người này trốn chết phía trước, tiên kiếm chạy như bay mà đi, đánh thẳng cầm đầu cái kia áo tím thanh niên. Phục. Cái này áo tím thanh niên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, trong nháy mắt cảm giác trời đất quay cuồng, đầu lâu theo cái cổ trên cổ bị gọn bay xuống đến. Đường Lân quét còn lại ba người liếp. Cái nhìn này thấy trong lòng ba người lạnh buốt xuống dưới. Phốc. Đường Lân thân ảnh lần nữa lóe lên, tự không hề báo hiệu địa xuất hiện tại tên còn lại trước người, tiên kiếm bay nhanh đâm ra, trực tiếp chém giết. Dùng hắn hôm nay thân pháp tốc độ, coi như là bình thường giới tiên cường giả đều tự hỏi không bằng, huống chi là cái này mấy cái đạo tiên trung kỳ người. Tiền bối tha mạng, muốn tha chúng ta a? Chúng ta có mắt không tròng, a một. Còn lại hai người gấp vội xin tha, nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị Đường Lân trực tiếp chém giết, không có chút nào lưu tình ý tứ. Đem bốn người đánh chết hết về sau. Đường Lân bản tay một chảo, liền đem mấy người thi thể thu vào nhận chữ vật, chợt nhìn qua không xa phương huyết ma muôn ba người. Cái này huyết ma muôn ba người thấy ra đầu Du Lên, gặp Đường Lân nhìn sang, trong nội tâm Du Lên, biết rõ đối phương muốn giết người diệt khẩu, lúc này không có nửa phần do dự, cầm đầu trung niên nhân chợt quất lên, trốn. Thích ra trốn. Vèo, vèo, vèo. Ba người chia làm ba phương hướng, điên cùng chạy thục mạng mà đi. Đường Lân chỉ là nhìn thoáng qua, tiểu thu hồi ánh mắt, cũng không có đi truy. Thất tinh vực người, vậy mà cũng tới Thiên Kim khu rồi. Đường lân lơ lửng tại kim sắc đầm lầy trên không, túi đầu chấm tư, không biết cái kia thuần dương tông môn chủ ở đầu cái khu vực. Hắn nghĩ nghĩ, liền trực tiếp hướng xích kim sâm lâm phiêu lớp mà đi. Bạo loạn khu vực, Cự đại hồng liên thể nội. Áo bào trắng trung niên nhân đi đến màu đỏ cửa cung đi lúc, đột nhiên chỉ nghe thấy một cái quỷ bí xinh đẹp thanh âm ở sau lưng nhẹ nhàng vang lên, thổ khí như lan, phản phất ngay tại thai động. "Ai nha, như thế nào hữu sao vô tình, cũng không nhiều cùng cùng người ta, ngươi muốn muốn đi đâu?" Nghe thấy này, áo bào trắng trung niên nhân thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Đổng Tử co rút lại địa quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy ngọn lửa kia vương to lên, Hồng Liên nhỏ nhắn sinh sắn thân thể lười biếng địa ngồi, hai cánh tay bưng lấy đầu lâu của mình, mà đầu lâu của nàng trên mặt, giờ phút này nhíu lại lông mày, giống như là có chút không vui bộ dạng. "Ngươi." Áo bào trắng trung niên nhân thầm giật mình, hắn biết do chính mình một kiếm kia uy lực, đủ để đem này yêu linh hồn đều đánh chết. "Ngươi làm gì thế giật mình như vậy đây này?" Hồng Liên đầu lâu lộ ra thập phần vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, "Có phải hay không muốn nói, vì cái gì ta không chết?" Áo bào trắng trung niên nhân sắc mặt tình bất định địa nhìn con nàng. "Ai a?" Hồng Liên nhíu lại lông mày, nhẹ khẽ thở dài, đạo lý rất đơn giản, ngươi lại không có xúc phạm tới thân thể của ta, ta như thế nào sẽ chết đâu này? Chưa, không có xúc phạm tới. Áo bảo trắng trung niên nhân khẽ giật mình. Hồng Liên méo lông mày đầu, kiên nhẫn nói, đúng nha, người ta vốn bộ dạng chính là như vậy, về phần cái này thân thể, chỉ là của ta tùy tiện bịa đặt đúng á, hi hi, cũng không tệ lắm phải không? Áo bảo trắng trung niên nhân tay chân lạnh bước, vốn bộ dạng. Cười làm một cái đầu lâu. Hồng Liên hi cười hi hi lấy, đúng nha, hiện tại ngươi đem ta đánh về đến vốn bộ dáng. Cái này để cho ta thật sự thật khó khăn đâu rồi, bởi vì như vậy, ta tiểu không cách nào áp lực thể nội yêu khí rồi, ngươi có thể ngàn vạn không phải sợ nha. Vừa nói, nàng vừa cười, chỉ là cả khuôn mặt lại như bùn nhão giống như, văn mẹo, bờ môi như cục tẩy giống như lôi kéo được thật lớn, tinh xảo đôi má hết hội biến hình, cặp môi đỏ mọng sau lộ ra bén nhọn răng nhọn, đôi má hai bên xuất hiện màu đỏ dì văn, đen kịp đồng tử càng là biến thành hai luồng hỏa diễm. Mà ở nó đầu lâu đoàn tiếp chỗ, làm như nước sôi giống như nhấp nô, phản phất bên trong có đồ vật gì đó muốn rủa đi ra, sau đó tại áo bảo trắng trung niên nhân nhìn soi mói. Từ đầu sọ ở dưới trong cổ, phù điệu điệu rơi ra một đại đống mạch máu. Những này mạch máu như con run giống như nhúc nhích lấy, cũng lại chậm rãi luồn lên, cuối cùng biến thành cự đại màu đỏ xúc tu, đem hỏa diễm vương tọa bên trên thân thể nghiền áp thành bù máu, xúc tu như chi chu bắt trảo, phân bố tại trong đại điện, cao cao chống đỡ nổi hồng liên đầu lâu. Mà giờ khắc này hồng liên đầu lâu đã hoàn toàn không cách nào duy trì nhân loại bộ dáng, bắt đầu vặn vẹo biến hình, theo vốn đầu người lại, biến thành cao cỡ nửa người tử đại. Làm sao có thể? Áo bào trắng trung niên nhân thân thể cứng ngắc, loại này yêu khí, loại này điều khí Quả thực tiểu là quái vật. Không, quái vật đều không có khủng bố như vậy. Hồng Liên thân thể bên ngoài, Thiên Tấn, Bạch Vũ bọn người đứng tại khắp thiên trong gió tuyết, màu bạc toé tuyết trở mình dương đến mấy người áo bào bên cạnh, Cửu Lặng Yên trượt rơi trên mặt đất, xa xa nhìn lại, mấy người như đứng lặng tại băng tuyết bên trong đích Vũ Linh, yên tĩnh mà trầm mặc. Môn chủ như thế nào còn chưa có đi ra? Áo bào xanh lão giả cao mày, nhìn qua cái kia bất động cử đại Hồng Liên, tựa hồ có loại dự cảm bất hảo. Bạch Vũ sắc mặt khó coi, nói, đợi lát nữa 10 phút, nếu như còn không ra, ta tiểu đi vào tìm hắn. Không thể Bên trong quá nguy hiểm, chúng ta hay vẫn là nhiều hơn nữa đợi chút đi, nếu như môn chủ đều không thể giải quyết, chúng ta đi tử cũng là chịu chết. Hai người khác lập tức quyên bảo Bạch Vũ. Thiên Âm đứng ở một bên, chăm chú nhìn cái kia Cự Đại Hùng Liên, trong nội tâm đột nhiên có một loại kinh hãi cảm giác, hắn hiểu được chính mình vẫn cảm thấy quái dị chính là cái gì. Cái này Cự Đại hồng Liên, tựa hồ giống như là một cái phối thai. Trong lúc này, đến tận cùng thai nghén ra như thế nào đáng sợ quái vật a. Thiên Âm trong nội tâm hoảng sợ. Đúng lúc này từng cái, mau nhìn, sư phó đi ra. Áo bào xanh lão giả đột nhiên đôi mắt sáng ngời, đại hỷ lấy đưa tay chỉ đi. Những người còn lại vội vàng nhìn lại, đã nhìn thấy hồng liên trên không xuất hiện một cái chấm đen, như thiên thạch giống như mãnh liệt bắn mà đến, dùng mấy người thị lực, xem xét cựu nhận ra là áo bào trắng trung niên nhân bộ dáng. Chỉ là, trông thấy áo bào trắng trung niên nhân lúc, tất cả mọi người tâm đều trầm xuống, lộ ra lạnh buốt cùng sợ hãi. Như thế nào? Hội. Như vậy, Bạch Vũ sắc mặt trắng bệnh, thì thào lấy: "Thiên kim khu vực, Xích kim lâm biên giới, truyền tống trận cửa ra vào." Đường Lân bước chậm mà đến. Nhìn qua cái kia lóe ra hảo quang chuyển tống trận, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không nghi tới, truyền tống trận thật sự mở ra, có thể từ nơi này đi ra ngoài, trở lại trong thành, sau đó tiến vào khu vực khác. Ở đằng kia thất tinh vực mấy người trong nhận chứa đồ, Đường Lân phát hiện việc này, mới lại tới đây. Cái này tiên kim khu vực bị hắn thăm dò không sai biệt lắm, nếu có thể đi khu vực khác tự nhiên rất tốt. Đem làm Đường Lân đi đến truyền tống trận cửa ra vào, chuẩn bị chuyển tống về đi lúc, đột nhiên trên truyền tống trận hào quang lập lòe, xoát xoát vài tiếng, rông xuất hiện tám đạo thân ảnh. Tám người này trong nữ có nam có, trẻ có già có. Mỗi người đều tò mò nhìn qua xung quanh, trong đó có hai ba người thì là thần sắc lợi biếng, cũng không có quá tốt kỳ, tựa hồ sớm đã bái kiến. Mấy người kia còn không có nhìn nhiều, liền phát hiện đứng tại truyền tống trận cửa ra vào đường lần. Chương 43: Thiên nhân sát thủ. Đang cảm thấy có người lúc, 8 người này đều là trong nội tâm âm thầm kinh ngạc thoáng một phát. Tại đây chính đại trong khu vực, không thiếu một ít thị sát khát máu thế hệ, chuyên môn chờ đợi tại truyền tống trận cửa ra vào, chờ đợi ngoại giới tu sĩ tiến đến, sau đó giết người lập bảo. Có gan đảm làm như vậy tu sĩ, mỗi người đều có đại thần thông vất quá, đem làm nhanh chóng phát rác được đường lân khí tức lúc, tám người này đều là nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa đùa cợt nhìn đường lân liếc, không có lại để ý tới. Tại bọn hắn xem ra, một cái bị nạn cảnh tiểu bối nhất định là bởi vì được chứng kiến cái này chính đại khu vực khủng bố, sợ tới mức không dám ra đi, mới ẩn nút tại đây chuyển tống trận phụ cận. "Tiểu gia hỏa, tới." Tám người này một người trong anh tuấn thanh niên, màu vàng áo bào bên hông, rắc một khối màu trắng ngọc bội, có vài phần phú ra công tử bộ ráng. hắn dưới cao nhìn xuống địa bao quát lấy đường lên, phảng rất tùy ý nói. Đường lên liếc mắt nhìn hắn, thở khẽ ra một chữ, "cút". Cử động này lại để cho cái kia anh tuấn thanh niên ngơ ngác một chút, phảng phất không thể tin được lỗ thai của mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa nhìn xem Đường Lân. Một cái bị ngạn cảnh tiểu ra hỏa, cũng dám đối với tiên nhân nói lăn. Bên cạnh bảy người đều là sững sốt. Cái kia anh tuấn thanh niên sắc mặt trầm xuống, sảng giọng nói, "Cho ta tới." Hắn bàn tay lớn bỗng nhiên một chảo, trong hư không năng lực của ấy, hướng Đường Lân giáp công tới, tựa như một cái đại thủ, muốn đem thân thể của hắn sinh bắt giữ cầm qua đi. Đường Lân hừ lạnh một tiếng, "Muốn chết." Đang thiếu tiên cốt cô động cây cầu bị ngạn Vốn dùng tâm tính của hắn, là không muốn chủ động tiến hành rất chóc, tuy nhiên trông thấy tắm người này có chút trông mà hẹp, bất quá hay vẫn là nhịn được, nhưng cái này anh tuấn thanh niên chủ động kiêu khích, nhưng lại lại để cho trong lòng của hắn có một tia nộ khí. Bèo. Hắn thân ảnh lóe lên, trong tay nhanh chóng nhảy ra Tử Quỳnh Tiên kiếm. Như như ảo ảnh lắc lư thoáng một phát, tự quỷ bí địa xuất hiện ở đằng kia anh tuấn thanh niên trước mặt. Màu tránh ra, bên cạnh một cái dâu bạc trắng lao giả, vốn lơ đãng ánh mắt, trong lúc đó trừng tròn xoe, bằng nhanh tốc độ kịp phản ứng, hướng cái kia anh tuấn thanh niên bạo gào thét. Yêu dị huyết hoa như bách hợp giống như tách ra ra, Đường Lân thân thủ một chảo, trong tay tử quỳnh tiên kiếm thoát ly bàn tay. Lơ lửng tại thân thể trung quanh, mà Đường Lân Tắc thì dẫn theo cái này anh tuấn thanh niên đầu lâu cùng thân thể, nhanh chóng nhanh lùi lại, trở lại trước khi đứng đấy vị trí. Đây hết thể đều là trong điện quang hòa thạch phát sinh, tuy nhiên còn lại 7 người phản ứng không chậm, lại hay vẫn là đã muộn một bước, phản phất chỉ là nháy hạ mắt. Đã nhìn thấy trước khi còn sống sờ sờ anh tuấn thanh niên, giờ phút này đã đầu lâu cùng thân thể, bị Đường Lân lượng tay mang theo. Cái này, 7 người đều là quá sợ hãi. Có thể ở trong chớp mắt theo trước mặt bọn họ lấy tánh mạng người ta, như vậy tu vi quả thực có chút khủng bố. Bị Đường Lân dẫn theo trong tay anh tuấn thanh niên, cái kia bị cắt lấy đầu lâu lên, còn giữ một kia mở mịt cùng kinh ngạc. Cái này biểu lộ đã biến thành vĩnh hằng. Bang tử Quỳnh Tiên kiếm bên trên bám vào cường đại linh hồn tổn thương, nếu là bình thường đạo tiên, riêng là ngưng mắt nhìn kiếm này, đều cảm giác hai mắt đau đớn, ý thức hoảng hốt. Chúng chi người này bị Đường Lân một kiếm cắt xuống ẩn chứa tinh khí thần nồng nặng nhất đầu lâu, bất tử mới kỳ quái. Đường Lân cười lạnh. Long bàn tay phun ra một đoạn hỏa diễm. Đem cái này anh Tuấn thanh niên thịt túi thân thể đốt đốt thành cho bụi, chỉ lưu lại một nhẫn chữ vật cùng một cô trắng loan tiên cốt. Đường Lân đang tại bảy người này mặt, trực tiếp thu vào trong nhẫn chứa đồ, chợt đưa tay nắm chặt, lơ lửng lên đỉnh đầu tử quỳnh tiên kiếm trở xuống trong tay. Nhìn qua Đường Lân trên mặt sát ý không giảm, trong bảy người cầm đầu dâu bạc trắng lao giả sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói: "Tiền bối, thứ cho chúng ta có mắt không tròng, mạng phàm ngài, chuyện vừa rồi, chúng ta đều cho rằng không có phát sinh đấy." "Hừ, muốn chết." Đường Lân cười lạnh, thân ảnh đột nhiên lên, xuất hiện ở đằng kia truyền tống trận bên dưới. Trong tay Tử Quỳnh Tiên kiếm chạy như bay mà ra. Tuyệt Tình kiếm pháp. Một kiếm thế ra, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm thất sắc, đứng tại truyền tống trận bên cạnh 7 người, thân thể phảng phất cứng lại, mà ngay cả trong mắt đều xoay chuyển cực kỳ chậm chạp. Cái này Tuyệt Tình kiếm pháp chính là tác hợp mấy cái đại đạo sáng chế, thời gian đạo tụ là một cái trong số đó, như tầng thứ 2 vong tình kiếm pháp, tụ là dùng thời gian đạo làm chủ. Giờ phút này, cái này tầng thứ 3 Tuyệt Tình kiếm pháp, tại thời gian đạo ý cảnh bên trên càng mạnh hơn nữa. Cái kia đứng tại bảy người tối hậu phương một cái dáng người xinh đẹp thiếu nữ áo lam Nửa bước chân cũng đã đạp tại trên truyền tống trận, mắt thấy có thể chuyển tống ly khai, lại phát hiện thời gian đột nhiên chỉ hoan trở lại, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng hoảng sợ. Sau đó nàng đã nhìn thấy, Đường Lân Như ác ma ra hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng điệu nở nụ cười thoáng một phát, như làm liễu mai, tận lực bồi tiếp một đạo hào quang màu tím, quét qua tầm mắt của nàng, phản phất đem nàng con ngươi đều một phân thành hai. Sau đó, nàng cũng cảm giác thiên địa bỗng nhiên ngược lại quay tới, ý thức một hồi hoảng hốt, tựa hồ có mảnh liệt mệt mỏi đánh lại, không ngừng mà muốn tiếp đi, tiếp đi. Bình. Một cái đầu lâu như bóng ra giống như rơi xuống tại thiếu nữ áo lam bên chân, cái này thiếu nữ áo lam thân thể như trước duy trì tại dạng bước tiến lên truyền tống trận tư thế, chỉ là cái cổ trên cổ lại o o phủn dũng đặc dính mà nồng đ đẫm máu tươi, nhuôn hồng, cả màu xanh ra trời xiêm y đi. Đường Lân cười lạnh bản tay khẽ vỗ, hỏa diễm như, như một trận gió thổi qua, thiếu nữ áo lam thân thể huyết nục như bay cho giống như theo hài cốt bên trên giúp đi, tại chỗ chỉ để lại một cỗ trắng đoán hài cốt cùng nhận chữ vật. Cái này nhẫn chữ vật lơ lửng hướng Đường Lân trong tay, bị trực tiếp thu hồi. Muốn kéo dài ta, sau đó trở về mật báo. Đường Lân buộc cật địa nhìn qua còn lại 6 người nói không biết sống chết Sáu người này hoảng sợ địa nhìn qua đường lân, thật không ngờ đường lân thực lực vậy mà khủng bố như vậy nhất là một kiếm kêu ý cảnh vậy mà có thể cho thời gian đình trệ cái này là đáng sợ đến bực nào người dâu bạc trắng lao giả phản ứng nhanh nhất biết rõ đường lân sắt tâm dùng lên nói không có cái gì không cần nghĩ ngợi địa chợ con lên nhanh cùng một chỗ chạy trốn tới trong truyền tống trận chỉ phải đi về có thể có thể cứu chữa còn lại 5 người đều là phản xạ có điều kiện giống như hướng trong truyền thống trận phóng đi chỉ cần có một người có thể còn sống ly khai có thể đem tại đây phát sinh hết thảy bẩm báo cho sư môn, mời ra bên trong cường giả đến đây trấn áp. Xiêu xiêu siêu. Bốn đạo thân ảnh hướng truyền tống trận bạo bắn xuyên qua, còn lại hai đạo thân ảnh nhưng lại phản đi một con đường riêng hướng xích kim xâm lâm bên ngoài phóng đi, hai người này theo thứ tự là cái kia dâu bạc trắng lao giả cùng cái khác thanh y thiếu niên. Cái này dâu bạc trắng lao giả cùng thanh y thiếu niên đang lẫn trốn tháo chạy trong lẫn nhau, đều là lộ ra một tia kinh ngạc, trợn ánh mắt lóe lên, không có nhiều lời tựu vội đầu chạy như điên. Còn lại bốn người phát giác được hai người này phương hướng, đều là cảm thấy lẫn lộn. Không phải nói chạy trốn tới trong truyền tống trận mới có lao động chân tay sao. Đường Lân đứng ở một bên, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nắm Tử Quỳnh Tiên kiếm, chậm rãi một bước phóng ra, động tác của hắn cũng không khoái, lại quỷ dị phát sau mà đến trước, xuất hiện ở truyền tống trận biên giới, hướng nhanh nhất một người trung niên nam tử đón đầu uy kiếm đâm tới. Trung niên nam tử này cắn răng, sớm có dự bị ngẩng lên tay tế ra một đạo bạch sắc tiểu khiên tròn, lan lộn nồng đậm tiên khí, xem xét cũng biết là kiện bảo vật. Phục. Tử Quỳnh Tiên kiếm lại không có chút nào lo lắng địa xuyên thấu này thuận, trực tiếp bổ tại trung niên nhân này trên thân thể trực tiếp đem thân thể của hắn một phân thành hai. Dầm dầm. Máu tươi cùng ruột theo trung niên nhân lồng ngực trong bụng rơi xuống đi ra, hắt vấy được đầy đất đều là, có không ít tung tóe đến đường lần trên người cùng trên thân kiếm. Tại đường Lân đánh chết trung niên nhân này lúc, còn lại ba người đều là trong nội tâm vui vẻ, nắm chặt cơ hội hướng trong truyền tống trận lao đi. Hừ. Đường Lân một đạo tiếng hừ lạnh, như sấm rền vang lên, cực lớn thần hồn lực lượng chấn đắc mấy người sắc mặt trắng nhận. Mấy người kia đều là đạo tiên trung kỳ cấp độ, thần hồn tuy nhiên cường đại, nhưng đường Lân từ khi long huyết điện tu luyện tới tầng thứ 3 lần, Thần hồn sớm đã đạt đến thần du thái hư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, tiểu là không vào luân hồi cấp độ. Phải biết rằng, chỉ có giới tiên cường giả thần hồn mới có thể đạt tới không vào luân hồi. Cho nên, đường Lân thần hồn lực lượng, cơ hồ tương đương với đạo tiên đỉnh phong cường giả. Lĩnh vực. Đường Lân nói khẽ. Hai chữ này rất nhẹ, lại rõ ràng đĩa rơi vào tay còn lại ba người trong hai, theo đạo lý nói, dùng ba người này tốc độ, đường Lân thanh âm nói chậm như vậy, là tuyệt đối không kịp chuyển tới, bọn hắn sẽ tiến vào đến trong truyền trống trận. Tốc độ của bọn hắn, sớm đã đã vượt qua vận tốc cấm thanh. Chỉ là Khi nghe thấy thanh âm này lúc, ba người này mới khinh khủng phát hiện, thân thể của mình chẳng biết lúc nào, vậy mà trở nên cực kỳ chậm chạp, phản phất không khí chúng quanh ở bên trong, có vô số dây từng lôi kéo lấy thân thể, tất bước duy gian. "Chết đi." Đường Lân thanh âm lạnh lùng, như cuối cùng thẩm phán. Ba người này bên trong đích hai nữ tử cùng một thanh niên, đều là lộ ra tuyệt vọng thần sắc, cuối cùng trông thấy, là Đường Lân mặt lạnh lùng gõ má, cùng một đạo như lôi đỉnh tử sắc thiểm điện. Đây hết thể đều là trong thời gian ngắn phát sinh, chạy trốn tới cách đó không xa dấu bạc trắng lão giả cùng cái kia áo bào xanh thiếu niên đều là sắc mặt tái nhợt, lộ ra hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên phát hiện mình hay vẫn là đánh giá thấp Đường Lân, hơn nữa trong nội tâm âm thầm may mắn, khá tốt chính mình không có ngây thơ hướng chuyển thống trận pháp đi, nếu không, giờ phút này có lẽ đã bị chết ta. Đường Lân thi chuyển ra vô tận tinh không tầng thứ 3 lĩnh vực thân pháp, lập tức đánh chết 4 người, lập tức lườm hướng chạy trốn hai người phương hướng. Thời gian đạo, nghịch chuyển. Đường Lân đứng đấy bất động, nói khẽ. Ở trước mặt hắn hiện ra một cái màu trắng đen bánh răng, theo hư vô không trùng sinh ra đời, thượng diện có 3 cái kim đồng hồ, chậm rãi về phía trước, đảo ngược một cách. Ông Đại đường Lân thân thể mời trượng trong phạm vi, cái kia chạy trốn dâu bạc trắng lao giả cùng thanh y thiếu niên, đều là lăng không bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa cũng còn duy trì đang lẫn trốn chạy tư thế, trên người gián bảy tám trương gia tăng độn thuận tốc độ phụ lục. Cái gì? Đây là Hai người này chỉ cảm thấy ánh mắt một đông hoa, thân thể bị một cỗ quỷ dị năng lượng bao vây lấy, trong tầm mắt đột nhiên vọt tới vô số xương trắng, che lụy hết thảy, chờ lần nữa xem nhẹ lúc, tự phát hiện mình về tới truyền tống trận bên cạnh. Mà Đường Lân, cắt cười tủm tỉm địa đứng tại trước mặt bọn họ, hơn nữa chậm rãi thả tay xuống, tại hắn đỉnh đầu màu trắng đen mâm tròn chậm rãi biến mất tại hư vô không trung. Cái đó là thời gian đạo. Dĩ nhiên là thời gian đại đạo, làm sao có thể người này vậy mà có thể lĩnh ngộ đạo này, hơn nữa còn có thể thi triển thời gian quy chuyển. Ông trời, hai người này hoàn toàn giang động. Tuy nhiên tại Thiên Âm Phật Tổ biên soạn Thiên Đạo bảng ở bên trong, thời gian đạo cũng không có xếp vào top 3, bất quá vẫn là tiến nhập top 10 đại đạo, cho dù tại tiên vực ở bên trong, lĩnh ngộ đạo này người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 44, nơi giao dịch dưới mặt đất. Chedy. Đường Lân nói khẽ như đang nói ăn cơm đi đồng dạng giọng điệu dâu bạc trắng lao giả cùng thanh ý thiếu niên hà to miệng còn chưa kịp la lên đã nhìn thấy đường lân lạnh nhạt ngừng lên tay vừa lột sáng lạ địa ánh sáng tím chạy như bay mà qua ý thức của bọn hắn thoăng cái tiểu am sung dưới phản phất trong thiên địa ánh sáng đột nhiên đi xa vô tận hát cá lung xuống. Đông. đông, hai quả đầu lâu rơi xuống tại truyền tống trận trên bãy đá lăn xuống đến đường lân bên chân sau đó đầu lâu bên trên tóc ra mặt huyếtụ chờ đều bị một đám màu đen hỏa diếm đốt cháy hầu như không còn như như một trận gió thổi khai lộ ra hai quả hồ đồ tròn màu trắng đầu lâu. Đường Lân đem hai người thân thể bắt trước làm theo, đi duyệt trừ thì túi, đem hài cốt thu vào nhận chữ vật, sau đó đem hiện trường lưu lại khí tức tiêu trừ sạch, liền trực tiếp bước vào trong truyền thống trận. Xôn sao?" Hào Quang loé lên, Đường Lân liền trở về băng tuyết thành trong, phóng nhãn nhìn lại, trên đường người đến người đi, ăn mặc tất cả môn phái quần áo và trang sức, tu vi đại đa số đều là ra tỏa cảnh, vân đạo cảnh chỉ có giải giác mấy cái, về phần bị ngạ cảnh, tắc thì là căn bản không có. Tại tiên vực vực này có tiên khí linh địa, trong muôn phái đại đa số đệ tử đều là ra tỏa cảnh tao thủ chỉ có mới vào môn phái tu luyện không tinh ngoại môn đệ tử mới được là bị ngạn cảnh tài hữu như đường lân như vậy bị ngạn cảnh tiểu xuất hiện ở chỗ này hơn phân nửa đều sẽ bị người cho rằng là cái nào đó đóiên Phú dị bẩm đạt được sư phó sủng địch đệ tử mang đi ra tăng trưởng kiến thức đấy bởi vậy đại đa số người trông thấy đường lân người như vậy là không muốn trêu chọc, dù sao giết chết một cái bị ngạn cảnh tiểu ra hòaa ra sản có thể quá đơn bó rồi vì thế mà trêu chọc một cái tiên nhân cấpực giả thật là không có lợi nhất đấy theo sư phó Ngọc giản chỗ đó có ghi lại Tại đây khởi nguyên trong thành có nơi giao dịch dưới mặt đất, theo 9 đại khu vực lấy được tinh thạch cùng còn lại bảo vật, đều có thể ở chỗ này giao dịch. Đường Lân ánh mắt lập lòe, khống chế được bộ mặt cốt cách cải biến dung mạo, sau đó dựa theo ngọc giản bên trên ghi lại nơi giao dịch dưới mặt đất đi đến. Cái này nơi giao dịch dưới mặt đất, ở vào băng tuyết thành trung ương quảng trường bên cạnh, là một tòa nguy nga tráng lệ bạch tháp tựa như công trình kiến trúc, cửa ra vào bạch ngọc ngoài cửa lớn, đứng giữ gìn trật tự thủ vệ, tổng cộng 12 người, từng đều là đạo tiên đại viên mãn. Giờ phút này, tại đây bạch ngọc cửa ra vào, người đến người đi đấy. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, đều là cải biến dung mạo ôn tồn âm. Đường Lân thần sắc như thường địa đi đến. Cửa ra vào thị vệ nhìn Đường Lân liếc, cũng không có ngăn trở. Tiến vào đến cái này bạch ngọc sắc công trình kiến trúc ở bên trong, đường Lân trong chăn hoa lệ rung động thoáng một phát, cái này mở mở cửa phi ở bên trong, đúng là một cái cự đại màu trắng đại điện, trên tường khắc đầy phù điêu, đều là nguyên một đám tư thái khác nhau người, có trên người bay nhẹ lăng, thỏ tay năm thiên, có chân đạp tường luồn sau lưng lơ lửng ba thanh kiếm, còn có như Phật đà giống như chắp tay trước ngực mà ngồi. Nhưng là nhìn qua liếc cái này phù điêu tưởng. Đường Lân ý thức đã bị một hồi dẫn dắt, thản nhiên bay lên một cổ kính sợ chi tâm. Ngươi là muốn vào nơi giao dịch dưới mặt đất hay sao? Một cái lãnh đạm thanh âm chuyển đến. Đường Lân nghiêng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái áo trắng thiếu nữ, thanh tú động lòng người địa đứng tại đại điện bên cạnh màn tre về sau, thị nữ cách ăn mặc bộ dáng, nhưng trên người lại tràn ngập nhàn nhạt tiên khí, sắc mặt cũng không có nửa phần cung kính, ngược lại thập phần lãnh đạm. Đường Lân nhíu mày, đúng vậy, không biết nơi giao dịch dưới mặt đất tại. Đi theo ta. Áo trắng thiếu nữ lạnh nhạt nói. Đường Lân ánh mắt lóe lên, không có nhiều lời cùng ở sau lưng nàng đi đến, rất nhanh cựu đi tới đại điện đằng sau, chỗ đó đứng đấy hai cái thanh ý thị nữ. Cựu Hương tỷ tỷ, đây là ngài khách nhân." Một cái áo xanh thiếu nữ liếc trộm đường Lân liếc, hướng cái kia áo trắng thiếu nữ cười hì hì nói. "Cái này áo trắng thiếu nữ chừng nàng liếc, nói, mở cửa nhanh. Hừ, tính toán ta không may, gặp một cái đằng trước bị ngạn cảnh tiểu quỷ." Nàng không có chút nào che giấu, bên cạnh đường Lân nghe được thanh thanh sở sở. Đường Lân thần sắc lạnh nhạt, phảng phất không có nghe thấy. Hắn chỉ nghe có ý nghĩa. Cái này áo xanh thiếu nữ tựa hồ cùng nàng quan hệ không tệ, thẻ lưỡi cũng không biết ở đâu nhấn thoáng một phát, tại sao lưng nàng vách tường đột nhiên liền mở ra, cái kia áo trắng thiếu nữ lường đường Lân liếc, nói: "Đi theo ta." Nhìn qua nàng xuất đi vào trước, Đường Lân mới đi theo ở phía sau, tại đi vào lúc, cái kia áo xanh thiếu nữ mở trừng hai mắt, hướng Đường Lân ấm giọng nói: "Vị công tử này, cựu Hương tỷ tỷ tỉ tính tình so sánh hạng, ngài chớ để ý, tại chúng ta nơi này có quý củ, nếu là có khách nhân đến, đến phiên ai tiếp đãi, nhất định phải đi, trừ phi khách nhân chủ động từ đi đón đối xử mọi người, mà cựu Hương tỷ tỷ rất cần thiên hạnh, khách nhân tại nơi giao dịch dưới mặt đất hối đoái đồ vật càng nhiều." Nàng chích phần trăm thì càng nhiều, cho nên cho nên mới phải đối với công tử ngài có chút ít tiểu bất mãn, ngài chớ để ý. Đường Lân tỉnh nộ tới, lập tức vô tình cười nhẹ một tiếng, nói, "Đã biết." Áo xanh thiếu nữ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó cung kính địa mục tiến đưa Đường Lân đi vào. Tiến vào vách tường đằng sau trong thông đạo, cái này thông đạo thập phần rộng rãi, hai bên trên tường đều có linh thạch chiếu rọi, ánh được giống như ban ngày. Trên tường điêu khắc lấy thượng cổ phủ văn hóa khắp điêu, tràn ngập phong cách cổ xưa đẹp đẽ quý giá cảm giác. Theo sắp nhập, dân dân phía trước truyền đến tí tí báo động. Trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy có người nói chuyện, ngay sau đó, ngay tại cuối thông đạo ánh mắt đỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái rộng lớn hội trường, bên trong có hứa nhiều người ảnh lẫn lự. Ngay ở chỗ này, tên là Cửu Hương thiếu nữ mang Đường Lân tới, lãnh đạo nói. Đường Lân khẽ gật đầu, nhìn về phía cái này rộng rãi hội trường, chỉ thấy bài trí rất nhiều trông ngồi, mỗi người bên người đều có một cái thiếu nữ làm bạn lấy, tổng cộng có 340 người tà hữu. Đường Lân lưu ý đến, làm bạn những người này áo trắng thiếu nữ, khí tức trên thân cũng không có đạt tới tiên nhân cảnh giới, mà là gia tỏa cảnh đại viên mãn chỉ có hiếm thấy mấy cái, mới được là bán tiên cảnh giới. Đường Lân Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua bên người Cửu Hương, lập tức như không có việc gì nói, ta muốn hối đoái một ít gì đó, không biết ở đâu. Cửu Hương lanh đạo nói, đợi lát nữa hối đoán đại hội sẽ cử hành, ta trước mang ngươi đi đăng ký à, đợi lát nữa đến phiên ngươi lúc, ngươi lên ngoài đem đồ đạc của ngươi lấy ra, sau đó hướng người ở chỗ này hối đoán ngươi muốn đổ vật là được rồi, hoặc là trực tiếp giao dịch cho chúng ta, đổi thành tiên thạch. Đường Lân nhẹ gật đầu. Cửu Hương lúc này mang Đường Lân đi nhận lấy một cái mã số bài. Sau đó mang theo hắn chọn lựa một cái xong người chỗ ngồi ngồi đi. Ngay tại hai người ngồi xuống lúc, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi bạo động. Mau nhìn, là Thất Tinh vực thiếu chủ. Chậc chập, hắn tới nơi này làm gì vậy? Chẳng lẽ là theo chín đại khu vực đã lấy được thứ tốt? Thất Tinh vực cái gì đó không có, hắn tại sao phải tới nơi này? Các ngươi nhìn bên cạnh hắn mỹ nhân kia, đây không phải là trong truyền thuyết Sương Nguyệt tiên từ sao? Ánh mắt của mọi người đều tụ tại trong thông đạo đi tới lục đạo thân ảnh lên, cầm đầu chính là một nam một nữ, nam có như lông vũ màu đen lụa mi, đen kịt con người sáng ngời. Trên tường linh thạch chiếu dọi tại con của hắn ở bên trong, giống như sáng ngôi sao, tại trong bóng tối lắc lư, sáng ngời hữu thần. Hắn một thân tôn quý áo bào tím, mang theo đế hoàng giống như quý khí, phản vật là dựng ở trên 9 tầng trời, lại để cho người chỉ có thể ngưỡng mộ. Tại bên cạnh hắn nữ tử, mái tóc đen nhánh bản thành bùi tóc, cắm màu tím ngọc trầm, trang trí đơn giản lại tràn ngập đại khí, tinh xảo mặt trái xoan, đôi mắt như ngậm lấy dương mù hồ nước, loạn choạng sáng hào quang, nàng thân sắp tự nhiên điệu kéo bên cạnh cái kia áo bào tím thanh niên cánh tay, giống như thần tiên quy lữ, trong dòng địa đi tới. Tại phía sau hai người là bốn cái áo bảo tím thân ảnh, như thủ vệ giống như như hình với bóng. Vì mấy người kia dẫn đường chính là một cái bạch tí nữ tử, trên gương mặt có một khỏa mỹ nhân mốt rồi, mặt trái xoan, dung mạo bình thường, cũng không tính xinh đẹp, giờ phút này chính thần sắc cung kính, cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp đãi lấy đám người kia. Đường Lân biết rõ, tuy nhiên tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, có thể đơn giản cải biến dung mạo, nhưng đại đa số người hay vẫn là không muốn cải biến, cho dù đã từng là một cái xấu xí người, cũng rất ít sẽ cải biến thành rất mỹ lệ, bởi vì dung mạo là trời sinh đấy. Cái này khuôn mặt đời trước bề ngoài có rất nhiều nhớ lại cha mẹ thân tình. Mặt là cha mẹ cho, cho nên cho dù rất nhiều người có năng lực đổi, cũng không muốn đi đổi. Bởi vì tu luyện người, đại đa số đều cha mẹ chết giả, cô độc cả đời, tại chậm rãi trong năm tháng, mấy trăm năm, mấy ngàn năm đi qua, ngươi sẽ phát hiện một loại thật sâu không thể làm gì được mịch, mà cái kia đã từng có thân nhân làm bạn thời gian, tự làm một loại mỹ hảo nhớ lại. Như vậy nhớ lại, có lẽ ngay tại ngươi lơ đáng soi gương lúc, xem gặp mặt của mình, sau đó hiểu ý cười cười. Ngồi ở đường lân bên cạnh Cửu Hương, trông thấy cái kia áo bào tím thanh niên bọn người, sắc mặt biến hóa Có chút tức giận nhìn thoáng qua Đường Lân, ánh mắt kia ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu tối nay đến, cái này người giàu có chính là ta tới đón chờ đợi. Đường Lân tự động đem cái này ánh mắt bỏ qua đi qua, chỉ là nhìn qua cái kia áo bào tím thanh niên ánh mắt, mang theo vài phần nghiễm ngấm. Thất Tinh vực chủ, Chuẩn Dương tông môn chủ, ta thế nhưng mà rất tưởng niệm ngươi đây này. Đường Lân trong nội tâm nhẹ nhàng mà đạo, trên mặt của hắn lộ ra một vòng lãnh lạnh dáng tươi cười. Lúc này, bạch đi nữ tử kia trực tiếp mang theo Thất Tinh vực thiếu chủ bọn người, trực tiếp đi đến hội trường phía trước nhất, chỗ đó có một cái đẹp đẽ quý giá bàn lớn có thể đồng thời dung nạp 7-8 người. Đường Lân nhìn hai mắt, sẽ thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại yên tĩnh chờ đợi. Cũng không lâu lắm, giao dịch mà bắt đầu rồi. Phía dưới, cho mời đệ nhất số khách nhân lên đài, tiến hành ngươi hồi đoái giao dịch. Phần Đông Châu ngồi phía trước trên đài, một cái cơ bắp ngân phát lão giả lạnh nhạt nói. Dưới đài yên lặng thoáng một phát, thì có một người nhanh chóng lên đài. Đây là một cái áo đen trung nhân nhân, vừa lên đài về sau, không nói hai lời liền trực tiếp móc ra một mặt kim sát tầm gương, nói, "Này tính tên là Lục Tính, hạ phẩm tiên khí, chủ yếu am hiểu phòng ngự, nếu là toàn lực thi triển" có thể ngăn cản một gã giới tiên cường giảm một kích. Ta muốn hối đoán chính là chín lượng kim tinh thạch, cộng thêm 10 góp thủy ngân thảo. Nghe thấy người này báo ra giao dịch vật phẩm, toàn trường yên lặng trong chốc lát, đã có người nói, ta đã muốn. Đây là chín lượng kim tinh thạch cùng thủy ngân thảo. Vừa nói, vung ra một cái túi chữ vật. Áo đen trung niên nhân tiếp nhận nhìn lướt qua, thiếu bất động thanh sắc nhận lấy, sau đó đưa trong tay lục quyển kính ném cho người nọ. Đường Lâm lau trong tay nhận chữ vật, kim tinh thạch ta ngược lại là có, thủy ngân thảo lại chưa từng nghe qua, hẳn là luyện chế tiên khí tài liệu a, bất quá Cái này lục huyền kính đối với ta không có gì dùng. Hắn tiếp tục đón lấy xem tiếp đi. Chương 45, 83 cổ hải cốt. Không thể không nói, cái này nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong giao dịch đồ vật, thật là rộng khắp, theo tiên khí đến đang dược, bí tịch, kỳ lạ quý hiếm bảo vật cùng chân quý tài liệu, thậm chí còn có yêu sủng, tu luyện đỉnh lô vật như vậy giao dịch. Tu luyện đỉnh lô, có nam đỉnh lô cùng nữ đỉnh lô chi phân. Cái gọi là đỉnh lô, tựa là dùng nguyên âm hoặc nguyên dương thân thể, cho đối phương tiến hành thái bổ, đem trong cơ thể tinh, khí, thần đều thông qua thái bổ phương thức nhét vào đối phương trong cơ thể. Đường Lân thấy hoa mắt, trong đó để cho nhất hắn kinh ngạc chính là có một cái mập mạp thằng lùn, vậy mà dùng một kiện thượng đẳng hạ phẩm tiên khi đến hối đoái một cái loại rắn yêu sủng, hơn nữa còn yêu cầu là đỉnh lô. Như vậy quái dị yêu cầu, tự nhiên không ai có thể thỏa mãn, mà xem cái này mập lùn một thân thì mỡ, càng là nói không nên lợi buồn nôn. Bảo vật tuy nhiều, bất quá cũng không có xuất hiện đường Lân cần độ vật, hắn tựa hồ cũng không nắm này, tại yên tĩnh cùng đợi. Mà cử động này, rơi vào bên cạnh cái kia cựu hương cô nương trong mắt, tự nhiên là rất là xem thường cho rằng đường Lân Chỉ là đến kiến thức kiến thức, căn vốn cũng không phải là có cái gì muốn giao dịch. Cái này làm cho nàng có chút hoán nghiệm, ám đạo thầm nghĩ chính mình quá không may. Lão phu muốn trao đổi với ấy, là trung phẩm tiên khí, tên là Cửu xác Nhận, chính là chín kiện hạng nhất hạ phẩm tiên khí tổ hợp kiếp trận, bởi vì tài liệu là âm sát lệ khí cùng lưu ngân, cho nên khi cựu Kiếm Sát Nhận hợp làm một thể lúc, uy lực cùng với trung phẩm tiên khí độc nhất vô nhị. Một cái áo lam lão giả đứng tại trên đài, trong tay nâng một thanh sát khí lờ đen kịt lưỡi đao, đạm mạc địa nhìn qua toàn trường. Sở Hữu ầm ỉ thanh âm. Trong lúc nhất thời đều yên tĩnh rồi. Trung phẩm tiên khí, chỉ bằng vào cái này tên tuổi cũng đủ để lại để cho tất cả mọi người đỏ mắt, phải biết rằng, coi như là bình thường giới tiên cường giả, trong tay đều không có trung phẩm tiên khí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chầm chằm vào cái này áo lam láo giả, không biết hắn muốn xuất ra chân quý như thế tiên khí, muốn trao đổi cái gì đó. Chỉ có ngồi ở phía trước nhất Thất Tinh vực thiếu chủ, chỉ là nhàn nhạt liếc qua cái kia Cựu xác Nhận, tiểu cười lạnh nói, như thế mỏng sắc khí, vậy mà cũng cân xứng Cựu Nhận, hừ, chỉ là một kiện đê đẳng nhất trung phẩm tiên khí mà thôi. Bên cạnh hắn xương nguyện tiên tử nhẹ nhàng ôm cánh tay của hắn, mỉm cười. Đường Lân nhìn qua cái kia cựu xác nhận, ánh mắt lóe lên, trung phẩm tiên khí. Không tệ, nếu là hối đoán đồ vật ta nếu như mà có, tiểu đổi lấy. Một kiện trung phẩm tiên khí, tuyệt không phải hạ phẩm tiên khí có thể so sánh đấy. Đơn giản có thể đem hạ phẩm tiên khí chặt đức, hơn nữa có đủ tính áp đảo tiên uy. Ta muốn hối đoán chính là. Áo lam lão giả dừng thoáng một phát, mới nói, 100 đạo tiên linh chi khí. Soạt. Toàn chương một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người giật mình điệu nhìn qua cái này áo lam lão giả. Ngoa Điên rồi a? Chỉ bằng một kiện trung phẩm tiên khí, lại muốn đổi 100 đạo tiên linh chi khí, tuyệt đối là đầu bị heo đụng phải. Muốn tiên linh chi khí muốn điên rồi a? Hiển nhiên, đối với áo Lam lão giả yêu cầu này, tất cả mọi người cảm thấy người này đã điên, mà ngay cả Đường Lân đều là có chút kinh ngạc. Hán cổ quái điệu nhìn qua cái này Hạo Lam lão giả, thằng này không khỏi có chút quả hồ mở rộng như a. Trải qua đánh chết nhiều như vậy tiên nhân, Đường Lân đối với tiên nhân cảnh giới đã cũng không xa lạ gì rồi, cái gọi là tiên linh chi khí. Vũ La giới tiên cường giả thể nội thế giới ở bên trong, mới có thể sinh ra đời chỉ mỗi hắn có linh khí. Trong thiên địa khí phân ba loại, đầu tiên là nguyên khí, thứ nhì là tiết khí, đệ tam cựu là tiên linh chi khí. Đạo tiên cường giả đều là dùng tiên nguyên lực tu luyện, mà giới tiên cường giả tất thị dùng tiên linh lực đến tu luyện. Cái này một chữ chi chênh lệch, nhưng lại hai chủng có cách biệt một trời năng lượng khác biệt. Tiên linh chi khí còn có một danh tự, gọi tạo vật linh khí. Giới tiên cường giả trong cơ thể tiểu thế giới, muốn sinh ra đời hoa hoa thảo thảo cùng tánh mạng, đều cần này linh khí, nếu là này linh khí càng nhiều, như vậy thể nội thế giới tánh mạng sẽ càng nhiều. Tính mạng càng nhiều, tạo thành hương khói lực lượng sẽ bành trướng. Hương khói bao nhiêu, quyết định giới tiên cường giả thực lực. Lúc trước Đường Lân tại tiểu tiên giới, che chở phàm nhân đế quốc thì có hương hỏa tiên thạch, có thể thu thập phạm nhân thành tâm thành ý tín niệm cầu nguyện hương khói, cái này hương khói tiểu là vi giới tiên chỗ chuẩn bị đấy. Bởi vậy, giới tiên muốn trở nên mạnh mẽ duy nhất cách, tiểu là sưu tập đại lượng tiên linh chi khí, thai ngén trong cơ thể tính mạng, sau đó truyền bà giáo lý, thu thập hương khói. Cái kia trên đài áo lam lão giả nhìn thấy báo động, hắn cau mày, nói, ta cái này cựu sát nhận chính là chúng phẩm tiên khí. Phải biết rằng, luyện chế trung phẩm tiên khí phải tăng thêm tiên linh chi khí, ta cái này cựu xác nhận trong thì có gần 80 đạo tiên linh chi khí, tăng thêm còn lại chân quý tài liệu, hối đoán 100 đầu tiên linh khí tức, nhưng cũng không có chiếm tiện nghi. Mọi người nghe hắn vừa nói như vậy, đều bán tín bán nghi đệ nhìn qua cái kia cựu xác nhận. Tuy nhiên mọi người đều biết một cái thưởng thức, trung phẩm tiên khí trong phải quản chu tiên linh chi khí, nhưng là cái này cựu xác nhận trong đến cùng tới bao nhiêu, có thể thì không cách nào phán đoán đấy. Tại hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong, một lát sau, dưới đài mới có có người nói, 30 đầu tiên linh chi khí ta mới lớn rồi ta có thể ra 35 đầu tối đa 38 đầu người muốn đồng ý là được không đồng ý xong rồi dưới đại lục tục có người nói nói nghe thấy những người này cái tiếng áo lam lão giả khỏe miệng co giật thiếu chút nữa không có tại chỗ thổ huyết nếu không là nhu cầu cấp bách tiên Linh chi khí, hắn như thế nào đem cái này kiểu xác nhận lấy ra trao đổi thế nhưng mà nghe đến mấy cái này người tiêu giá thật sự thấp lại để cho hắn phát điên mấy phút đồng hồ sau cái này cựu xác nhận cuối cùng nhất lưu phép rồi kế tiếp đến phiên đường lân thần xác hắn như thường lại để choửu lương tại chỗ ngồi thượngằng hắn sau đó liền trực tiếp đi lên này theo đường lân lên này phía dưới lập tức xuất hiện một mảnh bạo động thanh âm hiển nhiên không ít mọi người phát giác được đường lân tu vi bất quá dưới đại bạo động rất nhanh tựu bình tĩnh không có người nói thêm cái gì dù sao tại đây giao dịch hội lên không phải thực lực cường tiểu bảo vật hơn một ít thực lực nhỏ yếu có lẽ là sau lưng có sư phó không muốn ra mặt mới phái đệ tử đi ra đấy đây là 10 trôôi hạ phẩm tiên khí ta muốn hối đái 20 cỗ tiên nhân cấp bậc hải cốt nhân loại hoặc tiền thú đều được đường lân lạnh nhạt địa vung tay lên trước người lập tức tỏa sáng ra ngũ Quan thậm sát Hà Quang Mười chuôi bộ dáng khác nhau tiên khí lơ lửng tại thân thể của hắn xung quanh. Có màu xanh biếc cây sáo, có màu xám huy trường, có đen kịt đoạn kiếm, có màu đỏ tiểu vân phiến đợi một chút, những này tiên khí bộ dáng quái dị, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tiên khí. Toàn trường trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Mười kiện tiên khí hào quang tại trên đài lưu chuyển, tách ra, lóe ra rung động lòng người mị lực, lại để cho giới đại bại tiến không ít tiên khí người, đều là bị chấn động được nói không ra lời. Cái này như người trông xem một cái tiền đồng, không sẽ cảm thấy kỳ lạ quý hiếm, nhưng đột nhiên xuất hiện một ngọn núi tiền đồng sẽ hoàn toàn rung động. Dưới đại cửu hương vốn lãnh đạm thần sắc, đang cảm thấy 10 trôi tiên khí về sau, lập tức thần sắc ngốc trệ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đồng tử co rút nhanh, hoảng sợ địa nhìn qua đường lên, tràn ngập khó có thể tin. Ngắn ngủ yên lặng sau. Dưới đại lập tức truyền ra một mảnh tiếng động lớn náo âm thanh. Ta có hai cỗ tiên nhân hải cốt, ta có thể đổi một thanh sao. Ta có 6 cỗ tiên thú hải cốt, ta phải thay đổi bạc kiện. Ta có, ta có. Tất cả mọi người kích động lên. Tiên nhân hải cốt đối với bọn hắn mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn chỉ có thể đem làm chế tác tiên khí phụ trợ tài liệu mà thôi, mà giờ khắc này lại có thể trực tiếp hối đoái đến một kiện tiên khí, cái này lại để cho tất cả mọi người động tâm rồi. Vài phút thời gian, 10 trôi tiên khí đã bị hối đoái không còn, 20 cỗ tiên nhân cùng tiên thú hài cốt tiến vào đến đường Lân bên hông trong túi chữ vật. Cái này 10 trôi tiên khí đều là đường Lân đánh chết cái kia thất tình vượn người. Cùng với truyền tống trận 8 trong tay người lấy được. Đây là kim tinh thạch, hối đoái tiên nhân hoặc tiên thú hài cốt. Đường Lân bàn tay một phen, kim hiện lên, cái kia kim sắc hổ lộ ra hiện trong tay hắn. Nồng đậm mà thuần khiết kim thuộc tính tiên khí phi dược mà ra, tràn ngập tại trong đại điện. Dưới đại Cửu Hương nhẹ bụm lấy cặp môi đỏ mọng, trong đôi mắt đẹp lộ ra rung động, nàng thật không nở. Đường Lân tại móc ra 10 chuôi tiên khí về sau, lại vẫn có một khối lớn như vậy kim tinh thạch. Ông trời, ta là muốn phát tài sao? Cửu Hương cảm giác toàn thân trong mặt lúc đích, bị đột nhiên xuất hiện cực lớn hạnh phúc chon lệnh đến bay bổng địa phương. Chứng kiến Đường Lân trong tay kim tinh thạch, như thế nồng đậm kim thuộc tính tiên khí, ít dùng nghi vấn, tuyệt đối là hàng thật giá thật. Tất cả mọi người con mắt đều nóng bừng lên. Ta gia 10 bộ tiên nhân hài cốt. Hồn vai này tinh thạch. Một cái âm lệ thanh âm nói ra. Những người còn lại nghe được cả kinh, không khỏi kiêng kỵ nhìn thoáng qua cái kia ra giá người, trong tay có 10 bộ tiên nhân hài cốt, nói rõ người này đã giết chết 10 cái tiên nhân, có thể thấy được cũng không phải hời hợt thế hệ. Ta ra 15 cố. Một giọng nói thản nhiên nói. Nói chuyện chính là một cái áo đỏ lão giả, tóc bạc trắng, nhưng trên gương mặt lại vớt son phấn bốn nước, cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp. Trông thấy người này, trong đám người chuyển ra một mảnh tiếng kinh hô. La Thiên Ma muôn hồng phấn trưởng lão. Cường nhân A Vậy mà Dung Mạo đều không thay đổi tiểu tới tham gia nơi giao dịch, cũng không sợ bị người hơn chút lo lắng. Cái này lao quái vật như thế nào cũng ở đây. Mọi người đều biết, Thiên Ma môn là tiên vực bảy đại tông môn ở bên trong, bài danh đệ tam đại phái, mà ở như vậy trong môn phái đảm nhiệm trưởng lão, có thể thấy được thực lực mạnh. Cái kia trước khi âm lệ thanh âm trầm mặc một hồi nhi, mới nói, ta ra 16 cố. 20. Áo đỏ lão giả thản nhiên nói, cái này âm lệ thanh âm cắn răng, sau một lúc lâu, mới nói, 21 cố. 25. Áo đỏ lão giả tiếp tục thản nhiên nói, Cái này âm lệ thanh âm triệt để đã chờ mặc. Những người còn lại biết rõ cái này áo đỏ lão giả thân phận, đều không người nào dám đi cạnh tranh, đây chính là có thể hời hợt móc ra 25 cố tiên nhân hải cốt hung nhân a. Khi xác định không có người ra lại giá về sau, Đường Lân sẽ đem kim tinh thạch hối đoái cho cái kia áo đỏ lão giả, tiếp tục thu nhập 25 cố tiên nhân hải cốt. Đường Lân trong nội tâm hưng phấn, tiếp tục móc ra mấy khối năm đấm lớn kim tinh thạch tiến hành hối đoái, cuối cùng đem trên người sở hữu kim tinh thạch đều hối đoái đi ra ngoài, tăng thêm 10 thành tiên kiếm, tổng cộng đã lấy được 68 cố hải cốt. Tăng thêm ta đánh chết áo bảo hồng thiếu niên ba người, thất tinh vực bốn cái, còn có truyền tống trận 8 người, tổng cộng tiểu là 83 cố. Đường Lân trong nội tâm kích động, nhiều như vậy tiên nhân cùng tiên thú hải cốt, không biết có thể hay không đúc thành của ta cây cầu bị ngạn. Hối đoán hết về sau, Đường Lân liền trực tiếp xuống đài, hướng Cửu Dương nói, dẫn ta đi ra ngoài đi, ta muốn đi trước một bước. Cửu Hương nóng bỏng địa nhìn xem hắn đi xuống, nghe được nói phải đi, không khỏi sức sở, nói, ngươi không tham gia kế tiếp đấu giá đại hội sao? Lần này thế, nhưng mà có một dạng hiếm thấy bảo vật muốn xuất hiện đây này. Chương 46, đóng băng chi nhân hiếm thấy bảo vật. Đường Lân khẽ giật mình, kinh ngạc nói, "Là cái gì? Nghe nói là một cái tàn phá tiểu tiên giới." Cửu Hương trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, "Tại không chọn vẹn tiểu thế giới ở bên trong, đều ẩn chứa rất nhiều thế giới phát tắc, nếu là đạo tiên đại thành cường giả đạt được vật ấy, cảm ngộ đến trong đó thế giới phát tắc, thì có rất cao tỷ lệ trở thành giới tiên cường giả." Không chọn vẹn thế giới. Đường Lân ngờ ngác một chút, "Đây chính là đề cao trở thành giới tiên cường giả siêu cấp bảo vật a." Phải biết rằng, từng giới tiên đô chỉ có một tiểu thế giới, đại đa số giới tiên vẫn là lúc hoặc là tiểu thế giới tự bảo rồi. Hóa ra tiểu là địch nhân quá mức cường đại, đem trong cơ thể tiểu thế giới cho cùng một chỗ hội diện, cho dù có số ít còn xuất lại, cũng đều dùng để luyện chế thành đỉnh tiêm trung phẩm tiết khí, sẽ rất ít giống như vậy trực tiếp tiến hành đấu giá. Cửu Hương tựa hồ lo lắng Đường Lân không hiểu, vội vàng vì hắn giảng giải nói. Đường Lân khẽ gật đầu, về giới tiên cường giả tiểu thế giới, hắn là biết rõ một ít đấy. Muốn trở thành giới tiên cường giả, phải tại đạo tiết lúc, liền đem trong thiên địa 9800 vạn thế giới đại đạo tất cả đều lĩnh ngộ, như thế mới có thể trở thành giới tiên. Nếu là một cái nguyên vẹn tiểu thế giới, Bên trong 98 vạn thế giới pháp tắc vận chuyển, bị đạo tiên cường giả quan sát một lần, có lẽ có thể đột phá bình cảnh, đốn ngộ thành giới tiên. Mà cái này đấu giá hội bên trên không trọn vẹn tiểu thế giới, tuy nhiên tổn hại rồi, bất quá bên trong có lẽ hay vẫn là hội ẩn chứa mấy vạn đại đạo đấy. Bảo vật như vậy, chúng ta hiện tại có thể vẫn không có thể lực đấu giá. Đường Lân nghĩ nghĩ, tiểu lựa chọn buông tha cho. Hắn trước mắt chỉ là bị ngạn cảnh, muốn cô động ra bị ngạn tiểu còn chẳng biết lúc nào, chờ Kiều thân luyện chế ra đến sau. Hắn tuy nhiên có thể trực tiếp đột phá đến tiên đạo cảnh, hơn nữa vượt qua vấn đạo cảnh. Đạt tới ra tỏa cảnh đại viên mãn, nhưng khoảng cách thành tiên vẫn có một bước ngắn đấy. Một bước chi chinh lệnh, đem vĩnh tổn trong thiên địa. Chỉ là, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài, người tài ba dị sĩ, đều không thể vượt qua ra một bước này. Thành tiên khó, khó như lên trời. Tuy nhiên ta tư chất không tệ, bất quá có thể không thành tiên hay vẫn là không biết bao nhiêu. Theo ta được biết, tiểu tiên giới trong lịch sử cũng không thiếu thiên tư thông minh, nhưng có thể trở thành tiên nhân, lại ít càng thêm ít, mà muốn trở thành tiên nhân, cần không phải tư chất, mà là duyên phận. Không biết, ta có hay không cái này duyên phận? Đường Lân ánh mắt lập lòe, đem rất nhiều tâm tư đè xuống, hướng Cửu Hương nói, "Thứ này ta không dùng được, Tiểu không tham gia rồi." Đi trước một bước, đà tạ dẫn đường. Cửu Hương khẽ giật mình, chợt nhẹ khẽ cắn hàm răng, chỉ có thể ai oán địa đứng dậy đưa tiễn. Ly khai nơi giao dịch dưới mặt đất, Đường Lân trực tiếp tại băng tuyết trong thành tìm gian khách sạn. Thuê hạ bao một cái phòng, ở bên trong bố trí xuống cách âm cùng dấu kín khí tức trận pháp. Sau đó Tiểu móc ra một cỗ hài cốt, ngồi xếp bằng xuống, đem cốt đặt ở hai chân bên trên. Cái này tiên nhân cách như mỡ dê giống như trắng loãng, tràn ngập ôn nhuận sảng khoáng. Phảng phất bên trong lưu chuyển lên vô số ánh sáng. Này là không biết là ai đấy. Đường Lân nhìn qua trên đùi Hải Cốt, lắc đầu cười cười, tuy nhiên người này trước người quý vi tiên nhân, nhưng sau khi chết cuối cùng chỉ là một cỗ Hải Cốt. Hải Cốt là không có phân chia đấy. Đường Lân ý niệm khé động, trong cơ thể hiện lên ra đại lượng Hắc Quang, như quần quần lao nhanh Hắc Thủy, những này hát Thủy đặc dính mà nồng đậm, theo đầu ngón tay của hắn chạy tới trắng nõn Hải Cốt lên, như xinh đẹp xương mủ giống như quấn quanh lấy cả cô Hải Cốt, sau đó như một há to mồm, gầm vệ lấy Hải Cốt. Từ nơi này Hắc Thủy trong đệ lộ ra ken két tiếng ma sát phản vật là hàm răng bén nhọn tại gầm ăn xương cốt, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Đường Lân thần sắc như thường, cái này hắc thủy chính là hoàng truyền chi thủy, là đạt tới bị ngạn cảnh cường giả trong cơ thể mới có thể sinh ra năng lượng, có thể dùng đến luyện chế cây cầu bị ngạn. Sau một hồi, cái này hắc thủy bao khởi tiên nhân hài cốt, tựa hồ hơi chút rút lại một vòng. Đường Lân gặp tình hình này, nhướng mày, theo trong nhận chứa đồ móc ra một cái lô đỉnh, cũng theo những người kia trong nhận chứa đồ, nhảy ra một đóa ngọn lửa màu tím, ném vào lô đỉnh trong. Ngọn lửa này vừa tiến vào lô đỉnh, tiêu hóa thành đại hỏa bốc cháy lên. Đường Lân lập tức móc ra hai cỗ tiên nhân hài cốt, ném vào lô đỉnh trong luyện chế. Diếng lấy hoàng truyền chi thủy dung luyện, tốc độ quá chậm, cái này tiên nhân hài cốt không phải bình thường từng dẫn, vẫn phải là dùng thần hỏa đến luyện chế đến nhanh. Đường Lân nhìn qua lô đỉnh trong dần dần hòa tan tiên nhân hài cốt, lộ ra thỏa mãn thần sắc, sau đó bắt đầu chuyên chú điều tiến hành luyện chế. Bạo loạn khu vực. Cực lớn sen hồng bên ngoài cơ thể. Đây trời băng phong bạo trong tuyết, thiên âm chỗ, tuyết lại để cho mấy người thân ảnh có chút mơ hồ, phương xa cái như nộ long giống như bén nhọn cuồng âm. Tại trải qua mấy người bên người lúc, Lăng Yên hóa thành im lặng. Phản phất có cái gì thần bí năng lượng, đem cái này một phương thiên địa bao phủ. Thiên âm dắt dịu lấy áo bảo trắng trung niên nhân, nhân, sắc mặt dị thường khó coi, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có một vòng thật sâu chôn giấu sợ hãi. "Sư phó, ngươi, ngươi như thế nào hội thụ nặng như vậy thương?" Bạch Vũ không nhịn được hỏi, đem làm trông thấy áo bảo trắng trung niên nhân, nhân toàn thân vết thương chồng chất điệu theo hồng liên trong cơ thể chạy như bay đi ra lúc, hắn cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cái kia một mực mỉm cười lạnh sư phó, Cái kia thần bí hơn nữa cường đại đến khiến người sợ hai sư phó, giờ phút này vậy mà bị thương nặng. Hắn không cảm tưởng giống như đến tội cùng là như thế nào quái vật, mới có thể để cho vị này tuyệt thế cường nhân trọng thương. Áo bào trắng trung niên nhân miệng lớn thở hào hẹn, sắc mặt tái nhật dần dần khôi phục một kia huyết sắc, hắn thuần trắng áo choàng bên trên tại ngược vị trí, có khơi lớn đặc dính máu tươi, như băng tuyết trong tách ra một đóa yêu dị xinh đẹp hoa hồng. "Đi, đi mau." Áo bào trắng trung niên nhân gian nan nói. "Đi?" Bạch Vũ giật mình nói, "Vì cái gì? Chẳng lẽ cái kia đã được đến tay rồi hả?" Áo bào trắng trung niên nhân đắng chát cười cười, cái kia chúng ta không chiếm được rồi, hơn nữa. Nó còn chưa chết, ta chỉ là tạm thời đã thương nặng nó, dùng nó khổng lồ như vậy thân thể, không được bao lâu có thể khôi phục chúng ta đi mau, ly khai tại đây, ly khai tiên vực. Mấy người còn lại đều là lại càng hoảng sợ. Sư, sư phó, ngươi nói là, trọng thương ngươi sen hồng, nó, nó còn chưa có chết. Làm sao có thể? Đều đem sư phó thương thế của ngươi thành như vậy, nó vậy mà không chết. Sư phó, tại sao phải ly khai tiên vực? Chẳng lẽ quái vật kia còn có thể tập kích bảy đại tiên môn ở lại Tiên Châu hay sao? Nghe thấy bên người mấy người, áo bào trắng trung niên nhân cũng không trả lời, chỉ là nỗ lực ngẩng đầu, đón đầy trời trở mình Dương Băng Tuyết, nhìn qua cái kia mơ hồ tại băng tuyết sau đích cự màu đỏ chót bóng dáng, trong đôi mắt toát ra một tia sợ hãi, ta đến cùng, trêu trọc như thế nào một cái quái vật ta? Hồng liên trong cơ thể, hỏa diễm giống như trong cung điện, cực lớn màu đỏ đại môn, đã chỉ còn lại có một cái, một cái khắc phiến bị sắc bén lợi khí cho chém xéo mở ra, như núi thể đất lỡ giống như sụp đổ tại cung điện bên ngoài. Mà ở cái này trong cung điện trên vắt tường, khắp nơi đều là tổn hại vết kiếm cùng gồ ghề dạn nước hố. Chỉ bằng vào những này, Tưu không khó tưởng tượng tại đây từng bộ phát qua như thế nào chiến đấu kịch liệt. Ở đằng kia cao nhất hỏa diễm vương tọa lên, có một đống màu đỏ thịt nát, đúng vậy, tuy là thịt nát, cái này thịt nát trong trong lúc mơ hồ còn có thể trông thấy nhỏ vụ tóc, cùng với bị thiết cắt được một ít phiến một ít phiến ngón tay, Tưu phản phất. Phản phất là bị cực lớn tối xay thịt cho xé rách đồng dạng. Nếu là đổi lại một nhân loại, đây đã là bị chết không thể lại chết rồi. Tại không sâu kín hỏa hồng trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh trầm mặc. Đã qua hồi lâu, cái kia huyết hồng thịt nát trong mới vang lên một đạo rất nhỏ két thanh âm, giống như là vặn vẹo cổ phát ra cốt cách tiếng nổ, sau đó, đã nhìn thấy cái này thịt nát chậm rãi nhúc nhích. Chậm rãi, theo thịt nát trung ương nhô lên một cái năm đấm lớn huyết khối, cái này huyết khối bên trên dần dần lộ ra tóc, con mắt, cái mũi, đôi má. Một cái nguyên vẹn đầu lâu theo huyết thủy trong lộ ra, mà cởi ra huyết thủy thì là nhanh chóng tổ hợp thành cái cổ tử, bộ ngực, thân thể chờ bộ vị, như phảng phất là có một căn vô hình sợi tơ, dẫn theo cái này bùn máu bên trên đầu lâu đi lên trên, mà cái này quán bùn máu tại đầu lâu bay lên lúc sẽ cực kỳ nhanh, co lại phạm vi nhỏ, không hề đức đoạn tổ hợp ra tay chân của nó thân thể. Rất nhanh, liền từ bùn máu trong nhắc tới một cái xinh đẹp đáng yêu nữ hải, đẹp đẽ màu đỏ đến gối áo bảo, trắng như tuyết bắt chân, đem làm cuối cùng chân nhỏ chỉ ngưng tụ thành về sau, nó còn lại cuối cùng một giọt bùn máu cũng tùy theo hút vào tiến trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Ai nha. Hồng Liên chống rồng ánh mắt, nhìn qua cung điện bên ngoài, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, mang theo một loại chết lặng giống như quỷ dị, thật sự là đánh giá thấp ngươi rồi lâu rồi, vậy mà có thể đem thân thể của ta triệt để hủy diệt. Thật sự là đáng giá ngợi khen, đợi chút nữa lần gặp mặt, ta có thể muốn hào hào khao ngươi nha." Ánh mắt của nàng phảng phất có thể trông thấy thân thể bên ngoài rộng lớn cánh đồng tuyết, khỏe miệng vỡ ra một tia nụ cười quỷ dị. Bạo loạn khu vực. Một tòa khác hỏa diễm thế giới ở bên trong, tại đây đầy trời đều là hỏa hồng mây mù, như nhiều đóa đốt cháy hỏa diễm, trong không khí độ ấm cao làm cho người khác tức lộn ruột, ở chỗ này sinh trưởng sở hữu cây tối, đều là hỏa diễm hình thái, hơn nữa khắp nơi đều có cực lớn núi lửa hoạt động. Khắp nơi đều chảy xuôi theo nắng bóng nham thạch nóng chảy, bao trùm lấy hơn phân nửa hỏa diễm giới. Tại đây hỏa diễm thực sự không phải là bình thường phàm hỏa, mà là có thể dung luyện tiên khí thân hỏa, nếu là không có tiên nhân thực lực, chỉ cần hơi chút tới gần tại đây, thân thể sẽ bị thiêu, kể cả trong cơ thể huyết dịch, nguyên khí đều đốt cháy hầu như không còn. Mà ở phần Đông Hỏa sân trong, là một mảnh rộng lớn nham tương hồ đỗ, quần quận địa khí ngâm mình ở dung nham hồ nước bên trên bút lên, quỷ dị chính là, cái này nham tương hồ đỗ trung tâm, đã có một đoàn trang xóa đồ vật, lơ lửng tại đâu đó. Theo màn ảnh gần hơn, có thể trông thấy cái này lơ lửng tại dung bên trên, rõ ràng là một tòa cự đại băng sơn. TT lệnh buộc xương mù theo băng tốt nhất phiêu giật lấy, mà Dung Nam cùng Băng Sơn tiếp xúc vị trí, càng không ngừng mạo hiểm ti bất khí. Cái này một màn quỷ dị nếu là bị người trông thấy, nhất định sẽ rất là giật mình, cho rằng này Băng Sơn tuyệt đối là một kiện trí bảo. Chỉ là, nếu là bọn họ trông thấy Băng Sơn sau lưng, tu tuyệt đối sẽ không như vậy cảm thấy rồi, chỉ thấy cái này màu trắng Băng Sơn ở bên trong, mơ hồ có lẽ sáng hào quang, mà ở mặt sau vị trí, dốc đứng giống như thẳng tắp cây thước, bóng loáng mà mỏng, trong này thình lình có một người. Đúng vậy, một người bị phong ở Băng Sơn trong. Người này thể tích cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau, một đầu màu xám bạc tóc, dao găm giống như sắc bén lông mi, nhắm mắt lại, làm như rất ấn tưởng. Chương 47: thi cốt bị ngạn. Tiên tính dung nham trên, chỉ có nham thạch nóng chạy quay cùng lúc có tạo thanh âm, hết thảy đều là im lặng, thẳng đến. Phản phất tối tâm bên trong đích cảm ứng, cái kia băng sơn ở dưới nham tương hồ đổ trong lúc đó kịch liệt quay cuồng, hình thành trăm ngàn trượng cao sóng lớn. Cái này sóng lớn theo bốn phía vây quanh, hướng băng sơn phát đi qua, phản phất trong hồ nước rỗi ra một chỉ hỏa bàn tay, muốn đem cái này sơn nắm chặt nằm trong. Đúng lúc này, cái kia băng sơn trong ngủ say người, trong dây lát mở mắt, đây là một đôi ngôi sao giống như tinh khiết mà lanh khớp đôi mắt, tại hỏa diễm chiếu rọi xuống sáng như thủy tình, cái kia gạo thét dung nham sóng lớn cái bóng tại hắn con người lên, như hỏa hồng sắc đom đóm. Oeng. Toàn bộ ngàn trượng dung nham sóng lớn đột nhiên chấn động, bị một cổ vô hình lực lượng bị đâm cho hướng ra phía ngoài lùi đi, đồng loạt địa rơi xuống tiến dung nham trong hồ nước. Băng sơn bên trên sương mù màu trắng dần dần dày, phản phất tại lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ hòa tan, sau đó tại màu trắng băng sơn lên, vang lên ken két âm. Thật nhỏ vết rách. Theo băng sơn bên trên nhanh chóng lan tràn, trong khoảnh khắc toàn bộ băng sơn tiểu hiện đầy quy ngẫm, phảng phất tiểu tụy được không chịu nổi một kích. Phanh! Băng sơn bỗng nhiên bạo liệt ra đến, vang khắp nơi bay vụt vụn băng đạn bắn đi ra, có khối lớn hàn băng rơi xuống tiến dung nham ở bên trong, tóe lên lăn mình quay cuồn dung nham. Dung nham hồ nước bên trên tràn ngập xương trắng dần dần bị gió thổi tán, lộ ra một đạo thon dài thân ảnh, lăng không mà đứng, bao quát lấy dung nham hồ nước, dưới cao nhìn xuống, màu xám bạc tóc tung bay lấy, ngập tôn quý cùng lùng. Thời điểm đã đến sao? Đóng băng chi nhân lẩm bẩm nói. Băng Thành khách sạn trong phòng chung, nóng bỏng khí lưu mang tất cả tại trong phòng chung, Đường Lân ngồi xếp bằng lấy. Trước mặt hắn một ba lò sủi chân đỉnh đỏ bừng như máu, nóng hổi khí lưu từ bên trong lô trong mắt chuyển ra. Cơ hồ muốn đem cái này mướn phòng cho nhân nhóm, cũng may cái này khách sạn kiến trúc tài liệu không giống bình thường, cho dù tầm thường thánh khí đều không thể phá vỡ. Một lát sau, Đường Lân bản tay một chảo, lọ đỉnh cái nắp tựu đột nhiên mở ra, một đạo bạch ngọc sắc hào quang phóng lên trời, mang theo nồng đậm tiên khí. Từ nơi này bạch sắc quang mang ở bên trong, bay vụt ra một viên gạch khối tựa như bạch ngọc, rơi vào Đường Lân trong tay. Thứ 408 khối. Đường Lân ánh mắt lóe lên, há miệng một ngụm, cái này khối tiên cốt ngọc gạch tự nhanh chóng thu nhỏ lại, bị nuốt vào trong bụng. Mỗi khối tiên nhân hải cốt có thể luyện chế 10 bộ tiên cốt ngọc gạch tả hữu, tổng cộng luyện chế ra gần hơn 500 khối, mới xây 10 trượng trở lại tiểu thân, bị ngạn kiều. Tối thiểu muốn 100 trượng trường mới được, cách đại thành còn kém xa lắm. Đường Lân cao mày, tiếp tục bắt đầu vùi đầu khổ luyện. Theo bị ngạn kiều xây càng ngày càng dài, hắn cảm giác thực lực của mình đã ở chậm tăng trưởng. Thời gian trôi qua, 2 ngày sau, Đường Lân mới đưa sở hữu tiên cốt đều luyện chế hoàn tất. Những này tiên cốt trong có rất nhiều tiên thú hải cốt. Những này tiên thú hải cốt có lớn có nhỏ, tiểu nhân cao cỡ nửa người, đại ước chừng 2-3 trượng, chống đỡ mà vượt 7-8 cái tiên nhân hải cốt. Hơn 80 khối tiên cốt luyện chế hết về sau, Đường Lân bị ngạn tiểu đã xây 1 phần 5. Ước chừng 20 trượng cả hữu. Khi tất cả tiên nhân hải cốt chúc hết về sau, Đường Lân tiến vào đến vô tình tiên phụ trong. Tại tầng thứ nhất trong đại điện phóng xuất ra cây cầu bị ngạn. Dầm dầm. Không khí một hồi lăn mình quay cuồng rẩy, chóng rống xuất hiện đại lượng quần, quần thủy. Như phương xa trong hư không chạy tới Thần Châu ở dưới gọn sóng, lan lộn kéo ra đến hai bên, từ đó chậm rãi bay lên một tòa sâm bạch sắc cửu tiểu, vắt ngang tại trong thiên địa. Cái này tòa sâm bạch sắc tiểu thân xuất hiện lúc, toàn bộ vô tình tiên phủ bên trong đích không gian đều một hồi rung chuyển, đem trong lúc ngủ say Hắc Mạc đều giật mình tỉnh lại. Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hắc Mạc liên tục không ngừng chạy đến đại điện ở bên trong, liếc mắt liền nhìn thấy lấy tòa sâm bạch cây cầu bị nạn. Nó mãnh liệt hít vào một hơi, sợ nói, đây là cái gì? Cây cầu bị nạn? Ông trời như thế nào có nặng như vậy thi khí, hơn nữa, phía trên này còn chứa tiên khí, không khỏi quá nồng ục đi à nhà, chẳng lẽ là tiên khí luyện thành hay sao?" Đường Lân ở bên cạnh nghe thấy chuyện đó, nhẹ nhàng cười cười, nói, "Ngươi xem này tiểu như thế nào, còn không có trở ngại không?" Hạ Mạc lật ra cái cự đại bách nhãn, nói, "Cái gì gọi là không có trở ngại, cái này sẽ là của ngươi cây cầu bị ngã sao?" "Quá khoa trương, ngươi dùng cái gì luật chế, như vậy uy năng, chấp trượng, nếu là cái khác cây cầu bị ngạn bị cầu kia đánh lên, quả thực chỉ là giấy đồng dạng trực tiếp tự nát." Đường Lân mỉm cười, trong lòng có chút tự đắc. Cái này cây cầu bị ngạn hao phí hắn đại lượng tâm huyết, càng là dùng hơn 80 cổ tiên cốt luân chế, huy lực tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bèo. Đường Lân bàn tay một chảo, liền đem cây cầu bị ngạn thu vào trong cơ thể, sau đó tiểu đi thẳng vô tình tiên phủ, trở lại khách sạn trong phòng chung. Thừa dịp cách 10 năm chi kỳ còn sớm, nắm chặt thời gian, lại đi chín đại khu vực tìm chút ít bảo vật, sau đó đổi lấy một ít tiên cốt mới được. Đường Lân ánh mắt lập lòe, đi thẳng khách sạn, đi vào thành trì biên giới chín cái truyền tống trận trước mặt, chọn lựa băng tuyết khu vực đi vào. Băng tuyết khu vực truyền tống trận bên cạnh. Đường Lân thân ảnh theo trong truyền tống trận xuất hiện, rơi vào cao cao trên bệ đá, nhìn qua lên trước mắt thế giới, nơi này là một mảnh màu trắng bạc băng tuyết thế giới, sở hữu hoa cỏ, cây cối, sơn thủy đều là băng tuyết điêu khắc mà thành, tràn ngập lạnh như băng cùng tĩnh mịch. Đường Lân liếm liếm đầu lưới, hy vọng cái này khối khu vực bị đào móc địa phương không nhiều lắm. Hắn trực tiếp khống chế lấy Tử quỳnh Tiên Kiếm, hướng băng tuyết khu vực bên ngoài bạo lực mà đi. Bạo loạn khu vực. Phong tuyết gào thét ở bên trong, áo trắng trung niên nhân mang theo thiên âm cùng Bạch Vũ bọn người. Phi tốc độ một mảnh băng tuyết trong rừng rậm rút lui khỏi, không phải rút lui khỏi, có lẽ phải nói là chạy thủ mạng. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Ông trời, tại đây như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quái vật, nhiều lắm a. Những này quái vật đều là đánh không chết, thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn phát sinh chuyện gì. Theo sau áo bảo trắng trung niên nhân áo bảo xanh lão giả mấy người, đều là trong nội tâm tâm thần bất định bất an, ẩn ẩn phát giác được có cái đại sự gì muốn phát sinh. Áo bảo trắng trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn, giờ phút này toàn bộ dựa vào thiên âm cùng Bạch trợ giúp tại có thể bảo trì tại cực cao tốc độ. Chúng ta đi chuyển tống trận chỗ đó." Áo Bảo Trắng trung niên nhân quyết định thật nhanh nói, thiên âm sắc mặt khó coi, nói: "Sư phó, ở đằng kia hồng liên trong cơ thể, ngài đến tọt cùng gặp gỡ quái vật gì, chẳng lẽ nói những này quái vật bảo loạn, cùng cái này có quan hệ sao?" Áo Bảo Trắng trung niên nhân khỏe miệng tác động, trong đôi mắt lộ ra ngưng trọng, nói: "Cái này hồng liên thực lực, vượt ra khỏi dữ liệu của ta, tuyệt đối có tiên hoàng tiêu chuẩn, cho dù thời kỳ thượng cổ kiệt xuất nhất chín đại tiên hoàng gặp gỡ, có lẽ đều rất khó giải quyết." Thiên âm cùng Bạch Vũ bọn người tất cả giật mình. Tiên Hoàng tiêu chuẩn. Làm sao có thể? Không phải đâu, chẳng lẽ nói, cái này bạo loạn khu vực trong thậm chí có ba đầu tiên hoàng cấp bậc quái vật. Áo bào xanh lão giả bọn người là sắc mặt thay đổi. Áo bào trắng trung niên nhân lộ ra một tia đáng trách, nói, đây mới là ta lo lắng, hy vọng những này quái vật không sẽ rời đi cái này bạo loạn khu vực, bằng không mà nói, bên ngoài đem thiên hạ đại loạn. Chương 48: Giết người ở bạo. Băng tuyết khu vực. Đây trời đều là trắng xóa băng tuyết, như màu bạc áo ngoài tràng tại cả vùng đất, hướng phương xa kéo dài đến đường chân trời cuối cùng. Tại một mảnh tuyết tốt băng tuyết trong rừng rậm, có lục đạo thân ảnh đứng chung một chỗ, trong đó một nam một nữ hai người đứng ở bên trái, còn lại ba nam một nữ đều đứng ở bên phải, lẫn nhau rằng co lấy. Cái này bên trái hai người làm như đạo lư, đều là thần sắc âm trầm địa nhìn qua đối diện bốn người, trong đó màu xanh thấm áo chàng thanh niên giận dối nói, cái này đóa băng tinh thảo là chúng ta trước chúng thấy, mấy vị nếu là như vậy rời đi, ta sẽ không truy cứu việc này, nếu là các ngươi cố ý muốn cướp đoạt, hừ, chúng ta thiên ma môn cũng không phải là tùy tiện có thể vớt về đấy. Đối diện bốn người thần sắc lạnh như băng, Cầm đầu một thanh niên tàn khốc điệu chầm chậm vào cái này ám lục bảo thanh niên, chỉ nói một chữ, giết. Bèo, bèo, bèo. Phía sau hắn ba người thân thể bạo lên, riêng phần mình thi triển ra tiên khí, hướng cái này đối với đạo lư cuồng bắn xối qua, không nói hai lời liền trực tiếp đấu võ. Cái này ám lục bảo thanh niên tựa hồ sớm coi chuẩn bị, trong nội tâm trầm xuống, cắn chặt răng răng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu đỏ sầm mâm tròn, cái này mâm tròn bên trên có rất nhiều khắc đá giống như bí văn, hết sức phức tạp, lóe ra sâu kín năng quang, tràn ngập âm sát khí. Không biết muốn bao nhiêu oan hồn mới có thể tế ra như vậy hung khí. Tại thanh niên này bên cạnh cô gái mặc áo đen, tựa hồ biết rõ cái gì, cắn răng tế ra một thanh tiên kiếm, ngăn cản tại đây Ám Lục Bảo thanh niên trước mặt, thao túng tiên kiếm cùng ba người kia du đấu. Nhanh đánh chết hắn. Bốn người này đều là tâm tư người cẩn thận, xem xét bộ dáng này đã biết rõ cái kia Ám Lục Bảo thanh niên muốn thi triển cái gì cường đại tiên thuật, lúc này nhao nhao thi triển ra lôi đỉnh sát thủ, đổ ập xuống địa hương cái kia cô gái mặc áo đen đột tới. Vòng vòng lòng cong, cô gái mặc áo đen thao tung tiên kiếm liên tiếp bại lui. Bị bốn người này liên thủ phi kiếm công kích được không có chống đỡ chi lực. Ám Lục Bảo thanh niên ánh mắt lộ ra điên cuồng cùng không cam lỏng, đột nhiên cắn chót lưới. phun ra một đốm máu, theo máu huyết chiếu vào khắc đá mâm tròn lên, thượng diện sở Hữu Bí văn trong lúc đó sáng lên, phản phát bị kích hoạt, lưu động ra màu đỏ sẫm hào quang. "10 giây, một lần nữa cho ta 10 giây." Ám Lục Bảo thanh niên cắn chặt răng răng, gắt gao chầm chậm vào trong tay khắc đá mâm tròn. Đối diện bốn người kia đều nhìn ra tình huống không đúng, đối mắt nhìn nhọn lập tức bỏ qua cô gái mặc áo đen, bay thẳng đến Ám Lục Bảo thanh niên phóng đi. Lúc này đây, Bốn người đều không có giữ lại thực lực, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất sát chiêu. Trên bầu trời, trong chốc lát xuất hiện hoa mỹ năng lượng hào quang, có hoàng kim cự long gầm thét theo trên bầu trời điên cuồng gào thét mà xuống, long thân thể trong là một thanh kim sắc phi kiếm, có màu tím cực quang, như sao thần giống như kích xạ. Có màu đen đại lưu ngửa mặt lên trời gào thét, chân hung hăng trả đạp. Các loại thần thông tiên thuật thi triển đi ra, to lớn uy áp bao phủ Ám Lục Bảo thanh niên, đứng lúc này người phía trước cô gái mặc áo đen, sắc mặt có chút tái nhợt, lộ ra tuyệt vọng. Ám Lục Bảo thanh niên lộ vẻ sầu thảm cười cười. Đột nhiên cắn chặt răng răng, liên tục phun ra ba ngụm máu, hơn nữa theo cái trán tiên linh lên, hiện ra một đám màu trắng hỗn vách, bay vào đưa tới tay khắc đá tròn trên bàn. Đem làm linh hồn tiến vào khắc đá mâm tròn trong thời gian. Hắn trong đôi mắt lộ ra một tia điên cuồng, đột nhiên đem khắc đá mâm tròn vứt cho cô gái mặc áo đen. Hét lớn, "Đi mau." Cô gái mặc áo đen sợ ngây người. Cùng phong gào thét, phong vân biến sắc. Tại đời trời khắc nghiệt băng tuyết thế giới ở bên trong, nam tử kia đối với chính mình giống to, "Đi mau, đi mau." Nàng phản phất ngộ. Đạo lư tuy nhiên là nhất định lẫn nhau làm bạn lẫn nhau dựa vào, nhưng ở trong tu chân giới, đạo lữ cũng không phải rất đáng tin cậy đấy. Tại đối mặt bảo tàng lúc, có đạo lữ sẽ làm phản, tại đối mặt cường địch lúc, có đạo lữ sẽ đối với địch nhân cường đại yêu thương nhưng nhớ, tại đối mặt có cơ hội lấy được càng lực lượng cường đại lúc, có đạo lưu hội không chút do dự vứt bỏ một nửa khác. Thế nhưng mà, giờ phút này trước mắt sự tình, lại làm cho cô gái mặc áo đen hoàn toàn không có dự liệu được. Đem làm sống chết trước mắt lúc, phải chăng có một người có thể vì ngươi bỏ qua cái mạng. Đem làm tử vong tiến đến lúc, phải chăng có một người có thể cùng ngươi cùng tiến lên trên đường, hoặc là xuống địa ngục. Cái này khắc đá mâm tròn ném đến cô gái mặc áo đen trên đường, đã bị một tay cho bắt lấy, đây là một chỉ trắng non thon dài hữu lực tay, tràn ngập mạnh mẽ lực đạo. Nguyên lai là truyền tống loại tiên khí, thật hiếm thấy. Năm khắc đá mâm tròn người là một cái màu xám trắng áo choàng thanh niên, tướng mạo cũng không phải đặc biệt anh tuấn, chỉ là mặt mày thanh tú, có một loại tinh khiết triệt sạch sẽ cảm giác. Cái này màu xám trắng áo choàng thanh niên đột nhiên xuất hiện, để ở chàng mấy người tất cả giật mình, bởi vì không có người xem nhẹ hắn là như thế nào xuất hiện, thật giống như từ xưa đến nay, hắn tiểu đứng ở chỗ này. ân Mới bị ngạn cảnh, làm sao có thể, chẳng lẽ là ẩn dấu thực lực? Ở đây mấy người thần thức quét qua, Tưu Phát giác được Đường Lân cổ quái, trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định, theo đạo lý nói một cái bị ngạn cảnh tiểu gia hỏa, đứng tại sáu gã tiên nhân chính giữa, riêng là phần này tiên nhân uy áp, cũng đủ để lại để cho tiểu gia hỏa này sụp đổ run rẩy. Thế nhưng mà, Đường Lân xuất hiện nhưng lại bọn hắn đều không có thấy rõ, như vậy chỉ có một khả năng, tựa là đối phương đã ẩn tàng chân thật thực lực, chỉ lộ ra bị ngạn cảnh khí tức. Nếu là như thế, liền bọn hắn đều không thể nhìn thấu đối phương thực lực chân thật. Có thể thấy được đối phương là xa siêu việt hơn xa bọn hắn đấy. Thứ này ta cựu thu hạ rồi. Đường Lân đem khắc đá mâm tròn không chút khách khí điệu cất vào nhận chữ vật, sau đó nhìn qua mấy người, người biếng mà nói, đem các ngươi trên người nhẫn chữ vật lưu lại, sau đó lập tức biến mất tại trước mắt ta, chỉ cấp các ngươi một phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Một phút đồng hồ sau còn xuất hiện ở trước mặt ta, đừng trách ta không lưu tình. Nghe thấy lời này, cái này ám lục bảo thanh niên cùng cô gái mặc áo đen đều là cắn răng, liếc nhau một cái, không nói hai lời tiểu Diên phần mình ném ra ngoài một cái chữ vật dưới, ném cho Đường Lân. Sau đó cũng không quay đầu lại, lập tức tiểu hướng phương xa phi độn mà đi. Hiển nhiên, khi bọn hắn xem ra, vô luận là Đường Lân hay vẫn là bốn người kia, đều là bọn hắn không cách nào định qua tồn tại, hay vẫn là sớm đi trước thì tốt hơn. Tuy nhiên đau lòng nhà của mình đem làm, bất quá lưu được núi xanh tại, không lo không có củi đốt, ra sản về sau còn có thể lại tích lũy. Đường Lân chậm gì gì điệu đem lượng cái chữ vật giới thu hồi, sau đó nhìn qua còn lại bốn người kia, lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Bốn người này sắc mặt biến ảo, tuy nhiên nhìn không ra đường lần sâu cạn, thế nhưng mà chỉ bằng vào một câu ủy lại để cho bọn hắn buông tha cho sở hữu gia sản, đây không thể nghi ngờ là có chút khó có thể tiếp nhận đấy. Tiền bối, xin hỏi ngài tôn tính bại danh. Cái kia thanh niên cầm đầu bất động thanh sắc nói. Đường Lân mỉm cười, nói, "Đường Lân." Bốn người này mặc nghiệm một tiếng, chợt nhíu mày, về tiên bực trong các đại môn phái cường giả, bọn hắn đều tâm lý năm chắc, nhưng cũng không có xuất hiện một thứ tên là Đường Lân người. Tiền bối, cái này thanh niên cầm đầu kính sợ đi ba phần, tuy nhiên trong miệng kêu tiền bối, nhưng cũng không có trước khi như vậy cung kính, hắn trầm ngâm nói, "Không biết ngài xuất từ môn phái nào?" Sau này Lữ Duyên, có lẽ ngày sau có bãi phòng cơ hội. Đường Lân cười cười, nói, bãi phòng sao? Đáng tiếc, các ngươi đã vượt qua một phút đồng hồ, cho nên, thật xin lỗi. Cái này thanh niên cầm đầu ngơ ngác một chút, liền nói, tiền bối, chúng ta chết đi. Đường Lân bình tĩnh nói. Meo. Một đạo tử mang theo hắn mi tầm bắn ra đi ra, như sắc nhọn tinh quang, nhanh như tia chấp địa hướng cái kia thanh niên cầm đầu vào tới, đúng là dấu ở trong cơ thể hắn tử quỳnh tiên kiếm, Tuyệt Tinh kiếm pháp. Tự Quỳnh Tiên kiếm quý tích nhẹ nhàng mà linh hoạt kỳ ảo. Phản vật nhảy lên tại một cái khác thời không, tuy nhiên cái này thanh niên cầm đầu nghĩ đến các loại trốn tránh đích phương pháp xử lý, lại phát hiện mình căn bản không cách nào tập trung cái này kiếm quang. Hắn cắn chặt răng răng, thò tay móc ra một cái màu đỏ tiểu thuẫn tựa hồ là nào đó quái vật lân phiến luyện chế thành, thế ra sau hướng Tử Quỳnh Tiên kiếm đánh tới. Phụp, phụp, từ mang loại lên, không có chút nào lo lắng đấy, đem cái kiếm màu đỏ lần phiến tâm chắn cho phủi đi thành hai nữa, sau đó xỏ xuyên qua thanh niên cầm đầu lòng lực. Cái này Tử Quỳnh Tiên kiếm tuy nhiên là hạ phẩm tiên khí, nhưng phẩm chất bất phàm. Thực sự không phải là bình thường hạ phẩm tiên khí, tăng thêm trên thân kiếm ra chỉ đường lân lĩnh ngộ man hoàn đạo, tích diệt đạo, phá diệt đạo trời đại đạo ý cảnh, uy lực cuồng tăng phía dưới, muốn phá vỡ cái kia đồng dạng là hạ phẩm tiên khí màu đỏ tiểu khiên tròn cũng không khó. Đem làm thân thể sỏ xuyên qua lúc, thanh niên cầm đầu thần sắc kinh ngạc, lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn trong đầu còn đang suy tư như thế nào tham dò đường lân thực lực, sau đó xem phải chăng có lẽ bỏ chạy hay vẫn là đánh chết đối phương, lại không ngờ rằng sau một khắc, chính mình đã bị trảm tại một kiếm này xuống. Chết. Đường Luân ý niệm khẽ động. Từ Quỳnh Tiên kiếm hướng mặt khác ba người bạo lập mà đi. Ba người này quá sợ hãi, nhìn xem một cái đối mặt bị đường lần chém giết thanh niên cầm đầu, cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Trốn, chạy mau, thật là đáng sợ. Tại sao có thể có mạnh như vậy kiếm pháp, đó là thời gian đạo. Mấy người hoảng sợ điệu lập tức quay người chạy thục mạng, hắn một người trong áo trắng thanh niên đột nhiên cắn răng, phun ra một ngụm máu tươi, thi triển ra độn thuật trong nhanh nhất huyết độn. Phụp, từ mang hiện lên, đem thi triển huyết độn áo trắng thanh niên trực tiếp chém giết. Cái này huyết độn mặc dù nhanh, có thể thuần di hơn ngàn giặm bên ngoài. Nhưng thi triển lúc có một cái tiến vào huyết độn thời gian, ước chừng là một cái nháy mắt tả hữu, chỉ cần điểm này thời gian, Từ đầy đủ đường lần đưa hắn đánh chết vài chục lần rồi. Thu thập hết cái này áo trắng thanh niên, từ Quỳnh Tiên kiếm như lấy mạng lệ quỷ, hướng hai người khác bạo lực mà đi, không có nửa phần lo lắng lập tức đánh chết. Đường Lân bàn tay lớn một chảo, đem ba người thi thể thu đến, ngay tiếp theo cái kia thanh niên cầm đầu thi thể, cùng một chỗ thu vào trong nhận chứa đổ, sau đó đem ba người nhẫn chữa vật thu hồi, chuẩn bị ly khai nơi đây, tại lúc gần đi, đem cái này khối băng tuyết trên đất một cây tuyết điêu khắc tiểu thảo rút lên cùng nhau mang đi. Theo Thiên Âm Phật tổ Trô đó lấy được trong ngọc giản, có quan hệ với cỏ này đi lại, tên là Băng Tinh Hào, là luyện chế băng thuộc tính trung phẩm tiên khí phụ trợ tài liệu, có thể làm cho trung phẩm tiên khí ẩn chứa dậy đặc băng tiên khí, một thi chuyển đi ra, có thể lại để cho địch nhân thần thức cùng tốc độ công kích đều rất là hạ thấp. Một tháng sau, băng tuyết khu vực truyền tống trận. Một đạo cho thân ảnh màu trắng từ xa phương đầy trời phong tuyết trong gạo thét mà đến, rơi vào truyền tống trận trên bệ đá, không có chút nào dừng lại, trực tiếp thân ảnh một cái, hãy tiến vào trong truyền tống trận. Một tháng Không biết lần này có thể hối đoái đến bao nhiêu tiên nhân hài cố đường lân trong nội tâm Lạng Yên suy nghĩ trong một tháng này hắn đi khắp truyền tống trận trong vòng ngàn giảm khu vực gặp rất nhiều quái vật cũng ưu tập đến không ít bà bối chương 49 300 trượng tiên cốt Băng Tuyết trong thành nơi giao dịch dưới mặt đất lần thứ hai lại tới đây vẫn là cùng lần trước giống nhau là sơ tinh ôn hòa màu da cam sắc ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu dọi tiền đến tại đây Băng Tuyết thành màu trắng tháp cao đỉnh bán ra hoa Mỹ màu sắc rực rỡ cầu vâng quang cái này tòa lệnh như Băng Thà giờ phút này chính tắm rửa dưới ánh mặt trời Chàng ngập đắm áp. Cựu Hương vẫn là cùng trước khi đồng dạng, đứng ở chỗ này cùng đợi khách nhân, theo 9 đại khu vực cùng bạo loạn khu vực tở mở thời gian càng ngày càng lâu, tới nơi này khách nhân cũng càng ngày càng ít, nàng biết rõ, nhưng cái kia trước khi đã tới tại đây, có lẽ về sau Tiểu đã bị chết ở tại chín đại khu vực. Bất quá có một điểm là đáng giá vui vẻ, ngay tại lúc này tới nơi này khách nhân đều là có thực lực, cho nên mỗi tiếp đãi một vị, nàng đề thành tiểu sẽ rất cao. Ví dụ như lần trước, cái kia bề ngoài giống như mới bị nạn cảnh thanh niên, Tiểu làm cho nàng kiếm lớn một số. Lâu như vậy đi qua, hắn sẽ không chết a. Cửu Hương trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, có một tia không hiểu lo lắng. Đúng lúc này, rộng mở ngoài cửa lớn, một đạo kéo dài đen kịt bóng dáng đi tới, cái này làm cho nàng tinh thần chấn động, liền vội ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái to lớn cao ngạo thon dài thân ảnh, đứng tại cửa ra vào ánh mặt trời ở bên trong, rực rỡ tươi đẹp mà trói mắt màu vàng kim óng ánh hào quang, chiếu lên nàng có chút hoang hốt, chờ thị giác khôi phục về sau, chỉ nghe thấy một đạo quen thuộc điệu cười khẽ âm, lại là ngươi, trùng hợp như vậy. Cửu Hương dụi dụi mắt con ngươi, ngạc nhiên phát hiện Ngươi tiến vào đúng là lần trước cái kia bị ngạn cảnh tiểu ra hỏa. Ngươi, ngươi còn sống? Cửu Hương kinh hỉ nói. Đường Lân sờ lên cái mũi, nói, như vậy hy vọng ta chết mất. Cửu Hương đôi má đỏ lên, nói, mới không phải. Đường Lân không sao cả địa cười cười, nói, ta đến giao dịch thứ đồ vật, dẫn đường a lần này, có lẽ lại có thể cho ngươi kiếm lớn một số nhà. Cửu Hương tò mò nhìn hắn một cái, thức thời địa không có hỏi tới, lập tức mang Đường Lân hướng nơi giao dịch nội đường đi đến. Lần này Đường Lân thì càng thêm phong dong rồi, tùy ý chọn lấy cái chỗ ngồi tọa hạ, ngồi xuống lại để cho Cửu Hương đi giúp hắn nhận lấy dây số bài, sau đó chọn hai chén trà nước, chậm gì gì mà phẩm điểm lấy. Cửu Hương rất mau trở lại. Nàng đem trong tay dãy số bài lần lượt cấp Đường Lân, ngồi ở một bên, to mò đánh giá Đường Lân. Đường Lân dương mắt ra, nói: "Ta trên mặt có cái gì bận thứ đổ vật sao?" Cửu Hương nói: "Không có. Cái kia chính là ta lớn lên xấu. Đường Lân phẩm lấy trà đạo. Cửu Hương hiếu kỳ nói: "Vì cái gì nói như vậy?" Đường Lân đặt chén trà xuống, cười cười, nói: "Không xấu, như thế nào hội nén lòng mà nhìn xem lần hai." Cửu Hương tự nhiên cười nói: Nói, có người không xấu, cũng rất nén lòng mà nhìn xem lần hai đấy. Đường Lân lắc đầu, nói, ta nói nén lòng mà nhìn xem lần hai, là nhẫn mại tính tình xem. Cửu Hương ngạc nhiên thoáng một phát, chợt bật cười, cười tươi như hoa. Bốn phía phảng phất đều sáng ngời thêm vài phần, nàng cười khanh khách lấy nói, ngươi thật thú vị. Đường Lân cười nhạt nói, rất nhiều người đều nói như vậy. Cửu Hương đôi mắt một chuyến, nói, rất nhiều người? Là chỉ sư phụ của ngươi. Đạo lư? Bằng hữu. Đường Lân phẩm lấy trả, nói, rất nhiều người tựu là chỉ rất nhiều người, không hơn. Cửu Hương hé miệng cười cười, nói: "Đúng vậy, không hơn. Bất quá, ngươi lần trước tại sao có thể có nhiều như vậy tiên khí, là sư phụ của ngươi đưa cho ngươi sao?" Đường Lân ý vị thâm trường địa nhìn xem nàng, nói: "Người tới nơi này, có lẽ đều không muốn bị người hiểu quá nhiều a." Cửu Hương nháy mắt, nói: "Ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ hội hại chết người đấy." Thế nhưng mà lòng hiếu kỳ cũng có thể giết chết một con mèo. Đáng tiếc ta không phải mèo. Cửu Hương ngoài miệng cùng Đường Lân nói xong, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc, nàng phát hiện người trẻ tuổi này vậy mà thập phần lão thành tựa hồ hiểu được so với chính mình còn nhiều, hơn nữa cẩn thận, thông minh, không, hẳn là dị thường thông minh. Cũng không lâu lắm, giao dịch hội mà bắt đầu rồi. Lần này như trước cùng lần trước đồng dạng, rất nhiều người thay nhau đi lên giao dịch thứ đồ vật, móc ra các loại chân quý tài liệu, thậm chí còn có người móc ra không trọn vẹn tàng bảo đồ, dùng để trao đổi tiên khí. Chỉ là, không có ai sẽ cầm tiên khí đi đổi một chương không trọn vẹn tàng bảo đồ, dù sao tiên khí là có thể sử dụng, mà tàng bảo đồ coi như là nguyên vẹn, có thể hay không đạt được bên trong bảo hay vẫn là một sự việc đâu rồi, càng cao trở bảo tàng Bên trong nguy hiểm lại càng cao. Đến phiên đường lần lúc, hắn vẫn là cùng lần trước đồng dạng, đi lên đài, bàn tay một phen, móc ra 78 khối năm đấm lớn băng tinh thạch, lệnh nhặt nói, ba bộ nguyên vẹn tiên nhân hài cốt trao đổi một khối. Thoáng cái trông thấy 78 khối băng tinh thạch, hơn nữa đều là lớn nhỏ cơ nắm tay, dưới đài lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chuyển ra mảnh liệt hấp khí lạnh thanh âm. Trao đổi nguyên vẹn tiên nhân hai cốt. Muốn hài cốt làm gì vậy, chẳng lẽ là chế tạo khối lỗi? Nói nhảm, ngoại trừ chế tạo khối lỗi, ai còn hội dùng như vậy chân quý tài liệu đến trao đổi tiên nhân hai cốt? Trong lúc nhất thời, Dưới đại tất cả mọi người cảm thấy, Đường Lân muốn trao đổi tiên nhân Hải Cốt là vì luyện chế khối lỗi, dù sao, tại trên vạn năm trong lịch sử, cũng không thiếu có một ít khối lỗi sư, dùng tiên nhân Hải Cốt chế thành khối lỗi chiến đấu đấy. Khối lỗi thuật thất truyền đã lâu, cực ít có người hiểu được, cho dù biết luyện chế, cũng chỉ có thể luyện chế một ít cấp thấp khối lỗi, nhất luyện chế nhiều thánh nhân cấp độ khối lỗi, cũng đã rất khó lửng rồi. Tỷ như theo vô tình tiên phụ ở bên trong lấy được 12 cô huyết thần vệ khối lỗi, từng đều tương đương với tuyệt phẩm thánh khí. Nhưng thánh nhân cùng tiên nhân hoàn toàn là hai khái niệm Như lúc trước cái kia vô tình tiên nhân mạnh mẽ như vậy hung hãn tồn tại, bên người đều chỉ có thể luyện chế ra 12 tôn thánh nhân định phong khối lõi, có thể thấy được tiên nhân khôi lỗi đến cỡ nào khó luyện. Ta muốn, ta cũng muốn. Vị đạo hữu này, không biết tiên thú hài cốt có thể hay không đổi. Đại kế tiếp áo bảo tím lao giả chờ đợi địa nhìn qua Đường Lân. Đường Lân lạnh nhạt nói, có thể. Hắn biết rõ, dựa theo những người này phỏng đoán, tiên nhân hài cốt luyện chế ra đến tiên nhân khối lõi, cùng tiên thú khôi lõi luyện chế pháp, là có rõ ràng phân chia, đây cũng là vì cái gì nhân loại luyện chế khôi lõi ở bên trong dùng nhân hình khôi lỗi tối đa, còn lại thú hình khối lỗi, tắc thì muốn phức tạp rườm rà rất nhiều. Nghe được Đường Lân nói có thể, cái này lão bảo tím lao giả vui mừng qua đôi, vội vàng nói, "Ta muốn, ta muốn hai khối. Ta có 6 cỗ tiên thú hài cốt." Đường Lân trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, lóe lên tức thì, ai đều không có phát hiện, trong lòng của hắn âm thầm kinh hỉ, đối với tiên nhân hài cốt, hắn càng ưa thích tiên thú hài cốt. Thường nghĩ, nhân loại hải cốt đại, hay vẫn là tiên thú hải cốt đại. Nếu là có một cỗ trăm trượng tiên thú hải cốt, cái kia cơ hội có thể trực tiếp chế thành bị ngạn tiểu rồi. Cái này, Hào Bảo tím lao giả trực tiếp ném cấp Đường Lân một cái cấp thấp túi chữ vật, vui vẻ ra mặt, nói, "Sáu Cổ Tiên Nhân Hải cốt đều ở bên trong, ngươi có thể xem xét, nếu là không có vấn đề, trong lúc này hai khối băng tinh thạch ta muốn ấn rồi." Đường Lân bất động thanh sắc địa nắm lên túi chữ vật, thần thức quét qua, lập tức đã nhìn thấy bên trong một cái không lớn trong không gian, lơ lửng sáu cổ bạch ngọc sắc hải cốt. "Cái này, đây là?" Đường Lân trái tim hung hăng co lại, tôn ra cuồng hỉ, chỉ thấy cái này sáu cổ hải cốt ở bên trong, phía trước mấy cổ, theo thứ tự là một chỉ lớn cỡ bàn tay hình chim Còn có là 3 triệu tả hữu hầu hình, còn có một cỗ là 6 triệu tả hữu gấu hình. Để cho nhất đường lần cùng hỉ chính là, cuối cùng một cỗ hải cốt, dĩ nhiên là 300 triệu tả hữu hình rồng. 300 triệu a. Đường Lân có loại bị hạnh phúc nện trống mặt cảm giác. Hắn năm túi chữ vật bàn tay nhẹ nhàng run rẩy, kích động được nói không ra lời, bất quá ở ngoài mặt, thần sắc cũng không có thay đổi hóa, chỉ là trong mắt hiện lên một tia hào quang mà thôi, thường nhân theo bề ngoài căn bản không thể nhận ra cảm giác đến cái gì. Ân, coi như cũng được. Đường Lân theo trong túi trữ vật thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói: Cái này hai khối băng tinh thạch, ngươi cầm đi đi. Ngón tay bắn ra, lơ lửng ở trước mặt hắn hai khối thể tích không sai biệt nhiều băng tinh thạch, tựu bay tới áo bảo tím lão giả trước mặt. Cái này áo bảo tím lão giả mừng rỡ không thôi, vội vàng cầm lấy băng tinh thạch, cẩn thận địa xem xét một phen, xác nhận thật sự, sau đó liên tục không ngừng địa thu vào trong nhận chứa đồ. Tuy nhiên hắn cũng biết, tại giao dịch này chỗ là sẽ không xuất hiện hàng giả, bất quá đối mặt hai khối băng tinh thạch, hay vẫn là không được chú ý cẩn thận. Dù sao, chỉ cần một khối băng tinh thạch, có thể chính giữa phẩm tiên khí phụ trợ tài liệu. Với hắn mà nói Dùng 6 khối không nhiều lắm dùng tiên thú hài cốt, đổi lại đến một khối chân quý trung phẩm tiên khí phụ trợ tài liệu, tuy nhiên là phụ trợ tài liệu, không phải chủ tài liệu, nhưng cũng là rất đáng được. Trung phẩm tiên khí hạng gì chân quý, một khi luyện thành, cho dù hắn là đạo tiên cảnh giới, tại đối mặt bình thường giới tiên lúc, đều có thể chạy trốn. Phải biết rằng, rất nhiều giới tiên cương giả, đều là không có chúng phẩm tiên khí đấy. Cái này 8 khối băng tinh thạch chỉ giao dịch ra 6 khối, còn thừa lại 2 khối lưu lại, Đường Lân trong lòng có chút tiếc xem ra tiên nhân hài cốt không phải dễ dàng như vậy lấy được. Ở đây mấy chục người cũng chỉ có giải rác mấy người có thể xuất ra, mà có thể xuất ra tiên nhân hài cốt, không có chỗ nào mà không phải là có thể đánh chết cùng giai tồn tại, đối với người như vậy mà nói, luyện chế trung phẩm tiên khí là trước mắt chính yếu nhất đấy. Đường Lân nhận lấy hai khối băng tinh thạch, phiêu nhiên xuống đài, tuy nhiên tại băng tuyết trong khu vực đã lấy được rất nhiều bảo vật, như băng vụ hoa, băng tinh thảo chờ luyện chế tiên đan Trân quý tài liệu, đều là bên ngoài không có, nếu là dùng để đổi tiên nhân hài cốt, chỉ sợ có không ít người hội loạn điên. Chỉ là, tiên nhân hài số lượng có hạn, người ở dưới đài hiển nhiên không có khả năng lại lấy ra rồi. Vậy vậy nếu là móc ra những này chân quý tài liệu, chỉ là không công bị người có ý chí hơn chút lo lắng mà thôi. Trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, Đường Lân trong nội tâm hương phấn dị thường, có cái kia hình rồng tiên cốt, hắn cây cầu bị nạn cuối cùng có thể luyện chế hoàn thành. Cửu Hương tò mò nhìn qua Đường Lân, nàng nhìn ra được, Đường Lân trong đôi mắt có chút ti sắc mặt vui mừng, ngươi muốn nhiều như vậy tiên nhân hải cốt làm gì vậy? Chẳng lẽ sư phụ ngươi là Khôi lỗi sư? Thế nhưng mà nhiều như vậy tiên nhân hải quốc, muốn luyện chế thành Khôi lỗi cần bao nhiêu tinh lực, nhưng lại muốn tăng thêm phụ trợ tài liệu, quả thực tiểu là giá trên trời. Đường Lân tâm tình thật tốt, cũng không có để ý lòng hiếu kỷ của nàng, nói, cái này đều có dụng dụng. Cửu Hương hiểu được có chừng có mực, xem Đường Lân không có có nói rõ, cũng chỉ không hề truy vấn, nàng mặt giản ra nói, nếu như ngươi cần tiên nhân hài cốt, kỳ thật có thể ở chỗ này trực tiếp treo đơn, chúng ta nơi giao dịch sẽ chủ động vì ngươi sưu tập, chỉ là tại tiền thú lao phương diện, cần nói thêm lấy một điểm. Đường Lân giống như cười mà không phải cười địa nhìn nàng một cái, nói, thứ này ta đã thu đã đủ rồi, tạm thời là không cần, bất quá, về sau nếu là có thứ tốt, có lẽ ta sẽ có hứng thú. Cửu Hương gặp sinh ý thất bại, trong nội tâm phát khổ, vô ý thức mà nói, cái gì là đồ tốt? Cái này đơn giản một vấn đề, thật đúng là đem Đường Lân hỏi khó rồi. Cái này, Đường Lân méo thoáng một phát lông mày. Chương 50, đột phá thiên cơ cảnh. Đối với Đường Lân mà nói, giống như có lẽ đã cái gì cũng không thiếu. Bình thường tiên khí, trên người hắn còn nhiều mà. Trung phẩm tiên khí, hắn có thượng cổ tứ hoàng di tích độc phủ, chỉ cần bản thân thực lực đạt tới đệ chín điện cấp độ, có thể đạt được bên trong bảo vật. Đã ngoài cổ hoàng nội tỉnh, trong đó nhất định là không thiếu trung phẩm tiên khí. Nói không chừng thượng phẩm tiên khí đều có, chân quý đã được, hắn cũng không thiếu, hơn nữa thực lực mới là trọng yếu nhất, vô luận là tăng trưởng tuổi thọ hay vẫn là tạm thời tính tăng cường thực lực tiên đan, đối với hắn mà nói đều là gân gà. Tăng bảo đồ, hắn cũng không thời gian đi tầm bảo, dù sao bản thân bảo bối tiểu quá nhiều rồi, hay vẫn là thực lực trọng yếu nhất. Đường Lâm thầm nghĩ trong lòng, đợi đã đi ra tiên vực, tiểu ngay lập tức đi tứ hoàng hoàng lăng, hy vọng có thể xông qua đệ chí điện, cái con kia tiểu bạch hổ đã từng nói qua, chờ xông qua lực lượng đệ chí điện, có thể trở thành chủ nhân chân chính. Hiện tại hắn vẫn chỉ là thực tập chủ nhân mà thôi. Cho dù hoạt động thoáng một phát Hoàng Lăng Tư cách đều chưa, chớ nói chi là đạt được bên trong chính thức tiên thuật bí tịch, tiên giai pháp bảo rồi. Đường Lân nghĩ nghĩ, cùng bên người Cửu Hương đánh cho cái bắt chuyện, liền trực tiếp đứng dậy ly khai, hôm nay tiên cốt đã có, phải mau chóng luyện chế ra đến mới được. Bạo loạn khu vực. Một mảnh huyền nổi giữa không trung hòn đá nhỏ đảo, thừa diện kiến lấy một tòa cổ xưa truyền thống trận, mà ở cái này hòn đá nhỏ dưới đảo phương, nhưng lại một mảnh kỳ dị cảnh sắc, chỉ thấy bên trái là vạn dặm hàn băng bao phủ đại địa, bên phải lộn dung nham hòa diễm, tại cả hai chỗ giao giới đã có màu xanh gió lốc cát, mà ở trên bầu trời thì là biến hóa thất thường đám mây, khi thì có hỏa hồng đốt vân, còn có không công tuyết vân, còn có đen nhánh lôi vân, có khi đầy trời đều là đủ mọi màu sắc mây mù, đem bầu trời tách ra rất nhiều khu vực. Tại đây nguyên tố hỗn loạn trình độ, bởi vậy có thể thấy được. Giờ phút này, tại đây hòn đá nhỏ đảo truyền tống trận bên cạnh, vài đạo thân ảnh từ xa phương như bay tới, rơi vào hòn đá nhỏ ở trên đảo, theo thứ tự là cái kia áo bào trắng trung niên nhân cùng tiên âm bà người. Đi. Áo bào trắng trung niên nhân không chút nào dừng lại, hướng truyền tống trận đi đến. Thiên Âm cùng Bạch Vũ bọn người theo sát phía sau, đứng lúc này, trong lúc đó phương xa trên bầu trời chuyển đến một đạo mảnh liệt tiếng rít như bén nhọn roi, đem trên bầu trời mây mù đều thổi đi ra, mảnh liệt bắn hướng hòn đá nhỏ đảo. Hào quang tản ra, từ đó hiển lộ ra một đạo thân ảnh. Áo tím phiêu nhiên, bay lên tóc đen tràn ngập cùng giá cùng tiêu sái, chỉ là giờ phút này tại vết máu phối hợp xuống, lại có vẻ thập phần chất vấn. Long đạo hữu, áo bào trắng trung niên nhân giật mình nói, cái này áo tím thanh niên cũng chú ý tới hắn, ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, các ngươi cũng gặp gỡ cái kia rồi hả? Áo bào trắng trung niên nhân kinh nghi nói, "Ngươi nói là thượng cổ tam đại ác thú?" Áo tím thanh niên gật đầu, "Trừ chúng bên ngoài, có lẽ không có cái khác cái gì có thể làm cho ngươi tới cái này chuyển tống trận trốn chết ta." Áo bào trắng trung niên nhân cười khổ âm thanh. nói, "Không nghĩ tới, cái này thượng cổ tam đại ác thú." Thật không ngờ cường hãn, trước kia lấy được tình báo, hoàn toàn là sai lầm, lực lượng của bọn nó xa siêu việt hơn xa dĩ vãng chúng ta chỗ hiểu rõ hơn trăm lần. Áo tím thanh niên ánh mắt tại phía sau hắn Vũ trên người dừng lại trong chốc lát, tụi rời đi ánh mắt, nói, "Vật kia nhanh đuổi tới." chúng ta hay vẫn là trước rút lui à, về phần cái kia, hẳn là tại đây ba cái quái vật trong tay a. Áo bào trắng trung niên nhân cười khổ gật đầu, nói: "Hay vẫn là hồi tiên vực, huấn luyện môn hạ đệ tử bảy trận, nhanh chóng ứng đối đại chiến a." Áo tím thanh niên gật đầu, hướng chuyển tống trận đi đến. Đứng tại áo bào trắng trung niên nhân sau lưng Bạch Vũ, tiên lặng điệu nhìn qua cái này áo tím thanh niên, thầm nghĩ trong lòng: "Cái này là tổ tiên Long Thiên Vũ sư phò sao? Không hổ là tiên vực đệ nhất tiên môn trưởng giáo, thực lực như vậy. Quả thực chính là một cái thâm bất khả trắc quái vật." Ngay tại cả đám chuẩn bị chết hồi, trong lúc đó Còn đó nhỏ đảo đằng sau chuyển đến một đạo nặng nghề tiến vang, giống như là nước sôi lăn mình quay cuồng thanh âm, từ xa mà đến gần địa chuyển đến, theo mới đầu như có như không, đến cuối cùng đinh thai nhất góc, vang vọng toàn bộ thiên địa. Oeng, oeng, oeng. Từng tiếng cực lớn nổ vang, tựa như cự nhân bàn chân, từ xa phương không ngừng tới gần tới. Mọi người hoảng sợ địa quay đầu lại nhìn lại, đã nhìn thấy một phiến thiên địa cuối cùng, ngũ quang thập sắc hào quang đều bị hễ quét là sạch, mà chuyển biến thành chính là một mảnh băng tuyết thuần trắng, phản vật có cái gì cự thú tại vào tới. Theo đường chân trời cuối cùng, Có chuyện vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh chóng đông lại thành băng tuyết. Cái này, cái này, thật lớn một cỗ năng lượng, khủng bố như vậy. Tại mọi người rung động nhìn soi mói, trên bầu trời nhanh chóng đông lại mây mù, từ trên không trung rơi xuống xuống dưới, như đá khối nện ở cả vùng đất, vỡ vụn thành vô số băng tinh, những này băng tinh còn không có tách ra khuyết tán ra, chịu bị khủng bố hàn khí cho đông lại, hình thành từng đống bén nhọn biển gan giống như giữ tận bộ dáng. Mà ở cái này đông lại mây mù phía trước, là một đạo mắt thưởng cơ hồ nhìn không thấy mảnh chấm đen nhỏ, đang nhanh chóng tới gần tới. Áo tím thanh niên ngưng mắt nhìn lại, đột nhiên biến sắc, hoảng sợ nói: "Nhanh, đi mau." Áo bào trắng trung niên nhân bọn người thi triển đại thần thông nhìn lại, mới nhìn rõ cái này chấm đen nhỏ là một nhân loại, màu xám bắt tóc, thon dài ngần áo khoác trắng, ôn nhuận đen kịt con người, dao găm giống như sắc bén lông mi, mang trên mặt nhàn nhạt hàn khí. "Đây là?" Áo bào trắng trung niên nhân nhìn qua áo tím thanh niên, nói: "Long Đạo Hữu, ngươi nhận thức người này?" Áo tím thanh niên hay lớn, người, "Nói đùa gì vậy? Nó là người sao? Coi như là kinh khủng nhất quái vật tại nó trước mặt." đều tính toán dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ rồi. Áo bào trắng trung niên nhân kinh ngạc địa nhìn qua hắn. Áo tím thanh niên lại không nghĩ chỉ hoãn nữa, liên tục không ngừng địa hướng truyền tống trận phong đi, thân ảnh loé lên, tiểu biến mất tại trong truyền tống trận. Áo bào trắng trung niên nhân thấy hắn như thế bối rối bộ dáng, trong lòng tim đập mạnh một cú, không kịp nghĩ nhiều, lập tức nói, "Nhanh tiến chuyển tống trận." Thiên âm cùng Bạch Vũ bọn người thông minh vô cùng, không nói hai lời tiểu hướng truyền tống trận phóng đi. Xiêu xiêu xiêu. Mấy đạo quang mang hiện lên, mấy người đều hư không tiêu thất. Mà ở mấy người sau khi biến mất không bao lâu, chuyển chuyển tống trận lập loè sâu kín băng lam sắc bá mang, tựu dân dần dần ảm đạm đi, phản phật đã mất đi năng lượng. Cái kia màu xám bạc tóc thanh niên, phiêu nhiên đi vào hòn đá nhỏ ở trên đảo, theo hắn lơ lửng tại hòn đá nhỏ ở trên đảo không, bốn phía độ ấm đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng hạ thấp xuống đến, hòn đá nhỏ ở trên đảo hết thảy hoa cỏ cây cối, hồ nước, các đá, đều đông lạnh kết thành băng điều. Kể cả cái kia đình chỉ vận chuyển truyền tống trận, cũng theo đó cứng lại, rải khắp bén nhọn băng. Phá hủy truyền tống trận sao? Màu bạc tóc thanh niên, bao quát lấy truyền tống trận, thì thào thanh âm Lông mày nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát. Băng Tuyết trong thành. Khách sạn trong phòng chung, một cái màu đỏ ma trận đứng lặng lấy, trong trận là một cái tiểu như ở trước mắt cắt đùi động phủ, động này phủ tự nhiên là vô tình tiên phủ. Tại tiên phủ tầng thứ nhất trong đại điện, Đường Lân ngồi xếp bằng lấy, ở trước mặt hắn, vắt ngang lấy một đầu hơn 300 triệu hình rồng hài cốt. Dầm dậm. Vô Tận Hắc Quang theo Đường Lân đỉnh đầu lơ lửng mà ra, hướng hình rồng hài cốt thôn vẻ đi qua, cái này hoàng truyền chi thủy đặc dính ma đến đặc, phản phất lưu động xuất đem hình hài cốt chặt chẽ bao vây lấy. Luyện. Luyện. Đường Lân trong cơ thể nguyên khí rộng lượng địa trôi qua đi ra ngoài, đại lực địa luyện chế lấy bị ngạn tiểu, tuy nhiên nguyên khí cự lượng tiêu hao, nhưng có tiên nguyên thuật tại, hắn thời khắc đều có thể bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, nguyên khí khôi phục tốc độ cùng so tiêu hao tốc độ còn nhanh. 3 ngày sau, tiên phủ tầng thứ nhất trong đại điện, nhô lên cao trong cuối cùng một căn long cốt bị màu đen hoàng quyền chi thủy cho thôn phệ về sau, Đường Lân nhanh đang nhắm mắt, chậm rãi mở ra. Đen kịt trong con người, hiện ra màu trắng tiểu thân. Bị ngạn, Đường Lân ý niệm khế động, tại hắn trên đỉnh đầu, không khí như sôi thủy bảng tách ra. Hắc thủy theo trong cái khe quần cuộn mà ra, tại đây hắc thủy trong chậm rãi bay lên một tòa cổ xưa bạch ngọc sắc cầu lớn. Nay khiu vừa ra, toàn bộ trong động phủ đều tràn ngập một cổ cảm giác áp bách, ở bên cạnh hộ pháp Hắc Ma trông thấy cái này tòa cổ xưa cầu lớn, trên mặt lộ ra hoàng sợ thân sắc. Cái này, nặng như vậy thi khí. Tại nó rung động trong ánh mắt, đường Lân thân ảnh lóe lên, phiêu nhiên rơi vào cái này tòa 360 trượng thi trên cầu, đứng tại trên, cầu một khắc, một cổ mênh ngông lực lượng theo kiểu thân chúng dọc theo bàn chân, truyền lại đến trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này cực lớn đến làm cho hắn đều cảm thấy rung động. Trong lúc nhất thời, khí tức của hắn bạo tăng, trực tiếp đột phá bị ngăn cảnh, tiến vào đến tiên cơ cảnh. Tại trong cơ thể hắn cái nào đó cửa khẩu, tựa hồ phá vỡ, nguyên khí như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt quán chú đến toàn thần tứ chi bách hải trong. Đường Lân thân thể tại tẩy lễ, giẫm phải rất nhiều tiên nhân thi cốt luyện chế cầu lớn, Đường Lân trong lòng có một loại khống chế cảm giác, phản phất thương thiên đều thần phục tại chính mình dưới chân. Người bình thường đều là trong trượng bị ngăn tiểu, Đường Lân lại một hơi luyện ra 360 chỗ đến, cái này bị ngăn tiểu càng dài, uy năng càng lớn, nhưng lại như bị ngăn kiểu quá lớn. Người bình thường thân thể là không cách nào sắp xếp hội chống tự bạo. Nhưng mà, Đường Lân thân thể từ khi tu luyện Long huyết điện, có thể thân hóa thủy tổ Ma Long, tiềm lực kinh người, cho dù 360 trượng bị ngạn tiểu, đều có thể thoải mái mà dung nạp đi vào. Treo lên bị ngạn, khuy thiên cơ, lĩnh ngộ đạo, chạm ra tỏa. Đường Lân đôi mắt lập lòe, rốt cục đột phá bị ngạn cảnh, đặt tới thiên cơ cảnh. Nếu là bình thường thiên cơ cảnh cường giả, chỉ sợ tiểu đủ tư cách tại phạm nhân đại quốc ở bên trong, đảm nhiệm quốc sư chức vị a, cái này là thiên cơ cảnh sao? Đường Lân ánh mắt quét qua đã nhìn thấy bên cạnh hắc ma trên người, lựa lờ lấy bảnh chướng màu xanh lá khí tức, đây là sinh cơ biểu tượng. Đặt tới thiên cơ cảnh, có thể nhìn xem thiên cơ, nhìn thấu sinh tử, bắt tương lai dấu vết. Một khi trở thành thiên cơ cảnh cường giả, sẽ rất khó bị giết chết. Cái này cảnh giới cường giả, có thể nhìn dấu trên người địch nhân tử khí cùng sinh khí, nếu như trên người địch nhân sinh khí đậm, cho dù người nghĩ cách đi giết, đều khó có khả năng giết chết. Nhưng nếu là người nào đó trên người tử khí nồng đậm, cho dù người đem hết toàn lực cứu vãn, đều khó có khả năng cứu sống. Sinh tử đều đã nhất định. Mà thiên cơ cảnh thì là nhìn xem thiên cơ. Dùng đường lân thực lực hôm nay, tùy tiện quét qua, có thể nhìn ra một người tuổi thọ, hơn nữa có thể vạch trần người khác, gặp giữ hóa lành. Chỉ là, như vạch trần quá rõ ràng, sẽ tao ngộ thiên kiếp cản trở. Thiên ý có thể đoán không thể nói. Thiên cơ cảnh cường giả, chỉ có thể nhìn thấy trên thân người khác tử khí cùng sinh khí, nhưng không cách nào trực tiếp sửa đổi, chỉ có thể theo bên cạnh đi vạch trần. Nếu là trực tiếp sửa đổi, chẳng khác nào là cải biến tương lai. Như vậy cản trở, chỉ có tiên nhân mới có thể thừa nhận, nếu là bình thường thiên cơ cảnh cường giả, ý đồ đi cải biến tương lai Tuyệt đối là tự sát. Chương 51, chiến giới tiên. Thiên cơ cảnh cường giả, ưu tương đương với một cái cục đá nhỏ, mà tương lai tựu là một khối tảng đá lớn đầu, thiên cơ cảnh cường giả vạch trần diệu pháp, tựu là một cây cột. Cái này cột mượn từ cục đá nhỏ, tiên tới dùng tứ lượng bát tiên cân chi pháp, đem tương lai cái này khối tảng đá lớn đầu cho kích thích, xào diệu cải biến tương lai, cải biến cái chết của mình khí cùng sinh khí. Nhưng nếu là tiên nhân, tất thì có thể trực tiếp thi triển lực lượng cường đại, cưỡng ép cải biến. Nhưng mà, tiên nhân có thể cải biến phàm nhân sinh tử nhưng không cách nào cải biến bản thân vận mệnh, cho dù xem gặp trên người mình tử khí nồng đậm, cũng là vô lực cải biến, trừ phi đem đạo lĩnh ngộ đến một cái cực hạn, sau đó dùng nói toạc ra khai vận mệnh. Tựa như đường Lân như vậy, Chúng sinh đạo tiểu là bao trùm tại thiên đạo bảng chúng đạo trên, mà ngay cả vận mệnh đại đạo, thiên cơ đạo đều bị chúng sinh đạo đè xuống. Chúng sinh chi đạo tức là ta đạo. Như vậy đạo, không bị vận mệnh trói buộc, nhảy ra sinh tử luân giới, là đỉnh tiêm đại đạo, cho nên, thiên âm Phật tổ mới không cách nào dùng vận mệnh chi đạo, nhìn thấu đường Lân sinh tử cùng tương lai. Chúng ta hôm nay cảnh giới Cái này thiên cơ cảnh hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá, trực tiếp kéo dài qua vấn đạo cảnh, đại đạo gia tỏa cảnh. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, luận môn khí. Hắn áp xúc 3000 mệnh truyền điểm lúc, trong cơ thể khí hải bị mở rộng được vô cùng lớn, nội tình mạnh đến nổi đáng sợ. Luận cảnh giới. Hắn lĩnh ngộ chúng sinh đạo, cho dù rất nhiều tiên nhân đều mặc cảm. Cho nên, Đường Lân hoàn toàn không có dừng lại, càng không có vững chắc căn cơ vừa nói, bởi vì hắn căn cơ đã ổn được không thể lại ổn, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian. Vấn đạo. Gia tỏa. Đường Lân thu hồi phát ra ngập trời sát khí thi điệu ngồi xếp bằng xuống. 7 ngày sau, Đường Lân đi ra vô tình tiến phủ, đem bên ngoài bố trí xuống phòng ngự trận pháp thu hồi. Sau đó rời đi khách sạn, tùy ý chọn lựa một cái khu vực, liền trực tiếp tiến vào. Hỏa diễm khu vực. Mới vừa gia nhập tại đây, Đường Lân thì có một loại đi vào biển lửa cảm giác, đập vào mặt sóng nhiệt, theo hô hấp tiến vào trong lồng ngực, phản phất muốn đem chính mình bốc cháy lên. Suy nghĩ đã đến, a, chỉ là một cái ra tỏa cảnh tiểu gia hỏa. Ai? Một đạo lười biếng thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy truyền tống trận bên cạnh hỏa diễm dung nham ở bên trong, lơ lửng một mảnh xanh biết sắc lá cây, cái này lá cây như một thuyền lá nhỏ, nhộn nhạo tại dung nham lên, mà ở bích lục sắc rôi danh địa nằm một cái vô cùng bẩn áo xám lao giả. Cái này truyền tống trận kiến tạo tại một cái biển lửa dung nham bên trên. Trung quanh phương viên một lượng rộng trong, đều là biển lửa nham thạch nóng chảy, tại cái này hỏa diễm khu vực ở bên trong, hết thảy đều là hỏa diễm hình thành, mà ngay cả đầy trời đám mây, cũng đều là hỏa hồng sắc đấy. Phản đốt cháy hỏa diễm. Đường nhìn về phía cái này áo xám lão giả dưới thân bích lục sắc lá cây, đôi mắt sáng ngời Nói, cái này tiên khi không tệ, thậm chí có nồng như vậy linh tính. Cái kia áo xám lao giả nghe thấy Đường Lân, ngạc nhiên thoáng một phát. Trợ cổ quái nói, "Tiểu tử, ngươi đang nói nói mơ sao? Ngươi quay giày của ta mộng đẹp, ta có thể không có hứng thú nhiều lời, cho ngươi một cơ hội, chính ngươi lập tức vô nhận chữ vận, sau đó tự vận, tránh khỏi ta đến động thủ." Đường Lân cười cười, nói, "Ngươi tại ăn tức sao?" Áo xám lao giả xem Đường Lân không có bất kỳ e ngại thân sắc, ngược lại rất thong dong lại không khỏi nhiều nhìn mấy lần, lại phát hiện cũng không phải giới tiên cường giả ủy trang, hắn mày, nghĩ thậm chính mình một cái giới tiên, chẳng lẽ còn hội e ngại một cái gia tỏa cảnh tiểu gia hỏa. Hắn cau mày nói, ta mặc kệ ngươi có cái gì lai lịch, hoặc là sư phụ ngươi là cái gì cường giả, hôm nay ngươi rơi trong tay ta, người ta cũng đắc tội, ngươi chỉ có một con đường chết, ta không muốn nói nhảm, ngươi nhanh lên động thủ. Đường Lân Phảng phất suy tư một chút hắn mà nói, sau đó nói, vậy được rồi, ta cái này động thủ. Áo xám lao giả ngơ ngác một chút, không nghĩ tới Đường Lân thực sẽ động thủ, tại hắn xem ra, những cái kia bị chính mình săn bắn tiên nhân, tuy nhiên đều kính sợ thực lực của mình. Nhưng lúc sắp chết đều muốn phản kháng thoáng một phát đấy. Tại hắn kinh ngạc lúc, Đường Lân đã động thủ. Tử Quỳnh Tiên kiếm cuốn lấy kích động tại Đường Lân bàn tay, hắn bàn tay giữ nắm, cái này Tử Quỳnh Tiên kiếm như đinh ốc cái rồi, không ngừng xoay tròn tại trong lòng bàn tay, tựa hồ tùy thời hội bạo sắc đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Đường Lân trong con ngươi tràn ngập ra hát sát sương ngủ, phản phất khói đặc giống như theo trong con mắt bay ra, tràn ngập biến hóa kỳ lạ. Ngươi rất vinh hạnh, cái thứ nhất kiến thức đến thực lực của ta. Đường Lân nói khẽ. Ầm ầm. Tại hắn trên đỉnh đầu hỏa diễm thế giới, như bị kinh bỗng nhiên bức lui ra, đẩy trời ánh lửa cuốn đi lộ ra mạng lớn đen nhánh hào quang, từ nơi này hắc quang trong chậm rãi lơ lửng ra một tòa cổ xưa cầu đá, cầu kia thân phảng phất từ tu la địa ngục huyết thủy trong huyền trôi lên, tràn ngập tanh sát lệ khí. Thi cốt bị ngạn. Đường Lân đôi mắt lánh khốc, nắm chặt Tử quỳnh tiên kiếm, phiêu nhiên rơi vào bị ngạn trên cầu, thân thể của hắn lập tức cùng bị ngạn hợp làm một thể. Bị ngạn kiêu phảng phất khảm nạm tại hắn trên chân, lực lượng mãnh liệt theo kiểu thân trùng rắp vào Đường Lân trong cơ thể, giờ phút này trên người hắn tràn ngập đi ra không phải nguyên khí rồi, mà là hàng thật giá thật tiên khí. Đúng vậy, kiểu là tiên khí. Tại mượn nhờ bị ngạn kiêu dưới sự trợ giúp, Đường Lân giờ phút này thực lực đã hoàn toàn tương đương với đạo tiên đại thành cường giả, tại hắn dưới chân thi cốt bị nạn ở bên trong, không biết dung hợp bao nhiêu tiên nhân hài cốt, sở hữu hài cốt trong lưu lại tinh tinh khiết tiên khí cùng năng lượng, giờ phút này đều rót vào Đường Lân trong cơ thể, lại để cho thực lực của hắn ngạnh xanh xanh để cao mấy cái thứ bậc. Một kiếm tuyệt tình. Đường Lân đôi mắt trở nên lạnh duệ, 360 trượng bị ngạn tiểu bạo sắc mà ra, tựa như Đường Lân hai chân đồng dạng, lập loè vài cái, tiểu xuất hiện tại đây lão xám lão giả trước mặt. Cái này bị nạn tiểu đã cùng Đường Lân thân thể hợp làm một thể. Đường Lân muốn thi triển thân pháp, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể mượn từ cái này bị ngạn tiểu thi triển đi ra. Đây hết thể đều trong nháy mắt hoàn thành, cái kia áo xám lao giả kịp phản ứng lúc, đã kinh hãi mất sắc, hoảng sợ địa nhìn qua Đường Lân dưới chân thi cốt bị ngạn, nói, cái này, đây là bị ngạn tiểu. Làm sao có thể? Một phàm nhân bị ngạn tiểu, tại sao có thể có khủng bố như thế tiên khí chấn động, ông trời, nặng như vậy sắc khí, được giết bao nhiêu tiên nhân mới có? Hắn hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Đường Lân giờ phút này trên người ra chỉ lấy thi cốt bị ngạn Ngay tiếp theo những này tiên nhân hải cốt tử vong sát khí đều ra chỉ tại trên người, nhìn về phía trên giống như trong địa ngục tu la lệ quỷ, tràn ngập ngập trời ma uy. Vèo, Tử Quỳnh Tiên kiếm hung hăng chém xuống, bổ vào áo xám lao giả trên mặt, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Đường Lân mặt sắc trầm xuống, ngẩng đầu nhìn qua cách đó không xa, chỗ đó thân ảnh lóe lên, áo xám lão giả hiện ra đến, thần sắc có chút chật vật. Mà ở Đường Lân chém xuống vị trí, cái thứ áo xám lao giả tàn ảnh dần dần biến mất, rõ ràng là nghìn cân treo sợi tóc lúc, dùng siêu tốc độ nhanh trực tiếp chuyển rời ra. Dù là như thế, vẫn có một đám tóc, chậm rãi bay xuống tiến trong biển lửa, trong chốc mắt tiểu bị cắn nuốt hầu như không còn. Áo xám lao giả kinh nghi bất định điệu nhìn qua Đường Lân, kiếm pháp này, ý cảnh như thế nào mạnh như vậy, người đến cùng là người nào, mới ra tỏa cảnh phạm nhân, làm sao có thể lĩnh ngội như vậy đạo. Đường Lân đôi mắt lạnh như băng, thân ảnh lóe lên, thi triển ra vô tận tinh không bên trong đích lĩnh vực thân pháp, thân thể của hắn ngay tiếp theo bị ngắt kiểu, đều là nhoáng một cái về sau, Tụ xuất hiện tại đây áo xám lão giả trước mặt, tử quỳnh tiên kiếm trực tiếp đánh xuống. Bèo. Áo xám lão giả thân ảnh lóe lên, lần nữa tránh ra Hắn cười khổ địa nhìn qua Đường Lân, nói: "Thân pháp này, chẳng lẽ ngươi là thất tinh vực người?" "Thế nhưng mà, ta như thế nào chưa nghe nói qua, thất tinh vực có thiên tài như vậy, mà thế hệ trước ta đây đều biết, cũng không có cái nào có mạnh như vậy đấy." Dầm dầm. Đường Lân tại hắn lúc nói chuyện, thân ảnh lần nữa lập lòe, liên tục bổ ra vài kiếm. Cái này áo xám lão giả phản ứng linh mẫn dị thường, đều là từng cái né tránh ra, hướng Đường Lân khoát tay nói: "Đường đánh nữa, ngươi giết không được ta đấy, tuy nhiên thực lực của ngươi rất tưởng, tương đương với bình thường giới tiên giả, thế nhưng mà" cho dù ngươi là giới tiên cường giả bên trong đích cao thủ, nhưng muốn giết chết một gã cùng giai người, còn là không thể nào, ta nếu muốn đi, ngươi lưu không được." Đường Lân cao mày. "Xác thực, tuy nhiên hắn luyện ra bị ngạt tiểu, thực lực bạo tăng, có thể cùng giới tiên cường giả một trận chiến, thế nhưng mà như giới tiên cường giả muốn chạy trốn, hắn thật đúng là không có biện pháp." "Tiểu tử, không, đạo hữu, ngươi là môn phái nào, ta trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi?" Cái này áo xám lao giả tò mồ nói. Tuy nhiên Đường Lân bày ra chính là gia tọa cảnh tu vi, nhưng thực lực lại hoàn toàn có thể cùng hắn ngang nhau. Cho nên cũng tiểu đổi giọng rồi. Tại tu chân giới, hay vẫn là dùng thực lực vi tôn đấy. Đường Lân thu hồi tiên kiếm, đạm mặt nói, đã không đánh, tự mở ra Áo xám lao giả trong mắt hiện lên một tia nộ sắc, nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây này. Đường Lân liếc qua hắn, nói, ta có tất yếu trả lời ngươi. Áo xám lao giả tắc nghẹn thoáng một phát, mới hoán hẳn nói, xem như ngươi lợi hại. Đường Lân cười lạnh một tiếng, trực tiếp khống chế lấy bị ngạt khẩu, hướng phương xa lao đi, chẳng muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Thông qua một trận chiến này, Đường Lân cũng đã minh bạch thực lực của mình. Tuy nhiên thực lực bạo tăng, có thể đánh chết đạo tiên đại thành cường giả, cho dù gặp gỡ giới tiên đều có thể không chút nào rơi vào hạ phòng, nhưng muốn chém giết giới tiên cường giả còn rất kém xa. Tiên nhân từng giai đoạn đều chênh lệnh thật lớn, Đường Lân Đoán Trừng, trừ phi thân pháp của mình đạt tới vô tận tinh không tối cao tầng thứ, vô tận tinh không, cái này một cấp bậc mới có thể đánh chết cái này hào xám lao giả. Hoặc là là kiếm pháp của mình, linh ngộ đã đến cao nhất vô tình kiếm. Chỉ là, hai thứ này đều cách Đường Lân còn rất xa. Muốn, dùng Đường Lân ý định, chính mình có tiên nguyên thuật, tăng thêm bị ngạn tiểu trong lần chứa cự lượng tiên khí Hoàn toàn có thể cùng cái này háo xám lao giả bỏ đi hao tổn chiến. Nhưng là, ban khoăn đến đối phương là giới tiên, hơn phân nửa có trung phẩm tiên khí, mà chính mình tử Quỳnh Tiên kiếm nếu là tao ngộ thượng trung phẩm tiên khí, nói không chừng cũng bị chằm hủy, cho nên mới không có không chết không lất. Bèo. Đường Lân thân ảnh rong rổi tại hỏa diễm thế giới ở bên trong, lọt vào trong tầm mắt đều là đốt cháy hỏa diễm, vô luận hoa cỏ hồ nước, đều là hỏa diễm hình thành. Hôm nay, ta là gia tọa cảnh đỉnh phong, khoảng cách thành tiên chỉ có một bước ngắn, chỉ là, một bước này lại cảm giác còn rất xa rất xa. Đặt tới gia tọa cảnh Đường Lân cũng cảm giác được, tối tăm trong phản phất có một loại lực lượng, tại áp chế thân thể của hắn, lại để cho hắn không dám quá nhiều thi triển lực lượng, nếu không sẽ bị đến nào đó lực lượng thần bí đả kích. Lúc trước sư phó đã từng nói qua, ta cuộc đời này có thể sẽ không thành tiền, của ta gông xiển là đường người không thể tưởng tượng thô, muốn chém đoạn ít khả năng, tựa hồ, thật đúng là cũng bị hắn nói trúng rồi. Chương 52, đạo chi xứng xích. Đường Lân thập phần bất đắc dĩ, tại trong cơ thể của hắn trong thức hải, lơ lửng một cái trắng như tuyết đứa bé, đôi má hình dáng cùng Đường Lân độc nhất vô nhị, tại đây hải nhi trên người, đã có 8 đầu xiển xích quấn quanh buộc chặt, lại để cho đứa bé hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Những này xiển xích, tự là ra tỏa cảnh cường giả mới có thể sinh ra đời số mệnh xiển xích, chỉ có giải rủa những này xiển xích, linh hồn mới có thể phi thăng, siêu thoát thành tiên. 8 đầu quấn quanh xiển xích, nhan sắc khác nhau, có hồng sắc, đỏ sẫm sắc, lam sắc, cho sắc, hắc sắc đợi một chút. Trong đó nhất tráng kiện một đầu xiển xích, là đục ngầu cho sắc, tráng kiện được có chút khoa trường, dùng đường lân linh hồn cảm ứng lực, vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến ổ khóa này liệm đến tổn cùng có nhiều thô, mấy vạn giặm. Hoặc là mấy mươi vạn giảm như vậy thôi. Đường Lân một hồi tức cười. Cái này tám đầu xiềng xích phân biệt đại biểu cho thất tình, trong đó một đầu tắc thì đại biểu cho chố lĩnh ngộ đạo. Chỉ có trạng phá đạo chi xiềng xích mới có thể siêu việt đạo. Siêu việt đạo mới có thể bao trùm tại trên đường, sử dụng đạo. Như thế mới có thể trở thành đạo tiên. Thế nhưng mà, người bình thường đạo chi xiềng xích tối đa chỉ có cánh tay thô hoặc là đại thủ thô, cùng Đường Lân quả thực không cách nào so. Quá khoa trương. Đường Lân muốn tâm muốn chết đều đã có. Còn lại 7 căn xiềng xích quấn quanh tại trên thân thể của hắn chỉ có đạo này chi xiển xích, là lơ lửng tại linh hồn của hắn bên người, riêng là xiển xích bên trong đích một cái khóa khấu trừ, tiểu cực lớn được nhìn không thấy bên dưới. Chẳng lẽ, thật muốn để cho ta phổ độ chúng sinh, mới có thể phi thăng thành tiên? Đường Lân trong nội tâm một hồi im lặng, duy nhất lại để cho hắn may mắn chính là, thất tình xiển xích đều là ngón tay thô, đơn giản, có thể chạm được, cái này thất tình theo thứ tự là hỷ, nộ, u bã, vui cười, yêu, ác, muốn. Trong đó xiển xích nhất mạnh, chỉ có chiếc đuôi hơn phân nửa là cùng Đường Lân tu luyện vô tình kiếm pháp, đoạn tình tuyệt muốn có quan hệ. Thất tình gông xiềng không khó trạm, đạo này chi gông xiềng thì phiền vãi. Đường Lân Chỉ cảm thấy thành tiên cơ hội sắp đợi, trong lòng có chút thất lạc. Cùng lúc đó, tại băng tuyết trong thành. Dầm dầm. Bạo loạn khu vực truyền tống trận bên ngoài hào quang lóe lên, áo bào trắng trung niên nhân cùng tiên âm, Bạch Vũ bọn người trống rỗng xuất hiện, mỗi người trên mặt đều mang theo hợp hực. Khá tốt kịp thời tiến vào trong truyền tống trận, nếu không bị quái vật kia đuổi theo, sinh tử đã có thể khó liệu rồi. Tại mấy người sau khi xuất hiện, bên cạnh áo tím thanh niên bản tay nhanh chóng vỗ liền đem truyền tống trận bên cạnh lục căn bạch ngọc sát thủy tinh trụ cho đánh nát. "Long huynh, người đây là?" Áo bào trắng trung niên nhân kinh hãi nói. Áo tím thanh niên lạnh nhạt nói, "Nếu không phải hủy diệt truyền tống trận, lại để cho quái vật kia tiến đến tiên vực bên ngoài, hậu quả tiểu khó có thể tưởng tượng." "Thế nhưng mà, còn lại tiên môn mọi người còn ở bên trong." Áo bào trắng trung niên nhân cau mày nói. "Bọn hắn?" Áo tím thanh niên có thăm ý khác nhìn áo bào trắng trung niên nhân liếc, nói, "Nếu là còn sống, vậy thì tốt nhất. Nếu là chết rồi, ha cái này cũng không nên trách chúng ta, ngươi cũng biết." Nếu là tiên vực hủy diện, tại tiểu tiên giới, phàm chân giới, đều tao ngộ xâm lấn, khi đó, thiên hạ đem không có một mảnh tỉnh thổ. Áo bảo trắng trung niên nhân im lặng rồi. "Đi thôi, triệu tập tất cả mọi người ly khai tại đây, lại để cho các đại môn phái đều chuẩn bị cho tốt tương đối, tướng môn hạ đệ tử huấn luyện ra hợp kích trận pháp, kể từ đó mới hiểu được liêm mạng." Áo tím thanh niên tay áo hất lên, phiêu nhiên giẫm phải một thanh tiên kiếm lao đi. Áo bảo trắng trung niên nhân đưa mắt nhìn hắn đi xa, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Thiên âm ánh mắt lập lòe, nói: "Sư phó, Ngươi nói hắn có phải hay không cố ý muốn chiếm đoạt còn lại các phái, mới có thể như vậy, nếu là cái này chuyển tống trận hủy diệt, ở bên trong các đại môn phái trưởng môn cùng trưởng lão, phải sống hy vọng, cơ hội cực kỳ bé nhỏ rồi. Áo bảo trắng trung niên nhân im lặng một lát, mới nói, cái này không phải chúng ta hiện tại muốn, cái kia ba đầu thượng cổ ác tu thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta hay vẫn là trước chuẩn bị cho tốt ứng đối a. Thiên âm yên lặng gật đầu. Hỏa diễm khu vực trong, Đường Lân phóng xuất ra thần thức, ven đường bay vút mà đi, thần thức quét mắt phương viên vài dặm hỏa diễm hoa cỏ, cùng nóng nóng bỏng tổ nhướng. Tại đây chín đại khu vực ở bên trong, trong không khí ẩn chứa kỳ lạ tư lực, lại để cho thần thức không cách nào kéo dài được qua xa, như Đường Lân tại đây kéo dài ra vài dặm, cũng đã hết sức kinh người rồi. Ân. Đường Lân thân ảnh lóe lên, như cho sắc ánh sáng giống như hoa rơi xuống phía trước một tòa hỏa hồng dưới núi nhỏ, cái này trên núi nhỏ hoa cỏ cây cối đều là đốt cháy hỏa diễm, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, tại ngọn lửa này cây cối ở bên trong, có một cây kim sắc hỏa diễm tiểu thảo. Cái này tiểu thảo dấu ở hỏa hồng cây cối ở bên trong, không chút nào thu hút, ước chừng một ngón tay chưởng, hay vẫn là một cây cây non. Long viêm thảo. Đường Lân ánh mắt sáng ngời, cái này Long viêm thảo thế nhưng mà luyện chế chủ tài liệu. Cái này nuốt xuống dưới, có thể làm cho người cải tạo thân thể, khai thác kinh mạch, lại để cho bản thân tiên khí phóng thích tốc độ cùng khôi phục tốc độ sâu sắc tăng trưởng, tại đánh lâu dài cùng tập kích trong chiến đấu, đều có thể có phi thường rõ rệt hiệu quả. Mà bên trong lần chứa một tia long khí, càng là có rèn thân thể công hiệu. Đường Lân móc ra một cái bạch ngọc tiểu dương, hướng cái kia Long viêm thảo thò tay vào tới, đem nó phía dưới nóng bỏng thổ cùng nhau mở ra, bỏ vào bạch ngọc tiểu trong dương. Thu hết Long viêm thảo, Đường Lân mỉm cười. Mấy người chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, đồng nhiên thần thức cảm ứng trong khu vực, có ba đạo thân ảnh theo phía đông đi tới. Ân. Đường Lân đôi mắt nheo lại, cái này ba đạo thân ảnh ở bên trong, có hai người đúng là hắn nhận thức, đúng là tại nơi giao dịch dưới mặt đất gặp phải qua thất tinh vực thiếu chủ cùng tên kia Sương Nguyệt tiên tử, tại hai người này sau lưng, là một cái áo bảo tím lão giả. Đường Lân hôm nay thần thức cường đại trình độ, so sánh giới tiên cường giả, bao phủ phạm vi cực lớn, giờ phút này bằng thần thức quét tới, phát hiện mấy người kia thần sắc cũng không có bất kỳ dị thường, Đường Lân đã biết rõ, đối phương thần thức không bằng chính mình cũng không có phát giác được chính mình cảm ứng. Thất Tinh đột sao? Đường Lân khỏe miệng cong lên một vòng cười lạnh. Chỉ thấy cái kêu phiến trên đất trống, Thất Tinh vực thiếu chủ một thân áo bào tím, tuấn lãng mang trên mặt vài phần hưng phấn, nằm trong tay lấy một cái hỏa hồng mâm tròn, thượng diện có một cái lơ lửng con trọ, giờ phút này con trọ tiểu lạc hồng sắc mâm tròn chính rồng giang. Chính là trong chỗ này. Vị trí đúng vậy. Thất Tinh vực thiếu chủ trong đôi mắt lóe ra hào quang, nói, lần trước tam thúc đã tới tại đây, cái kia bảo tàng vùi được quá sâu, hơn nữa bên ngoài có cấm chế trận pháp, hắn đem những này trận pháp cấm chế đều ghi chép lại. Trải qua trên vạn năm phá giải, rốt cục tẩy bỏ, lần này chúng ta có thể trực tiếp đạt được bên trong bảo tàng. Hắn vô cùng hưng phấn. Thường nghĩ, một cái thủ hộ cấm chế hào phí thất tinh vực lớn như vậy tiên môn hao phí trên vạn năm mới có thể tẩy bỏ, có thể nghĩ, đồ vật bên trong đến cỡ nào trân quý. Tại bên cạnh hắn Xương Nguyệt tiên tử, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng, tràn ngập tâm động, nàng nói khẽ, nói như vậy, chúng ta hay vẫn là nhanh đảo mất a, chậm thì có biến. Cái kia áo bào tím lao giả gật đầu nói, không thể. Thất tinh vực thiếu chủ cười nói, đi, sư phó Muốn mượn dùng ngươi độn thổ chuyển rời phụ dùng một lát rồi. Hắn theo bên hông lấy ra một trương mẩu da cam sắp phù lục, chuẩn bị bóc nát mở ra. Đúng lúc này, mấy vị, muốn đi chỗ nào đây này? Một đạo nhàn nhạt thanh âm theo bên cạnh ung dung chuyển đến, trong thanh âm mang theo vài phần lạnh lạnh sắc khí. Ba người này tất cả giật mình, ngầm đầu nhìn lại, đã nhìn thấy bên cạnh một tảng đá lên, ngồi một đạo áo xám thân ảnh, dĩ nhiên là là Đường lân. "Là ngươi?" Vượt quá Đường lân dự kiến chính là, cái này thất tinh vực thiếu chủ vừa thấy được hắn, Tưu Đồng Tử hơi có lại, lộ ra sát cơ mãnh liệt, tiểu tạp chủng lại vẫn dám xuất hiện ở chỗ này, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự a. Đường Lân nhíu mày, hắn nhớ rõ cùng người này chỉ có một lần gặp qua, mà lần kia tựu là tại nơi giao dịch dưới mặt đất, hắn cải biến dung mạo, người này như thế nào nhận ra? Chẳng lẽ là? Đường Lân nghĩ tới Thuần Dương Tông môn chủ, trong lòng lập tức lộ ra vài phần sắc cơ, hắn không nói hai lời, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, thi chuyển ra tử quỳnh tiên kiếm, hơn nữa gọi ra trong cơ thể cổ xưa bị ngắt điểu. Nay kiều vừa ra, trong thiên địa phảng phất bị phân sắc hoàng nước chảy ra, từ đó chậm rãi nổi lên. Hung hán thi khí theo trên cầu tràn ngập ra đến lại để cho hỏa Diễm giống như bầu trời đều có chút âm trầm xuống treo lên từng đợt tâm phong nặng nghề thi khí nặng như vậy sắc khí tay cầu kia chẳng lẽ là bị ngạ cái kia áo bào tím lao giả cùng sương nguyệt nữ tử đều là giật mình địa nhìn qua đường lần bọn hắn theo chưa thấy qua như thế khí thế hung ác ngập trời bị ngạ tiểu cái này không phải đi thông bị ngạ quả thực tiểu là đi thông địa ngục thất tinh vực thiếu chủ ra mình mặt sắc âm chầm xuống cười lại nói quả nhân có chút mô đạo hơn nữa thực lực cũng cùng trong tình báo không giống với xem ra hẳn là độ phá Hơn nữa đột phá tốc độ có chút làm cho người ta sợ hãi, trực tiếp đạt tới ra tỏa cảnh. Bất quá, cho dù ngươi trở thành tiên nhân, tại bổn tiểu chủ trong mắt, hay vẫn là con sâu cái kiến giống như bọ bặm. Hắn lênh khốc điệu bàn tay vung lên, một đạo kim sắc nhẫn tựu hướng đường lân kích sắp tới. Đường lần ánh mắt lóe lên, vội vàng cao khống lấy Tử Quỳnh Tiên kiếm phá vỡ, nguyên khí như nhìn không thấy cực lớn bàn tay, nắm Tử Quỳnh Tiên kiếm, thi triển ra tuyệt tình kiếm pháp. Ông, kiếm pháp vừa ra, thiên địa mất sắc, sở hữu hào quang đều ở đây một kiếm sáng lạnh hạ ảm đạm, nhưng mà, cái kia kim sắc nhẫn lại đột nhiên bộc phát ra nổ đậm mảnh liệt kim quang, phảng phất hóa thành một vòng kim sắc mặt trời, đột nhiên phóng đại vài vòng, sau đó đem Tử Quỳnh Tiên kiếm khung đi vào. Cái này Tử Quỳnh Tiên kiếm bị kim sắc nhẫn cũng ở, không ngừng bắn ra xuất kiếm minh thanh, muốn muốn tránh thoát ra. Thất tinh vực thiếu chủ cười lạnh một tiếng, nói khẽ, "Vái. Phanh." Tử Quỳnh Tiên kiếm kết địa một tiếng, từ đó bẻ gây thành hai đoạn, sau đó bị kim sắc nhận vỡ thành mấy cái mảnh vỡ. Đường Lân mặt sắc tái đi, thần thức đã bị vết thương nhẹ, hắn mặt sắc gâm xuống, cái này kim sắt vậy mà có thể ở một cái đối mặt, liền trực tiếp hủy diệt hắn hạ phẩm tiên khí. Chẳng lẽ là trung phẩm tiên khí hay sao? Cái này lại để cho Đường Lân cảm thấy có chút khó giải quyết, một kiện trung phẩm tiên khí uy năng, vượt qua xa hạ phẩm tiên khí có thể so sánh, coi như là giới tiên cường già gặp gỡ, đoán chừng đều muốn tránh né ba phần. Đường Lân lạnh lùng địa chầm chậm vào Thất Tinh vực thiếu chủ, trong lúc đó thân ảnh nhoáng một cái, giống như thuấn di ra hiện tại phía sau của hắn, nằm trong tay lấy một thanh hồng sắc tiên kiếm, hướng sau hót của hắn môi lên tới. Đây hết thảy nhanh được gần như tia chớp, bộc phát ra Đường Lân tốc độ nhanh nhất, coi như là trước khi cái kia áo xám lão giả, đều rất khó kịp phản ứng. Chương 53 lại dùng huyền mẫu chi môn. Thiếu chủ, bên cạnh áo bảo tím lao giả kinh hãi mất sắc, tại nghìn cân treo sợi tóc lúc, trong tay hắn đông nhiên bắn nhanh ra một cái hắn hát sắc áo choàng, che ở thất tinh vực thiếu chủ. Long cong, hồng sắc tiên kiếm bắn ngược trở lại, Đường Lân chỉ cảm thấy nắm chuôi kiếm một hồi run dậy. Tự hồ muốn bẻ gây. một kiếm này lực đạo vậy mà hoàn toàn bị bắn ngược trở lại. Ân. Đường Lân mặt sắc khẽ biến, cái này hồng sắc tiên kiếm chính là hắn theo đánh chết mặt khác tiên nhân chỗ đó lấy được, uy lực gần với tử quỷ tiên kiếm, giờ phút này vậy mà không cách nào phá vỡ cái này kỳ quái hắc sắc áo choàng con bị bắn ngược trở lại. Chẳng lẽ là trung phẩm tiên khí? Đường Lân trong đôi mắt nheo lại một đạo hàn quang, thân thể không có nửa phần dừng lại, rất nhanh đường vòng bên cạnh cái kia Sương Nguyệt Tiên tử trước mặt, hồng sắc tiên kiếm hung hang bộ tới. Cái này Sương Nguyệt Tiên tử tinh gây nên trên mặt lộ ra bối rối thần sắc, thật không ngờ Đường Lân hội quyết đoán lựa chọn nhất nàng cái này quả hờm mềm, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Luận thực lực, nàng là đạo tiên hậu kỳ, tiếp cận đại thành. Thế nhưng mà, Đường Lân bạo phát đi ra thân pháp cùng kiếm pháp, cái kia mãnh liệt ý cảnh coi như là nàng, đều cảm giác được khủng bố. Tuyệt đối không phải mình có khả năng ngăn cản đấy. Mà hộ thân bảo vật, tuy nhiên nàng có vài món tiên khí, nhưng tại khoảng cách gần như vậy xuống, rất khó ngăn cản được Đường Lân. Tại nàng kinh hoàng lúc, đứng tại bên cạnh hắn Thất Tinh vực thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, bàn tay mở ra, một đạo kim sắc hào quang dũng nhiên mở rộng, đem xương nguyệt tiên tử bao phủ ở bên trong. Đây là một tòa kim sắc tiểu tháp, tinh xảo đặc sắc, tổng cộng 9 tầng, thượng diện lưu chuyển lên vô số thượng cổ kim văn, giờ phút này hóa thành một người cao tả hữu, đem xương nguyệt tiên tử bao phủ ở bên trong, kim quang bám vào tháp bên trên. Gần như trong suốt Trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến bên trong xương nguyệt tiên tử. Theo xương nguyện tiên tử trên mặt, rõ ràng hiện lộ ra một tiêu may mắn, nàng cảm kích địa nhìn về phía bên cạnh Thất Tinh vực thiếu chủ. Long cong, Hồng sát tiên kiếm trạng tại kim sắc tiểu tháp lên, này tháp bên trên lượn lờ vô số kinh văn lập tức hội tụ mà đến, kết thành một cái sâu sắc ký hiệu, ngăn cản được một kiếm này. Đường Lân trong nội tâm trầm xuống, thân ảnh rút lui trở lại. Đây hết thể đều là mấy hơi thở phát sinh, chờ Đường Lân phản hồi thời gian. Thất Tinh vực thiếu chủ ba người đều là nhẹ nhàng thở ra, chợt ngưng trọng địa nhìn qua Đường Lân. Bọn hắn rất rõ ràng Đường Lân không có lấy được bọn hắn tính mệnh, cũng không phải Đường Lân thực lực không đủ, mà là bọn hắn bản thân mang tiên khí quá mạnh mẽ. Như Đường Lân trong tay tiên kiếm, có thể phá vỡ hát Sắc Áo Trưởng cùng Kim Sắc Tiêu Tháp, như vậy kết quả là không thể tưởng tượng rồi. Cái này lại để cho ba người đều có chút hợp hực, cái kia Thất Tinh vực thiếu chủ tại hát Sắc Áo Trưởng bao phủ xuống, thần sắc khôi phục chấn định, hắn đã chầm mặc một lát, mới lạnh lùng nói, tiến bộ của ngươi hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Lúc trước lấy được tình báo nói, ngươi chỉ là bị ngạ cảnh, nhưng có thể đánh chết ra tọa cảnh cùng giả, thậm chí cùng bán tiên chiến đấu ta còn chưa tin, hôm nay xem xét, ngươi xa xa so theo như đồn đãi kinh khủng hơn. Đường Lân lạnh lùng địa nhìn qua hắn, không nói gì. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Thất Tinh vực thiếu chủ Thần Sắt thông giọng, tỉnh táo mà nói, ngươi giết không hết chúng ta. Chúng ta cũng giết không hết ngươi, ngươi như thì nguyện ý trở về đến chúng ta Thất Tinh vực, giao ra buồn mạng hồn bài, ta sẽ đem ngươi xếp vào buồn muốn tinh anh của dưỡng, chờ ngươi trở thành tiên nhân, tựu cho trưởng lao chức vị, ngươi có bằng lòng hay không? Đường Lân nhiên lặng điệu nhìn qua hắn, tựa như đang nhìn một cái ngu ngốc. Giao ra bổn mạng hồn bài, phải biết rằng Buồn mạng hồn bài cũng phải cần dùng thần thức cô động mà thành, nếu là giao ra đây, chẳng khác nào đem nửa cái tánh mạng giao cho người khác. Hái hội ngu như vậy." Đường lân Đạm mặc nói, Đường Nưu Toan kéo dài thời gian, tự coi như các người gọi đến vài tên giới tiên, đều thì không cách nào lưu lại của ta. Thất Tinh vực thiếu chủ khẽ giận mình, mặt sắc có chút âm trầm sung dưới, hắn vừa rồi xác thực là cố ý kéo dài thời gian, đang nói chuyện lúc, truyền âm cho phía sau hắn áo bảo tím lão giả. Cái này áo bảo tím lão giả bối phận luỗi nặng hắn, hơn nữa là giới tiên cường giả, nhưng hỏi thăm sau lại được cho biết, không cách nào lưu lại. Người này thân pháp đã đạt tới giai đoạn, chính là ta, đều miễn cưỡng mới đụng chạm đến tầng này, ngươi cũng biết, chúng ta Thất Tinh vực trong lĩnh ngộ đến cái này cấp độ, chỉ có giải giác 2 3 người mà thôi. Thời gian trôi qua, Thất Tinh vực thiếu chủ lại tinh tường bất quá, đây là Thất Tinh vực Hạch Tâm Bí Tịch Vô Tận Tinh Không trong cực cao sâu một cấp độ, khoảng cách cao nhất, chỉ có một bước ngắn. Nếu là đạt tới cấp độ, như vậy coi như là giới tiên cường giả, đều cũng bị Đường Lân Đỗ bớn đang vỗ tay bên trong rồi. Đáng chết, hắn ở đâu ra chúng ta trấn tộc bí kíp, nhưng lại tu luyện tới cao như vậy đích cấp độ, chẳng lẽ Hắn là lúc trước theo trong tông đào tụ chính là cái kia phản nghịch hậu nhân. Thất tinh vực thiếu chủ trong nội tâm khẽ động. Áo bảo tím lao giả truyền âm nói, có lẽ là đạt được cái kia phản nghịch truyền thừa a. Thất tinh vực thiếu chủ nghiến răng nghiến lợi, hắn thân là thất tinh vực thiếu chủ, tại vô tận tinh không thân pháp bên trên khuyết chỉ đạt tới giai đoạn, miễn cưỡng mới đụng chạm đến. Thế nhưng mà Đường Lân một ngoại nhân, lại dùng ra tỏa cảnh thực lực, thì đến được tầng này, đây quả thực là trắng trận vẽ mặt. Đường Lân trầm mặc thật lâu, đột nhiên trong đôi mắt ra một đạo ánh sáng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thất tinh vực. Thiếu chủ bọn người Ánh mắt lộ ra vài phần trêu tức. "Ân." Thất Tinh vực thiếu chủ thấy khẽ giật mình. "Huyền Mẫu Chi Môn." Đường Lân ý niệm khẽ động, theo trên đỉnh đầu lập tức phun sắc ra mạng lớn bạch quang, tại đây bạch quang trong lơ lửng ra một tòa cổ xưa cửa đá, đứng lặng tại trong thiên địa, muôn bên trên vô số ngân sắc hào quang, chướng mắt mà đầy mắt. "Tiến khí." Thất Tinh vực thiếu chủ khẽ giật mình. Đường Lân đưa tay một ngón tay, ý niệm cao khống lấy Huyền Mẫu Chi Môn, "Đi." Cái này Mẫu Chi Môn giống như một mặt đại sơn giống như lao xuống xuống, hướng Thất Tinh vực thiếu chủ bọn người bao trùm đi qua, tựa hồ muốn bọn hắn đè ép. Mên ngông quần quần tiên khí uy áp theo môn bên trên tràn ngập đi ra. Cái kia áo bào tím lão giả thần sắc nghiêm trọng, khẽ quát một tiếng, ném ra cái kia hắc sắc áo choàng, cái này áo choàng rời khỏi tay về sau, lập tức bạo tăng biên lớn, giống như một cái lều vải lớn, đem ba người đều bao phủ ở bên trong. Huyền Mẫu chi môn cùng hắc sắc áo choàng đụng vào cùng một chỗ. Đường Lân chăm chú nhìn, trong nội tâm tràn ngập khẩn trương, hưng phấn, chờ mong. Một màn kỳ dị xuất hiện, cái kia hắc sắc áo choàng sau, vù vù lên, bị lượng vô bát, muốn, muốn tránh thoát đi ra. Ma Huyền Mẫu Chi môn liền, thì là buộc phát ra ngân sắc hào quang, đem cái này hát sắc áo choàng bao phủ nuốt hết, tại đây ngân sắc hào quang ở bên trong, chỉ có thể mơ hồ địa trông thấy hát sắc áo choàng nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào tiến Huyền Mẫu Chi muôn ở bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tất Tinh vực thiếu chủ ba người. Của ta giả thiên áo choàng. Áo bào tím lao giả mặt sắc biến đổi, kinh sợ nói, vậy mà mất đi cảm ứng, cái này cánh cửa là cái gì cấp bậc khí, vậy mà có thể lấy đi của ta khí. Bên cạnh Tất Tinh vực thiếu chủ khẽ miệng co giật thoáng một phát, lấy đi tiên khí Có thể lấy đi người khác tiên khí tiên khí, là bực nào bá đạo. Như vậy tiên khí không phải là không có, như Thái Huyền môn Tam Thanh hồ Lô, có thể nhận lấy thiên địa và vật, cho dù một phương thế giới đều có thể thu vào đi dung lệ rồi. Như bọn hắn tất tinh vực thất tinh hoàn, nội hàm bảy cái thế giới, thi triển đi ra huy lực vô cùng, đồng dạng có thể lấy đi cấp thấp tiên khí. Thế nhưng mà, trước mặt cái này cánh cửa từ đâu xuất hiện hay sao? Tại một bên khác đường lần, trông thấy Huyền Mẫu Chi môn vậy mà thật sự đem hắc sắc áo choàng cho cắn rứt, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, cái này hắc sắc áo choàng cho dù không phải trung phẩm tiên khí cũng phi thường tiếp cận, cái này huyền mâu chi môn vậy mà có thể đơn giản thôn phệ. Cái này huyền mâu chi môn ta không cách nào cao khống, thế nhưng mà cái này áo bào tím lao giả chủ động dùng hát sắc áo choàng để chống đỡ, chẳng khác nào là chủ động khiêu khích cửa này, nếu là hắn cứ như vậy đứng đấy, chúng ta có thể phát huy ra đến huyền mâu chi môn uy lực, căn bản là không cách nào tổn thương hắn. Đường lân thầm nghĩ trong lòng, cái này huyền mâu chi môn rất cổ quái rồi, do chư thiên đại đạo cùng vô cùng nguyên khí thai ngén mà thành, vậy mà lỗ sắc thành như vậy, liền tiên khí cũng có thể thôn phệ, lần trước cái kia áo bào hồng thiếu niên tiên khí Trụ hộ tiểu bị cắn nứt rồi, chẳng lẽ cửa này là thượng phẩm tiên khí? Tại đường lân trầm tư lúc, đối diện áo bảo tím lao giả nhìn qua cái kia ngân sắc của môn, trái tim run dậy, cố nén mất đi bảo bối đau lòng, hướng thiếu chủ nói, cái môn này có cổ quái, hơn phân nửa là trùng phẩm tiên khí, nói không chừng, hay vẫn là thượng phẩm tiên khí, tông chủ đưa cho ngươi kim quan tháp, chỉ sợ là không cách nào chống cự rồi, chúng ta hay vẫn là mau chạy đi. Đi." Thất Tinh vực thiếu chủ quyết định thật nhanh. Tuy nhiên chạy trốn là sỉ nhục, bất quá tại đây sống chết trước mắt, hắn cũng rất lý trí. Nếu không nếu là mình kim quang thấp cũng bị lấy đi, vậy thì muốn khóc không nước mắt rồi. Ba người Hạ quyết Tâm lập tức không khỏi phân trần, riêng phần mình thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng phương xa bay vút mà đi. Đi. Đường Lân lông Mi nhảy lên, cười lạnh thân ảnh lập lòe, thi triển xuất thân pháp, hắn thân ảnh nhoáng một cái, tụ xuất hiện tại mấy người trước mặt. Vốn là hành động nhanh chóng mấy người, giống như chậm quá con rùa đen, động tác chậm chạp giống như dậm chân tại chỗ. Không tốt. Thất tinh vực thiếu chủ màn sắp đại biến. Lúc này, Đường Lân nắm trong tay lấy hồng sắc tiên kiếm, hướng cổ của hắn cổ cắt ngang tới. Một kiếm này ý cảnh cùng ý áp, lại để cho trong lòng của hắn rung lên. Thu, hắn cắn chặt răng răng, đem bên cạnh Sương Nguyệt Tiên tử trên người kim quang tháp rút về, bao phủ tại trên người mình. Long cong, kim quang tháp chống cự hạ một kiếm này. Đường Lân ánh mắt khó nhìn, không nói hai lời điệu bay thẳng đến bên cạnh Sương Nguyệt Tiên tử huy kiếm bộ tới. Không, Sương Nguyệt Tiên tử tuyệt vọng điệu tiêu thảm, cái kia hồng sắc tiên kiếm giống như một đạo hồng sắt tiêu chớp, xẹt qua thân thể của nàng, tại đây tánh mạng thời khắc cuối cùng, nàng nhìn về phía bên cạnh Thất Tinh vực thiếu chủ, ánh mắt lộ ra một tia tự cùng bi ai. Vốn tưởng rằng, có một cái có thể tại sinh từ lúc, nguyện cùng ngươi cùng một chỗ trung độ. Vốn tưởng rằng, có một người có thể cùng ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục, du hoàn tuyển, đi bị ngạ, vào luân hồi. Vốn tưởng rằng, trên đời này hay vẫn là có một người, là thật tâm chân ý đối với ngươi đấy. Thế nhưng mà, giờ phút này tại đường lân một kiếm này xuống, nàng tỉnh, tuy nhiên trước khi thất tinh vực thiếu chủ cho nàng kim quan tháp, lại để cho trong nội tâm nàng cảm kích, thế nhưng mà giờ phút này mới biết được, tại chính thức gặp phải sinh từ lúc, nàng còn là trở thành bị ném bỏ cái kia một cái Sư Nguyệt Tiên tử thân thể tại Hồng Sắc Tiên kiếm xuống, trực tiếp một phân thành hai, thân hồn đều tại Hồng Sắc Tiên kiếm hạ bị chém vỡ. Chương 54, không chọn vẹn thế giới. Bạo loạn khu vực. Một mảnh hoang vu trên bầu trời, tại đây không có bất kỳ vật gì, vô luận là hoa cỏ cây cối, đều không có, chỉ có từng đợt xoay tròn thanh sắc vòi rồng, cùng từng đạo liên tiếp lấy bầu trời mây mù vào rồng. Tại đây không có đại địa, giống như là thế giới cuối cùng. Oao, gao khốc thảm thiết tựa như phong đao mang tất cả thiên địa, tại đây trong cuồng phong trong lúc mơ hồ có vài đạo tím sắc hào quang hiện lên. Sư phó Tại đây yêu khí tốt đầm đặc, cái kêu bảo vật lại ở chỗ này sao? Một đạo tím sắc cổ sáng trong là một cái áo bảo tím thanh niên, đen quyện tóc ngắn, tràn ngập tinh hùng hàn khí tức. Còn lại mấy người đều là tím sắc chương bảo, đẹp đẽ quý giá mà yêu nhã, nữ có năng có, cầm đầu chính là một cái áo bảo tím thanh niên, tướng mạo thập phần anh tuấn, đôi má hình dáng đường con tiên nhu hòa, cho người tao nhã cảm giác. Hắn con người thanh tịnh mà sáng ngời, phảng phất sáng ngôi sao, chỉ là đôi lông mày ở giữa cái kia một vòng như có như không nhàn nhạt ưu thường, bại lộ hắn số tuổi chân chính. Đem làm trải qua khắp thời gian dài về sau, Người nuôi lông mày ở giữa phải chăng cũng có như vậy một tia yêu thương đâu này. Đem làm xem qua quá nhiều sinh tử, quá nhiều ly hợp, quá nhiều cảm động, tuyệt vọng, người phải chăng đã chỉ còn lại có lạnh nhạt. Có lẽ ở chỗ này đúng vậy, ồ, đó là cái gì? Cái này áo bào tím thanh niên, thì ra là thất tinh vực một chủ, đương nhiên nhìn qua một đạo vòi rồng nhẹ kêu nói. Mấy người còn lại đều là kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy tại cách đó không xa một đạo liên tiếp bầu trời mây đen vòi rồng, giống như vặn vẹo lắc lư lại xà, lan lộn lạnh thấu xương phong dao đánhút lại, mà ở cái này vòi rồng ở bên trong đã có một đoàn huyết hồng hào quang, tựa như một ngôi sao, như thế đầm đặc cùng đẹp đẽ. Chẳng lẽ là cái kia? Cái khác cô gái áo tím kinh hỉ nói, nghe thấy cái kia. Mấy người còn lại đều là đôi mắt sáng ngời, thân sắc ở giữa lộ ra hưng phấn chi sắc. Không phải. Cầm đầu lão bảo tím thanh niên, nóng nhìn lấy vòi rồng hồi lâu, mới chậm rãi lắc đầu, nói, đó là yêu khí, hẳn là một cái lớn yêu quái. Yêu quái a? Cao hứng hụt một hồi. Giết yêu quái này, dám lửa dối chúng ta. Ai đây? Mấy người râm bà câu, liền quyết định này vội ròng bên trong đích yêu quái tự hình cứ nghĩ một phen, cuối cùng là do cái kia cô gái áo tím ra tay. Cái này cô gái áo tím thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn không có đem cái kia vòi rồng bên trong đích yêu quái để vào mắt. Trực tiếp móc ra một thanh dài nhỏ tím tây roi, ưu hướng cái kia vòi rồng bay vút tới. Vèo. Tím sắc roi xa xa địa hất lên, đột nhiên tăng trưởng vô số lần, lại trực tiếp tham dọ vào đến vòi rồng ở bên trong, đem cái này xoay tròn vòi rồng đều sẽ rách quái mở. Không tốt, đuôi lông mày gian, ở giữa thủy trung mang theo nhàn nhạt yêu thương áo bảo tím thanh niên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng tử co rụt lại, thất nói: Nhưng mà, hắn mà nói hay vẫn là đã chậm. Cái kia tím sắc roi càn quét khai xám trắng sắc voi rồng. Cuốn ở đồ vật bên trong lên, đây là một cái. Một cái không cách nào hình dung đồ vật. Tựa như một cái hồng sắc viên thịt, nhưng nhìn về phía trên giống người đại não, thượng diện che kín vô số rậm rạp chẳng chịt đỏ sẫm sắc mặt lạ, hơn nữa như trái tim, bịch bịch điểm một cổ một cổ. Tựa hồ, ở bên trong thai ngén lấy cái gì cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Giờ phút này tím sắc roi như tiểu lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp bổ vào cái này huyết hồng trên viên thạch, giờ này, trong tiên địa sở hữu phong, phất đột nhiên đều biến mất. Tất cả mọi người cảm giác lỗ thai phảng phất ngửi mất thôi rồi, sau đó đã nhìn thấy cả đời đều không thể quên hình ảnh. Theo cái kiêu cực lớn huyết hồng viên thịt ở bên trong, trong dây lát bạo sắc ra một đạo máu chảy đầm địa hồng sắc xốc tu, nhỏ lấy tanh hôi màu tươi, hướng áo bào tím nữ tử bắn nhanh tới. Tốc độ nhanh được làm cho không người nào có thể phản ứng. Cái này máu chảy đầm địa hồng sắc xốc tu, trực tiếp thủ cuốn ở áo bào tím nữ tử trên người, tại máu chảy đầm địa xốc tu bên trong. Lại đột nhiên xoay tròn vỡ ra, từ bên trong lộ ra vô bến nhọn răng nhọn, ken địa ma sát lấy, điên cuồng thức ăn lấy áo bào tím tử huyết độ cách xa nhau rất xa. Tất cả mọi người tựa hồ có thể nghe thấy vết nhục theo áo bảo tím trên người cô gái xé rách xuống thanh âm, còn có nhấm nuốt thanh âm. À, à, áo bảo tím nữ tử thần thân sắc hoàng sợ, dốc sức liều mạng muốn giãy rựa, thế nhưng mà giờ phút này nàng lại như một cái mất đi tất cả lực lượng và nhân, chỉ có thể dùng tay đẩy ra cái này máu chảy đầm đìa xúc tu, nhưng tay của nàng nào có máu chảy đầm đìa xúc tu khí lực đại. Cơ hội hô hấp ở giữa thời gian, áo bảo tím nữ tử thân thể đã bị gặm thức ăn hơn phân nữa, theo phần bụng, đến lớn chân, chân, sau đó một hướng lên, bộ ngực, cái cổ tử Đôi má, cứu, cứu. Áo bào tím nữ tử hô hấp yếu ớt, tinh lên tuyệt sắc đôi má, giờ phút này bị gặm thức ăn mất bên, chỉ còn lại có nửa cái bờ môi, tại gian nan địa phát ra âm thanh, theo bị gặm thức ăn mất cái kia nửa bên mặt dưới má hàm, có thể trông thấy trong miệng đầu lưỡi, đang nói chuyện lúc không chết động, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Mấy người còn lại lập tức kịp phản ứng, chuẩn bị hướng áo bào tím nữ tử phóng đi, nhưng mà, cái kia cầm đầu áo bào tím thanh niên lại ngăn cản mọi người. Hắn mặt sắc khó coi, nhìn qua liền tóc đều bị gặm thức ăn mất áo bào tím nữ tử, trầm giọng nói, "Đi mau, quái vật kia" Không phải chúng ta có thể trêu chụp đấy. Những người còn lại đều là im lặng không nói. Tại mọi người dừng lại cái này trong chốc lát, cái kia áo bào tím nữ thử đã bị gặm ăn được nửa điểm không dư thừa, mà cái kêu máu chảy đầm đìa xúc tu tại gặm sau khi ăn xong, liền trực tiếp có rút lại về tới huyết hồng viên tử trong. Cái này, cuối cùng là quái vật gì? Tống sư muội nàng, nàng thế nhưng mà một gã giới tiên a, vậy mà không có nửa điểm năng lực phản kháng, đã bị trực tiếp ăn, cho ăn hết. Một cái dáng người của kĩ áo bào tím trung niên nhân dung giọng nói. Mấy người còn lại đều là khẽ miệng co giật. Sát thực Cái này huyết hồng viên thị thật là quý dị. Rút lui. Cái kia cầm đầu áo bào tím thanh niên quyết định thật nhanh nói. Hỏa diễm khu vực. Đường Lân thu hồi xương nguyệt tiên tử thi thể, nhìn qua rời đi thất tinh vực thiếu chủ hai người, trong lòng có một tia bất đắc dĩ. Hắn đánh chết hết xương nguyệt tiên tử, chuẩn bị đối phó cái kia thất tinh vực thiếu chủ, nhưng mà, cái kia áo bào tím lão giả lo lắng cái kia kim sắc tiểu tháp cũng bị hắn huyền mâu chi môn cắn nuốt sạch, lại quyết đoán địa trực tiếp lựa chọn thi triển đại nazi, theo đường Lân trước mắt trực tiếp độn đi nha. Một gã giới tiên cường giả phải đi, Đường Lân có thể lưu không được. Xem ra Muốn giết cái này thất tinh vực thiếu chủ, hay vẫn là quá khó khăn rồi, dùng ta hôm nay thực lực, chỉ có thể cùng bình thường nhất giới tiên cường giả tương đương, nhưng như nếu như đối phương phải đi, ta tiểu không thể làm gì rồi, dù sao, đặt tới giới tiên cảnh giới, trong cơ thể thai nghén xuất thế giới, có thể thi triển chính thức lĩnh vực quy tắc, muốn giết chết, còn là rất khó đấy. Đường Lân khẽ thở dài, đem xương nguyệt tiên tử còn sót lại nhẫn chữ vật nhận lấy, mở ra nhìn lướt qua. Ồ. Đường Lân ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trong nhẫn trữ đồ một cái cho sát viên cầu bên trên. Cái này nhẫn trữ vật diện tích rộng lớn cuối cùng Lơ lưỡng rất nhiều thứ, có đăng dược, binh khí, bí tịch đợi một chút, mà nhất ở giữa, lại lơ lưỡng một cái cho sắc tiểu cầu. Đường lân ẩn ẩn cảm thấy, cái này cho sắc tiểu cầu, tự hồ là, một cái thế giới. Đúng vậy, cái này cho sắc tiểu cầu, hoàn toàn chính xác cấp đường lân một loại hồn nhiên như thế giới giống như cảm giác, hắn không có đa tưởng, trực tiếp đem cho sắc tiểu cầu móc ra xem xét. Cái này, thật đúng là, đường lân mở to hai mắt nhìn, tràn ngập kinh ngạc, cái này cho sắc tiểu cầu, vậy mà thật là một cái thế giới thông qua thần thức dò xét đi vào Đường Lân đã nhìn thấy cho sắp tiểu cầu ở bên trong, có một cái rộng lớn đại lục, chỉ là bên trong cũng không có cái mạng, hơn nữa tại trên bầu trời có rất nhiều sụp đổ vết rách, đây mới thực là thiên băng, không chọn vẹn tiểu thế giới. Đường Lân trầm tư trong chốc lát, tiểu hiểu ra tới, lúc trước Cửu Hương nói cái kia nơi giao dịch, muốn đâu dám một cái không chọn vẹn tiểu thế giới, xem ra hẳn là bị cái này Dương Nguyệt tiên tử cho cho tới, xem cái này Dương Nguyệt tiên tử tu vi, chỉ có đạo tiên hậu kỳ mà thôi, chẳng lẽ là muốn dùng cái này không chọn vẹn tiểu thế giới, trợ chính mình đột phá đến giới tiên. Đường Lân suy tư một lát, sẽ không có lại để ý tới, trực tiếp thân ảnh loé lên, đã đi ra nơi đây, chuẩn bị cho tốt tốt nghiên cứu hạ cái này không trọn vẹn tiểu thế giới. Tuy nhiên hôm nay hắn còn không phải tiên nhân, cách cô động thể nội thế giới càng là xa xôi, bất quá, hắn lĩnh ngộ mai là chúng sinh đạo, có thể dung hợp còn lại đại đạo, dung hợp đại đạo càng nhiều, uy lực lại càng cường. Đạo tiên cường giả là ngộ đạo chi tinh túy, đem đạo hiện hình, dùng đạo làm gốc. Mà giới tiên cường giả thì là dùng thế giới chi lực, hương hỏa chi lực để chiến đấu, thế giới chi lực cũ tương đương với theo đạo trong tinh luyện ra tinh thuần lượng, thuộc về càng cao tầng thứ năng lượng. Đường Lân rất nhanh cựu tìm kiếm được một cái không người hỏa diễm trong rừng rậm, tuy ý mở ra một cái hố phủ, bố kê tiếp canh kim phong vân đại trận, tú ngồi ở bên trong. Theo đạo tiên đột phá đến giới tiên, chủ yếu là cô động ra trong cơ thể của mình thế giới, mà cấu thành thế giới, nhất định phải lĩnh ngộ 9 vạn 8000 đại đạo. Một cái thế giới cấu thành, chính là do 9 vạn 8000 đại đạo tạo thành, không biết cái này không trọn vẹn tiểu thế giới ở bên trong, còn có bao nhiêu đại đạo. Đường Lân thần thức dò xét lấy cho sắc tiểu cầu, trong lúc này đại lục không trọn vẹn rách dưới, tựa hồ trải qua một hồi đại chiến, trên bầu trời khắp nơi là vết rách. Khí tượng biến hóa thất thường, khi thì trong sáng, khi thì băng tuyết, khi thì gió báo, thay đổi trong nháy mắt, làm cho không người nào có thể nắm lấy, như vậy ác liệt hoàn cảnh, căn bản thai nghén không xuất ra cái mạng, nhất định là thiếu tổn hại không ít đại đạo. Phong đạo, lôi đạo, thủy đạo, trọng đạo, nói nhỏ, khí đạo. Đường Lân Tan vỡ lấy không trọn vẹn trong thế giới đại đạo, một lát sau, tiêu kiểm kê hoàn tất, thậm chí có 6 vạn 2000 đại đạo, nhiều như vậy. Đường Lân không khỏi kinh hỉ. Phải biết rằng, Phật tổ hợp nhất thiên địa bảng, mới chỉ có tam thiên đại đạo, đây là tiểu tiên giới không mấy năm qua tích lũy đấy. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn lại trực tiếp hữu đã lấy được 6 vạn 2000 bao nhiêu đạo. Nhiều như vậy đại đạo, cũng chỉ có tại tiên vực như vậy cổ xưa được không biết bao nhiêu năm tháng địa phương, mới có thể chuyển thừa tích lũy xuống. Đại đạo, cụ thể có bao nhiêu, không có người tin tưởng. Nhưng có một điểm là minh xác, chính là muốn xây dựng một cái thế giới, phải có 9 vạn 8000 đại đạo, làm làm cơ sở. Mà ở cái thế giới này vận hành về sau, sẽ tự động sinh ra mới mà nói. Nếu ta là đạo tiên, bằng cái này không chọn vẹn tiểu thế giới, có thể trực tiếp để cho ta theo đạo tiên sơ kỳ, đạt tới đạo tiên đại thành tiếp cận giới tiên. Nhiều như vậy đại đạo, nếu là mình chậm rãi đi sưu tập, cần bao lâu? Chỉ có gia nhập một ít đại môn phái, sau đó làm vô số cống hiến, mới có thể hối đoái đến nhiều như vậy đại đạo. Đường Lân trong nội tâm vui mừng, có nhiều như vậy đại đạo, hắn Huyền Mẫu Chi Môn có lẽ có thể trở nên được càng mạnh hơn nữa, dù sao, Huyền Mẫu Chi Môn là mạng của hắn bản lỗ xác, mà mệnh bản thì là hắn chúng sinh đạo làm hệ tâm, cái này Huyền Mẫu Chi Môn theo ý nào đó mà nói, chính là của hắn chúng sinh đạo hiện hình sau đích trạng thái. Chương 55, hạ cấp xuống. Cái này không trọn vẹn thế giới 6 vạn 2000 đại đạo, cũng không phải nhất thời có thể lĩnh ngộ, mà 9 đại khu vực chỉ cởi mở 10 năm. Đường Lân nghĩ nghĩ, hay vẫn là trước đem tiểu Hồi cầu thu hồi, chuẩn bị đi trước tầm bảo. Đúng lúc này, "Đường Lân, mau trở về trong thành." Một đạo trần ngập uy nghiêm thanh âm, theo đường lần trong ngõ vang lên. Đường Lân nghe được trong lòng tim đập mạnh một cú, "Sư phó, người ở đâu?" "Ta tại trong thành, người về trước đến." Thiên âm Phật Tổ thanh âm lần nữa chuyển đến. Đường Lân xác nhận chính mình không có nghe sai, đây là sư phó thanh âm, thế nhưng mà, hắn trong thành là như thế nào cho mình truyền âm hay sao? Đường Lân cũng không nhận ra, dùng sư phó thực lực có thể truyền âm xa như vậy, coi như là tiên hoàng đều chưa hẳn có thể làm a. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thu hồi trung quanh bố trí xuống canh kim phong vân đại trận thu hồi, sau đó hướng truyền tống trận nhanh chóng lao đi. Băng Tuyết thành trung ương quảng trường, tại đây tụ tập rất nhiều người, bất quá đại đa số đều là đạo tiên tạp hữu, còn có rất nhiều gia tộc cảnh, cùng bán tiên cấp độ người, mấy tháng trước khi tất cả đại tiên môn trưởng giáo cùng trưởng lão, cũng đã biến mất hơn phân nữa. Vèo, hoa sắc trong truyền tống trận, hào quang lóe lên. Đường Lân từ đó dần hiện ra đến, ánh mắt quét qua, ngay tại quảng trường rộng rang nhìn thấy sư phó cùng sư tôn. "Đường Lân, tới." Thiên âm cấp Đường Lân truyền âm nói. Đường Lân thân ảnh nhoáng một cái, tiểu từ trong đám người vượt qua, đi tới sư phó trước mặt, trước hướng áo bảo trắng trung niên đích sư tôn chắp tay nói, "Bái kiến sư tôn." Sau đó hướng về thiên âm nói, "Bái kiến sư phó." Áo bảo trắng trung niên nhân thần sắc có chút tiểu tụy, hướng Đường Lân khẽ gật đầu, cứ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thân. Thiên nhìn thoáng qua Đường Lân sau lưng, khẽ thở dài, "Bọn hắn đều mất sao?" Đường Lân im lặng xuống. Nói: "Đúng vậy, tại Thiên Kim khu vực ở bên trong, chúng ta không cẩn thận tiến nhập một cái quái vật trên thân thể." Hắn đem ngay lúc đó sự tình giảng thuật một lần. Thiên Âm nghe xong, ngửa đầu nhìn lên trời, một lúc lâu sau, mới khẽ thở dài, nói: "Sinh tử do mệnh, chỉ là sớm vào luân hồi mà thôi. Không cần bi thương, không cần bi thương." Hắn như là lầm bầm lầu bầu, thế nhưng mà Đường Lân lại tinh tưởng trông thấy, hắn con người tựa hồ ẩm ướt vài phần. Đường Lân đã chầm mặt thoáng một phát, mới nói: "Sư phó, các ngươi tại bạo loạn khu vực có thu hoạch đến cái gì sao?" Thiên Âm nhìn hắn một cái, Thân sắc đã khôi phục như thường, trầm giọng nói, "Lần này triệu ngươi trở lại." Chính là vì việc này, bọn người không sai biệt làm sao. Sư phó sẽ công bố ra, chín đại khu vực cùng bạo loạn khu vực đều muốn đóng cửa. Đường Lân khẽ giật mình, "Đóng cửa?" Thiên Âm trầm giọng nói, "Lần này tại bạo loạn khu vực, gặp vài đầu quái vật, nếu là chờ bọn hắn đi vào tiên vực bên ngoài, chính là một hồi hủy diệt hậu kiếp, không có ai có thể ngăn cản, trừ phi thượng cổ tiên hoàng phục sinh, nếu không, bằng hiện hữu lực lượng thì không cách nào ngăn cản. Ta chịu ngươi trở lại, tiểu la thương nghị việc này, ta chuẩn bị tại Bạch Liên Nội." đào tạo sâu ngươi. Hạo Kiếp, quái vật. Đường Lân đồng tử co rút lại, theo Thầy Phó Thần Sắc đến xem, đã biết rõ việc này tuyệt không tầm thường. Hắn nghĩ nghĩ, nói, cái này Hạo Kiếp hội uy hiếp được tiểu tiên giới sao? Thiên Âm Khổ Sở nói, tiểu tiên giới chính là sư tôn sáng chế, nếu là sư tôn chết mất, tiểu tiên giới tự nhiên cũng sẽ biết đình chỉ vật chuyện. Không hề cùng luân hồi liên tiếp, nói như vậy, tiểu không cách nào sinh ra đời mới đích cái mạng, cho dù có tân hôn người mang thai, thai nhi cũng là tự vận. Đường Lân nghe được trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, mắt nhìn bên cạnh áo bào trắng trung nhân nhân. Thứ hai như trước đang nhắm mắt dưỡng thần, giữa lông mày lại mang theo mấy phần nhàn nhạt, nhạt yêu sầu. "Sư phó, trước người nói đào tạo sâu là, Đường Lân hỏi. Thiên Âm trầm giọng nói, "Ta sẽ đích thân vi ngươi giảng giải đại đạo, cho ngươi mau chóng đạt tới ra tỏa cảnh đỉnh phong, dùng ngươi kỳ lạ tình huống, cuộc đời này thì không cách nào thành tiên rồi, nhưng ngươi thiên phú kinh người, dùng ngươi thực lực hôm nay, có lẽ có thể cùng đạo tiên trung kỳ cường giả chống lại rồi, ta sẽ bồi dưỡng ngươi bách niên, cho ngươi có thể chiến thắng đạo tiên đại thành cường giả." Nói như vậy, tại Hạo Kiếp trong cung coi như là tự nhiên bảo vệ năng lực. Đường Lân giật mình, hắn sợ lên cái mũi, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, trên quảng trường tụ tập đến người càng ngày càng nhiều, áo bào trắng trung niên nhân mở mắt, hắn ho nhẹ thanh âm, toàn trường sở hữu ẩm ĩ âm thanh đều yên tĩnh trở lại. Đường Lân cảm giác thần hồn một hồi dung chuyển, trong nội tâm tất kinh, cái này sư tôn chỉ là ho nhẹ một tiếng, đều có thể dung chuyển linh hồn của mình, nếu là có ý thương tổn tới mình, chỉ sợ câu nói đầu tiên có thể đem chính mình giết chết. Thực lực như vậy, quả thực cửu là khủng bố. Triệu tập mọi người tới đây, chủ yếu là có một việc muốn tuyên bố, việc này tin tưởng rất nhanh sẽ truyền ra. Ta ở chỗ này sớm công bố xuống. Áo bào trắng trung niên nhân không đợi không chậm địa đạo, mà nói, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, đều là chăm chú nghe. Ở đây một ít tu vi cao người, đại đa số đều nghe qua áo bào trắng trung niên nhân khai đàn diễn giải, biết do hắn là thái huyền môn môn chủ, thực lực thâm bất khả trắc. Tiên vực trong phủ đầy bụi quái vật, thức tỉnh. Áo bào trắng trung niên nhân thanh âm chấm thấp, nói, tiến vào bạo loạn khu vực tất cả đại tiên môn trưởng giáo cùng trưởng lão, có lẽ có đã gặp rồi, ta cùng thần ma môn trưởng giáo may mắn chạy ra, hắn đã trước một bước trở lại tông môn ở bên trong chuẩn bị ứng đối chi pháp. Xôn xao, toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thần Ma môn, đại đệ một tiên môn, mà áo bào trắng trung niên nhân trong miệng lòng đạo hữu, dĩ nhiên là là đệ nhất tiên môn trưởng giáo, người này cơ hội là được xương tiên vực đệ nhất cường giả. Thế nhưng mà, giờ phút này vậy mà cũng chỉ là may mắn chạy ra. Cái kia tiên vực trong đến tụt cùng có quái vật gì, thật không ngờ khủng bố. Đường Lân nghe được đồng dạng rung động, trong lòng có chút bất an, như sư như vậy siêu cấp cường giả, đều là may mắn đào tẩu, nếu là đổi hắn gặp gỡ chị sợ cái chết cặn bã đều không thừa rồi. Thiên Âm hướng Đường Lân nói, "Đi thôi, chúng ta về trước đi chuẩn bị." Đường Lân nói, "Hồi tiểu tiên giới." Thiên Âm nói, "Không tệ." Đường Lân nhìn về phía bên cạnh Bạch Vũ chân nhân, cũng không có trông thấy phía sau hắn hiên viên, không khỏi nhíu mày, chẳng không nói thêm gì, trung thực theo sát Thiên Âm cùng nhau rời đi. Hạo Kiếp sao? Đường Lân trong nội tâm nói thầm, phải mau chóng tăng thực lực lên, tốt nhất, tốt nhất tại đây Hạo Kiếp tiến đến lúc, đặt tới tiên nhân cảnh giới, bằng không mà nói, bằng sư phó thuyết đích đạo tiên đại thành thực lực, có thể nào tự bảo vệ mình. Đường Lân biết rõ sư phó nói là bảo thủ rồi. Dù sao nếu là thật sự chính để lộ ra nội tình, không nhắc lên đại loạn mới là lạ, nếu để cho người nghe được tuyệt vọng, không chừng sẽ xuất hiện chuyện gì, đến lúc đó tu chân giả tùy ý đồ sát, khắp nơi công kích tất cả đại tiên môn sự tình, Đoán chừng Tiểu nhìn mãi quen mắt rồi. Ngay cả là nói bảo thủ, hãy để cho Đường Lân nghe được kinh hãi, bởi vậy có thể tưởng tượng, nếu là hạo kiếp chính thức tiến đến, sẽ có bao nhiêu tiên nhân vẫn lạc. Tiểu tiên giới trong. Theo truyền thống tiên môn trong lúc đi, thiên âm vật tổ dùng đại thần thông trực tiếp mang theo Đường Lân trở lại Tây Phương Tịnh thổ. Trở lại nhiên đăng Phật đường. Tại chùa Miểu bên trong đích mấy vị nhiên đăng cổ Phật lập tức cảm ứng được Phật Tổ khí tức, lúc này thả tay xuống ở bên trong sự tĩnh, lập tức tới tham viếng. "Ồ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đâu này?" Đến đây tham viếng ở bên trong, bang đường Lân luyện chế qua trận kỳ cảnh sư huynh kinh ngạc nói. Đường Lân thấp giọng đến, "Đều chết hết." "Chết rồi hả?" "Làm sao có thể? Bọn hắn mạnh như vậy, như thế nào sẽ chết?" Mấy vị nhiên đăng cổ Phật đều là kinh hãi mất sắc, trong lúc nhất thời có chút tiếng động lớn ồn ào lên. Thiên Phật Tổ nói khẽ, "Hắn không có nói sai, tình độ cùng tính năng" Sắp thực chết rồi. Tất cả mọi người là trên mặt biến sắc, liền Phật tổ đều nói như vậy, cái kia chính là sự thật rồi. Thiên Âm thần sắc vừa thu lại, nghiêm nghị nói, lần này tiên vực trong có đại sự phát sinh, có thể sẽ có đại thai nạn hàng lâm, tại đây Bách Liên Nội, ta sẽ đào tạo sâu các người, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người cần phải trình diện, nghe ta diễn giải, mặt khác, thêm nữa thêm ba gã nhiên đăng cổ phần. tăng thêm nhiên đăng cổ Phật. Đại thai nạn. Tất cả mọi người là bị đột nhiên xuất hiện sự tình, cho làm cho có chút ngộng. Thiên Âm Phật tổ nhìn về phía bên cạnh Đường Lâm, nói: Ngươi nhận lấy cái kia tên pháp danh như Lai đệ tử, ta quan sát người này có đủ hiểu ra tính cùng Tế Căn, tương lai thành tựu tất nhiên bất phạm, tiểu sớm thu làm nhiên đăng cổ phận, ngươi không có ý kiến a? Đường Lân vội vàng lắc đầu, nói, đệ tử tự nhiên không có ý kiến, hắn có thể đi theo sư phó bên người học đạo, là đã tu luyện phúc khí. Thiên Âm khẽ gật đầu, nói, các ngươi đều đi thôi, ba ngày sau, liền chính thức bắt đầu đem đạo, về sau mỗi tháng, toàn bộ tự diễn giải một lần, mà nhân đăng cổ phận đường, mỗi 3 ngày diễn giải một lần. Vâng. Đường Lân gật đầu. Bên cạnh mấy vị nhiên đăng cổ Phật đều là kinh ngạc, 3 ngày rạng một lần đạo. Ông trời, tại trước kia thời điểm, thế nhưng mà 300 năm mới rạng một lần đấy. Mà mỗi lần Phật tổ diễn giải, sở hữu nhiên đăng cổ Phật cơ bản đều tại, không có ai sẽ nguyện ý bỏ qua Phật tổ diễn giải. Phật tổ trở về tin tức, một ngày sau tiểu chuyển khắp toàn bộ tự, ra ngoài nhiên đăng cổ Phật đều thu được triệu hoán, về tới chùa Miểu trong. Hai ngày này xuống, tuy nhiên bên ngoài tự vẫn là bình tĩnh, nhưng thẳng đến nội tình nhiên đăng cổ Phật đường, nhưng lại mạch nước ngầm mấy liệt. Tất cả mọi người cảm giác được một loại trước bao tất tịch cảm giác vì đại hạo kiếp mà cố gắng tu luyện, một khắc không dám thư giãn. Đường Lân trở lại tiểu tiên giới về sau, vốn là đã đi ra cổ Phật tự, đi đến tiên kiếm tiên châu, nhìn thấy Mâu thân không có đã bị đưa đón đến nơi đây, mới yên tâm lại. Lại để cho hắn vui mừng chính là, chẳng những Mâu thân ở chỗ này, mà ngay cả Long gia tộc trưởng, chính mình cái ông ngoại đã ở, mà cùng lấy người của bọn hắn thì là đóa đóa cùng Đường tiểu phượng. Vừa nhìn thấy Đường tiểu phượng, Đường Lân liền nghĩ đến Phật tổ chức, theo đài sen trong phục sinh mà ra cái kia đạo sinh đẹp đến ảnh. Từng đã là tỷ, hôm nay cũng đã là mạch người rồi có chi nhớ, có phải hay không một khi mất đi sẽ không có thể thu hồi. Đường Lân tại Thiên Kiếm môn dừng lại gần nửa ngày, trùng hợp gặp sư phụ của mình Thiết sư, cái này ban đầu ở Cửu Hương lâu chọn chúng người của mình, tuy nhiên hôm nay hay vẫn là ra tòa cảnh, nhưng khí tức lại càng hùng hồn hơn rồi. Đối với Thiên Âm và Tổ, Đường Lân trong đấy lòng ngược lại thân thiết hơn gần người sư phụ này, đã lâu gặp lại, thầy cho hai người tự nhiên là hảo hảo gặp nhau một phen. Đường Lân cân nhắc đến thời gian cấp bách, không có ở lâu, tại lúc gần đi, móc ra một cái đen kịt sắc dao găm cho hắn. đem làm trông thấy cái này đen kịt sắc dao găm lúc Thiết sư vốn là cự tuyệt nhận lấy, nhưng khi nghe được vật này là tiên khí lúc, lập tức tứcwidetilde trận tròn trong mắt. Chương không một, Luyện đạo, Tiên khí. Phóng nhãn toàn bộ thiên kiếm môn, đều chỉ có một kiện tiên khí mà tôi, là Trấn tông chi bảo, bằng này tiên khí, thiên kiếm môn mới có thể ở mấy lần đại hiểm trong vừa qua, sừng sững đến nay. Cái này, cái này. Thiết sư có chút kinh ngạc, cảm nhận được cái này màu đen dao gam bên trên không giống tầm thường ý áp, trong lòng có chút phát động. Đường Lân cười cười, nói, "Lần này ta được đến một cái bảo tàng, có rất nhiều bảo vật, cái này không dùng được, sư phó ngươi tiểu thu hạ a." nói xong, liền trực tiếp chạy trong tay hắn. Về tiên vực sự tình, bởi vì Phật tổ từng khuyên bà qua, không thể ngoài truyền, chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định đích người mới có tư cách biết rõ, Đường Lân Tửu không có nói ra. Thiết sư sững sờ điệu nắm màu đen dao găm, cơ hội không dám tương tin vào hai mắt của mình, chờ phục hồi tinh thần lại về sau, hắn thần sắc nghiêm túc địa đưa trong tay màu đen dao găm, đưa cho Đường Lân, trầm giọng nói, nếu là những vật khác, vi sư tiểu không sĩ diện cái lão nhận, nhưng đây là tiên khí, đang mang trọng đại, hay vẫn là ngươi chính mình giữ đi, ngươi ngắn ngủn hơn trăm năm, thì đến được ra tòa cảnh. Cái này một đại lợi khí tại bên cạnh ngươi, mới có thể để cho ngươi rất tốt phát. Triển. Đường Lân nhìn xem hắn rất nghiêm túc thần sắc, trong nội tâm một hồi cảm động, hắn nở nụ cười thoáng một phát, ngón tay vẽ một cái, trong hư không mở ra một cái lỗ thủng, từ bên trong lơ lửng ra mười mấy món binh khí, có móc câu cong, đơn nào, nhu tiên, phi kiếm đợi một chút. Những điều này đều là tiên khí. Đường Lân nói khẽ, sư phó, tiên khí ta có rất nhiều, cái này ngươi tiểu giữ đi, có thể phòng thân. Thiết sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mắt liễu lơi địa nhìn qua lơ lửng tại Đường Lân bên người rất nhiều tiên khí. Mọi kiện tiên khí bên trên đều tràn ngập lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức. Đường Lân cười cười, nói, những này tiên khí, có tự chính mình cần, có muốn cho mâu thân của ta, sư phó trong tay ngươi cái này màu đen dao gam, phi thường sắp bén, gặp gỡ cùng giai ra tỏa cảnh cường giả bằng này tiên khí đơn giản có thể đánh chết, vốn đang có mấy thứ thứ đồ vật thích hợp ngươi, bất quá nói như vậy hội treo chọc đến rất nhiều phiền thoái, cho nên. Thiết sư phục hồi tinh thần lại, hắn khoát tay áo, cười khổ nói, yên tâm đi, có một dạng ta đã biết đủ, đây chính là tiên khí, cho rằng là cải sao? gia tuy nhiên là sư phụ của ngươi, nhưng đối với ngươi kỳ thật không có như thế nào giải bảo, đều là chính ngươi tại phát triển, ngươi cho dù không hồi báo cái gì, ta cũng sẽ không oán trách đấy. Huống chi, cái này tiên khí nếu là quá nhiều, bản thân lại cũng không đủ thực lực chỉ sẽ khiến cái khác tất cả môn muốn đạt được, chưa chắc là chuyện tốt. Đường Lân khẽ gật đầu, hắn đúng là ý này. Thiên kiếm môn tại tiểu tiên giới chỉ là giữa dòng môn phái, ở phía trên 6 đại tông môn, từng đều là có tiên khí làm chấn sơn chi bảo, bên trong gia tỏa cảnh cường giả cùng bán tiên số lượng, cũng không phải đại môn phái có thể so sánh đấy. Nếu là khiến cho như vậy tông môn nhớ thương, dốc toàn bộ lực lượng, thiên kiếm môn tuy nhiên bởi vì nhiều ra mấy thứ tiên khí, có thể giữ vững vị trí sân môn, nhưng một mực bị nhằm vào, thời gian chưa chắc sẽ sống khá giả. Quan trọng nhất là, Đường Lân cảm thấy, tất đều dựa vào bản thân cố gắng mới có thể đi đến đỉnh phong. Luận tự bảo vệ mình. Bằng cái này tiên khí giao gamma, thiết sư chỉ cần không gặp thượng tiên người, cũng sẽ không chết. Luận quyết địch. Ra tỏa cảnh cường giả nếu không có tiên khí hộ thể, trực tiếp biểu sát. Hai thứ này đều làm được, nếu là nhiều hơn nữa cho mấy thứ tiên khí cũng chỉ là lại để cho sư phó thiết sư trôi qua càng tốt một chút, nhưng đối với tu vi cũng không có trợ giúp, ngược lại sẽ bởi vì vô cùng ỷ lại thiên khí mà chậm trễ bản thân tu vi. Dù sao, tu vi mới là trọng yếu nhất. Tại cáo biệt thiết sư về sau, Đường Lân liền trở về kiếm của mình phong lên, nhìn qua hồi lâu không thấy đóa đóa cùng mẫu thân. Mẫu thân cũng không có giá yếu, tuế nguyệt phảng phất không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều dấu vết, như chưa quyển chuyển hàm súc Onyu, hơn nữa tại đi vào tiểu tiên giới về sau, tựa hồ bị tại đây phong phú nguyên khí cho thoải mái rồi, tu vi theo bị ngạn cảnh, đột phá đã đến tiên cơ cảnh. Mạc oa oa như cũng là ôm con dối tiểu hùng, đứng tại ánh mặt trời ở bên trong, thanh thuần mà sạch sẽ, nàng nước trong mắt màu làm không có một tia tập chất, tinh khiết triệt như nhu thủy, lại để cho người thấy thập phần thân thiết thoải mái. Nhìn xem cái này tinh khiết nữ hải, Đường Lân không khỏi nghĩ đến tại Man thần tộc lúc, nàng nhẹ nhàng mà nói, "Ta thích ngươi, ta thích ngươi." Bốn chữ này, Phản Phất Cục đã giống như lặng lẽ nhỏ đến nội tâm, nổi lên điểm một chút rung động, trái tim Phản Phất đều rung động đống lúc đúc. Đem làm bao nhiêu năm đi qua, phải chăng có người sẽ đối với ngươi nói ra một câu như vậy lời nói? Ngươi phải trang từng hào hảo quý trọng qua đối phương. Đường Lân trong lòng có loại không hiểu địa thương tiếc, hắn chỉ là xa xa cùng nàng liếc nhau, thứ hai đã gặp nàng, trong con ngươi làm như sáng lên một cái, tựa như lắc lư tại trong bóng tối hồ nước, hơn nữa mân khởi vẻ tươi cười, phản phất hết thể đều ở không nói lời nào. Chư hai người này bên ngoài, lại để cho Đường Lân kinh ngạc chính là mình nhị đệ tử, cái kia cỡi thanh như lý nhĩ, hắn vậy mà trong thời gian thần ngắn, thì đến được võ thần cảnh giới, tuy nhiên còn rất nhỏ yếu, nhưng hắn ly khai Đường Lân mới bao lâu. Đây hết thảy đều là tại không có Đường Lân trợ giúp dưới tình huống làm được không thể không nói lại để cho người rung động. Mà để cho nhất đường Lân giật mình chính là, hắn mặc dù chỉ là võ thần cảnh giới, nhưng ở ý cảnh lên, cũng đã đụng chạm đến đạo. Lần nữa chứng kiến hắn lúc, hắn là cưới một đầu thanh lưu yêu trên lưng, tiểu phản phất lúc nhỏ lúc chăn thả thanh lưu mục đồng. Đường Lân biết rõ, hắn hơn phân nửa là thông qua này hình dáng đến cảm ngộ đạo, chỉ có đem tâm yên tĩnh, phản phất cùng thiên địa dung hợp, mới có thể rất tốt nội đạo. Đường Lân nhớ rõ, lúc trước chia lìa lúc, chính mình từng truyền thụ cho hắn ba đạo, theo thứ tự là nguyên thủy chi đạo, linh bảo chi đạo, đạo đức chi đạo. Nguyên thủy là hết thệ khởi nguyên. Mà nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ lúc này trên đường cảm ngộ được có chút không tệ, cưới thành như ngược dòng tìm hiểu lúc nhỏ, nếu là có thể đủ khám phá luân hồi, ngược dòng tìm hiểu đến trước luân hồi, như vậy đã nói lên đạo này có thể đại thành rồi. Về phần linh bảo chi đạo, nếu là có thể đủ linh mộ, chỉ cần tài liệu đầy đủ, cho dù luyện chế ra bán tiên khí, đều cũng không khó khăn. Về phần tiên khí, chỉ có một chút đắm chìm tại luyện khí một đường vô tận tuế nguyệt lao quái vận, mới có thể luyện chế ra đến, bởi vì đại đa số tiên khí đều là thiên địa đấy. Mà đạo đức thì là làm người căn bản, là đạo chi chủ cột. Chứng kiến nhị đệ tử này phát triển, Đường Lân nếu như nói là vui mừng, như vậy tại nhìn thấy Đường Tiểu Phượng về sau, tiểu thật sự giật mình rồi. Tiểu cô nương này, lúc trước 10 tuổi lúc, liền trở thành thánh nhân, mà hôm nay trong năm qua đi, vậy mà đã đạt tới bán tiên cảnh giới. Cái này sâu sắc vượt quá Đường Lân lúc trước, hắn thật không ngờ, tên tiểu tử này ngộ tính vậy mà mạnh như vậy, Bách Nhiên trở thành bán tiên, tại tốc độ tu luyện, lên, đều đã vượt qua hắn. Bất quá, cân nhắc đến nàng là nhị tỷ hải tử, có thể như thế nhanh chóng tu luyện tới bán tiên, hay vẫn là tình có thể nguyên, sao tại nàng còn chưa ra đời lúc, Chính mình ngay tại phủ Vương gia bố trí xuống tụ linh trận vì nàng tối cốt, chế tạo căn cơ. Tăng thêm nhị tỷ chính là Phật tổ tọa hạ Phật Châu biến thành, ẩn chứa Phật tính hơn phân nửa cũng truyền đến trên người nàng, mới có thể như thế nhanh chóng tiểu tu luyện tới cảnh giới này. Đang cảm thấy cái này mấy cái về sau, Đường Lân hào không keo kiệt, cho mỗi mọi người phát một kiện tiên khí, trong đó cho Mâu thân ba kiện, đều là phòng thân bảo vệ tánh mạng dùng đấy. Làm xong những này, Đường Lân cứ tiếp tục đi bấy quan, hắn lấy được không chọn vẹn tiểu thế giới, còn không có, có luyện hóa đây này. Cung điện trong phòng tu luyện. Đường Lân ngồi xếp bằng lấy Bắt đầu luyện hóa không trọn vẹn tiểu thế giới, cái này tiểu thế giới bên trong đích thiên khu lên, che kín 6 vạn 2000 đại đạo ý cảnh. Những này đại đạo ý cảnh, đều là đạo hiện hình trạng thái, có rất nhiều bay múa hồng sắc quang mang, như hoa mị cực quang, có rất nhiều thảm cỏ xanh đậm đại thụ, huyền nổi giữa không trùng phiêu đảng, có rất nhiều một cây đen kịt tuyết bút, buộc vòng quanh kỳ dị đồ án. Nhiều như vậy đại đạo. Đường Lân ý thức lơ lửng tại tiểu thế giới thiên khu ở bên trong, cái gọi là thiên khu, tựu là thế giới nguyên chỗ hải tâm, tại đây có thể xưng là giới trung giới, sở hữu lại để cho tiểu thế giới vận chuyển đại đạo đều tụ tập ở chỗ này. Cái này phiến mênh ngông rộng lớn trong không gian, lơ lửng 6 vạn 2000 đại đạo, thấy Đường Lân hoang mắt, hắn bay thẳng đến gần trong gang tấc cái thứ nhất đại đạo rũa ra ý thức xúc tụ, cảm ngộ cái này đại đạo bên trong đích khí cảnh. Âm chi đại đạo. Đường Lân ý thức tiến vào đến một cái âm phủ giống như đại đạo ở bên trong, đám chìm tại cảm ngộ ở bên trong, thời gian từng điểm từng điểm trôi qua đi qua. Đem làm hắn lần nữa khi mở mắt ra, cái này âm phủ giống như lại đạo, tiểu thu nhỏ lại hóa thành một cái khắc ấn, trực tiếp ấn mi tâm của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó Đường Lân Ngực trong đột nhiên bắn ra ra mảnh liệt bạch quang, một cái cổ xưa đại môn theo lồng ngực trong huyền trồi lên, chói mắt ngân sắc quang mang theo môn bên trên phóng xạ đi ra. Mà giờ khắc này cái môn này bên trên màu bạc quan điểm lại lặng lẽ nhiều hơn một khoa. Đường Lân Tâm Thần cùng cửa này chăm chú tương liên, cho dù cửa này bên trên ngân quang vô số, thấy chói mắt, hàng hà sở, nhưng hắn vẫn trong nháy mắt tự cảm ứng được rồi, môn bên trên nhiều hơn một cái đại đạo. Cái này âm chi đại đạo, ta đã linh ngộ, huyền mẫu chi môn lực, tựa lại tăng mạnh một phần. Đường ánh mắt lập lòe, nếu như đem 6 vạn 2000 đại đạo đều lĩnh ngộ, Cửa này không biết sẽ có như thế nào uy lực. Nghĩ tới đây, tinh thần của hắn chấn động, trong nội tâm tràn ngập chờ mong, tiếp tục bắt đầu cảm ngộ còn lại đại đạo. Hai ngày sau, Đường Lân đạt được Phật Tổ triệu kiến, tiến về trước cổ Phật tự nhiên đang cổ Phật Đường nghe đạo. Phật Tổ diễn giải, đây chính là hiếm có kỳ ngộ, Đường Lân nhận được tin tức, lập tức sẽ lên đường rồi. Cái gọi là diễn giải, thực sự không phải là giảng thuật rất nhiều mới là đạo, mà là đối với đạo tiến hành một cái bào căn cứu để trình bày. Đạo, vô hình không màu, vô cùng vô tận, vô thủy vô lượng. Như hiền viên tuy nhiên chỉ lĩnh ngộ kiếm đạo, Nhưng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ được rất sâu, thế cho nên kiếm đạo của hắn bao trùm tại vận mệnh đạo phía trên, chặt đức vận mệnh, nếu là cường thịnh trở lại một phần, nói không chừng có thể chặt đức đi qua, tương lai, hiện tại. Mà Đường Lân chúng sinh đạo cũng giống như thế. Nếu là hắn đối với cái này đạo lĩnh ngộ không đủ sâu, đạo này uy lực còn không bằng vận mệnh đại đạo, chỉ có thể ở thiên đạo bảng sắp xếp thứ 5 thứ 6 mà thôi. Lĩnh ngộ được càng sâu, phát huy ra đến lực lượng lại càng cường. Dùng Đường Lân hôm nay đối với chúng sinh đạo lĩnh ngộ, chúng sinh đều là hắn đạo, chỉ cần là người khác có thể thi triển đi ra đạo, hắn có thể thi triển đang nghe Phật tổ diễn giải một phen về sau, Đường Lân trong nội tâm rất có cảm ngộ, cùng còn lại vài tên nhiên đăng cổ Phật vẫn còn dư vị, hơn nữa nói ra riêng phần mình nghe đạo sao đích cảm tưởng. Đúng lúc này, Phật tổ đông nhiên truyền âm cho hắn, đến hậu đường. Trương không hai, giết đến tận sân môn. Nhân đăng cổ Phật tự hậu đường. Thiên âm 10 trượng kim thân thu vào trong cơ thể, hóa thành một cái áo bào trắng đầu trọc, trên mặt thủy trung mang theo lại để cho người thân cận mỉm cười. Ngươi cũng đã biết ta tìm ngươi cái gọi là chuyện gì? Thiên âm thần bí địa cười nói. Đường Lân ánh mắt từng cái tránh, trung thực địa lắc đầu nói, đệ tử không biết Thiên âm mỉm cười, ung dung mà nói: "Sư tôn của ngươi Thái Huyền chân nhân, nguyện ý cho ngươi gia nhập Thái Huyền môn." Đường Lân kinh ngạc nói: "Nguyện ý thu ta?" Thế nhưng mà, Thái Huyền môn không phải chỉ lấy tiên nhân sao? Hơn nữa muốn tư chất so yêu nghiệt mới được." Thiên âm cười nói: "Vốn là như thế, nhưng mà hôm nay Hạo Kiếp buông xuống, chỉ cần là tiền tư còn có thể người, đều xếp vào đến đỡ trong kế hoạch, mà ngươi tựu là một cái trong số đó. Lần này Thái Huyền môn tổng cộng tuyển nhận 6 người, ngươi cùng Hiên Viên đều là một cái trong số đó, mà khác 4 người đều là đến từ tiên vực tất cả đại tiên trong thành người." Dùng ánh mắt của hắn mà nói: Đường Lân cùng hiên viên tư chất, tối đa chỉ có thể coi là còn có thể mà thôi." Đường Lân giật mình nói, "Ta đây về sau ngay tại tiên vực trong." Thiên âm mỉm cười nói, "Tối thiểu muốn ở bên trong tu luyện Bách niên mới được, bảy đại tiên môn tính toán qua, bạo loạn khu vực chính là tiên vực ở chỗ sâu trong, hôm nay không có chuyển tống trợ, ít nhất cần Bách niên tả hữu mới có thể chuyển chuyển qua tiên vực bên ngoài, cho nên nói, chúng ta còn có trăm năm thời gian." Mối Bách niên. Đường Lân đột nhiên cảm giác được thời gian so gấp gáp, Bách niên ngón giữa đi qua, có lẽ chỉ là một lần nội mộ đạo, một lần bề quang. Hai ngày nữa Ngươi điểu theo ta đi tiên vực, sau này tại Thái Huyền môn ở bên trong, muốn hảo hảo tu luyện, chỗ đó tiên thuật thần thông đều là cao cấp nhất đấy." Thiên âm khoát tay nói, "Ngươi trở về chuẩn bị một chút ta. Đường Lân cung âm thanh cáo lui, đã đi ra hậu đường về sau, hắn trở về đến tiên kiếm môn, đem việc này cùng mẫu thân nói, tuy nhiên tiên vực rất cơ mật, bất quá Bạch Nhiên về sau, có lẽ sẽ công bố hậu thế, sớm nói ra cũng không có gì, bất quá hắn biến mất Bạch Nhiên sau đích hậu tiếp, luận hậu tiếp ở bên trong, có thể không xuống sót, Đường Lân đều không hi vọng người nhà vì thế lo lắng bất nhiên. Mà nghe được Đường Lân muốn đi tiên vực tu luyện, Đường Mẫu tự nhiên là vui vẻ, triệu tập mọi người cho hắn chúc mừng một phen. Tự mình xuống bếp cấp Đường Lân làm yêu thích ăn nhất thịt kho tàu. Đường Lân không khỏi nghĩ niệm, ban đầu ở Long Tượng thành cái kia tiểu vũ trong quán, mỗi ngày ăn lấy tống bà bà đồ ăn, cái kia mị diệu hương vị, về sau không còn có hưởng qua rồi, hôm nay trăm năm qua đi, cái kia hiền lành bà cố nội, có lẽ đã qua đời a. Không biết ta thuần dương võ quán, tại Thương Tuyết Vương chiều hay không còn tại. Bạch Niên hương suy, tất cả trong một đêm. Đường Lân trong nội tâm hoài niệm. Tuy nhiên hắn đã đi ra cái kia phiến bi thương cổ thổ, Nhưng trong nội tâm đối với cố hương tưởng niệm hay vẫn là tại, nhất là bốn chữ này luôn có thể làm cho hắn có loại quen thuộc ôn hòa cảm giác. Đường Lân cũng không biết, hôm nay trăm năm qua đi, thuần dương võ quán sớm đã là thường tuyết đế quốc đệ nhất đại võ quán, mà dẫn đầu thuần dương võ quán quật khởi người là một nữ tử, cũng là trong đế quốc trẻ tuổi nhất nữ võ thần, hơn nữa trở thành trẻ tuổi nhất thế nhân. Mà nữ tử này, nhưng lại Đường Lân một lần theo thất tinh võ quán trong trở lại long tượng thành lúc, tại võ quán trong gặp gỡ một cái tiểu nữ tử. Có đôi khi, số mệnh nhà giống, tựa hồ tại trong lúc Lơ đãng tiểu Lặng Yên dưới chôn. Trước khi đến Tiên vực lúc, Đường Lân còn có một việc muốn làm. Tại chúc mừng hết về sau, hắn tiểu một mình đã đi ra, sau đó cưỡi lấy Tỉnh Tiên phủ, đi thẳng tới Thuần Dương Tiên Châu. Thuần Dương Tông. Đường Lân trong đôi mắt lóe ra mãnh liệt sắc cơ, không có chút nào che giấu, giống như thao thiên ma thần bay thẳng đến Thuần Dương Tông Sơn môn phóng đi. Vèo. Tỉnh Tiên phủ giống như một đạo như lưu tình, kéo lấy thật dài vân vũ, xẹt qua hơn phân nửa Tiên Châu, ngưng đã rơi vào Thuần Dương Tông Sơn môn trước. Tiếng rít theo xa xôi trên bầu trời truyền đến. Vân Vân Tiên phủ đứng ở sơn môn lúc trước, cái kia biển gầm giống như quần quần thanh âm, mới chậm chậm chuyển đến. Cái này cuồng phong gào thét thanh âm, kinh động đến không ít người, như là phạm nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, sẽ trông thấy bầu trời trong xanh trong mây mù, phảng phất bị một thanh lợi kiếm cho xé rách ra một đầu khe rãnh, tràn ngập lạnh lạnh sắc cơ. Thuần Dương Tông sơn môn trước, có 12 tên tiên cơ cảnh cường giả trông coi, nữ có năm có, mỗi người đều là lạnh như băng thần sắc. Nhìn thấy tình tiên phủ uy thế về sau, cái này 12 người đều là biến sắc, một người cầm đầu phẫn quát, ngươi là ai, lại dám như thế lễ, súng Một đạo giết lệnh tấu xương thanh âm, giống như sấm sét giữa trời quang giống như chuyển khắp toàn bộ thuần dương tông, cùng lúc đó, cái kêu người nói chuyện trên lồng ngực, đông nhiên bắn ra ra một cái huyết lỗ thủng, vảy ra máu tươi rơi ở bên cạnh mấy người trên mặt, trên người ấm áp mà nóng hổi. Còn lại tất cả mọi người đều có chút ngượng, kinh ngạc địa nhìn qua thẳng tắp ngựa mặt lên trời ngã xuống lĩnh đội, hoàn toàn pháp tưởng tượng, trong bọn họ thực lực mạnh nhất người, vậy mà tại trong ngay mắt, tử chiến rồi. Như thế nào bị giết chết đều không có người nhìn rõ ràng. Mở ra hộ sơn đại trận, hắn một người trong thanh tú thiếu niên, lớn lên có chút cơ linh dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức móc ra nhất chương phụ lục Trà sát đốt. Toàn bộ cổ xưa bạch ngọc sắc sơn môn trước, trong dây lát chuyển ra ầm ầm tiếng vang, tràn ngập ra màu vàng sương sớm, đem sơn môn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cái này hộ sơn đại trận đều là môn phái gặp cường địch lúc mới sẽ mở ra, dùng để kéo dài địch nhân, trong đó mạnh nhất không là công kích cấm chế, mà là ảo trận. Nếu là tùy tiện đi vào, tất nhiên sẽ mê loạn đường nhỏ, cần hao phí không thiếu thời gian mới có thể phá vỡ trận pháp. Đường Lân bay ra tỉnh tiên phủ, nhìn qua phía dưới hộ núi đánh trận, cười lạnh một tiếng, trực tiếp móc ra cái kiếm màu đỏ tiên kiếm phóng xuống đi, muốn kéo dài thời gian. Hảo trận, tất cả trận pháp, ta một kiếm phá chi. Anh. Màu đỏ tiên kiếm giống như một đạo tia điện, trực tiếp nhảy lên vào đến màu vàng xương sớm ở bên trong, ở bên trong đột nhiên nhớ tới một đạo kịch liệt tầm ầm thanh âm, ngay sau đó, cái này màu vàng xương sớm tựu chậm dai tiêu tản rồi, lộ ra bên trong bạch ngọc sát sơn môn. Chỉ là, cửa này đã bị chém thành hai đoạn, sơn môn sụp đổ. Mà ở trước cửa 11 gã trông coi người, đều là hôn mê không biết địa nằm trên mặt đất, hiển nhiên bị một kiếm này cho chấn đã bất tỉnh rồi. Cái này Bạch Ngọc Sát Sơn môn thôn vệ Nhật Nguyệt tinh hoa, sớm đã có tuyệt phẩm thánh khí uy lực, dùng một kiện tuyệt phẩm thánh khí đem làm sơn môn, chỉ có thuần dương tông lớn như vậy tông môn mới bỏ được được, dù sao, nếu là tao ngộ lòng mang làm loạn thiên nhân, trực tiếp đem sơn môn cho cướp đi, đã có thể khó truy hồi rồi. Dù sao, đi chân trần không sợ quang dày đấy. Đường Lân bản tay một chiêu, màu đỏ tiên kiếm bay trở về tới trong tay, hắn nhìn qua thuần dương tông sơn mạch bên trong mấy tu luyện dãy núi, những này linh sơn bên trên đều lượn lờ lấy dịu dàng khí, giống như tiên cảnh chi địa. Đường Lân cười lạnh một tiếng, đem Tỉnh Tiên phủ đứng tại sơn môn trước, Dẫn theo kiếm cũ hướng sơn mạch bên trong tụi đi. Phá. Một bước phóng ra, Đường Lân thân thể trực tiếp xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, trong tay màu đỏ tiên kiếm tùy ý vung lên, một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra, bổ vào rời đi gần đây một tòa linh sơn bên trên. Oeng. Cái này linh sơn bị cực lớn kiếm khí va chạm, trực tiếp loạn choạng cắt đá lan xuống, theo sườn núi bẻ gây ra, một tòa bất ngờ linh sơn cứ như vậy sụp đổ xuống dưới. Lại phá. Đường Lân phóng ra bước thứ hai, xuất hiện lần nữa tại một tòa khác linh sơn trước, đồng dạng một kiếm đi. Chương 03: Giết người trong ngay mắt. Đường Lân trước hết xâm nhập Hoa Viên Á Laang, tùy ý phá hư lấy từng tòa linh sơn, kể cả núi bôi thuốc thảo điện, linh thạch ra cung phường, đều hủy hoại hầu như không còn. Dương tay. Trong dây lát theo thuần dương sơn mạch bảy trong núi, chuyến ra một đạo lôi đỉnh tựa như tiếng giống giận dữ, cùng lúc đó, từng đạo rực rỡ tươi đẹp gào thét hào quang, theo xa xôi trên bầu trời kích xả tới, giống như rực rỡ cầu vồng, che kín toàn bộ bầu trời. Đường Lân ngừng tay đến, tại hắn phía trước đã xuất hiện 18 đạo thân ảnh, trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ chính là, đều là ăn mặc màu hồng đỏ thâm chương bào, hơn nữa tại ngược vị trí Có một cái tràn ngập ôn hòa mà ánh mặt trời mặt trời đồ án. Chỉ là cái này đồ án sau lưng gương mặt, nhưng lại lạnh như băng, tràn ngập âm trầm sắc khí. Ngươi chính là cái nghi tử. Bên trái một gã giẫm phải trên phi kiếm bạch lão người, thanh âm rét lạnh nói. Đường Lân không đếm xỉa tới địa liếc mắt nhìn hắn, tùy ý mà nói, ngươi nói là nghi tử? Phan. Phản phất có một đạo tia chốc màu đỏ sẽ qua, cái này nói chuyện bạch lão người thân thể run lên bần bật, sau đó thẳng tắp địa nhuễn nga xuống, ngay tiếp theo phi kiếm dưới chân, từ trên không trung ngã xuống mà xuống. Cái này nếu như đến kinh biến lại để cho còn lại tất cả mọi người là chấn động, hắn một người trong phản ứng nhanh đến lánh diện nữ tử, tay áo hất lên, lập tức đem cái kia bạch thi thể của lão giả cuốn lên đến. Những người còn lại nhau nhau nhìn lại, chỉ nhìn thấy lao giả này trừng lớn đồng tử, mặt mũi tràn đầy không dám tin, có một tia kinh ngạc, cái này kinh ngạc đã định dạng thành vĩnh viễn, tại mi tâm của hắn lên, có một cái gai mắt đầu ngón tay lại lỗ thủng, huyết dịch từ bên trong chạy xối đi ra, trên mặt như vỡ ra, nổ ngang lộn xộn địa đều là vết máu. Cái này, 17 người là trên mặt biến sắc, có một ít kinh ngạc, có một ít hoài nghi, có một ít hoảng sợ. Đây hết thể sinh quá nhanh, Bạch lao người chính là ra tỏa cảnh hậu kỳ cường giả, phóng nhãn tiểu tiên nhân giới, cũng là đỉnh tiêm đại nhân vật. Giờ phút này cũng tại Đường Lân Lơ đã một câu gian, đã bị lập tức giết chết. Phản kháng đều không có. Các ngươi còn có cuối cùng một cái cơ hội. Đường Lân giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem những người còn lại, trên mặt tuy nhiên mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười, nhưng trong ánh mắt nhưng lại đạm mạc, không chứa một tia cảm tình, "Giao ra cha ta, có thể buông tha các ngươi." Nét mặt của hắn tràn ngập tin tưởng, phảng phất những này tánh mạng con người đã hoàn toàn do hắn thao khống. Nhìn qua Đường Lân vừa rồi không phân tốt xấu liền trực tiếp giết người, còn lại 17 người đều có chút chần chờ, nếu là đổi lại người bình thường, bắt đầu nói vài lời tham dò xong phương điểm mấu chốt cùng thực lực rất bình thường, thế nhưng mà đối mặt Đường Lân, cái này đoán không ra quái vật, bọn hắn lại không dám làm như thế. Vạn nhất nói không định nọ, nói không chừng lại là trực tiếp liền cơ hội giải thích đều chưa, liền trực tiếp bị giết. Tại do dự ở bên trong, có 3 người bỗng nhiên hướng Đường Lân cung kính nói, "Chúng ta cái này đi mời phụ thân của các hạ, xin chờ một chút." Liễu Linh, ngươi, đợi tông chủ trở lại, các ngươi đều chịu lấy phần đấy. Phản độ, những người còn lại đều là thần sắc bất thiện địa nhìn qua ba người, cái này lại để cho ba người đều có chút khẩn trương cùng tâm thần bất định, nếu là đường Lân như vậy rời đi, chờ tông chủ trở lại, kết quả của bọn hắn xác thực rất thảm, thế nhưng mà, như tiếp tục chờ, nói không chừng trực tiếp tử vong. Đây là một hồi đánh cờ. Đường Lân nhìn qua ba người này, lộ ra rất sung sướng dáng tươi cười, nói, "Rất tốt, các ngươi đi mời à, ta chờ ở tại đây." Ba người ngượng ngùng cười cười, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cựu nhanh chóng phi về tới ngọn núi chính bên trên. Về phần các ngươi, Đường Lân nhìn qua còn lại cái này 14 người, mỉm cười, nói, chúc mừng các ngươi, rất có phúc khí. Phúc khí? Cái này 14 người đều là khẽ giật mình, sợ không được ý nghĩ. Đường Lân thản như nói, gần đây ta một mực tại giết tiên nhân, bây giờ có thể giết các ngươi, đây xem như một loại phúc khí A 14 người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cũng không biết là bị Đường Lân nói tiên nhân trô hù đến, hay vẫn là bị chính mình kế tiếp vận mệnh mà hù đến. Nghỉ ngơi a Đường Lân dơ lên vung tay lên. Siêu siêu siêu. Màu đỏ điện quang giống như sợi tơ giống như Nhanh chóng tại 14 người trong thân thể ở giữa xuyên việt, chỉ là một cái thời gian hô hấp, 14 người thân thể đều cứng ngắc bất động rồi, sau đó đã qua 6 7 giây tà hữu, thân thể tiểu thẳng đứng địa hướng xuống không ngã đi. Cái này 14 người có một cái đặc điểm, mỗi người yếu hầu lên, đều có một đầu vết máu. Sợ dĩ gặp qua trong chốc lát mới rơi xuống xuống dưới, là vì linh hồn của bọn hắn tuy nhiên tại trong nháy mắt bị màu đỏ tiên kiếm cho tàn phá, nhưng trong thân thể bảng bạc nguyên khí, nhưng vẫn là trèo chống lấy thân thể lơ lửng, tựa như độc xà bị chết, cái đuôi hay vẫn là hội run rẩy hai cái. Mà ở trong đó kinh động cũng không có khiến cho thuần dương tông chú ý, một ít đệ tử cấp thấp hay vẫn là bận rộn lấy sư môn của mình nhiệm vụ, căn bản cũng không biết trên bầu trời chuyện phát sinh. Mà một ít thực lực mạnh đệ tử, cho dù nhìn thấy, giờ phút này cũng là trong lòng nổi lên sóng to, bị mảnh liệt sợ hãi nổi vào, chỉ muốn như thế nào chạy trốn. Đường Lân không có đợi bao lâu, đã nhìn thấy ba người kia trở lại rồi, tại phía sau bọn họ bay lượn lấy một trung nhân nhân, tổn hại vài thô ý, ý viết mấy đầu cũng hất lên, cái cầm dài khắp gốc râu cằm, phảng phất trong núi sâu dã nhân, toàn thân hiện đầy vết thương, từng đạo sâu đũi xương. Chỉ là Cái kia quen thuộc đôi má, nhưng lại chưa bao giờ biến qua. Tựa như thật sâu tuyên khắc tại ngươi đầu lâu lên. Phu thân. Đường Lân toàn thân huyết dịch đều vọt tới hết hầu lên, hốc mắt bỗng nhiên có chút tức ác, hắn thân ảnh nhoáng một cái, ưu xuất hiện tại đường tiên trước mặt, khàn khàn mà nói, hài nhi bất hiểu, chế như vậy mới có thể tiếp ngươi. Bên cạnh trong lòng ba người tất cả giật mình, vừa rồi Đường Lân theo ba người bên người sẽ qua, bọn hắn vậy mà đều không thể thấy rõ. Hơn nữa tại mang về đường tiên về sau, bọn hắn lập tức tiểu phát hiện ra kỳ dị sự tình, vừa rồi ở chỗ này 14 người, vậy mà đều biến mất không thấy. Cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm lung bên trên một mảnh vẻ lo lắng cùng sợ hãi, mơ hồ đoán được cái này 14 người kết cục, bọn hắn trong nội tâm âm thầm may mắn lựa chọn của mình, đồng thời Khẩn Trương địa nhìn qua Đường Lân, sợ hắn đổi ý hứa hẹn. Lúc này, Đường Lân trong mắt cũng chỉ có trước mắt Đường Thiên. Thật là ngươi, Lân Nhi. Đường Thiên kinh ngạc địa nhìn qua Đường Lân, cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Đường Lân trọng trọng gật đầu, "Là ta, phụ thân, ngươi không có nhìn lầm, ta tới đón ngươi rồi, cùng ta trở về đi, mẫu thân cũng đang chờ ngươi." Đường Thiên thân thể run lên, nói, "Mẹ của ngươi?" Nàng không phải tại Long gia sao? Đường Lân trong nội tâm Tôn ra một cổ chua sót, nói khẽ, ta đã theo Long gia đem nàng tiếp đi ra, về sau các ngươi cùng một chỗ, tuyệt không có người có thể lại ngăn trở. Hắn mà nói nói chém đinh chặt sát, trong nội tâm âm thầm bổ sung một câu, coi như là tiên nhân cũng không được. Đường Tiên cảm giác giống như tại trong một cảnh, bị đột nhiên xuất hiện cực lớn hạnh phúc nền trúng luôn, thẳng đến Đường Lân lạnh băng nói, "Phủ thân, cái này thuần dương tông bắt được ngươi, cho ngươi ăn khổ nhiều như vậy, hôm nay Hải Nhi liền đem này tông tiêu diệt, báo thù cho ngươi." Đường Tiên vội vàng nói, "Không muốn. Đường Lân khẽ giật mình, Ngụy Hoặc Điệu nhìn qua hắn. Đường Thiên cười khổ nói, "Việc này nói rất dài dòng, cái này Thuần Dương Tông chính là chúng ta tông môn, lại nói tiếp, ngươi cùng ta đều là Thuần Dương Tông một phần tử, chính thức xấu, chỉ là thế hệ này Thuần Dương Tông môn chủ thì ra là đại ca của ta." Nói càng về sau, thần sắc hắn buồn bã, nói, "Nếu quả thật muốn lân giết, liền giết mất hắn a." Đường Lân xem hắn có chút khổ sở, liền nói, "Nếu như phụ thân không vui, cái kia hãy bỏ qua hắn a." Đường Thiên lắc đầu, khẽ thở dài, mặc dù có chút thương cảm, bất quá hắn qua nhiều năm như vậy, làm quá nhiều thương thiên hại lý sự tình. Ta chỉ là đông nhiên có chút cảm xúc mà thôi, lúc trước từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, về sau trở mặt thành thủ, cho dù ta viết viết hàng đêm đều hy vọng hắn chết mất, nhưng khi hắn đông nhiên chính thức phải chết mất lúc, lại cảm thấy có chút không phải tư vị, người cả đời này, đến tuột cùng là vì cái gì đây này. Đường Lân Yên lặng địa nhìn qua hắn, nói, quá khứ đích, cựu đi qua đi, bất kể như thế nào, từ nay về sau, chúng ta một nhà đều có thể cùng một chỗ. Đường Thiên nghe được cười cười, trên mặt lộ ra tràn ngập hy vọng hào quang, có thâm ý khác nhìn đường lân liếc, nói lúc này mới trăm năm qua đi ngươi là được vừa được như vậy trình độ không bố, hẳn là có kỳ ngộ a, lúc trước cái con kia tiểu cầu, xem ra đối với trợ giúp của ngươi còn là rất lớn. Tiểu cầu, Đường Lân chấn động, nói, phụ thân, ngươi biết tiểu Hôi? Đường Thiên cười cười, nói, đương nhiên biết rõ, theo hắn lần đầu tiên tới về đến trong nhà, ta tựu cảm ứng được nó không phải bình thường tiểu cầu, thiếu chút nữa trở thành cậu yêu cho xử lý xong, nhưng là về sau xem nó đối với ngươi không có ác ý, hơn nữa là trấn yêu tộc người, mới không có độc thủ. Đường Lân kinh ngạc nói, vậy ngươi ngay lúc đó thực lực chẳng phải là rất cường. Đường thiên sở lên cái mũi, nói, cái này sao, lúc trước ta là bị ngạn cảnh bộ dạng, cái này hôm nay nói cho ngươi cũng không có gì, kỳ thật. Hắn đang chuẩn bị nói, đường lân đông nhiên nói, phụ thân, chờ một chút, chúng ta tại trở về trên đường nói, trước ly khai nơi này đi. Đường thiên lúc này mới tỉnh ngộ tới, cười gắt đầu. Đường lân liếc qua bên cạnh ba người, nói, các ngươi tự do, bất quả muốn tiếp tục còn sống, có chuyện muốn giao cho các ngươi. Chuyện gì? Ba người thấp phòng nói. Đường lân lạnh nhặt nói, nếu là hiện cái này thuần dương tông môn chủ trở lại hay lập tức đi thiên kiếm môn nói cho ta biết phụ thân, đến lúc đó, tự sẽ có người tới thu thập hán. Ba người vui mừng quá đỗi, vẻ bọn gật đầu không ngừng, bọn hắn hiện tại sợ nhất đúng là tông chủ, nghe được Đường Lân nói có người có thể thu thập hán, đều kích động lên. Đường Tiên nhìn qua ba người khó có thể che giấu hưng phấn thần sắc, cau mày, ánh mắt lộ ra một tia trắng ghét. Mặc kệ ở đâu, bọn bạc đều là lại để cho người chơi trên đấy. Tại vô tình tiên phủ ở bên trong, Đường Lân cùng phụ thân ngồi trên mặt đất, nói tiếp chuyện vừa rồi. Cái này muốn theo cha ta, thì ra là gia gia của ngươi cái kia một đời nói đến. Gia gia của ngươi lúc trước kinh tài diễm diễm, là thuần dương tông đệ nhất cường giả, về sau tranh đoạt môn chủ lúc, gặp gỡ đối thủ là huynh đệ của hắn, vì vậy hắn lựa chọn buông tha cho, hắn càng ưa thích lưu lạc chân trời xa xăm, đi bên ngoài lưu lạc. Chỉ là, tựa như dân gian thuyết thư tiên sinh trong miệng rất khuôn sáo cũ câu chuyện đồng dạng, gia gia của ngươi chính là cái kia huynh đệ, đoạt được tông chủ vị trí về sau, lại là người thứ nhất đối phó gia gia của ngươi, vốn là dùng để tự tiên vực kỳ độc, muốn giết bằng thuốc độc gia gia của ngươi, về sau độc dược không có giết chết, hữu dụng kiếm mưu hãm hại, vu an. Da da của ngươi bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thoát đi tông môn, mà bởi vì cái kia kỳ độc nguyên nhân, tu vi của hắn một mực ngã xuống, theo ra tỏa cảnh đại viên mãn, một mực ngã xuống đến mệnh bàn cảnh. Chương 04, chuyện cũ bí mật. Đường Lân nghe phụ thân giảng thuật, tuy nhiên giảng thuật vô cùng bình thản, nhưng không khó tưởng tượng lúc trước bi liệt. Tại mệnh bàn cảnh lúc, da da của ngươi đi tới phàm trần giới, hơn nữa nhận thức đến man thần tộc một cô tiểu nữ, hai người cùng một chỗ tu luyện, hai bên cùng ủng hộ. Về sau hai người lập gia đình, sinh ra ta, tại ta dáng sinh lúc, da da của ngươi đã định cư tại long tượng thành ở bên trong. Hơn nữa tu vi của hắn, theo thời gian trôi qua, tại kỳ độc hạ rút lui đã đến võ giả trình độ, cuối cùng vẫn là bù không được kỳ độc, đã bị chết ở tại võ quẩn trong. Màn ngoại nại của ngươi tại sau khi hắn chết, cũng tùy theo. Tùy theo tự tử rồi. Đường Thiên hốc mắt có chút tức ác, trong đôi mắt lóe ra mãnh liệt hận ý, phản phất toàn thân cơ bắp đều vặn vẹo dữ tợn. Đường Lân im lặng không nói, chỉ là lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Phu thân từ nhỏ nuôi dưỡng ta, tại trước khi chết, đem thuần dương vũ kinh truyền thụ cho ta, đây mới thực là bí điện, cũng là thuần dương tông, tông chi bảo mà ngay cả Đường Kim thuần dương tông môn chủ đều không có cái này, thuần dương vũ kinh cuối cùng một tầng pháp quyết tu luyện. Thuần dương tông sở dĩ bắt ta, cũng là bởi vì lúc trước ngươi chỉ có gia gia của ngươi biết rõ cái này thuần dương vũ kinh bí pháp, mà gia gia của ngươi chết đi, bọn hắn dĩ nhiên là muốn từ miệng ta ở bên trong biết được. Nói đến đây, Đường thiên khỏe miệng lộ ra một tia đùa cận, một quyển sách không có co sinh mạng bí pháp, lại hại chết gia gia của ngươi, hại chết mạng lại của ngươi, cũng hại ta và ngươi mâu thân. Không có có sinh mạng, ngược lại có thể giết chết có sinh mạng người. Cái này là mạng lớn nhất bí hay? Không có một trong Đường Lân im lặng chỉ chốc lát, mới nói, cái kia phụ thân thực lực của ngươi, đều là mình tu luyện đến hay sao? Đường thiên gật đầu nói, không tệ. Đây đều là tự chính mình theo thuần dương vũ kinh bên trên tu luyện ra, mà võ quán bên trong đích thuần dương võ điện, thì là vũ kinh bên trong đích tầng thứ nhất, trải qua đơn giản hóa biên soạn đấy. Đường Lân yên lặng nghe, thật không ngờ cái kia long tượng thành một người trong nho nhỏ võ quán, lại có như thế khúc chết lai lịch. Gia gia của ngươi tuy nhiên không muốn đem cửu hận liên quan đến đến chúng ta đời sau. Đường Tiên trong đôi mắt lóe ra phức tạp hào quang, thế nhưng mà, ta cũng đốc. Ta đã sớm theo nãi nãi của ngươi chỗ đó, vụ trộm đã biết những sự tình này. Ta theo 10 tuổi lúc, tiểu thể muốn trả thù. Chỉ là, thuần dương tông quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể ẩn nhẫn. Về sau, ta với ngươi mâu thân gặp gỡ, tuy nhiên dùng ta ngay lúc đó thực lực, muốn danh chính ngôn thuận lấy nàng, dễ dàng, long gia cũng tuyệt đối sẽ đồng ý. Thế nhưng mà, ta không thể như vậy. Ta nếu là bộc lộ ra thực lực, bị ngươi có ý chí điều khiển, như vậy rất nhiều sự tình tiểu pháp giấu giếm. Nếu là rơi vào tay thuần dương tông ở bên trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đường Lân hỏi: Vậy tại sao trong nhà võ quán muốn gọi thuần Dương võ quán như vậy chẳng phải là rất nhận người thái mắt đường thiên mỉm cười nói cái này có lượng nguyên nhân đầu tiên là ra ra của người đối với Thuần Dương Tông hay vẫn là có cảm tình mới thiết hạ danh tự ta tôn trọng cách làm của hắn thứ hai dưới đời này Phạm nhân Vương Triều sẽ không biết bao nhiêu từng Vương Triều trong có 10 cái đại tình mấy trăm thành trì gọi Thuần Dương võ quán cũng không phải chúng ta một nhà dù sao Thuần Dương hai chữ biểu tượng chính là thiên địa chính thống hơn nữa càng rõ ràng có khi càng an toàn đường lân ý nghĩ, nghĩ. nhẹở đầu Về sau, ta cất giấu thực lực, chưa cùng mẹ của ngươi lập gia đình, cũng không có cho mẹ của ngươi danh phận. Mẹ của ngươi biết do khó xử của ta, đều là yên lặng ủng hộ ta, cổ vũ ta, hơn nữa nhiều năm như vậy, một mực cho ta giữ bí mật. Nói đến đây, Đường Thiên trên mặt lộ ra một tia ấm áp dáng tươi cười, đó là phát ra từ nội tâm đấy. Đường Lân nghe được hướng tới không thôi. "Đợi sinh hạ các ngươi, ta không muốn cừu hận này bị các ngươi kế thừa, cho nên che giấu sự thật, ta tin tưởng, nếu là ta không có thể báo thủ, như vậy các ngươi tiểu khó khăn, luận tư chết, ba người các ngươi đều không bằng ta." Đường Thiên nhìn Đường Lân Liệp, khẽ cười nói, ngươi về sau đạt được cái con kia tiểu cầu trợ rút, lại không nghĩ rằng sẽ đối với nhân sinh của ngươi mang đến như vậy đại chuyển cơ. Đường Lân nghe được một hồi gật đầu, nếu không là tiểu hôi cải biến vận mệnh của hắn, hắn giờ phút này sớm đã là một ly đất vàng rồi. Thông qua Đường Thiên, Đường Lân cũng biết, vì cái gì phụ thân hội mất tích, vì cái gì chính mình mang thần tộc huyết mạch hội nồng như vậy. Một quyển sách bí tịch, hại khổ đời thứ ba người. Cái này không thể không nói, là một kiện rất trào phúng sự tình. Chào phúng không phải bí tịch, mà là người bản thân. Đường Thiên một hơi nói chuyện cũ. Trong đấy lòng đè nặng bí mật, bị chia sẻ đi ra, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, hắn mỉm cười nói, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi nhị tỷ cùng đại ca còn tốt đó chứ. Đường Lân ngơ ngác một chút, thần sắc hắn có chút khó coi. Đường Tiên trong lòng tim đập mạnh một cú, Khẩn Trương Điệu nhìn qua Đường Lân, nói, làm sao vậy? Đường Lân cười khổ thầm âm, đem những năm này chuyện phát sinh, nói cho hắn thuật một lần, nhị tỷ hôm nay tuy nhiên trọng sinh, nhưng đã thay đổi cá nhân, mà đại ca thì là mịt mù tin tức, dùng của ta suy tính thủ đoạn, đều phá cha ra vị trí của hắn. Đường Lân tại đột phá đến tiên cơ cảnh về sau, Cố suy tính qua đại ca của mình Hành Tung, lại không có nửa điểm cảm ứng, phản phất từ toàn bộ thế giới biến mất đồng dạng. Phượng Nhi. Đường Thiên thần sắc tràn ngập thất lạc, kinh ngạc địa ngây người lấy. Đường Lân thấy một hồi đau lòng, lại không biết như thế nào an ủi. Cũng không lâu lắm, hai người liền trở về Thiên Kiếm môn ở bên trong, đem làm trông thấy Đường Thiên lúc, Đường Lân mỗ thân long hư nhi, cả người đều ngơ ngẩn. Toàn bộ thế giới thanh âm đều phản phất tại nàng bên thai biến mất. Trong tầm mắt, chỉ có cái kia một người. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, hồi lâu đều không nói gì, phảng phất nhiều năm cảm tình chưa bao giờ biến qua, hết thể không nói lời nào. Đường Lân nhìn qua của bọn hắn có thể cùng một chỗ, trong nội tâm tràn ngập cảm giác hạnh phúc, nếu là đại ca cùng nhị tỷ đều tại, như vậy một nhà tiểu đoàn tụ rồi. Đoàn tụ? Cỡ nào hạnh phúc hai chữ? Thế nhưng mà, tại Đường Lân trong trí nhớ, tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không có đoàn tụ qua, hắn vừa ra đời lúc tiểu đã mất đi mẫu thân, mà hôm nay cha mẹ đều tại, đại ca cùng nhị tỷ đã không tại. Tại Đường Lân thần sắc cảm đạm xuống dưới lúc, nhiên có một đạo sáng ngời ánh mắt, trong đám người xuyên qua, rơi vào trên người của hắn, tràn ngập ân cần cùng lo lắng. Đường Lân có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy đứng tại cách đó không xa đóa đó, cái kia tinh khiết triệt đôi mắt, giống như là sáng hồ nước. Cái này trong đôi mắt, làm như ẩn chứa nào đó thứ đồ vật. Đường Lân tự nhiên hiểu được, nhưng lại cúi đầu, tựa như một cái làm chuyện xấu người, nhang gặp người. Tại Thiên Kiếm môn làm bạn lấy cha mẹ, hai ngày sau, Đường Lân cáo biệt cha mẹ, về tới cổ Phật tự. Tuy nhiên cùng người nhà gặp nhau là vui cười, nhưng Bạch Nghiên sau đích hậu kiếp, có thể sẽ mang tất cả tiểu tiên lên giới, đến lúc đó xanh linh đồ thánh, chỉ có thực lực mới có thể bảo đảm cánh mạng an toàn. Cho nên Vì vậy sau, Đường Lân phải ly khai, đặt vào tiến vào tiền vực tu luyện hành trình. Chương 05, dục kiếp quật. Mênh mông trong tinh không, một kim thân đại Phật ngồi ngay ngắn ở cựu địa Phật liên lên, đại trí tuệ khe hở lơ lửng tại hắn sau đầu, kim sắc áo cả xa bên trên bắn ra lấy ngàn vạn công đức hào quang, lại để cho người chỉ có thể ngưỡng mộ. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một con kiến tiểu nhân thân ảnh, thân ảnh ấy vốn cũng không nhỏ, chỉ là đứng ở nơi này kim sắc đại Phật bên cạnh lúc, liền nhỏ nhỏ đến giống như bụi bặm. Hắn một thân cắt may được rất đơn giản màu xám trắng của áo, tướng mạo thanh tú, cũng không phải đặc biệt xuất chúng nhưng ánh mắt của hắn tràn ngập lạnh nhạt, phảng phất toàn bộ thế giới không có bất kỳ vật gì đáng giá nhiều liết mắt nhìn. "Chuẩn bị xong sao?" Thiên âm Phật Tổ nói khẽ. Đường Lân khẽ gật đầu. Thiên âm Phật Tổ vế lên nhất chương phù lục, cái này phụ lục hóa thành một đám màu đỏ sợi tơ, nhẹ lên nhập vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, tại hai người trên đỉnh đầu hư vô không trùng, trong lúc đó bắn ra ra ngàn vạn màu trắng hào quang, mạnh liệt mà bé nọn, giống như một cây châm mang. Cái này bạch quang như vẽ cuốn giống như từ từ mở ra, lộ ra một mảnh màu trắng thế giới, một cổ đến từ một cái thế giới khác khí tức. Từ bên trong bay ra, Thiên Âm bàn tay lớn một cuốn, liền đem Đường Lân cưỡi lấy, phi thân lướt vào tiến màu trắng quang môn trong. Đem làm Đường Lân lần nữa khi mở mắt ra, Tưu phát hiện mình đứng tại một tòa tiên chân núi, ngựa đầu nhìn lại, cái này tòa tiên sơn nguy nga hùng trắng, kéo dài tới chân trời, mây trắng vờn quanh tại sườn núi gian, không cách nào chứng kiến đỉnh núi, bất quá riêng là sườn núi phía dưới, có thể lờ mở trông thấy, vách núi dốc đứng, khối thạch đá lầm chởm, cũng thỉnh thoảng có rầm rầm điệu thác nước tiếng nước chảy ra. Mà để cho nhất Đường Lân giật mình chính là, cái này, tại đây tiên khí nồng đậm được quả thực có chút khoa trương. Thiên âm ôn hòa thanh âm theo bên cạnh chuyển đến, nơi này chính là Thái Huyền môn, giờ phút này chúng ta ngay tại Thái Huyền sơn mạch ngọn núi chính chân núi xuống, nơi này có một cái chuyển tống trận, có thể trực tiếp liên thông tiểu tiên nhân giới. Đường Lân trong nội tâm chấn động. Trước mắt ỷu là Thái Huyền môn tông môn hạ hộ. Lúc này, theo trên đường núi phiêu nhiên đi xuống hai ba đạo thân ảnh, một đường tùy ý địa đang nói gì đó sự tình. Đem làm mấy người kia trông thấy thiên âm lúc, đều đôi mắt sáng ngời, cười chào hỏi: "Là thiên âm sư Bên cạnh đúng là người, người đệ tử kia sao?" Chớp chớp, trong cơ thể nguyên khí nổ như vậy, Khó trách sẽ bị phá lệ thu vào đến. Thiên Âm sư minh, lúc nào đi tiên tướng Đài luận bản một chút nha. Thiên Âm mỉm cười nói, ta lần này là tiến đưa đường lần tới gia nhập sư môn, lập tức phải trở về đi, tiểu tiên giới còn cần ta chiếu ứng đây này. Ba người này nghe xong, đều nhìn qua Đường Lân, cười chào hỏi. Tiểu sư đệ, nguyên lai like ngươi họ Đường a, ta trước kia chuyển thế lúc, cũng họ qua đường đây này. Xong rồi a ngươi, ta sư môn tổng cộng 32 người, ngươi đều nói chuyển thế lúc cùng họ qua. Vốn chính là nha, ta thế nhưng mà chuyển thế 99 lần đây này, còn phải sát đánh hắn. Ba người nói xong, đùa giỡn tại một đoàn. Đường Lân nhìn qua ba người như tiểu hài tử, không khỏi kinh ngạc. Ở bên cạnh Thiên Âm cười nói, không cần kinh ngạc, trong cửa hơn phân nửa đệ tử, đều là từ nhỏ đã bị mang về trong núi. Một mực ở chỗ này tu đạo, không có ly khai qua, tâm tính đều rất hồn nhiên, thích hợp nhất tu đạo. Đường Lân tỉnh ngộ tới. Không khỏi có chút hâm mộ điệu nhìn xem ba người này, mỗi ngày đắm chìm tại trong khi tu luyện, tuy nhiên thời gian là bất vẻ, nhưng là đẹp nhất tốt một đoạn thời gian. Sư phó, vì cái gì chúng ta quá người của huyền môn ít như vậy? Mới 32 người. Đường lân tỏ mò nói. Thiên âm cười cười. Nói, chúng ta thái huyền môn sở dĩ ít người, là bởi vì chúng ta chỉ lấy một loại người. Đường lân nói, thiên tài. Thiên âm mỉm cười lấp đầu, nói, thiên tài tính toán cái gì, chúng ta thu là quái vật Đường. Lân giật mình. Đi thôi, sư phó còn đang chờ ngươi đây này. Thiên âm cười cười, mang theo đường lân theo đường núi đi đến. Ba người kia đều là tránh ra đường, thiện ý địa hướng đường lân cười gật đầu. Tiểu sư đệ, hảo hảo tu luyện, mấy trăm năm về sau. Có lẽ có thể ở tiên tướng đài trên luận bản một chút đây này. Cố gắng lên nha. Tiểu sư đệ, ta thật sự có một lần chuyển thế họ Đường, thật sự. Có nói, đánh hắn. Theo bản đá xanh nói tới đến sơn núi, một cái thanh nhã một mạc đạo quan, tọa lạc ở chỗ này, tại sương trắng trong ánh trăng mở, có vài phần phiêu giật tiên khí. Đạo này xem trước là cái bao la hùng vị cổ trường, thượng diện có 9 tôn đồng đỉnh, thượng diện đốt lấy lượn lờ mùi thơm ngát. Thiên âm mang theo đường lần tiến vào trong đạo quan, đạo này cửa quan bên ngoài cũng không có đạo động, lộ ra có chút quẩn cụễ, mà ở trong đạo quan là một người bình thường đại đường, cái kia áo bào trắng trung niên nhân tựu ngồi ngay ngắn ở đại đường thượng diện, nắm trong tay lấy một quyển sách. Đã đến. Áo bào trắng trung niên nhân cũng không ngẩng đầu lên, còn đang tập trung tinh thần địa xem sách, trên đầu lại như có mắt, nhìn thấy vào thiên âm cùng Đường Lân. "Sư phó, tiểu sư đệ đã mang đến." Tiên âm cung kính nói. Áo bào trắng trung niên nhân ngẩn đầu lên, ánh mắt thanh tịnh, nhìn qua Đường Lân con mắt, Đường Lân có loại bị hắn xem thấu cảm giác, trong lòng có chút khẩn trương, cũng không dám rời ánh mắt. Áo bào trắng trung niên nhân chỉ là liếc mắt nhìn, sẽ thu hồi ánh mắt, nói: Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Ta Thái Huyền Môn?" Đường Lân không cần nghĩ ngợi, nói, "Nguyện ý." Áo bào trắng trung niên nhân nói, "Từ nay về sau, ngươi chính là Ta Thái Huyền Môn đệ tử, nghe thiên âm nói ngươi linh ngộ, vốn muốn ban thưởng ngươi đạo hiệu, về sau tưởng tượng, đạo này số có vi thiên hợp, có thể nào dùng một người đạo hiệu, xưng là chúng sinh, cho nên sửa lại thoáng một phát, đã Têu à." Hắn mỉm cười mà nói, "Thiên tức là chúng sinh, ý tứ gần, từ nay về sau, ngươi chính là Ta Thái Huyền Môn tiên đạo chân nhân." Đường Lân liền nói, "Đa sư phó ban thưởng đạo hiệu." Áo bào trắng trung niên nhân nói, Lần này phá lệ triệu ngươi nhập môn, nguyên nhân ngươi rất rõ ràng, hy vọng cái này trong năm qua, hảo hảo tu luyện, ứng phó sau này hảo tiếp." Đường Lân gật đầu nói, "Vâng." Áo bảo trắng trung niên nhân hướng bên cạnh Thiên Âm nói, dẫn hắn đi dục kiếm quật, mặt khác đem muôn quý nói một chút. Thiên Âm nói, "Vâng." Lúc này dẫn Đường Lân cáo lui. Ra đạo quan, Thiên Âm mang theo Đường Lân xuôi theo đường núi hướng lên đi đến, vừa đi vừa cấp Đường Lân giới thiệu nói, "Từ nay về sau, ngươi tựu là Thái Huyền Đạo chân nhân, về sau gọi ta một tiếng sư huynh là được, việc này ngươi không cần nhiều lời, đây là quy củ." Đường Lân chỉ có thể thuận theo, thần sắc vẫn là cung tính, nói: "Vâng, sư huynh." Thiên âm mỉm cười nói: "Tại Thái Huyền môn trong quy cụ không có có bao nhiêu, chỉ có ba đầu. Điều thứ nhất, không được tự giết lẫn nhau. Điều thứ hai, không được tự tiện ly khai sư môn. Điều thứ ba, nếu là cùng ngoại nhân đánh nhau, tự nhất định phải đánh thắng, trừ phi thực lực đối phương siêu ra bản thân một cái cảnh giới, bằng không mà nói, đem trục xuất sư môn." Nếu nói là trước hai cái quy củ đều là bình thường, nhưng điều thứ ba này lại làm cho Đường Lân nghe được ngẩn ngơ. cười nói: "Chúng ta Thái Huyền môn tuy nhiên là bảy đại tiên môn thứ hai, Nhưng trong môn đệ tử không thể nghi ngờ không phải Viễn Siêu mặt khác tiên môn, tùy tiện lôi ra một người sư đệ, tại cái khác tiên môn trong đều có thể đem làm trưởng lao rồi, tự nhiên là không cho phép thua ở cùng cảnh giới trong tay người. Đường Lân sở lên cái mũi. Không thể không nói, cái quy củ này rất nghiêm. Dưới đời này thông minh chi sĩ quá nhiều, cái khác tiên môn tự nhiên không thiếu một ít tuyệt thế thiên tài, nếu là cùng những người này gặp gỡ, thắng bại sẽ rất khó nói. Bởi vậy có thể biết rõ, cái này đầu nhiều quy củ sao nghiêm khắc. Chương 6, Tuyển kiếm. Sư phó, cái gì là? Đường Lân nghĩ đến chân nhân, Tô Mò nhìn qua thiên âm Phật tổ. "Là ta Thái Huyền môn Tam đại kỳ địa chi một, mặt khác hai địa phương theo thứ tự là hòa. Đằng sau cả hai đều là sư phó kiến tạo, cái này trong lẫn chứa 3000 tiên thuật, 9 vạn thần thông, trong đó trận pháp, luyện khí, luyện đan, chế phủ chi thuật đều có, tất chứa rộng, coi như là 10 vạn năm đều xem không xong. Mà, tất thì là một khối tự nhiên tiên thạch, trải qua sư phó rèn tinh luyện, thượng diện có rất nhiều kỳ dị, dị dị dụng, cái này tiên tướng đài chia làm 9 tầng, mỗi chế qua một tầng đều có ban thưởng." Thiên âm mỉm cười, nói, "Đợi sau đó mang ngươi đi." Ngươi tiểu sẽ minh bạch. Chúng ta bây giờ đi, chính là tự nhiên kỳ đấy, bên trong có thể thai ngén tiên kiếm. Đường Lân nghe được cả kinh, thai ngén tiên kiếm. Tiên khí chính là thiên địa thai ngén, có đủ mênh mông tiên khí, mà trong sư môn thậm chí có một khối như vậy kỳ địa. Thiên âm mỉm cười, nói, như vậy bảo địa, tại toàn bộ tiên vực, chỉ này một khối là bị sư phó ngẫu nhiên lấy được, còn lại tất cả đại tiên môn đều nhớ thương lấy, nhưng sợ hai chúng ta thái huyền môn thực lực, mới không dám động thủ cướp đoạn. Đường Lân khẽ gật đầu. Xác thực, một khối có thể thai nghén ra tiên khí bảo địa, ai đạt được đều phát đại tài. Cho dù vì vậy mà khiến cho bảy đại tiên môn hỗn chiến, Đường Lân cũng bất giác được kỳ quái, dù sao, chính hắn cũng có chút động tâm rồi. Thiên âm nói, từng gia nhập sư môn người, đều có một cơ hội, có thể ở bên trong chọn lựa tiên kiếm, ta nhớ được cuối cùng xảy ra chính là Hoàng sư đệ, ta cái này đi mời hắn tới, lại để cho hắn chỉ điểm ngươi. Chỉ điểm? Đường Lân xứng sở. Thiên âm cười đến có chút thần bí, nói, cái này một lần duy nhất cơ hội, tự nhiên là muốn vào đi chọn lựa một thanh tốt nhất tiên kiếm. Theo sư phó nói, trong này, mà ngay cả thượng phẩm tiên kiếm đều có. Thượng phẩm a Nếu là có thể có được, chém giới tiên cường dạ như cắt cả trắng." Đường Lân kinh ngạc nói, "Thượng phẩm tiên kiếm đều có? Thượng phẩm là cái gì khái niệm?" Tiến vào 9 đại khu vực liều chết liều sống, chỉ vì đạt được luyện chế trung phẩm tiên khí tài liệu, mà cái này ở bên trong, chỉ cần vận khí tốt điểm, vậy mà có thể đạt được thượng phẩm tiên khí. Đường Lân không khỏi nhìn về phía Thiên Âm, "Sư phó, sư minh. vậy ngươi lúc trước lấy được tiên kiếm là cái gì cấp bậc?" Thiên Âm nhẹ nhàng cười cười, nói, "Ta lúc đầu lấy được, chỉ là một thanh trung phẩm tiên kiếm mà thôi." Đường Lân suýt nữa phun ra máu mũi trung phẩm tiên kiếm, còn mà thôi. Thiên âm cười nói, "Ta truyền âm cho Hoàng sư đệ. Hắn một lần cuối cùng đi ra, cái này trong cắm đầy tiên kiếm, nhưng mỗi qua một thời gian ngắn, sẽ hơi chút biến ảo thoáng một phát vị trí, có hắn truyền tụ cho ngươi kinh nghiệm, ngươi đạt được thượng phẩm tiên kiếm tỷ lệ cũng sẽ biết lớn hơn nhiều." Đường Lân Kinh thì nói, "Thật sự sao?" Thiên âm mỉm cười, nhanh chóng truyền âm tới. Mà lúc này, Đường Lân cùng Thiên âm đã đi tới bên ngoài, cái này tọa lạc tại sườn núi phía sau núi tươi tốt đùi của bên cạnh, tại đây được mở mang ra một đầu đường núi. Theo bậc thang đi đến có thể trông thấy một cái đen kỳ độc quật. Động này quật một trượng đại, như tối như mực yêu thú con ngươi, bốn phía tịch quần tới phong, đều bị hút vào đi vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Là cái này." Thiên Âm thần sắc mặt nghiêm trọng, nói, "Đợi lát nữa ngươi trở ra, nhất định phải cẩn thận chọn lựa, ngàn vạn không muốn bắt sai, cơ hội chỉ có một lần." hào hảo năm chắc." Đường Lân trọng trọng gật đầu. Lúc này, siêu siêu siêu. Xa xôi trên bầu trời chuyển đến vài đạo tiếng rít, đạo thân ảnh phiêu mà đến, rơi vào Đường Lân hai người trước mặt, nữ có năm có, trẻ có già có. Ha ha, tiểu sư đệ, lần đầu gặp mặt, người tốt. Tiểu sư đệ, ta gọi Triệu Tiểu Phi, người gọi cái gì? Cái này bảy tám người tò mò nhìn qua Đường Lân, Nguyên Một Đám Thiên ý điệu chào hỏi. Đường Lân quét qua đi qua, trong nội tâm giun lên, ông trời, những này sư huynh sư tỷ, vậy mà đều là tiên nhân, hơn nữa đều là giới tiên. Dùng Đường Lân thực lực hôm nay, thật đúng là không có đem đạo tiên để vào mắt, thế nhưng mà giới tiên tiểu không giống với lúc trước, nhất là những người này đều là thái huyền môn đệ tử, Nguyên Một Đám Thiên phú kinh người, mình có thể dùng ra tỏa cảnh đánh chết đạo tiên mà bọn hắn nói không chừng có thể dùng giới tiên chi thân thể đánh chết tiên hoàng đây này. Đương nhiên, cái này hơi chút khoa trương điểm, dù sao thực lực càng cường, lại càng khó vượt qua một cái cảnh giới chiến đấu, giới tiên cùng tiên hoàng chiến lệnh, hoàn toàn là xa không đến bên cạnh, từ xưa đến nay, còn không có nghe nói ai có thể dùng giới tiên thân hình cùng tiên hoàng chiến đấu đấy. Tại những người này đi ra một cái áo bảo xanh láo giả, mỉm cười địa nhìn qua Đường Lân, nói: "Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi muốn vào, ta làm một lần cuối cùng tiến vào này người, có thể đem một lần cuối cùng địa đồ truyền cho ngươi, ngươi may mắn." Hắn lấy ra một cái ngọc giản, Đưa về phía Đường Lân. Đường Lân đoán được, hắn tiểu là thiên âm trong miệng cái vị kia hoàng sư đệ, lúc này mỉm cười tiếp nhận, chân thành nói, "Đa tạ hoàng sư huynh. Việc nhỏ mà thôi." Cái này hoàng sư huynh tiện tay bãi xuống, cười nói, "Thiên âm sư huynh truyền âm cho chúng ta, ta thuận tiện đưa bọn chúng đều cùng một chỗ gọi tới rồi, nếu tiểu sư đệ có thể theo ở bên trong lấy được một thanh thượng phẩm tiên kiếm, ta đây chờ cũng coi như mở rộng tầm mắt rồi." Đường Lân sợ lên cái mũi. Thiên âm khẽ cười nói, "Mỗi lần có nhân vật mới tiến vào, mọi người có rảnh đều sẽ đi qua quan sát, trong lúc này đồn đãi cái kia thượng phẩm tiên kiếm, Nhiều năm như vậy đều không có bị người lấy ra, tất cả mọi người rất hiếu kỳ đây này. Đường Lân chỉ có thể chấp tay, nói, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ, cái kia tiểu sư đệ đi trước. Cố gắng lên. Chúc người may mắn. Kiếm cái thượng phẩm tiên kiếm trở lại a, ha ha. Tất cả mọi người là chờ mong điệu nhìn qua Đường Lân. Đường Lân thần thức quét qua ngọc giản, liền đem bên trong địa đồ ghi nhớ, sau đó trong chiều đi đến, đem làm tiến vào động quật nấy mắt, hắn cũng cảm giác thân thể nhoáng một cái, phản phất bị chuyển tống đến một cái thế giới khác, tại trước mắt là một cái rộng lớn động quật, khắp nơi trên đất kín núi kiếm một thanh chuôi lóe ra dịu dàng hào quang tiên kiếm, có màu xanh ra trời thủy hệ tiên kiếm, màu đỏ hỏa hệ tiên kiếm, còn có tiên kiếm ngược lại cắm trên mặt đất, giống như một đạo hỏa trụ, nồng đậm hỏa tiên khí lại để cho người lưu lưới, xem xét đã biết do phẩm cấp không thấp. Bất quá, Đường Lân cũng không có nắm nổi, dựa theo cái kia trong ngọc giản ghi lại, những này tiên kiếm theo mặt ngoài là nhìn không ra phẩm cấp, có trong tiên kiếm tiên khí bị đè nén lấy, không cách nào phóng xuất ra, nhìn về phía trên tựa như một khối sắt nhưng là trung phẩm tiên kiếm. Có tiên kiếm mạo hiểm trùng tiên tiên khí, lại có khả năng chính là mặt tiên khí phóng xuất ra mà bản thân chỉ là hạ phẩm mà thôi. Muốn tuyển đến tốt tiên kiếm, hoàn toàn dựa vào vật khí. Đường Lân liếc mắt tới, trong nội tâm không khỏi cảm thán, cái này to như vậy kiếm quật ở bên trong, cảm tiên kiếm tối thiểu có mấy trăm chuôi, cái này nếu là làn chuyển đi ra ngoài, chỉ sợ còn lại tất cả đại tiên môn đều muốn liều lĩnh địa để cướp đoạn Đáng tiếc, chỉ có thể mang đi một thanh hơn nữa một khi rút ra, tiểu không cách nào nữa lựa chọn. Đường Lân sở mượn. Chương 07, một nửa tăng kiếm. Ở bên ngoài, đen kịt trước động khẩu mặt, hơn 10 đạo thân ảnh nhìn qua cái này màu đen độ quật. Cơn phong theo bốn phương tám hướng vào tới, bị hút vào đi vào, hóa thành giống như chết tiến tĩnh. Ở đằng kia vị hoàng sư huynh đã đến về sau, lục tục lại tới nữa sáu bảy người, giờ phút này đều là khoan thai chờ đợi lấy. Các người nói, hắn sẽ chọn cái gì cấp bậc tiên kiếm? Ta đoán là hạ phẩm a, dù sao, trung phẩm tiên khí quá ít, có thể có được cho dù đi đại vận. Cái này tiểu sư đệ mới ra tòa cảnh, tự có thể đi vào sư môn, có lẽ có chút bất phàm, trên người khẳng định có đại khí vật tại, ta đoán hắn là trung phẩm tiên kiếm. Mọi người nhao nhao suy đoán. Hắn một người trong áo trắng cầm phiến thanh niên khoan thai cười nói, dựa theo quy củ cũ, hắn áp 3 phần 9 hệ tinh thạch, đánh bạc hắn là trung phẩm tiên kiếm. Ta áp 3 phần, đánh bạc hắn là hạ phẩm. Hắn áp 2 phần, đánh bạc hắn là hạ phẩm. Ta cũng đánh bạc hắn là hạ phẩm, áp 3 phần. Những người còn lại nhau nhau đạt được, phần lớn người đều là cảm thấy, Đường lân đạt được hạ phẩm tiên kiếm tỷ lệ lớn nhất, bởi vì tại ở bên trong, hạ phẩm tiên kiếm số lượng tối đa, tốt đến trung phẩm tiên kiếm, cái kia cần phi thường tốt vận khí mới được. Toàn bộ sư môn 32 người, đều chỉ có giải giấc người đã nhận được trung phẩm tiên kiếm về phân thượng phẩm. Đến nay còn không người đạt được qua. Bất quá Thái Huyền chân nhân nói bên trong có, tiểu nhất định sẽ có. Điều này cũng làm cho phần đông đệ tử nhau nhau suy đoán, cái nào mới tới đệ tử cũng tìm được trong lúc này thượng phẩm tiên kiếm. Thiên Âm sư huynh, ngươi không đến đoán hạ sao?" Một cái lục bảo thanh niên cười nói. Thiên Âm mỉm cười, nói, "Ta cái này đệ tử có đại kỳ ngộ, ta thử áp ba phần, đánh bạc hắn là thượng phẩm tiên kiếm a." "Suôn sao?" Còn lại tất cả mọi người là giật mình địa nhìn trời âm. "Không phải đâu, cái này đệ tử vận khí dụ cho" cũng không có khả năng đạt được cái kia thượng phẩm tiên kiếm a, qua nhiều năm như vậy, đều không có người có thể lấy được. Thật đáng độc. Nếu thật là thượng phẩm tiên kiếm, chúng ta đều cũng bị ăn sạch, bất quá cái này tỷ lệ nha, hắc hắc. Tất cả mọi người là cũng nhìn không tốt tiên ầm, cảm thấy hắn là đem 3 phần 9 hệ tinh thạch ném trong nước rồi. Đường Lân nhìn qua khắp nơi trên đất tiên kiếm, tinh tế địa cảm ứng đến những này tiên kiếm năng lượng chấn động, hy vọng có thể mượn này cảm ứng ra tiên kiếm phẩm chất. Nhưng mà, nếm thử trong chốc lát, Đường Lân liền bừng thà, chỉ có thể nhìn vật khí, là của ta cuối cùng là ta đấy, không là của ta cũng cường, cầu không được." Hắn cắn răng một cái, chuẩn bị tiện tay nắm. Đúng lúc này, một đạo rất nhỏ ken két thanh âm theo trong độngột chuyển đến, Đường Vân kinh ngạc thoáng một phát, vội vàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tại sao lưng không xa, một khối đen sỉ thổ nhưỡng ở bên trong, chậm rãi đã nứt ra một đạo khe hở. Cái này trong khe hở hất hồng một mảnh, như chạy xuôi theo huyết dịch. Giờ phút này theo trong cái khe, nương tụ ra mãnh liệt tiên khí chấn động, một thanh màu hồng đỏ thân tiên kiếm từ bên trong chậm rãi bay lên. Cái này tiên kiếm vốn là thăng suất kiếm chúa, sau đó là mũi kiếm trên thân kiếm bao vây lấy nồng đậm tiên khí, những này tiên khí như tuyên khắc tiểu đao. Điều đục lấy chuôi kiếm đinh ốc hoa văn. Đường Lân ngơ ngẩn, chẳng lẽ cái này là tiên kiếm thai ngén quá trình? Hắn không nghĩ tới chính mình sao xảo. Vừa vận gặp gỡ động này quật thai ngén mới đích tiên kiếm. Nhìn thoáng qua cái này thanh tiên kiếm, Đường Lân lắc đầu, không có đi lựa chọn, tuy nhiên không cách nào nhìn ra cái này tiên kiếm phẩm chất, nhưng có thể như thế nhanh chóng tiểu thai nghén đi ra, so sánh với cũng không tốt đến đi đâu. Hắn không có đa tưởng, trực tiếp tiện tay trên mặt đất một trảo, đến một cái lạnh bướp. Chuôi kiếm Trên chuôi kiếm làm như có điêu khắc đồ án, sờ lên có lồi lõm cảm. Đường Lân nghi thẩm, "Cứ là cái này chuôi rồi." Mãnh lực rút ra, ngưng mắt hướng cái này tiên kiếm nhìn lại, cái này xem xét, tại chỗ tiểu trận trơn mắt. "Cái này?" Đường Lân có loại bị ngũ lôi quanh đỉnh cảm giác. "Cái này thanh tiên kiếm, dĩ nhiên là một nửa đấy. Ta..." Đường Lân lập tức bạo đi nha. "Vung hô a, cho dù đến hạ phẩm tiên kiếm cũng tốt a, kết quả đến một nửa là có ý gì?" Hắn thật muốn trực tiếp đem cái này kiếm mẹ cho chọc vào trở về, thế nhưng mà, nếu là chọc vào trở về nên cái gì đều mang không đi. Cứ như vậy ngây người cả buổi, Đường Lân chỉ có thể theo sự đả kích này trong phục hồi tinh thần lại, cười khổ cầm lấy trong tay kiếm mẻ, đi ra ngoài. Đường Lân không có trông thấy chính là, tại hắn đi rồi, cái tiêu kiếm gây rút ra vị trí, tối như mực thổ nhượng chậm dại vỡ ra, bên trong có màu đỏ như máu bó hình dáng đường ống nhúc nhích mà qua, giống như là mạch máu mạch lạc. Bên ngoài, kể cả thiên âm ở bên trong mười mấy người, đều trông thấy đen kịt động quật trước hào qu lóe lên, Đường thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nắm trong tay lấy một thanh đen kịt kiếm gãy, yếu ớt tiên khí theo trên lưới kiếm tràn ngập đi ra. Thiên Âm lơ ngác một chút, hắn nhìn qua Đường Lân đủ rũ bộ dáng, lập tức sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc. "Tiểu sư đệ, ngươi lựa chọn tiên kiếm đâu rồi, là cái gì phẩm chất hay sao?" "Ồ, trong tay ngươi cái này kiếm là?" "Không phải đâu, tiểu sư đệ, chẳng lẽ cái này là ngươi tuyển tiên kiếm?" Tất cả mọi người là sai ngạc địa nhìn qua Đường Lân. Đường Lân cười khổ, nói, "Đúng vậy, tùy là cái này trôi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là mắt to trừng đôi mắt nhỏ, thân sắc quái dị đến nay, một lúc sau, mới không biết là ai không nhịn được ha ha phá lên cười, người còn lại đều lên tiếng nở nụ cười. Ha ha. Nhỏ, tiểu sư đệ, thực xin lỗi, ta nhịn không nổi. Cường, tiểu sư đệ, ngươi mới được là cường nhân a. Một nửa đều có thể tùy lên, cái này vận khí. Nghe phần đồng sư huynh sư tỷ tiếng cười, Đường Lân trong nội tâm thập phần bất đắc dĩ, hắn biết rõ, những này sư huynh sư tỷ cũng có chút ý tác ý, chỉ là, lần này vận khí xác thực là chênh lệnh tới cực điểm, hắn vốn đang trông cậy vào, nói không chừng có thể ở bên trong lấy tới một thanh trung phẩm tiên kiếm. Gặp may mắn, lấy tới cái thượng phẩm Vậy thì phát đại tài rồi. Về phần hạ phẩm tiên kiếm, hắn cũng không phải hiếm có, mà trong tay kiếm mẹ cùng hạ phẩm tiên kiếm với hắn mà nói, đều là không có khác nhau, chỉ là tiếc nuối chính là, một lần duy nhất cơ hội, vậy mà không được đến trung phẩm tiên kiếm, thật là đáng tiếc. Tiểu sư đệ, ngươi cái này tiên kiếm là cái gì phẩm chất? À, không, trong tay ngươi cái đồ vật này là tiên kiếm sao? Tiểu sư đệ, không cần nản chí, về sau có rất nhiều cơ hội. Bên ngoài giống như chúng ta còn theo chưa thấy qua ai, có thể tuyển ra một nửa tiên kiếm, việc này còn thật là kỳ quái. Phần đông sư huynh suy Có ăn đuổi Đường Lân, có nhìn có chút hạ hê, còn có rơi vào trầm tư. Đường Lân lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không có nhỏ máu nhận chủ, còn không biết trong tay cái này kiếm mẹ là cái gì phẩm chất, hắn cũng không có ông quá lớn kỳ vọng, nhìn qua mọi người chờ đợi ánh mắt, chỉ có thể kiên trì nhỏ máu nhận chủ rồi. Tuy nhiên hắn biết rõ, mọi người chờ mong chỉ là nhìn xem cái này tiên kiếm, a không, hẳn là chua kiếm lại, đến cùng là đúng hay không tiên khí. Nếu như không phải, vậy thì thật sự có thú vị. Chương 08, viễn cổ kiếm. Tại mọi người nhìn soi mói, Đường Lân ngón tay vẽ một cái các ngón cái vươn tay, từ đó bài trừ đi ra một giọt tân hồng máu tươi, rơi vào cái nải tản kiếm bên trên. Cái này máu tươi nhỏ tại trên lư kiếm sẽ cực kỳ nhanh bị hút khô, cùng lúc đó, Đường Lân chỉ cảm thấy trong óc tinh thần trong hải dương nhiều hơn một đám liên hệ. Ân. Đường Lân khẽ giật mình, vậy mà nhìn không ra phẩm chất. Tại nhỏ máu nhận chủ về sau, hắn lại kinh ngạc phát hiện, trong tay tàn kiếm vậy mà không có khí linh, hơn nữa hoàn toàn cảm ứng không đến, cái này tàn kiếm là cái gì phẩm chất đấy? Cho dù không phải tiên khí, chỉ là thánh khí, cũng là có thể cảm ứng ra phẩm chất đấy. Còn chân chính không cách nào cảm ứng ra phẩm chất chỉ có một dạng tự là bình thường sát thường nhưng là bình khí như thế chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt có thể bẻ gây mà trong tay hắn tàn kiếm đường lân thử thử nhưng căn bản không cách nào bẻ gây tiểu sư đệ là cái gì phẩm chất hay sao Chẳng lẽ không phải tiên khí không thể nào tất cả mọi người là tò mò nhìn qua đường lân. đường lân cười khổ thanh âm bất đắc đắpĩ nói ta nhỏ máu nhận chủ rồi nhưng là cảm ứng không xuất ra là cái gì phẩm chất cái này tàn kiếm có chút của quái tiểu sư đệ người cứ yên tâm nói ra đi Không phải tiên khí cũng không có gì, chúng ta không biết cười lời nói ngươi, ha ha. Khô khục. Tiểu La là, là được, cứ việc nói đi. Đường Lân tức cười chỉ trong lát, mới cười khổ nói, ta nói rất đúng sự thật, không có lửa các ngươi, thực nhìn không ra phẩm chất. Tiểu sư đệ, ngươi cái này không hiền hậu. Đừng Ngượng ngủ rồi, nói đi. Những người còn lại vẫn là không tin. Thiên Âm đứng ở trong đám người, nhìn qua Đường Lân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ánh mắt của hắn lóe lên, trầm ngâm nói, Đường Lân là không sẽ nói láo, cái này kiếm hẳn là có cổ quái, qua nhiều năm như vậy, Chúng ta ai cũng chưa từng từ bên trong lấy ra hơn phân nửa đoạn tản kiếm, việc này hay vẫn là muốn sư phó hỏi một chút coi được rồi. Ở chỗ này hắn bối phận lớn nhất, mọi người nghe xong cũng hiểu được có chút kỳ quặc, lúc này nhao nhao gật đầu. Mọi người lúc này theo đường lần cùng một chỗ, đi tới sân núi Thái Huyền điện trước, dừng lại nơi cửa, cung kính cùng theo lên nói, đệ tử bái kiến sư phó. Vào đi." Thái Huyền chân nhân lạnh nhạt thanh âm truyền ra. Mười mấy người một loạt mà vào, đã nhìn thấy Thái Huyền điện đầu trên ngồi Thái Huyền chân nhân, nắm trong tay lấy sắc cổ, phẩm lấy nước trà, lạnh nhạt mà nói: Chuyện của các người ta đã đã biết." Thiên Âm cung kính nói, "Thỉnh sư phó bảo cho biết." Thái Huyền chân nhân khẽ thở dài thanh âm, để sách trong tay xuống quấn, ngẩng đầu nhìn về phía trong mọi người đường lần. Chuẩn Xác mà nói, là nhìn qua trong tay hắn tản kiếm. Đang nhìn cái này kiếm lúc, ánh mắt của hắn trở nên có chút cổ quái, làm như có một tia hồi ức, một tia hòa niệm, một tia thẩm ý. Không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, thậm chí có người có thể đem kiếm này từ đó chọn lựa ra đến, xem ra thật sự là duyên phận, có lẽ là thời điểm đã đến a." Hắn nhẹ giọng thì thào tự nói. Phàn Lâm vào trong hồi ức, Trong đại điện mọi người không có có ai dám lên tiếng quấy rầy hắn. Sau một lúc lâu, Thái Huyền chân nhân mới tựa hồ nghĩ tới thiên ẩm câu hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn qua trong đại điện mọi người. Nói, "Kiếm này là ta theo thời kỳ viễn cổ trên chiến trường mang về đến, thượng diện linh tính sớm đã hoàn toàn biến mất, mà ngay cả ta đều nhìn không ra hắn phẩm chất, bất quá, qua nhiều năm như vậy, kiếm này đều không có hư thối, năm đó ít nhất cũng là thượng phẩm tiên kiếm, hoặc là tuyệt phẩm tiên kiếm nhất lưu." Xuân sao? Mọi người một hồi kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt địa rơi vào đường vân trong tay cái này trôi đen xỉ, dung mạo không sâu sắc tản kiếm bên trên trong ánh mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra một tia thoải mái, chỉ có hắn hiểu được. Đường Lân trên người có đủ như thế nào số mệnh, nếu nói là hắn lấy được chỉ là một thanh bình thường tàn kiếm, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đấy. Đường Lân túi đầu sững sờ địa nhìn qua lấy trong tay tàn kiếm, trong lúc nhất thời không biết là nên khóc hay nên cười. Thượng phẩm, hoặc tuyệt phẩm tiên kiếm. Thế nhưng mà, linh tính hoàn toàn biến mất chẳng khác nào là sắt vụn. Thái Huyền chân nhân mỉm cười địa nhìn qua Đường Lân, nói, ngươi có thể chọn chúng kiếm này, nói rõ cùng nó có chút duyên phận, hảo hảo quý trọng a, tuy nhiên kiếm này đã vô dụng bất quá dù sao cũng là viễn cổ chi vật, hay vẫn là đáng giá giữ lại kỷ niệm đấy." Đường Lân một hồi cười khổ. Hắn cũng không phải là sống mấy vạn năm lão quái vật, muốn cái này thứ đổ hư nhi kỷ niệm cái gì? Tất cả giải tán đi." Thái Huyền chân nhân phất phắt tay, túi đầu xuống tiếp tục xem sách trong tay cuốn. Tất cả mọi người là nghe lệnh, cung kính địa tối lui ra khỏi Thái Huyền điện. Mà vừa ly khai đại điện, tất cả mọi người là tiến đến Đường Lân bên người, tò mò nhìn qua trong tay hắn tàn kiếm. Chập chập, tiểu sư đệ, ngươi số mệnh quả nhiên cường vậy mà chọn chúng một thanh thời xa xưa tiên kiếm." còn có thể là tuyệt phẩm đấy. Tiểu sư đệ, để cho ta sờ sờ cái này kiếm. Không biết là cái gì cảm giác, ta đời này đều chưa thấy qua thượng phẩm tiên kiếm, chớ nói chi là tuyệt phẩm rồi. Đáng tiếc, thượng diện linh tính hoàn toàn biến mất rồi, bằng không thì tiểu sư đệ tiểu phát đại tài rồi. Nói nhảm, nếu như còn có linh tính, ta sư phó sẽ dùng, cái đó đến phiên chúng ta. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói lấy, đều không có đắc đạo cao nhân phong phạm, bất quá cũng không kỳ quái, những mấy sư huynh sư tỷ đại đa số đều từ nhỏ tại Thái Huyền Sơn tu luyện, không có hạ quan núi, tâm tính hồn nhiên trẻ lương. Ma tu đạo chú ý chính là tự nhiên, tùy tâm mà động, không bắt buộc, không tận lực. Cho nên, đắc đạo người đi hướng muốn giết người, sẽ giết. Muốn cho ai một cái đại cơ duyên, tùy cho ai một cái đại cơ duyên, hoàn toàn xem tâm tình làm việc. Không giảng đạo lý, không có lý do gì, hết thể bằng bản tâm. Tựa như trước khi đánh bạc, đều là ôm chơi đùa tâm tính, dù sao trên chân núi tu đạo dài dàng giặc bự thể, khó được có chuyện như vậy, tự nhiên muốn tốt thật bưng lòng. Đây mới là đắc đạo cảnh giới cao nhất. Đạo không tại trên thân thể, mà tại trong lòng. Thiên âm hướng mọi người cười tủm tỉm nói, các vị Trước khi tiền đặt cược, các ngươi có thể nguyện đánh bạc chịu thua. Tất cả mọi người là sai ngạc địa nhìn qua hắn, trợ trồ rũ. Tuy nhiên Đường Lân trong tay Tàn Kiếm Linh tính hoàn toàn biến mất, tương đương với phế vật, nhưng Thái Huyền chân nhân đều nói, kiếm này trước kia thế nhưng mà thượng phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm tiên kiếm. Kể từ đó, tiền đặt cược tự nhiên là thiên âm chiến thắng. Không có ai nguyện ý đi so đo một ít chi tiết nhỏ, dù sao tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, hay là muốn thể diện đấy. Đường Lân tuy nhiên không biết tiền đặt cược sự tình, nhưng xem mọi người phản ứng cùng tiên âm giải giác chữ, cũng mơ hồ đoán ra sự tình đại khái không khỏi giở lên cái mũi, cười một tiếng. Thiên âm hướng mọi người thản nhiên nói, "Ta trước mang tiểu sư đệ đi, tiền đặt cược sau đó lại lấy." Tất cả mọi người là bất đắc dĩ địa đưa hắn và Đường Lân lý khai. Nói là các, trên thực tế cái này, cơ hội tương đương với một toàn núi nhỏ, đứng lặng tại trên đỉnh núi, tầm trệ không biết bao nhiêu cao, mây trắng lửa lờ, nhìn không thấy mái nhà. Tại lâu cắt trước cũng không có người gác, hơn phân nửa là bày ra trận pháp, người xa lạ tùy tiện xâm nhập tiền đến, kết cục tất nhiên hội thê thảm vô cùng. "Là cái này." Thiên âm hướng Đường Lân nói, "Ngươi muốn đạt được tiên thuật, đại thần thông chỉ cần thông qua điều kiện là được. Chương 09, tiên tướng điểm. Điều kiện? Đường Lân kinh ngạc. Thiên âm mỉm cười nói, cũng không coi vào đâu đặc biệt khó điều kiện, chính là ngươi muốn học cái đó bổn tiên thuật, chỉ cần đem tiên thuật này bản thân đánh bại là được. Đường Lân khẽ giật mình, đánh bại tiên thuật bản thân? Thiên âm gật đầu nói, đạt tới tiên thuật cấp bậc, bản thân tiểu có đủ linh thức, nó sẽ cho ngươi một khảo nghiệm, nếu như ngươi thông qua được, nó mới có thể đem tiên thuật truyền thụ cho ngươi. Đường Lân ngạc nhiên, tiên thuật bản thân lại vẫn có linh thức. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, lại để cho hắn mở rộng tầm mắt không hổ là tiên gia thứ đồ vật, mà ngay cả một bản bí tịch đều có thể có linh thức, có thể mình lựa chọn chủ nhân. Vào xem một chút đi, dùng ngươi thực lực hôm nay, xem chừng so sánh đạo tiên đại thành a. Thiên Âm có thẩm ý khác nhìn Đường Lân liếc, đưa tay chỉ đi, cái này trung phân 6 tầng, dùng thực lực của ngươi, tầng thứ nhất tiên thuật bí tịch, hẳn là đều có thể học được, về phần tầng thứ hai, một ít so sánh trụ cột, cũng có thể học một ít, bất quá người tinh lực có hạn, tham thì thâm, ngươi muốn hảo hảo chấm trước. Đường Lân trọng trọng đầu, nói, ta biết rồi. Thiên Âm cũng không có mang Đường Lân đi vào, hắn nói tiếp, Cái này chọn lựa tiên thuật, chính ngươi nắm chắc, nếu là có không hiểu, có thể hỏi thăm sư phó, ta trước mang ngươi đi tiên tướng đài." Đường Lân gật đầu. Đây là một tòa đứng lặng tại sườn núi sau đích bãy đá, phản phất từ cái này ngọn núi chính mở rộng chi nhánh đi ra một tòa hòn đá nhỏ phong, nối thẳng trong mây mù, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy có một tầng tầng bậc thang, đi thông bầu trời, trên bậc thang tràn ngập mây mù, lại để cho người không biết sâu cạn. Cái này là tiên tướng đài." Thiên Âm nhìn qua cái này xương trắng lượn lờ thang, trong đôi mắt ra ánh sáng. Nói, "Đây vốn là trong thiên địa một khối kỳ trạch." Về sau trải qua sư phó tạo hình, có đủ thần kỳ lực lượng. Tiên tướng đài phân 9 tầng, mỗi thông qua một tầng, đều đạt được tương ứng tiên tướng điểm, cái này tiên tướng điểm có thể mua được tiến vào Thái Huyền Sơn mạch trong săn bắn tư cách chứng nhận. Đường Lân kinh ngạc nói, săn bắn tư cách chứng nhận. Đúng vậy, chúng ta Thái Huyền Sơn mạch chính là thiên địa phúc địa, bên trong có nuôi dưỡng chân quý tiên thú cùng kỳ dị hoa cỏ linh dược, còn có luyện chế trung phẩm tiên khí, thậm chí thượng phẩm tiên khí tài liệu. Chỉ có tiên tướng điểm quá nhiều, mới có thể đi vào. Thiên âm nói khẽ, luyện chế thượng phẩm tiên khí tài liệu. Đường Lân đôi mắt rực nóng lên, Xông qua tiên tướng đại tầng thứ nhất, đạt được 10 cái tiên tướng điểm. Xông qua tầng thứ hai, đạt được 20 điểm. Tầng thứ ba, đạt được 40 điểm. Tầng thứ tư thì là 80 điểm, dùng cái này suy ra, mà tiến vào Thái Huyền Sơn mạch trong săn bắn một lần, cần hao phí 100 cái tiên tướng điểm. Thiên Âm cấp Đường Lân giảng giải nói, mỗi lần tiến vào Thái Huyền Sơn mạch săn bắn thời gian là một thiên, tại trong ngày này. Theo Thái Huyền Sơn mạch ở bên trong đạt được hết thể thứ đồ vật, cũng có thể làm của riêng. Đường Lân đánh ra tính toán một cái, cần xông qua tầng thứ tư mới có thể có tiên tướng điểm tiến vào Thái Huyền Sơn mạch trong săn bán. Đạt được tiên tướng điểm phương thức, ngoại trừ sông tiên tướng đài bên ngoài, còn có hai chủng, đầu tiên là tại tiên tướng đài cùng tầng bên trên thiêu chiến, dùng tiên tướng điểm vi tiền đặt cược. Thứ hai nha, tựa là làm sư môn chuyện vật, ví dụ như quét sạch Thái Huyền Sơn phong một lần, đạt được một cái tiên tướng điểm. Chăn nuôi hộ núi tiên cầm một tháng, đạt được một cái tiên tướng điểm, còn có rất nhiều mọi việc như thế chuyện Đường Lân giật mình nói, chăn nuôi hộ núi tiên cầm một tháng mới chỉ có một tiên tướng điểm. Thiên Âm cười nói, một tháng có thể kiếm được một cái tiên tướng điểm. Đều tính toán rất rồi, nhiệm vụ này thế nhưng mà mọi người cấp làm đâu rồi? Phải biết rằng, một tháng tiểu đạt được một điểm, Một năm cừu là 12 điểm, 10 năm cừu là 120 điểm. 10 năm có thể tiến một lần Thái Huyền Sơn mạch săn bắn, 100 năm có thể tiến 12 lần. 1000 năm cừu là 120 lần. Đường Lân tức cười. Hắn quên, chính mình tu luyện mới hơn trăm năm, mà Thiên Âm Phật tổ chờ các sư huynh đều là tu luyện vài vạn năm lão quái vật. 10 năm đối với bọn họ mà nói, như ngón giữa mà qua, cũng không coi vào đâu. Thiên Âm nhìn qua Đường Lân, mỉm cười nói: Dùng thực lực của người có lẽ có thể xông đến tầng thứ tư cái này tiên tướng đài chính tầng dùng thực lực phân chia theo thứ tự là tầng thứ nhất vi đạo tiên sơ K kỳ tầng thứ hai là trung kỳ tầng thứ ba là hậu kỳ tầng thứ tư là đại viên mãn tầng thứ năm thì là giới tiên mới có thể chế qua tầng thứ thứsáu thì là giới tiên Trung kỳ thứ bả sách là giới tiên hậu kỳ tầng thứ 8 cần giới tiên đại viên mãn mới được mà tầng thứ 9 toàn bộ trong sư môn đều không có người xông qua theo như sư phó mà nói có thể xông qua tầng thứ 9 thực lực tiểu có 10 giới tiên tựu là tiên hoàng đều có thể một trận chiến. Đường Lân giật mình, đột nhiên hỏi, "Sư phụ của chúng ta là cái gì thực lực?" Thiên Âm nhìn hắn một cái, cười nói, "Sư phó, nhưng hắn là Tiên Hoàng bên trong đích cường giả, so sánh thượng cổ chín đại tiên hoàng đích nhân vật." Đường Lân trong nội tâm chấn động. So sánh thượng cổ chín đại tiên hoàng? Cần biết, thượng cổ chín đại tiên hoàng chính là lúc ấy nhân tiền, còn sống là anh hùng, chết thành sự thi, mà Thái Huyền chân nhân vậy mà cùng nhân vật như vậy cùng so sánh. Đi sông sáo xem đi." Thiên cười nói, "Lại để cho ta nhìn ngươi thực lực, hết sau cũng có thể đi chọn lựa tiên tuật." Đường Lân nhẹ gật đầu. Hắn nhìn qua cái này xương trắng lượn lờ bật thẳng, chậm rãi đi đến, xương ngủ như mềm mại đầu ngón tay, chậm rãi kéo ra màn tre, lộ ra trắng nõn bật thẳng, đi thông xương ngủ ở chỗ sâu trong. Tiên vực, bạo loạn khu vực. Tại đây hỗn tạp lấy các hệ năng lượng, phong hỏa lôi điện đều có, tụ tập cùng một chỗ rất là đồ sộ, bầu trời một nửa là huyết hồng hỏa diễm, một nửa là tuyết trắng băng tuyết, cả vùng đất quái nham lồi ra, có kim sắc, có lượn lôi đỉnh màu tím đợi một chút. Ở trong đó một mảnh băng tuyết cánh đồng bắc nứt lên, gào thét lên phong tuyết che đậy bầu trời, đem ánh mắt đều chém gió được có chút mất trật tự mà ở băng tuyết ở chỗ sâu trong, nhưng lại một đoàn cực lớn, mông lung mà mơ hồ màu đỏ bóng dáng, giống như tiểu sơn nửa chiếm giữ tại trên mặt tuyết. Hồng Liên. Thượng cổ tam đại ác thú một trong. Giờ phút này, nó như phản phất là trong lúc ngủ say cự thú, phụ phục tại đây phiến băng trên mặt tuyết, nó toàn thân lượn lờ lấy vết hỏa diễm, cùng cái này băng tiên tuyết địa hoàn toàn không phù hợp, nó xuất hiện ở chỗ này, lộ ra không hợp nhau, tựa như, giống như là bị phong ấn ở tại đây đồng dạng. Tại cực lớn sen hồng trong cơ thể. Ngọn lửa kia giống như trong cung điện, bên trên khắp nơi đều là tổn hại. Kiếm búa điêu khắc dấu vết, mất trật tự địa dẫm đạp ở chỗ này. Mà chủ nhân nơi này, cái kia một thân hỏa hồng đến gối trường bảo sinh đẹp hồng liên, lại xem đều không có xem những này vết thương, bởi vì ánh mắt của nàng tại nhìn trước mắt người này. Tại trước mắt nàng hỏa hồng vương tỏa lên, ngồi một cái màu đen tóc tiểu nam hài, ước chừng 2-3 tuổi đại, rộng thùng tình màu đen áo choàng, đem thân thể của hắn nông rộng suy sụp địa bao vây lấy, lộ ra hai cái trắng như tuyết chân nhỏ, không có mặc giày. Mặc cho ai xem cái này cũng chỉ là một cái vừa trai không lâu tiểu hài tử, thế nhưng mà hắn ngồi ở chỗ này, Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn ngập thông dong, lạnh nhạt. Chương 10, tầng thứ 5. Tiểu chủ, băng đế cùng phong ma đều hướng tại đây chạy đến, qua không được bao lâu, sẽ đến. "Xinh đẹp đáng yêu sen hồng," Nguyễn vừa nói nói. "Ân." Tóc đen tiểu nam Hải dùng cái mũi nhàn nhạt địa lên tiếng, thanh tĩnh đen nhánh ánh mắt, nhìn qua hỏa hồng đại điện bên ngoài, trong ánh mắt mang theo một tia hoảng hốt, nói, "Đã nhiều năm như vậy, không biết chủ nhân hôm nay trôi qua như thế nào, các ngươi có chủ nhân tin tức chưa?" Hồng Liên bề bộn cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Chúng ta một mực bị phong lấn ở này, hiến pháp ly khai." về chủ nhân tin tức nàng càng nói thanh âm càng nhỏ rồi tóc đen tiểu Nam Hải đã chầm mặc một lát mới nói cái này không trách các người chủ nhân nếu không phải muốn cho các ngươi biết rõ các ng là không sẽ tìm được đấy chờ bọn hắn đã đến về sau chúng ta tiểu lên đường đã nhiều năm như vậy không biết năm đó tiên thành hay không còn tại ánh mắt của hắn nhìn về phía đại điện bên ngoài phản phất thấy được chỗ thật xa Thái Huyền Sơn tiên tướng đại tầng thứ nhất đường lân theo bậc thang đi qua trí tầng tiểu đi tới một cái rộng lớn trên sân thượng cái này bình đại bốn phía cùng đám lấy xương trắng tiết khí mà không trên đài lại không có nửa điểm sương ngủ, phản phất bị cái gì đó đem sương trắng ngăn cách ở bên ngoài. Đường Lân vừa lên đến, cũng cảm giác được một cổ kỳ dị áp lực bao phủ toàn thân, cùng lúc đó, từ tiền phương trên quảng trường trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy lại cùng Đường Lân lớn lên vừa sờ đồng dạng, cách dáng mặc đều đồng dạng, như theo trong gương phục chế ra, vừa xuất hiện về sau, Tỷu Lệnh Lung nói, "Xuất kiếm a." Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói, "Ngươi tựu là tầng thứ nhất tiến tướng." Thân ảnh ấy phảng không có nghe thấy, như trước nói, "Xuất kiếm a." Đường mày, Từ Lệnh bắt tay vào làm trưởng một phen. Hồng sắc điện quang phi hiện lên, hóa thành khuynh thành một kiếm, dùng lưu hành truy nguyệt tốc độ. Hướng thân ảnh ấy đánh tới. Thân ảnh ấy đồng dạng móc ra một thanh hồng sắc tiên kiếm, chỉ là, hắn phóng nắm chuối kiếm, thân thể cũng đã bị đường lần tiên kiếm cho xuyên thủng. Theo tiên kiếm xỏ xuyên qua, cái này phục chế Đường lần thân ảnh như gió hóa giống như hóa thành mấy lưu sa, phiêu tán trong gió, mà ở phía sau hắn sương trắng, chậm rãi kéo ra mở màn, lộ ra bạch ngọc sắc bập thang. Núi thẳng hướng lên. Cái này là tiên tướng đại sao? Đường Lân lạnh lùng cười cười, không gì hơn cái này. Tiên tướng này, tầng thứ 5 Đường Lân nhìn qua trên quảng trường một cái áo bào hồng, người này bề ngoài cùng hắn, chỉ là áo bào nhan sắc bất đồng mà thôi. Xuất kiếm A lại để cho ta nhìn người kiếm." Áo bào hồng Đường Lân lạnh lùng nói. Đường Lân lạnh nhạt nói, "Kiếm của ta, cho tới bây giờ cũng không phải là cho người xem đấy. Nếu như còn không xuất ra kiếm, có lẽ ngươi không còn có cơ hội." Áo bào hồng trong mắt lóe ra kỳ dị hào quang, hắn mạnh mà giơ lên tay vừa lộn, một cái cho sắc tiểu cầu hiện hiện tại trong lòng bàn tay, vẫn xoay tròn. Cái này cho sắc tiểu cầu vừa ra, bốn phía mây mù phảng phất đều bị dẫn dắt. Theo hắn xoay tròn, Đường Lân thấy đồng tử nheo lại, trong cơ thể tiểu thế giới, 98000 đạo, tiên thuật, đại phá diệt. "Áo bảo hồng" Đường Lân nói khẽ, hắn từng cái chữ đều mang theo kỳ dị luợn động. Theo thoại âm rơi xuống, trong tay cho sát tiểu cầu bỗng nhiên tách ra mảnh liệt bạc quang, như bén nhọn trâm màng, hóa thành một cái sáng lên viên cầu. Toé sát ra ánh sáng, đủ để so sánh mặt trời. Đường Lân cơ hồ bị đâm vào mở mắt không ra, chỉ cảm thấy thiên địa hóa thành một mảnh thuần trắng, nhìn không thấy bất luận cái gì. Đúng lúc này, từ tiền phương truyền đến một cổ mênh mông hủy diệt khí tức, giống như một cái thế giới tan nát loại này kinh thiên động địa lực lượng, xa xa vượt qua đường lần tưởng tượng. Huyền Mẫu Chi môn. Thời khắc nguy cơ, đường Lân triệu hồi ra trong cơ thể Tiên khí. Huyền Mẫu Chi môn, lúc này môn xuất hiện lúc, ý thức của hắn cùng thân thể đã bị cái kia hủy diệt lực lượng cho mang tất cả. Tại thời khắc này, hắn có loại thật sâu lực cảm giác, tiêu phản phất tê tốt dừng dậm tại vòi rồng xuống, bị dễ như trở bàn tay hủy hoại. Hắn cảm giác thân thể biến thành cho tan bụi bặm. Sau một hồi, đem làm đường Lân lần nữa khi mở mắt ra, trước khi hết thảy tất cả, đều phảng phất biến mất không thấy gì nữa, trước mắt trên quảng trường, giống tuyết mà trùng bên xương trắng, lại từ từ mở ra, lộ ra đằng sau bạch ngọc sắc bạc thang. Tiên tướng đại bên ngoài, thiên âm yên tĩnh chờ đợi lấy, thần sắc tràn ngập lạnh nhạt, trong lúc đó, hắn mặt sắc biến đổi, lộ ra vài phần hoàng sợ, lại, vậy mà thông qua tầng thứ năm. Hắn mới tu luyện bao lâu, thậm chí có có thể so sánh giới tiên sơ kỳ cường giả. Hắn trong con mắt tràn ngập kinh hãi. Sau một lúc lâu, hắn làm như nghĩ đến cái gì, ánh mắt lóe lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, như thế xem ra, lần trước thượng cổ tứ hoàng hoàng lăng, quả nhiên là bị tiểu tử này đã nhận được, khó trách tại đây Bạch Ninh Gian ở giữa thực lực tăng lên được khoa trương như vậy. Ánh mắt của hắn trong hiện lên một tia khát thường thần sắc, thoáng qua tức thì. Tiên tướng đại tầng thứ 5. Đường Lân xứng sở địa nhìn qua quảng trường sau lộ ra bạch ngọc bậc thang. Thông, thông qua được. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình lại có thể thông qua tầng thứ 5. Tuy nhiên trước khi thiên âm Phật tổ đã từng nói qua, muốn thông qua tầng thứ 5, phải có đủ giới tiên sơ kỳ thực lực. Bằng Đường Lân cùng trước khi giới tiên cường giả chiến đấu qua kinh nghiệm, biết rõ chính mình là pháp không biết làm sao giới tiên cường giả, thế nhưng mà, pháp không biết làm sao, cũng không có nghĩa là có thể chiến thắng. Hơn nữa, nếu là một gã giới tiên cường giả không tiếc một cái giá lớn thi triển ra tất cả lực lượng, tự là giới tiên trung kỳ cường giả đều muốn nhượng bộ lui mình. Thì như tự bạo tiểu thế giới, một cái tiểu thế giới tự bạo, uy lực thì hạng gì cực lớn. Cái này không thua gì tiểu tiên giới Tam thập Tam tiên châu đồng thời bạo tạc. Hàng tỷ tánh mạng đều muốn hủy diệt hầu như không còn. Đường Lân trần chờ lấy, dọc theo xương trắng sau đích bậc thang đi đến, lên tầng thứ 9 bậc thang về sau, trước mắt xuất hiện lần nữa một cái quảng trường. Trên quảng trường này thân ảnh lóe lên, xuất hiện một đạo áo bào xanh Đường Lân. Xuất kiếm a áo bảo xanh đường lân hờ hững đạo, phản phất không có chút nào tình cảm. Đường Lân xác nhận chính mình là thông qua tầng thứ 5, mà trước mắt hẳn là tầng thứ 6, hắn không dám kinh thường, tuy nhiên không có nhiều năm chắc, nhưng vẫn là muốn liều mạng đấy. Móc ra hồng sắc tiên kiếm, Đường Lân thi triển ra tuyệt đỉnh kiếm pháp, thân ảnh như tựa thiên tiên chạy như bay mà đi. Nhưng mà, thân ảnh của hắn vừa động, một đạo thiểm điện giống như thanh sắc thân ảnh, tựu như là tiểu lưới kiếm sắc bén theo trên quảng trường sắt mà ra, cái này mô lẽ tốc độ cùng Đường Lân tốc độ hiện lên tươi sáng rõ nét đối lập, cùng hắn so với, Đường Lân tựa như chậm rì bay lượn chim con. Sau đó bị cung đột nhiên sắp rơi. Đúng vậy, cái này ánh sáng màu xanh lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện tại đường lân trên thân thể, mà đường lân căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị trực tiếp hung hăng bị đá đâm vào trên quảng trường. Đau nhức, làm cho người hít thở không thông đau nhức. Đường lân cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn mệt ra rời, phản phất thân thể đã chia năm xẻ bảy, ý thức của hắn đều có chút mơ hồ. Muốn chết rồi sao? Đường lân cắn chặt răng răng, cố gắng điệu lại để cho chính mình thanh tỉnh. Thẳng đến, hắn dùng tận tất cả lực lượng, mới đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, xem lấy hết thảy trước mắt, cái này xem xét Cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt đúng là tiên tướng đại phía dưới. Chương 11, tiên thuật bí tịch. Vậy mà có thể thông qua tầng thứ 5 khảo nghiệm, thật là làm cho người kinh ngạc. Thiên âm thanh âm theo bên cạnh chuyển đến, mang theo tán thưởng, cái này trăm năm qua, Người hẳn là có đại cơ duyên a, nếu không chỉ bằng vào bản thân thiên phú muốn đạt tới như vậy tu vi, thì có điểm không thể tưởng tượng rồi. Hắn mà nói mang theo thâm ý, lại để cho Đường Lân nghe được khẽ giật mình, không cách nào phỏng đoán ý của hắn. Tuy nhiên trong nội tâm trầm ngâm, nhưng Đường mặt ngoài cũng rất nhanh lên đường. Thiên âm sư Minh Tại trong sư môn thực lực mới chỉ có tầng thứ 5 người, có lẽ không, có mấy cái a." Thiên Âm gặp Đường Lân chuyện hướng chủ đề, cũng không tức giận, mỉm cười nói, "Cái này đã có thể sai rồi, tại ta trong sư môn tăng thêm lầy, tổng cộng 33 người, trong đó có tầng 10 người, đều là dừng lại tại tầng thứ 5 đấy." Đường Lân kinh ngạc nói, "Nhiều như vậy?" Thiên Âm mỉm cười nói, "Cái này rất bình thường, tầng thứ 5 khảo hạch là giới tiên sơ kỳ, mà toàn bộ tiên vực ở bên trong, đặt tới giới tiên tiêu chuẩn người, lại có mấy cái." Đường Lân hiểu được, hiếu kỳ nói, "Sư huynh ngươi là tầng thứ mấy?" Thiên Âm cười cười, nói Như thế nào, muốn siêu việt ta sao? Tốt chí hướng, có rộng lớn khát vào người, mới có thể đi được xa hơn, ta đi theo sư phó quá lâu, bằng chăm chỉ tu luyện, hôm nay đã là tầng thứ 8 rồi. Tầng thứ 8. Đường Lân trong nội tâm cả kinh. Tầng thứ 8 đại biểu chính là giới tiên đỉnh phong thực lực. Mà giới tiên đỉnh phong cường giả, coi như là tại tiên vực ở bên trong, đều là bao trùm tại phần đông tiên nhân phía trên, đứng tại kim tự tháp đỉnh, chỉ có tất cả đại tiên môn trưởng giáo mới có thể áp qua một đầu. Đi thôi, chúng ta đi. Thiên âm dẫn đầu đi đến. Đường Lân theo sát phía sau hắn xông qua tiên tướng đài sự tỉnh, không bao lâu tiểu truyền ra, dù sao sư môn tiểu mấy chục người, đường lân mới tới, tăng thêm theo ở bên trong lấy được tàn kiếm, sự tất cả mọi người rất lưu ý cái này tiểu sư đệ. Bởi vậy về tiên tướng đài sự tỉnh, cả buổi sau tiểu mỗi người đều biết, cái này tiểu sư đệ, thực cực kỳ khủng khiếp, bề ngoài giống như mới ra tọa cảnh á, vậy mà xông qua tầng thứ 5. Chập chập, không hổ là sư phó phá lệ thu nhận đệ tử. Nghe nói cái này tiểu sư đệ tu đạo mới bắt niên, tiếp qua 100 năm, không biết có thể hay không thành tiên. Cái này có thể nói không tốt. Rất nhiều tư chất yêu nghiệt đích thiên tài, đều kẹt tại thành tiên cánh cửa lên, thành tiên không phải xem tư chất, mà là xem tâm tính. Một các sư huynh sư tỷ đều là tổn thức không thôi, chờ mong lấy đường lần có thể không thành tiên. Mà Đường Lân bản thân, tất thì đi theo thiên âm đi tới. Tiến vào tinh xảo trong lầu các, phản phất đi vào một cái thế giới khác. Cái này trong lầu các lại rộng rãi được vô cùng lớn, bên trong không có giá sách, mà là lơ lửng cầu vồng giống như kim sắc lưu quang, tại đây chút ít lưu quang lên, lơ lửng nguyên một đám, cổ xưa kinh văn, vẫn xoay tròn quyển sách. Ngoài ra, Đường Lân còn trông thấy cầu vồng lên Lơ lưng đao, kiếm đằng binh khí. Cái này, Đường Lân Nghi hoặc địa nhìn trời âm, thiên âm mỉm cười nói, những này đao kiếm cũng không phải là binh khí, mà là tiên thuật bản thân hình thái, ví dụ như trôi này đao, trên thực tế là tên là Bá Đao Lục Tiên Thuật, uy lực tương đại. Người nếu muốn muốn học tập, hữu cần đánh bại đao này." Hắn chỉ hướng cầu vòng bên trong đích một thanh kim sắc đại đao. Đường Lân nhìn một cái, hữu lòng còn sợ hãi, cái này trôi kim sắc đại đao bên trên tràn ngập tiên khí chấn động, không chút nào thua kém một cái đạo tiên cường giả. Đây là tầng thứ nhất." Thiên âm cấp Đường Lân diễn giải. Dùng thực lực của ngươi, tầng thứ hai tiên thuật mới có thể đủ đánh bại, tại đây tầng thứ hai tiên thuật, muốn tinh danh hơn sâu một ít, ngươi có thể ở bên trong chọn lựa một vài, phải tránh không muốn ham hố. Đường Lân trọng trọng gật đầu. đòn sát thủ chỉ cần một cái, đạo lý kia hắn hiểu được. Lúc này hai người trực tiếp bay đến lầu các tầng thứ hai, tại đây đồng dạng rộng rãi vô cùng, từng đạo cầu vòng lựa lờ, thượng diện lơ lửng kinh văn cùng các loại kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, có binh khí, còn có nằm tiểu nhân. Ồ. mềm mại thanh theo bên cạnh truyền đến, Đường Lân chỉ cảm thấy một cổ mùi thơm sông và muối, từ tiền phương màu Câu vung lên, phiêu lập đến một đạo hồng sắc áo bảo thiếu nữ, dịu dàng khả nhân đôi má, tràn ngập linh động mắt to, tò mò nhìn qua Đường Lân. "Ngươi là mới tới hay sao?" Cái này áo bảo hồng thiếu nữ tò mò nói. Đường Lân sững sờ nói, "Ngươi là? Ta là hồng tuyến, tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào mới ra tòa cảnh, Thái Huyền lao tổ như thế nào sẽ để cho ra tòa cảnh người, Đến. Áo bảo hồng thiếu nữ nháy mắt nói. Đứng ở bên cạnh thiên âm cười nhạt nói, "Ngươi có thể chớ xem thường hắn, hắn đã xông qua tiên tướng đại tầng thứ 5, thực lực cũng không yếu." Không phải đâu. Thảo Bảo Hồng thiếu nữ kinh ngạc địa nhìn qua Đường Lân, dùng ra tỏa cảnh thực lực, có thể xông qua tầng thứ 5. Thiên Âm cười nói, "Đáng tiếc ngươi không thích hợp hắn, nếu không hắn thật đúng là đề nghị hắn học ngươi đây này." Áo Bảo Hồng thiếu nữ túi đầu nhìn qua Đường Lân, thủy linh đôi mắt chớp chớp, nói, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi am hiểu cái gì? đau hay vẫn là kiếm, hay vẫn là như tiên? Nếu như tiên, đề nghị ngươi học ta à, ta phối hợp như tiên, thế nhưng mà rất lợi hại đây này." Đường Lân thần sắc cổ quái, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có thể nói lời nói, hắn huốt cái mũi, nói, "Ta am hiểu kiếm." Kiếm a Áo bào hồng thiếu nữ sở lên cảm, nói: "Kiếm loại tiên thuật ngược lại là rất nhiều, bất quá tại đây trong tầng thứ hai, tốt nhất một bản, đương nhiên là cái kia rồi." "Uy, bên kia tiểu tử, tới đây một chút, có người muốn học người rồi." Nàng sông xa sáng quát. Đường Lân theo ánh mắt của nàng nhìn lại, đã nhìn thấy ở phía xa một đầu cầu vồng lên, có một cái áo bào tím thiếu niên hai tay ôm đầu, nằm ở cầu vồng lên, bắt chéo hai chân, làm như xem tầng thứ hai mái vòm lầu các đồ án, thành thôi đến cửa điểm. Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ, cái này áo bào tím thiếu niên chường lên mí mắt, lười biếng nói: "Muốn học ta?" Chẳng lẽ là nhân vật mới? Nhân vật mới? Hay vẫn là nhìn xem cái ca Áo bào hồng thiếu nữ cô lấy quay hàm, thở phì phì nói, ngươi trước tới. Cái này áo bào tím thiếu niên bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người ngồi dậy, bay tới đường lần trước mặt, đang nhìn đến Thiên Âm lúc, thần sắc hơi chút đứng đắn đi một tí, đánh cho cái bắt chuyện, Thiên Âm sư mình đã lâu không gặp, ồ. Lập tức lưu y đến bên cạnh đường lân Mới ra tỏa cảnh. Áo bào hồng thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, ngạo nghễ nói, chớ xem thường người ta, nhưng hắn là sống qua tiên tướng đại tầng thứ 5 nơi này. Nàng nói lời này lúc Tựa hồ hoàn toàn quên chính mình trước khi cũng đồng dạng nghi vấn đường lân thực lực. a Áo bào tím thiếu niên kinh ngạc nhìn đường lân liếc, nói, dùng ra tỏa cảnh sông qua tầng thứ 5, ân, là không tệ, bất quả muốn học ta, vẫn có chút độ khó. Áo bào hồng thiếu nữ biểu môi nói, thiểu dám thí, thử. Áo bào tím thiếu niên cười khổ thanh âm, không để ý tới nảng, mà là hướng đường lân nói, muốn học ta mà nói, khảo nghiệm của ta có 3 cái, thứ nhất, xem tâm trí của ngươi, thứ hai, xem thực lực của ngươi, thứ ba, xem vận khí của ngươi Áo bảo tím thiếu niên gật đầu nói, "Đúng vậy, không có vận phí người là sẽ không ra đầu. Đầu tiên, ta hỏi ngươi, cái gì là kiếm?" Đường Lân ngơ ngác một chút, hắn còn theo chưa từng nghe qua như thế cổ quái vấn đề, chân mày cao lại, trầm ngâm một lát, mới nói, "Cái gì đều là kiếm." Áo bảo tím thiếu niên gật đầu nói, coi như có thể miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Bên cạnh áo bảo hồng thiếu nữ phản phất vi đường Lân bên vực kẻ yếu, không phục mà nói, "Cái gì gọi là miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, ta xem thật là tốt rồi." Áo bảo tím thiếu niên nhún vai nói, "Hắn nói cái gì đều là kiếm, nói rõ cảnh giới của hắn." Đã là trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, còn đây là... Có thể lĩnh ngộ tầng này người, đã nói lên rất được kiếm đạo, chỉ tiếc, nếu như hắn trả lời là, kiếm tiểu là kiếm, như vậy tiểu thật sự rất tốt rồi. Đường lân ngơ ngác một chút, lầm bầm nói, kiếm tiểu là kiếm. Áo bảo tím thiếu niên lạnh nhạt nói, đợi ngươi đạt tới tầng này cảnh giới, có thể được xưng tụng hai chữ rồi, kiếm tức là văn vận, nhưng chính thức kiếm, tiểu là kiếm. Đường lân làm như lĩnh ngộ, nhưng lại lộ ra đăng chiêu thần sắc. chương 12 thông qua khảo nghiệm Bên cạnh áo bảo hồng thiếu nữ tựa hồ cố tình cùng cái này áo bảo tím thiếu niên đối nghịch, không xóa mà nói, cái này tính toán cái gì, cho dù một người bình thường đều trả lời như vậy, người vậy cũng là khảo nghiệm. Áo bảo tím thiếu niên mạn nói, lời nói là như thế, thế nhưng mà, ý này không phải kia ý, có đôi khi lời nói đồng dạng, nhưng đại biểu ý cảnh, nhưng lại hoàn toàn bất đồng đấy. Áo bảo hồng thiếu nữ hử một tiếng, không cho là đúng. Cái này áo bảo tím thiếu niên cũng không để ý tới nàng, hướng đường lên nói, cái này tâm trí khảo nghiệm, người miễn cưỡng thông qua, kế tiếp hữu là thực lực khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể tiếp được Ta Ba kiếm, ta liền đem kiếm pháp của ta chuyển thụ cho ngươi." Đường Lân ánh mắt lóe lên, chân thành nói, "Vâng." "Thỉnh." Áo Bảo Tím Thiếu Niên đưa tay một ngón tay đường lân mỹ tâm. Đường Lân làm như ngờ tới cái gì, cũng không có ngăn cản, tùy ý hắn đâm tại chính mình mỹ mì tâm, lập tức cũng cảm giác bốn phía ánh sáng biến đổi, xuất hiện tại một mảnh thuần trắng sắc không gian. "Bắt đầu đi." Tại hắn phía trước, đứng đây áo Bảo Tím Thiếu Niên, "Đây là, trong lòng thế giới, vì không tổn thương, chúng ta ngay ở chỗ này tiến hành khảo hạch." Đường Lân khẽ gật đầu. Áo bào tím thiếu niên bàn tay một phen, một thanh lóe ra yêu dị tử mang mảnh kiếm, ra hiện trong tay hắn, cái này kiếm phảng phất là tình quang ngưng tụ mà thành, thuần túy mà oánh, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Đệ nhất kiếm. Áo bào tím thiếu niên ngân ngang âm khẽ, tại thời khắc này, hắn thần sắc tràn ngập quan thai, phảng phất thi nhân giống như dẫm trận tại chỗ mà đến, dáng người dong đưa gian, ở giữa hồn nhiên thiên thành, không có lửa phần sát khí cùng kiếm khí. Đây quả thực là kiếm vũ, mà không phải kiếm thuật. Thế nhưng mà, Đường Lân xem chỉ chốc lát, đã có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Phản phất là Hồng Hoang Mạnh Thu đang ép gần, hắn không có nửa điểm chần trở, trong tay móc ra Hồng Sắc Tiên kiếm. Thi chuyển ra Tuyệt Tình kiếm pháp dẫn đầu tiến công. Bèo. Hồng Sắc kiếm quang hiện lên, giống như đâm rách bình chướng bên trong đích một điểm ngân hồng, trực tiếp đem áo bào tím thiếu niên kỳ dị bộ pháp cắt đứt, giết lạnh mà bi thương kiếm khí, đập vào mặt quần quyền mà đi. Ân. Áo bào tím thiếu niên trong mắt hiện lên một tia hào quang, phi lui về phía sau vài bước, trong tay kiếm thế bỗng nhiên biến đổi. Kiếm thứ hai. Một kiếm này, không còn có trước khi khoan thai chậm chạp, mà là nhanh chóng như lôi đỉnh. Giống như tím sắc ngôi sao kích sắc mà đến. Không khí bị mũi kiếm ép tới hình thành khí cung, tựa như một cái mũi tên giống như thẳng sắt tới, cùng Đường Lân kiếm đụng vào cùng một chỗ. Phanh! Hai người riêng phần mình thân thể run lên, lui ra phía sau mấy bước. Đường Lân chỉ cảm thấy ngực một bận mực trong cơ thể khí huyết lăn mình quay cuồng. Cơ hồ muốn theo trong cổ họng phun dũng mãnh tiến ra, hắn vội vàng thở sâu, cưỡng ép hấp trong hạ thể phản trấn lực lượng, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía áo bảo tím thiếu niên. Cái này tuyệt tình kiếm pháp chính là hắn lớn nhất dựa, không nghi tới, vậy mà chỉ có thể cùng kiếm thứ hai tương minh. Nếu là đúng phương dùng ra kiếm thứ ba Há Không lập tức tựu bị thua. Rất tốt. Áo bảo tím thiếu niên trong đôi mắt lóe ra ánh sáng, nếu như có thể tiếp được cái này kiếm thứ ba ta tiểu đi theo tùy tùng ngươi. Trong tay hắn tím sắc tiên kiếm, đột nhiên biến mất không thấy. Tựa như một đạo tinh quang. Trong lúc đó tán loạn. Nhưng mà, tại kiếm biến mất ngay mắt, trong không khí dày đặc sắc kiếm khí, lại vẹn vẹn dàn ở giữa bạo tăng gấp 10 lần. Phản phất mỗi một tia lưu động không khí, đều hóa thành sắc bén bén nhỏ kiếm. Kiếm không tại. Lại vẫn còn còn hơn kiếm tại. Giết bảo tím thiếu niên đưa tay một ngón tay Đường lân giống như bị mấy trong suốt kiếm bao vây lấy rét lạnh kiếm khi đâm vào hắn làn ra đau nhức phản phất bị cắt mấy nó ra sinh tử tựa như một sát đường lân đã không có suy nghĩ thời gian Phạm phất là bản năng bàn tay về phía trước vừa nhất cái kia một cái nháy mắt trong đầu Phạm phất có mấy bọn biển giống như Quang ảnh sẽ qua lần lượt từng cái một lô võ hữu lực gương mặt nhanh chóng mà mơ hồ hiện lên cuối cùng chỉ có một đạo kiếm Quang tử trên trời gian xuống ngân bạch sắp kiếm khí như trường Hà đâm rách chính mình con người thế giới bông nhiênĩnh mình rồi đường lân mở to mắt nhìn lại cũng cảm giác thân thể bốn phía áp lực đều biến mất không thấy gì nữa, tại phía trước áo bảo tím thiếu niên, ngực phá ra một cái đại lỗ thủng, mặt mũi tràn chản đầy chảng ngập không dám tin. Đường Lân mặt người, trí nhớ của hắn tại vừa rồi tựa hồ đột nhiên biến mất, đó là cái kia đưa tay lúc tư thế, cái loại cảm giác này. Rất quen thuộc. Giống như là mấy lần thi triển qua. Đường Lân kinh ngạc địa đang nhìn mình tay, phản phất có chút ít không biết cái tay này, ít nhất hắn hiểu rõ một chút, tay của mình là tuyệt đối thi triển không xuất ra cái gì lực lượng, có thể đem cái này áo bảo tím thiếu niên kiếm thứ ba hóa đi, thuần nữa kích thương hắn. Chẳng lẽ Ý trong lĩnh ngộ tình kiếm pháp. Đường Lân nghĩ, buông tha cho cái này phòng đoán, bởi vì muốn đạt tới tình kiếm pháp phải trong nội tâm tình, mới có thể làm được. Mà hắn giờ phút này, trong nội tâm còn có rất nhiều lo lắng, là không thể nào tĩnh đấy. "Ngươi, ngươi vừa rồi dùng cái kia chỗ kiếm." Áo bào tím thiếu niên kinh hái địa nhìn qua Đường Lân, dùng giọng nói, "Đó là cái gì kiếm? Uy lực như thế nào mạnh như vậy?" Đường Lân sững sờ nói, "Kiếm." "Đúng vậy, chính là chui hát sắc kiếm." Áo bào tím thiếu niên gật đầu liên tục. Đường Lân gãi gãi đầu, trong tay của ta tiên kiếm là hắc Nào có hát sắc hay sao? Có, mới xuất hiện rồi, lại biến mất rồi. Áo bảo tím thiếu niên cắn răng nói, ngươi không nói coi như xong, không có gì lớn, ta thua, ta sẽ chuyển thụ cho ngươi đấy. Đường Lân Như có điều suy nghĩ, hát sắc kiếm. Kỳ quái. Lúc này, trước mắt thuần trắng sắc không gian bỗng nhiên biến đổi, ưu xuất hiện tại ở bên trong, bốn phía phiêu đãng lấy cầu vồng, thượng diện lơ lửng từng đạo kinh văn cùng bình khí. Như thế nào? Cái kia áo bảo hồng thiếu nữ bị kích động mà nói, có hay không thông qua? Đường Lân vuốt cái mũi, nói, tựa hồ thông qua được. A. Áo bào hồng thiếu nữ hoan hô một tiếng, phản phất so với chính mình thông qua còn vui vẻ. Đường Lân có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có bên cạnh tiên âm mỉm cười, làm như cảm thấy rất bình thường. Áo bào tím thiếu niên lường cái kia áo bào hồng thiếu nữ liếc, lạnh nhạt nói, còn có đệ tam khảo nghiệm đâu rồi? thử, tiểu gia hỏa, ngươi xem tại đây. Hắn móc ra một khối hồng sắt thịch đầu, tại Đường Lân trước mắt lung lay hai cái, sau đó nói, tan ném, sau đó tiếp được, ngươi đoán là thế nào chỉ tay. Đường Lân ngạc nhiên. Chỉ đơn giản như vậy. Đường Lân cơ hồ không thể tin được lỗ hổng của mình. "áo bảo tím thiếu niên lạnh nhạt nói, "Đương nhiên, nếu là Đoan Sai, tu pháp thông qua khảo nghiệm, cái này cửa thứ ba là khảo nghiệm vận khí của ngươi, tay của ta nhanh chóng, là sẽ không để cho ngươi thấy rõ, cho nên ngươi hay vẫn là trung thực điệu Đoan A." Đường Lân chỉ có thể tức cười. Cái này áo bảo tím thiếu niên đem hồng sắc thạch đầu vứt bỏ, phi tất được, Đường Lân lại thật không có thấy rõ, đây hết thể thật sự quá. Cái này, Đường Lân gãi đầu, trước khi liều chết liều sống, không nghĩ tới cái này cửa thứ ba đúng là như thế cho đùa, nếu là thất bại, trước khi coi như mất tài công. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ có thể giận dữ nói, Vậy thì tay trái a tay trái đúng không áo bảo tím thiếu niên lạnh là nói ngươi xác định đường lân ho khan thanh ầm nói vậy thì tay phải a áo bảo tím thiếu niên ánh mắt lóe lên nói xác định sao đường lân Ngh nghĩ nói hay vẫn là tay trái a áo bảo tím thiếu niên khỏe miệng co giận, nói đến cùng bên nào đường lân gã đầu nói được rồi thử tay trái a áo bảo tím thiếu niên hừ lạnh một tiếng tại đường lân khẩn trương nhìn soi mói từ từ mở ra rảnh tay trưởng thời gian phản phất đều trở nên rất tiếnĩnh a haha <cười> Đứng ở bên cạnh áo bảo hồng thiếu nữ, hưng phấn mà hoan hô lên. Tay trái, là tay trái. Đường Lân cũng kích động rồi. Áo bảo tím thiếu niên lường bên cạnh hoan hô áo bảo hồng thiếu nữ liếc, đạm mạc mà nói, ta tuy nhiên muốn đi theo hắn, truyền thụ hắn tiến thuật, nhưng sớm muộn sẽ trở lại. Chương 13, Thiên cơ đạo. Áo bảo hồng thiếu nữ đắc ý nói, cái kia sẽ trở lại đang nói quá, tại trong khoảng thời gian này, ta chính là trong chỗ này lao đại, hắc hắc. Áo bảo tím thiếu niên khỏe miệng co giật dưới, hừ lạnh một tiếng. Đường Lân tỉnh tới, khó trách cái này áo bảo hồng thiếu nữ hưng phấn như thế. Nguyên lai là cái này Hạo Bảo tím thiếu niên đi rồi, nàng chính là trong chỗ này đại tỷ đầu. Thiên Âm mỉm cười nói, ngươi nhìn xem còn có khác bí tịch muốn học chưa, học cái hai ba bản, có lẽ tiểu không sai biệt lắm. Đường Lân lắc đầu nói, có cái này bạn là đủ rồi. Thiên Âm ngơ ngác một chút, chợt làm cho có thâm ý địa nhìn hắn một cái, nói, cũng thế, cái kia liền đi đi thôi. Đường Lân lúc này mang theo áo bảo tím thiếu niên, cùng Thiên Âm cùng nhau đã đi ra vạn kinh các. Tuy nhiên tại đây tiên thuật rất nhiều, nhưng là chân chính trong chiến đấu có chiến thắng hiệu quả, đơn giản là tiên công, thân pháp khác nhau. Về phần phòng ngự, Nếu là tiến công đầy đủ tương đại, hoàn toàn không cần phòng ngự. Ly Khai lầu Các, thiên âm trước hết đã đi ra, nói là phải về tiểu tiên giới, chủ trì chỗ đó đại cục. Đường Lân chỉ có một mình mang theo áo bào tím thiếu niên, trở lại chính mình trong đình viện. Ao nhỏ một mảnh, hoa sen mấy riệp, Đường Lân ngồi ở đình viện bên cạnh cái bàn đá, hướng áo bào tím thiếu niên mỉm cười nói, không biết người muốn như thế nào chuyển thụ ta kiếm thuật. Áo bào tím thiếu niên lạnh nhạt nói, ta chính là đại la kiếm thuật, trung phân ba tầng, đương ngươi tu luyện xong tầng thứ nhất, có thể thi triển ra thần la kiếm khí, bằng kiếm này khí có thể chém giết đạo tiên hậu kỳ cường giả. Mà tu luyện tới tầng thứ hai, tất thì có thể thi triển ra thần la kiếm, đặt tới tầng này, kiếm khí dĩ nhiên ngưng kết thành vật dụng thực tế, đủ để cùng giới tiên sơ kỳ cường giả chống lại. Nếu là tu luyện tới tầng thứ ba, như vậy cho dù giới tiên trung kỳ cường giả, đều không thể không biết làm sao ngươi. Đường Lân nghe được ánh mắt sáng ngời. Tuy nhiên hắn có vô tình kiếm pháp. Thế nhưng mà, vô tình kiếm pháp có thể tu luyện ba tầng, thương tình, vong tình, tuyệt tình, cũng đã tu luyện xong. Chỉ có cuối cùng vô tình ý cảnh Cái này vô tình ý cảnh có thể ngộ nhưng không thể cầu, thuộc về kiếm pháp này cảnh giới cao nhất, có thể không học hội đều xem kỳ ngộ. Tại đây kỳ ngộ không tới trước, Đường Lân kiếm thuật sẽ đình trệ tại tuyệt tình kiếm pháp cảnh giới, giờ phút này có cái này đại la kiếm thuật bổ sung, ngược lại là có thể đền bù lĩnh ngộ vô tình ý cảnh trước ghế trống. Ta trước truyền thụ cho ngươi kiếm kinh, sau đó chỉ đạo ngươi tu luyện như thế nào. Áo bảo tím thiếu niên đưa tay hướng Đường Lân mi tâm chỉ đến. Đường Lân không có chỗ tránh, tùy ý hắn điểm rơi. Theo ngón tay va chạm vào cái trán làn ra lên, một cổ mênh mông tin tức, đột nhiên tràn vào Đường Lân trong tâm. Phảng phất vỡ đê lập lớn, sinh sinhũng chui vào. May mà Đường Lân tinh thần lực cường đại, cũng không có cảm thấy đau đầu không khỏe, rất nhanh, đường áo bảo tím thiếu niên thu tay lại chỉ lúc, Đường Lân đã mở mắt. Hắn trong đầu bỗng nhiên nhiều ra rất nhiều trí nhớ, giống như là bẩm sinh đã biết rõ đồ vật, về kiếm kia kinh áo nghĩa, tinh tưởng phân tích trong đầu, trực tiếp tựu linh ngộ. Đường Lân không có lãng phí thời gian, dựa theo kiếm kinh bên trên ghi lại, lập tức mà bắt đầu tu luyện. Tại Đường Lân lúc tu luyện, tiên vực bên ngoài Hạo Miểu Tiên Châu bên trên. Phía đông nam một tòa cổ xưa tiên môn trong, xương trắng lượn lờ trên tiên sơn. Ba phù tại trắng xóa trong xương mù rộng lớn cung điện trên không, lờ mờ có thể trông thấy ba chữ, thần ma môn. Tại đây, tựa là bảy đại tiên môn đứng đầu thần ma môn chỗ. Tại cung điện này bên trong đích một cái trang đệm lên, ngồi xếp bằng lấy một gã áo bảo tím thanh niên, tóc đen phiêu dật trên vai, trên người màu tím bảo bên trên thêu lên kim sắc đường viền hoa, điều khắc lấy kỳ dị đồ án, có một loại man hoang khí tức. Ở trước mặt hắn, lơ lửng một cái thủy kính. Cái này thủy kính nó ánh sáng long lanh, thượng diện lung lấy xương mù màu trắng, đột nhiên, một đám ánh sáng màu đỏ theo trong xương mù bắn ra, lóe lên tức thì. Cái này khác thường động tĩnh, lập tức khiến cho áo bảo tím thanh niên chú ý, thần sắc hắn cảm thấy kinh ngạc, bàn tay vung lên, bôi mở thủy kính bên trên sương mù màu trắng, cái này thủy kính bên trên dạng điểm rung động, sau đó thượng diện đột nhiên xuất hiện núi sông. Hơn nữa núi sông nhanh chóng gần hơn, tập trung tại một tòa linh sơn lên, một chỗ dốc đứng vách đá bên cạnh, nơi này và đại địa có trăm ngàn trượng cao, vách núi hạ vắt ngang lấy sương mù, sâu không thấy đáy, cho dù thạch đầu rơi xuống xung dưới, đều nghe không được tiếng vang. Giờ phút này, tại đây dạng một khối mạo hiểm dốc đứng địa phương, lại ngồi một cái tóc màu làm thiếu nữ Y phục trên người đơn bạc như xa, rộng thùng thình địa lung lấy nàng nhỏ nhắn xinh sắn thân thể, mở ra tại nàng ngồi vách đá lên, tại theo vách núi trong sơn cốc thổi tới lạnh thấu xương gió lạnh xuống, nhẹ nhàng lướt lự, như nu hòa đầu ngón tay, vuốt ve thân thể của nàng. Bèo. Trong giây lát, từ nơi này làm phát thiếu nữ trên người, nổ bắn ra một đạo hồng sắc yêu dị hào quang, màu đỏ tươi như máu, trực tiếp bắn hướng lên bầu trời, hướng nước trước gương áo bảo tím thanh niên phong tới. Cái này áo bảo tím thanh niên chấn động, bàn tay nhanh chóng vung lên, thủy kính bên trên hình ảnh lập tức mơ hồ, sau đó dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hai bên xương mù màu trắng như cây quạt khép lại, lùm ở mặt kính. Chuyện gì xảy ra, nàng này sẽ khiến đại kiếp khó. Áo bào tím thanh niên nhíu mày, trầm ngâm, của ta thái thượng kính là sẽ không cảm ứng sai, ân, đến hỏi hỏi thái huyền người kia, hắn thiên cơ đạo, có lẽ có thể suy tính ra chuẩn xác tin tức. Hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiên Châu phương bắc, một mảnh tuyết trắng trắng như tuyết trong đại tuyết sơn. Có một mảnh sơn mạch lại bao phủ dị thường nồng đậm tiên khí, tại vùng núi này trước đứng lặng lấy một cổ xưa tiên môn tấm bia đá, trên tuyết nguy sơn. Tiên vực người cũng biết ở tại Tuyết Nguyệt Sơn mạch bên trong, chỉ có 7 đại tiên môn đệ tam Tuyết Nguyệt tiên môn. Ma ký môn chủ Tuyết Nguyệt chân nhân, Tham Công tạo hóa, nghe nói là tiên vực xưa nhất người, không có ai biết nàng theo cái gì thời đại hạ tồn tại đến nay, chỉ biết là từ xưa đến nay thì có Tuyết Nguyệt Sơn môn. Chỉ vì nàng không tiếp tranh đấu, cho nên Tuyết Nguyệt Sơn mới đành phải thứ 3, có người nghe đồn nói, nếu là cái này Tuyết Nguyệt chân nhân cố ý tranh đoạt tiên môn bài vị, đoán chừng đệ nhất thần ma môn đều cần nhờ bên cạnh. Giờ phút này, tại đây mênh mông tuyết sơn, có một cái như tinh độc ở vào hạp cốc đằng sau. Theo băng tuyết trong hạp cốc gào thét lạnh thấu xương gió lạnh, tràn vào cái này trong động quật, phảng phất bị cắn rứt, hóa thành giống như chết điếng tĩnh. Tại đây băng tinh trong động quật, động bên trên đều là treo ngược một cây băng truy, không khí phảng phất đều ở đây ở bên trong đông lại thành tạc bã. Nơi này có một cái băng tuyết cái bàn, thượng diện ngồi một đạo thân ảnh, tuyết trắng áo choàng, tinh khiết được giống như tuyết trắng giật thành, tản ra nhu hòa quang, phảng phất toàn bộ động quật đều bởi vì hắn mà sáng ngời. Mà mặt mũi của nàng lên, lại lung lấy một mảnh phong tuyết, lại để cho người thấy không rõ. Ân, thậm chí có dẫn dắt hạo kiếp người xuất hiện. Tuyệt Nguyệt chân nhân kinh ngạc địa thì thào tự nói, thanh âm huyền chuyển đêm hay, như như băng tuyết sạch sẽ. Việc này, hay là đi hỏi một chút Thái Huyền, hắn nên biết. Tuyệt Nguyệt chân nhân trầm ngâm một lát, tự thân ảnh lóe lên, theo trong động đột biến mất không thấy gì nữa. Thái Huyền Sơn. Đường Lân còn đang trong khi tu luyện, hồn nhiên không biết trên chân núi, đã Lão Uyên đã đến vài đạo khủng bố khí tức, giờ phút này cái này phóng xuất ra cái này cường đại khí tức chủ nhân, đều tề tụ tại Thái Huyền đỉnh, Thái nhân đánh cờ nhà tranh bên ngoài. Chương 14, Bắt đoáỷ lan. Cái này xuyên thẳng đám mây tiên sơn đỉnh chỉ có một gian cũ kỹ đơn sơ nhà tranh, bên ngoài là vài cọ cây ngô đồng, theo thu đến, phong diệp đã hiện hồng, rơi vào khắp nơi trên đất đều là, tại gió núi quyển hạ lên, thổi chúng điệu hưu chấn động rất xuống. Cái này nhà tranh bên ngoài bên cạnh cái bàn đá, Thái Huyền chân nhân cùng áo bào tím thanh niên đối lập mà ngồi, trung ương bày biện một mảnh quân cờ, quân cờ thác loạn giao hội, lại để cho người hóa mắt thần mê. Thái Huyền huynh, lần này ta đến, cũng không phải là tìm ngươi đánh cờ, ngươi khai sáng thiên cơ đạo, biết đi qua, thông tương lai, nên biết, cái kia dẫn dắt hạo kiếp người đã xuất hiện a. Áo bào tím thanh niên cười híp nói: Thái Huyền chân nhân cười nhạt một tiếng, nói: "Long huynh vì thế sự tình mà đến, ta biết rõ hội nói cho, chỉ là, hay vẫn là trước tiếp theo bản a, thuận tiện chờ chờ bọn hắn." "Bọn hắn?" Áo Bảo tím thanh niên sững sở, chật cười nói: "Cũng đúng, bọn hắn không có khả năng không biết, ta hãy theo ngươi trước tiếp theo bản a, bất quá, ngươi cần phải để cho ta ba đứa con." bằng không mà nói, "Ta có thể không?" Dưới. Thái Huyền chân nhân trừng mắt, nói: "Đánh cờ nào có nhường cho đạo lý." Áo Bảo tím thanh niên nói: "Ta cũng mặc kệ, dù sao muốn ta hạ có thể, phải lại để cho ba đứa con." Nếu không ngươi khắc thỉnh, cao minh a." Thái Huyền chân nhân giận dữ nói, "Được rồi, lại để cho tiểuụ lại để cho." Áo bảo tím thanh niên cười hắc hắc, nói, "Ta đây tiểuụ không khách khí." Nhặt lên tái đi tử, chuẩn bị rơi xuống, đột nhiên một đạo ngân nga như âm thanh thiên nhiên giống như từ xa phương chuyển đến, Long huynh không khỏi quở nói, "Đánh cờ còn muốn cho ba đứa con, cái này có thể không công bình." Hai người nhìn lại, chỉ thấy thiên ngoại một đạo tuyết trắng trường hà kích xạ tới, phản phất không khí lăng không ngưng kết thành sông, mà cái này lơ lửng băng hà lên, một đạo Trần nữ đạo nhân phiêu nhiên Ni Lai, một thân trắng đoan trường bào. Đồng bệnh như tiên. Áo bào tím thanh niên cười nói, "Ta nói là ai, nguyên lai là Tuyết Nguyệt chân nhân, lời này của ngươi có thể nói không đúng, Thái Huyền thằng này quân cờ kỹ là chúng ta xa xa không bằng, cho dù để cho ta ba đứa con, đều chưa hẳn có thể thắng hắn." Hắn mặt ngoài đáp ứng được miễn cưỡng, trong nội tâm nói không chừng nhiều vui vẻ, bởi như vậy, càng tôi luyện cuộc cờ của hắn kỹ, hắn vui vẻ cũng không kịp đây này. Tuyết Nguyệt chân nhân phiêu nhiên như lạc, xinh đẹp trên gương mặt, lộ ra vài phần vui vẻ, "Ngươi vốn là như vậy, được tiện nghi còn khoái mã." Áo bào tím thanh niên nhún vai nói, "Đây là sự thật, sự thật Tuyết Nguyệt chân nhân nói, "Ngươi lần này trổ đến, cũng hẳn là vì sự kiện kia à, Thái Huyền huynh, sao không dùng ông trời của ngươi cơ đạo chỉ thị thoáng một phát?" Thái Huyền chân nhân mỉm cười nói, "Đợi người đến đủ, ta thì sẽ nói cho." Tuyết Nguyệt chân nhân ánh mắt lóe lên, nói, "Thì ra là thế." Tại hai người đang khi nói chuyện, trong lúc đó một đạo ha ha tiếng cười to, như sấm rền chấn động bầu trời, từ xa mà đến gần địa quần quận mà đến, ba vị thế nhưng mà đang đợi ta sao? Tiếng nói từ xa phương chuyển đến, mà ở ba người ngẩng đầu lúc, trên đỉnh đầu cũng đã xuất hiện một cái khôi ngô trắng hán, một thân hoa lệ áo bào màu vàng lộ ra cao ngất dáng người, giống như đế hoàng. "Thủy hoàng, người cuối cùng đã đến." Thái Huyền chân nhân nói, "Đã người đến đủ, ta đã nói." Cái này khôi Ngô Tráng Hán Phiêu Nhiên rơi xuống, hướng bên cạnh áo bảo tím thanh niên cùng Tuyết Nguyệt chân nhân đánh cho chắp tay, Cựu Thần sắc mặt ngưng trọng địa nhìn qua Thái Huyền chân nhân. Nhìn thấy ba người nhìn chăm chú, Thái Huyền chân nhân nhẹ nhàng thở dài, nói, "Từ lần trước bạo loạn khu vực về sau, Thất tinh vực trưởng giáo đến nay chưa về, chỉ sợ giữ nhiều là ít. Xưa kia viết 7 đại tiên môn, hôm nay theo chúng ta tứ gia vẫn còn, còn lại tam gia đều không chi âm tin tức, hơn phân nửa xảy ra chuyện." Ba người đều là giữ im lặng, nhìn không ra nghi cách. Thái Huyền chân nhân cảm khái một tiếng về sau, liền trực tiếp nói chủ đề, Hán nghiêm mặt nói, trước khi ta bỗng nhiên trong nội tâm có cảm giác, dùng tiên cơ đạo suy tính, bách Bạch sau đích Hạo Kiếp chỉ sợ là tất nhiên, cái kia ba cái phong ấn tại bạo loạn khu vực quái vật, có lẽ đều sẽ ra ngoài, mà dẫn dắt cái này Hạo Kiếp người, là một cái thiếu nữ, nàng này là thượng cổ yêu hoàng con gái, thân có yêu hoàng huyết mạch, cái này bạo loạn khu vực quái vật. Hơn phân nửa hội nghe lệnh này. Áo bảo tím thanh niên thần sắc mặt trọng, nói, nghe lệnh nàng này Nàng này là thượng cổ yêu hoàng con gái, vì cái gì không phải nghe lệnh cha mẹ của nàng?" Thái Huyền chân nhân lắc đầu nói, thượng cổ yêu hoàng sinh tử không biết, tại thời kỳ viễn cổ, cùng với 9 đại tiên hoàng kịch chiến qua, về sau cùng tiên hoàng cùng một chỗ biến mất vô tung, mà người bậc này vật vận mệnh, là ta không cách nào nhìn xem đấy." Tuyết Nguyệt chân nhân trong đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang, "Đúng vậy, xem tình huống này, có lẽ lần này dẫn rất háo kiếp, tự là cái này thượng cổ yêu hoàng nhi chủng, chúng ta nhất định phải đem nàng trừ, chấm dứt hậu Bên cạnh Thủy Hoàng Gật đầu nói, "Đúng vậy, của ta thủy hoàng kính quan chấp ra nàng này tại tiểu tiên giới ở bên trong, cái này tiểu tiên giới là người sáng lập, do người đệ tử tiên âm thay chủ quản, vì người sưu tập hương khói, chúng ta cái này ngàn vạn tiểu tiên giới, đem nàng này đánh chết." Thái Huyền chân nhân gật đầu, nói, "Đúng vậy, nàng này hôm nay chỉ có đạo tiên tu vi, còn rất non nớt, mà ở Bách Niên đích Hạo Kiếp ở bên trong, cũng đã là tiên hoàng cường giả, đến lúc đó cũng rất khó giải quyết rồi." Áo bảo tím thanh niên trầm ngâm nói, "Thái Huyền huynh, chẳng biết có được không để cho chúng ta nhìn xem Bách Niên Saudick Hạo Kiếp, để cho chúng ta có chỗ chuẩn bị." Quan sát Hạo Kiếp Đúng vậy, Thái Huyền huynh, để cho chúng ta xem một chút đi. Bên cạnh Tuyết Nguyệt chân nhân cùng Thủy Hoàng đều là chờ đợi địa nhìn qua Thái Huyền chân nhân. Thái Huyền chân nhân nghĩ thầm cũng thế, hôm nay nhân loại có lẽ bền chắc như thép mới có thể ở hạo kiếp trong còn sống sót, liền nói ngay, "Đi." Hắn bàn tay vung lên, ba người trước không khí nhanh chóng hóa làm một cái mặt tính, thượng diện lung lấy mơ hồ xương trắng, cái này xương trắng dần dần trở thành nhạt, lộ ra rõ ràng địa hình ảnh. "Wen, Wen, Wen hình tượng này ở bên trong từng đạo nổi trống ầm ầm trời, vô số hất lên, kỳ lạ khôi giáp cực lớn thân ảnh. Như phụ phục man hoang cự thú, theo sâu dưới biển, hỏa diễm dung nham ở bên trong, vực sâu vạn trượng trong chèo leo ra, phô thiên cái địa, đông nghịt như con kiến châu chấu, nghiền áp hướng từng tòa tinh mỹ nhân loại thành trì, vô số trên bầu trời bay lượn tiên nhân, đều bị như mưa rơi hỏa diễm đánh rơi, giống như thế giới mặt viết, thiên địa sụp đổ. Tại vô số quái vật ở bên trong, có ba đạo thân ảnh nhất cực lớn, trà đạp lấy đại địa, hướng tiên bực bên ngoài tịch quần tới, trong đó một đạo cự đại quái vật trên đầu, đứng đấy một cái xinh đẹp thân ảnh, cái kia một đầu nghiêng màu xanh da trời mái tóc, độc nhất vô nhị tuyệt sắc dung nhan. Phản phất định dạng trở thành vĩnh hằng. Chỉ thấy trong tấm hình nàng, trong đôi mắt hiện ra vô cùng căm hận, loại này thật sâu quán hận, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình, nàng giơ lên vung tay lên, vô số quái vật đại quân nghiền nát tới, ở sau lưng như có như không gào thét tiếng giống giận dữ xuống, cực kỳ chân thật. Cái này, áo bào tím thanh niên dung động rồi, cái này tóc màu xanh ra trời phát tiểu nữ, cùng hắn quan sát đến giống như lúc, mà xem tình huống này, tựa hồ là sở hữu quái vật thủ lĩnh, nhất định phải giết nàng. nhân bỗng nhiên đoạn âm nói: "Đi thôi, đi tiểu tiên giới." Thủy Hoàng thần sắc mặt trọng, Nói, "Chậm thì sinh biến, nhanh chóng giải quyết nàng này." Thái Huyền chân nhân gật gật đầu, bàn tay một vòng, hình ảnh như khói bụi giống như tiêu tán, bốn người thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp hư không tiêu thất. Chương 15: Giết không chết. Tiểu thiên giới. Cổ Phật tự hậu đường Cửu Diệp Đài sen thượng thiên âm xếp bằng ở thượng diện trên vai đứng thẳng một chỉ hắc hưng cái này, hắc hưng đen nhánh đồng tử sáng ngời hữu thân miệng phun tiếng người nói, "Thiên âm ngươi cái này côn bằng thần du thân pháp đã mới vào con đường có thể ngay lập tức vạn dạng âm mỉm cười nói, "Đây đều là ngươi lối dạy tốt." Nói gì vậy chứ, ngươi theo Vạn Kinh các đệ ta mang đi ra, ta tự nhiên phụ trách dạy bảo ngươi." Hạ Cưng cười nhạt nói. Đúng lúc này, Thiên Âm bỗng nhiên biến sắc thân ảnh soát điệu một tiếng biến mất không thấy gì nữa, bóng dáng sau một khắc tựu xuất hiện tại Vạn Giặm bên ngoài trong tinh không. Tại hắn sau khi xuất hiện cái này phiến trong tinh không một mảnh gọn sóng dạng khởi xuất hiện bốn đạo thân ảnh cầm đầu tiểu là Thái Huyền chân nhân. Thiên Âm chứng kiến bốn người này, đồng tử co rụt lại liền vội vàng túi lâu nói, "Đệ tử tham kiến sư phó cùng tất cả đại trưởng môn." Ấn. Thái Huyền chân nhân khẽ gật đầu lên đường. Thiên âm ta mang ba đại trưởng môn tới là muốn làm một chuyện ngươi không cần để ý. Thiên âm ngơ ngác một chút thức thời địa không có hỏi tới gật đầu xác nhận. Thái huyền chân nhân ánh mắt quét qua nhìn về phía phía đông nam lúc này thân ảnh lẻ lên chạy như bay mà đi. Tại phía sau hắn thủy hoàng tuyết nguyệt chân nhân cùng với áo bào tím thanh niên đều là rất nhanh đổi kịp. Thiên âm đứng trong tinh không xa xa địa nhìn qua mấy người bóng lưng biến mất không thấy gì nữa ánh mắt của hắn lập lẻ chầm ngâm không nói. Thiên kiếm tiên trâu. Một cổ mên ngông uy áp thẳng bức toàn bộ Tiên Châu phảng phất muốn đem cái này Tiên Châu đều sình xinh, xinh ép tới chìm xuống, làm cho này Tiên Châu bên trên đệ nhất đại, đại tông môn Thiên Kiếm môn phần đông trưởng lão. Lập tức cảm ứng được cái này, cổ kinh khủng khí tức nguyên một đám sắc mặt đại biến lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đây là, Thiên Kiếm môn chủ kinh hãi nói, quá mạnh mẽ cái này, đây chẳng lẽ là tiên nhân? Không đúng coi như là tiên nhân đều không có khủng bố như vậy. Hô, Thiên Kiếm môn một tòa kiếm phong trên không đột nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh cầm đầu nhân trong mắt hiện lên kim sắc quá mang. Nhìn quét xuống dưới toàn bộ kiếm phong bên trong đích hết thảy đều ánh vào ánh mắt hắn không có nửa phần dừng lại trực tiếp xuất hiện tại kiếm phong một cái đằng trước trong hậu viện. Khí tức này vào được, thật là khủng khiếp. Đi xem. Thiên kiếm môn phần đông trưởng lão kể cả môn chủ cùng thiết sư ở bên trong, cảm thấy kinh hái hạ đều cắn răng chuẩn bị trước đi xem đến tụt cùng là người nào. Nhưng mà mọi người ở đây thân ảnh vừa động lúc bên thai chợt nghe đến một cái đạm mạc thanh âm, ngừng. Thanh âm này mang theo mị lực kỳ dị chậm rãi khuyết tán đi ra ngoài không khí như là vô hình địa lay động thoáng một phát. Sau đó dùng kiếm phong làm trung tâm toàn bộ thiên kiếm môn tất cả mọi người phán phất bị hàn băng đông lại thân thể định ở giữa không trung. Không cách nào nhúc đích. Phán phất cái này khối không gian thời gian không khí đều bị ngưng đông lạnh. Thiên kiếm môn rất nhiều trưởng lão đều là thần sắc hoảng sợ thực lực như vậy. Muốn giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Không bố như thế đích nhân vật tiểu tiên giới trong chưa từng ngày qua. Coi như là thiên âm Phật tổ chỉ sợ đều không có mạnh như vậy. Tại đây trong đỉnh viện mấy người thân thể đều là cứng ngắp Thái Huyền Chân Nhân bọn bốn người như kiểu quỷ mị hư vô phiêu nhiên rơi xuống nhẹ nhàng được không làm kinh động bất luận kẻ nào, cái này bốn ánh mắt của người đều rơi vào đỉnh viện bên cạnh ao. Chỗ đó ngồi một cái lam phát thiếu nữ. Nhu hòa ánh sáng theo trên đỉnh đầu chiếu dọi xuống đến rơi vào cái này, lam phát thiếu nữ trên vai ánh được nàng màu thủy lam tóc như chuồn tia sáng giống như tinh tế tỉ mị giờ phút này cô bé này thành tú động lòng người địa ngồi ở bên cạnh ao hai cái trắng như tuyết bắp chân nhi tới lui trong tay vô ý thức địa đùa bỡn một mảnh hoa sen giống như là có chút không có việc gì. Nước ao dưới ánh mặt trời cái bóng tại nàng tinh xảo trên gương mặt hiện ra nhu hòa hào quang nàng lông mi nhẹ nhàng nhữ lại mang theo vài phần thất lạc cùng phiên muộn. Nàng suy nghĩ ai? Hử! Trong lúc đó một đạo tiếng hử lạnh theo sau lưng nàng vang lên cái này lạ lấm thanh em lại để cho Lam phát thiếu nữ như chim sợ cảnh cong giống như thân thể đột nhiên run lên bỗng nhiên quay đầu. Người các người là? Lam phát thiếu nữ giật mình nói. Tuyết Nguyệt chân nhân cười lạnh một tiếng nói, yêu nghiệt chết đi. Nàng trắng non ngón tay nhỏ nhắn nâng lên vô tận địa bó hình dáng ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ hướng đầu ngón tay tụ tập được giống như một cái tiểu vũ trụ giống như tản ra vô cùng uy áp đương đặt tới báo hòa sau đột nhiên hướng Lam Phát thiếu nữ kích bắn xuyên qua. Cái này tiểu tiểu quang cầu xẹt qua không khí ma sát ra một hồi đen kịt quỷ đạo hiện ra đáng sợ khí tức. Lam Phát thiếu nữ quá sợ hãi kinh hoàng trong nhắm mắt lại. Vậy anh! Toàn bộ đỉnh viện bị một cái cự đại quang cầu bao phủ cái này quang cầu mang theo khủng bố khí tức cầm âm địa không ngừng bay lên mở rộng phạm vỡ muốn đem trọn cái kiếm phong đều nuốt hết. Trời quang cầu dần dần sau khi biến mất tại chỗ chỉ lưu lại một cực lớn hố mạo hiểm đèn kịt xương mù bốn phía lờ mờ còn có kiến trúc hải quốc. Thái Huyền chân nhân bọn bốn người lơ lửng ở trên không bao quát lấy hố thần sắc lạnh lùng được không có nửa phần tình cảm giống như uy hoàng thiên tận. Đột nhiên mấy người kia đều là biến sắc giật mình địa nhìn qua hố chỉ thấy bên trong trong cắt đá chậm rãi thăng ra một chỉ trắng nõn bàn tay nhỏ bé theo thổ nhưỡng trong leo ra rõ ràng là đầy bụi đất Lam Phát thiếu nữ. Giờ phút này Lam Phát thiếu nữ toàn thân vô cùng bẩn quần áo có chút tổn hại thế nhưng mà trên người tựa hồ cũng không vết thương. Các ngươi là ai tại sao phải tổn thương ta? Lam Phát Thiếu Nữ giận nói, Thái Huyền Chân Nhân bốn người liếc nhau thủy hoàng cao mày nói, vừa rồi Tuyết Nguyệt Chân Nhân một kích này coi như là giới tiên cường giả đều muốn bay cho chôn vùi tương đương với một cái tiểu thế giới tự bạo lực lượng nàng làm sao có thể không có bị thương. Nàng mới tiên nhân thực lực mà thôi tại sao có thể như vậy? Xem ta đấy. Áo bảo tím thanh niên hừ lạnh một tiếng đột nhiên đưa tay một trào huyền hoàng sắc hào quang ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay càng để lâu càng dậy đặc cuối cùng hóa thành một cái huyền hoàng sắc quang chứng tại đây quang chứng bên trong có một đầu thật nhỏ bóng đen du động giống như thu nhỏ lại trăm ngàn lần sau đích thần long. Tiên Long cấm chết. Huyền hoàng sắc quang chứng két địa một tiếng vỡ vụn ra đến từ bên trong thật nhỏ, bóng đen phi tốc nhảy lên ra như kiểu lưới kiếm sắc bén kích bắn về phía Lam Phát thiếu nữ. Phanh! Trực tiếp sỏ xuyên qua Lam Phát thiếu nữ lồng ngực. Bóng đen này tốc độ nhanh được vượt qua quang dương sỏ xuyên qua Lam Phát thiếu nữ thân thể sau tiểu đột nhiên thân thể biến lớn hóa thành nhảy dựng đen kịt cự long mở cái miệng rộng đêm đầy mặt kinh hoàng Lam Phát thiếu nữ một ngụm nuốt vào. Thái Huyền chân nhân ánh mắt lóe lên nói khẽ, không nghĩ tới Long huynh vậy mà lĩnh ngộ cái này thượng cổ kỹ thuật bội phục. Áo bào tím thanh niên khoan thai cười cười. Lục Côi này vừa lộ ra lại đột nhiên cứng lại bởi vì cái kia đen kịt cự long tại nuốt vào Lam Phát thiếu nữ sau trong lúc đó bụng phồng lên ra, sau đó thân thể như thổi phồng quá nhiều điên cuồng mà phồng lên cuối cùng văng địa một tiếng muốn nổ tung lên. Một đạo màu xanh ra trời thân ảnh từ đó ngã xuống mà hạn điện ở hố trong không phải cái kia Lam Phát thiếu nữ lại là người phương nào? Thái Huyền chân nhân thấy đồng tử co rụt lại giật mình âm thanh nói, lại vẫn không chết. Làm sao có thể chẳng lẽ giết không chết nàng? Bên cạnh thủy hoàng cùng Tuyết Nguyệt chân nhân đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc. Áo bào tím thanh niên sắc mặt khó coi nói: Nàng này là thượng cổ yêu hoàng con gái có đủ huyết mạch kỳ lạ đoán chừng có cổ quái tầm thường biện pháp khó có thể giết chết ta xem hay vẫn là trước đem nàng mang về tiên vực phóng dung tiên trì trong luyện hóa. Chương 16, suy tính. Dung tiên trì. Ý, ý kiến hay. Tuyết nguyệt chân nhân gật đầu đồng ý nói. Thủy hoàng cũng gật đầu dùng dung tiên trì lực lượng chính là chúng ta ở bên trong nghỉ ngơi một lát cũng sẽ biết thi cốt thần hồn câu diệt dùng tới thu thập cái này yêu nghiệt chính thích hợp bất quá. Thái Huyền chân nhân tay áo vung lên nói, cái kia liền đi đi thôi. Hàn Đại Hào phóng phát một cái đinh ốc động quật mang theo hung hít mạnh lực này, khanh động bên trong đích làm Phát thiếu nữ hết hội không có năng lực chống cự đã bị hấp vào bên trong. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Bốn đạo thân ảnh lẽ lên tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi mà toàn bộ kiếm phong tại bốn người sau khi rời đi tiểu khôi phục bình thường. Tất cả mọi người khôi phục hành động lực thiên kiếm môn chủ dẫn đầu đổi tới kiếm phong đương trông thấy cái kia cực lớn hố lúc không khỏi đồng tử co rụt lại. Đằng sau chạy đến hữu giải hơn trông thấy cảnh lầy đều là ngược lại hốt miệng khí lạnh. Đúng lúc này kiếm phong bên trên không chọn vẹn trong cung điện truyền ra một mảng lớn bạo động âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Đỉnh viện tại sao không có rồi? Cái này hố là làm sao tới ổ đóa đóa không thấy rồi? Không phải đâu, mau tìm tìm. Kiếm phong cao thấp lập tức trở nên một bàn loạn. Tiên vực Thái Huyền Sơn trước cửa. Cao ngất đứng lặng sơn môn trước chỉ có một người chống coi cái này, chống coi người cũng không phải thành thành thật thật đứng đấy mà là nghiêng rượi vào một chiếc ghế dựa lớn lên mặt bên trên đang đắp một cái quạt xếp nằm ngáy o o oh. bốn. Đúng lúc này, Lăng không đột nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống theo thứ tự là theo tiểu tiên giới trở về Thái Huyền Trân nhân bọn bốn người. Thái Huyền huynh cái này dung tiên chỉ chính là thiên điệu tự nhiên hình thành kỳ vật tọa lạc tại Thái Huyền Sơn trong chúng ta tiểu không tiến vào luyện hóa này yêu nghiệt sự tỉnh tiểu giao cho người rồi." Áo Bảo tím thanh niên chắp tay nói, "Không tệ việc này làm phiền Thái Huyền huynh rồi. Ta còn có việc tiểu không nhiều lắm lưu lại đi đầu cáo tử." Tuyết Nguyệt chân nhân cùng Thủy Hoàng đều là đập vào chắp tay nói, "Ba người bọn họ cũng biết cái này dung tiên chỉ tọa lạc tại Thái Huyền Sơn trong cơ vốn thuộc về Thái Huyền Tiên môn độ vật, tuy nhiên này chỉ không có bao nhiêu dùng ra nghe nói là thượng cổ đại thời gian chiến tranh một cái nghiền nát không gian vết rách mà thôi." Nhưng dù sao cũng là người ta tiên môn trọng địa tự nhiên bất tiện đi vào. Thái Huyền chân nhân gật đầu nói, cũng được chờ luyện hóa này yêu nghiệt ta tiểu thông tri các ngươi. Tốt, cái kia liền cáo từ rồi. Áo bào tím thanh niên ba người hơi vừa chắp tay tiểu nhau nhau hư không tiêu thất không thấy đi thẳng. Thái Huyền chân nhân nhìn qua phương xa tựa hồ đang nhìn tiễn đưa ba người đi xa một lát sau mới xoay người lại nhìn qua sơn môn trước đã bừng tỉnh người giữ cửa lạnh nhạt phất phất tay tiểu phiêu nhiên tiến vào trong núi. Cái này người giữ cửa thần sắc nghi hoặc yêu nghiệt, cái gì yêu nghiệt lại muốn bốn đại trưởng môn đồng loạt ra tay còn muốn đưa nhập dung tiên chỉ hóa? Thiên huyền sơn mạch cuối cùng. Cái này vạn giảm thổ nhưỡng trong lại có một cái bị đục lỗ thông đạo giờ phút này nham thạch tường đất bên trên ánh sáng màu vàng lẽ lên thái huyền chân nhân thân ảnh tiểu phiêu nhiên xuất hiện. Hắn dùng thổ độn thuật tiến đến tại sau lưng của hắn nham thạch trên vách tường lẽ ra kỳ dị kinh văn ký hiệu đem cái kia vỡ ra nham thạch lại khép lại vì nguyên trạng không cần nghĩ đã biết rõ nơi đây chung quanh nham thạch khẳng định che kín cường đại công chế trận pháp như là người ngoại tự tiện xông vào tất nhiên sẽ bị những này trận pháp cho vây khốn thậm chí đổi giết. Thái Huyền chân nhân dọc theo rộng rãi thông đạo mà đi một lát sau phía trước tiểu xuất hiện một cái màu trắng đen cửa đá, hắn hử nhẹ một tiếng cái này cửa đá tự ầm ầm mở ra. Trong môn là một mảnh hỏa hồng thế giới. Phàm phật muốn thôn vệ không khí cùng hết thảy tánh mạng hỏa diễm dữ tận điệu theo cửa đá sau đốt cháy lấy tụi hồ muốn tránh thoát đi ra. Thái Huyền chân nhân tay háo vung lên một đạo lam sắc quang mang theo trong tay áo phi bắn đi ra càng lúc càng lớn trở lọt vào hắc bạch cửa đá trong lúc đã lộ ra nguyên hình rõ ràng là cái kia lam phát thiếu nữ. Lam Phát Thiếu Nữ vừa xuất hiện tiểu ngã xuống tiếng cái kia hừng hực liệt hỏa trong những này hỏa diễm cảm ứng được tánh mạng phảng phất vui mừng điên cuồng mà quấn đi vòng qua đem thân thể của nàng chặt chẽ bao vây lấy trong lúc mơ hồ chỉ có thể nghe thấy từng tiếng thê lương vô cùng têu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết nghe được lại để cho người sởn hết cả gai ốc phảng phất toàn thân huyết dục bị từng miếng từng miếng cắn xé xuống lại để cho người nghe được đều có loại run sợ cảm giác. Thái Huyền chân nhân thần sắc đạm mạc vung tay lên cái kia hắc bạch cửa đá chậm rãi khép lại đem cái kia làm cho người vẻ sợ hãi tiếng kêu thảm thiết ngăn cách tại cửa đá nội. Thái Huyền Sơn. Sơn núi trong đỉnh vị. Đường Lân ngồi xếp bằng lấy đỉnh đầu lơ lửng ba thanh kiếm quang giao thoa lấy bay múa như như dung ngư linh hoạt nhẹ nhàng, vòng vòng lòng cong. Ba thanh kiếm quang giao thoa lúc đột nhiên đụng kích cùng một chỗ phát ra mà sát rựe tiếng vang. Ngồi xếp bằng lấy Đường Lân nhướng mày mở to mắt trên đỉnh đầu ba thanh kiếm quang lập tức theo đỉnh đầu huyết bạch hội rơi xuống trong thân thể. Hôm nay hơi mệt chút tinh thần lực có chút không cách nào tập trung ta trước tìm hiểu thoáng một phát thuận tiện hồi phục tinh thần lực. Đường Lân biến mất mồ hôi trán hướng bên cạnh đại la kiếm thuật nói ra. Áo bảo tím thiếu niên gật đầu nói, "Đi." Đường Lân lúc này nhắm mắt lại cảm nộ kiếm thuật ảo rượu một bên hồi phục tinh thần lực. Ba ngày sau. Vèo vèo. Đường Lân đỉnh đầu lơ lửng bà thanh kiếm quang nhanh chóng giao thoa không có nửa điểm và chạm giống như ngón tay giống như linh hoạt hồn nhiên tiến thành. Đường Lân mở to mắt lộ ra sắc mặt vui mừng thành tầng thứ nhất này rốt cuộc học xong. Áo bảo tím thiếu niên tán thắn nói, tổng cộng tu luyện 10 ngày không đến dĩ nhiên cũng làm có thể lĩnh ngộ người tại kiếm đạo bên trên tư chất quả nhiên rất cường. Đường Lân mỉm cười. Tầng thứ nhất học hội cũng không coi vào đâu luận ảo diệu hắn lĩnh ngộ tuyệt tình kiếm pháp hữu tương đương với cái này đại la kiếm thuật tầng thứ 2 thậm chí tiếp cận tầng thứ 3 rồi. Chỉ là vô tình kiếm pháp chính là lúc trước vô tình tiên nhân sáng chế hơn nữa là nên tiên nhân thành danh tuyệt tích 3 tầng trước thương tình. Vong tình, tuyệt tình, đều muốn xem cơ duyên lĩnh ngộ tuy nhiên uy lực cường đại lại cũng không tính toán đặc biệt cường. Chính thức mạnh là cuối cùng vô tình cấp độ. Đương lĩnh ngộ đến vô tình cấp độ mới có thể chính thức phát huy ra vô tình kiếm pháp vi lực coi như là tiên hoàng đều có thể một trận chiến. Theo như hắc ma thuyết pháp Năm đó vô tình tiên nhân chính là vẫn lạc tại Hạo Kiếp trong hơn nữa là cùng thượng cổ chín đại tiên hoàng cùng một cái thời đại người. Theo như Đường Lân đoán chừng cái này vô tình tiên nhân cho dù không phải tiên hoàng cũng có thể là giới tiên đỉnh phong cường giả. Nếu có thể lĩnh ngộ đến cao nhất vô tình kiếm pháp trận đánh giết giới tiên dễ dàng tiểu là tại tiên hoàng trước mặt đều có chạy trốn chỗ trống. Đến tiên vực 10 ngày, Đường Lân trong nội tâm khẽ động không biết mâu thân cùng phụ thân vừa vặn rất tốt tất cả mọi người tại Thiên kiếm môn ở lại có lẽ qua không sai. Hắn lúc này theo tay lên một mặt thủy kính lăng không hiện, hiện thượng diện lộ ra trùng trùng điệp điệp xương mù che quách. Thiên cơ đạo. Đường gân ý niệm khẽ động theo trong cơ thể huyền mẫu chi môn trong sinh sôi này nở ra một tiêu ngân sắc quang mang theo mi tâm bay ra rót vào cái này thủy kinh trong. hắn chúng sinh đạo tại lúc trước luật đạo đại hội bên trên tiểu siêu tập tam tiên đại đạo dung nạp trong đó cái này chúng sinh đạo đặc điểm tiểu là kiến thức đạo càng nhiều tiểu vi lực càng lớn. Hôm nay chúng sinh đạo tập hợp không trọn vẹn tiểu thế giới 6 vạn 2.000 đạo cùng tam tiên đại đạo vi lực càng là so sánh giới tiên. Cái này thiên cơ đạo đường lân lúc trước được chứng kiến tự nhiên có thể thi triển dùng để suy tính là không còn gì tốt hơn bằng đạo này, chỉ cần hắn nguyện ý thời khắc đều có thể cảm ứng được an toàn của cha mẹ tình huống. Mà vận mệnh đạo thì là có thể bảo hộ hắn không bị người khác dò xét suy tính trừ phi đối phương lĩnh mộ đường xa xa cao hơn đường lân. Trưng 17, Chu Tâm Theo thiên cơ đạo rót vào thủy kính trong cái này, màu xanh da trời thủy kính thượng diện sương mù như ở trước mắt cắt bụi giống như theo gió tiêu tán hiện lộ ra bên trong tranh sơn thủy mặt. Cái này thủy kính bên trong đích cảnh sắc rõ ràng là thiên kiếm môn kiếm phong theo khoảng cách gần hơn kiếm phong bên trên hoa cỏ cây cối đều rõ ràng có thể thấy được thân đường lân sắc mặt biến hóa cái này kiếm phong bên trên lớn nhất một tòa kiến trúc cung điện giờ phút này Dĩ nhiên là không trọn vẹn hơn nữa có một cái cự lại hố rất nhiều người đứng tại hố bên cạnh nghị luận nhau nhau trong đó có rất nhiều đường lân quen thuộc gương mặt theo thứ tự là thiên kiếm môn chủ sư phó thiết sư còn có long gia tộc trường ngoại công của hắn cùng với phụ thân mẫuu thân trông thấy cha mẹ bình an đường lần trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra bỗng nhiên chỉ nghe thấy thủy kính trong chuyển đến mẫu thân Thanh Â Đoá đoá cô nương bị thần bí kia cường giả bắt đi không biết ở đâu, môn chủ không bằng ngươi đi hỏi hỏi Thiên Âm Phật Tổ a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phật Tổ khẳng định biết rõ. Những người còn lại đều là phụ hòa lấy. Trong tấm hình Thiên Kiếm môn chủ thần sắc có chút khó xử lại không tốt cự tuyệt, dù sao đường ra vợ chồng sau lương thế, nhưng mà có đường lần cái này, núi dựa lớn không chỉ nói đường lần tương lai là hắn trêu chọc không nổi coi như là hiện tại cũng có thể đơn giản đánh chết hắn. Thế nhưng mà đi hỏi thăm thần bí kia cường giả đồng dạng là việc khó bằng thực lực của hắn liếc có thể nhìn ra cái này, thần bí cường giả thực lực chỉ sợ không thua kém Thiên Âm Phật Tổ. Đóa loa không thấy rồi hả? Đường Lân trong nội tâm chấn động trong đầu lập tức hiện ra cái kia tóc màu lam ôn nhuuyện chuyển hàm súc thiếu nữ. Như thế nào hội không thấy xem trạng diện này, nhất định là chiến đấu qua nàng như vậy dịu dàng ngoan ngoắn hơn nữa một mực cùng ở bên cạnh ta tại sao có thể có cửu nhân. Đường Lân thần sắc âm trầm xuống nắm đấm nhất được khen két tiếng nổ. Đáng chết đừng làm cho ta điều tra ra. Đường Lân trong mắt lóe ra hàn quang bàn tay nhanh chóng một vòng thủy kính bên trên hình ảnh bỗng nhiên đảo ngược hết thể mọi người ảnh hóa thành mơ hồ nhanh chóng rút lui rất nhanh cựu khôi phục đến công trình kiến trúc không có tổn hại trước. Mà ở trong đình viện cái kia ôn nhu nữ hài ngồi ở bên cạnh ao trắng như tuyết bắp chân nhi tới lui mang theo vài phần thiếu nữ sầu bi. Đường Lân Nghiên lặng nhìn qua. Đúng lúc này, thủy kính bên trên hình ảnh bỗng nhiên cứng lại sau đó phản phất bị vài cổ đại lực đánh tới sinh sinh bóp méo hình ảnh hơn nữa tại thủy kính bên trên một lần nữa khép lại sương mù nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Đường Lân ngơ ngác một chút ý thức được cái gì đem trong cơ thể liền mâu chi môn trong lần nữa sinh sôi nảy nở ra thiên cơ đạo nhanh chóng dốc vào nước vào trong kính. Thủy kính bên trên sương mù như cũ vẫn còn không có nửa điểm phản ứng. Đáng chết đối phương vậy mà mạnh như vậy. Đường Lân cắn chặt răng răng đem vận mệnh đạo cũng sinh sôi nảy nở đi ra rót vào nước vào trong tính. Như trước không có phản ứng. Đáng chết đáng chết. Đường Lân có chút dơ chân tuy nhiên hắn một mực không có cùng đóa đó kết làm đạo lư thế, nhưng mà theo trong đáy lòng nhưng lại đem cái này xinh đẹp ôn nhu nữ hài một mực trở thành chính mình sở hữu tư nhân vật. Tựa như long chi nghịch lần không thể xúc phạm. Đường Lân. Bên cạnh áo bảo tím thiếu niên trông thấy Đường Lân đỗng nhiên âm chầm sắc mặt không khỏi ngơ ngác một chút. Đường Lân trong nội tâm bực bội âm trầm nói, không có gì. Mặc cho ai đều có thể theo trong âm thanh của hắn cảm nhận được một cổ áp chế không nổi mãnh liệt sát khí. Háo Bảo tím thiếu niên thức thời địa không có tiếp tục truy vấn Lặng Yên đã đi ra đình viện lại để cho Đường Lân một người yên tĩnh. Là ai đến tột cùng là ai? Đường Lân trong mắt hiện ra đáng sợ sát cơ là đóa đóa cố hương người. Thế nhưng mà coi như là nàng cố hương người cũng không cần phải cưỡng ép đem nàng mang đi hơn nữa sinh tử hôm nay đều suy tính không xuất ra. Đường Lân hàm răng cắn được ken két tiếng nổ ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên thâm ý, nếu là ta đối với thiên cơ đạo lĩnh ngộ lại tinh thâm một ít có thể suy tính đi ra. Hắn lập tức ngồi xếp bằng đem trước khi về đại la kiếm thuật cảm tưởng hết thảy không hề để tâm toàn lực nghiên cứu khởi thiên cơ đạo. Thái Huyền Sơn cuối cùng, Hắc Bạch trước cửa đá Thái Huyền chân nhân ngồi xếp bằng khỏe môi nhếch lên cười lạnh cho dù ngươi là thượng cổ yêu hoàng huyết mạch cũng mơ tưởng chống cự cái này dung tiên chỉ. Cái này chống lại trong thông đạo chỉ có một mình hắn. Ngoài ra còn có từng đợt theo Hắc Bạch cửa đá hậu chuyện ra thê lương tiếng kêu thảm thiết cái này kêu thảm thiết đức quáng phảng đến cực điểm nghe được làm cho lòng người toái. Thái Huyền chân nhân lại không có chút nào lưu tình chỉ là hờ chờ đợi lấy. Một ngày lại một ngày. Mười ngày sau, Cái này hắc bạch cửa đá sau vẫn đang có yếu ớt tiếng kêu thảm thiết chuyển ra. Thái huyền chân nhân trên mặt âm trầm lông mày chăm chú nhữ lại trong lòng có một tia rung động. Bởi vì hắn tinh tưởng coi như là hắn bị quan trong này 10 ngày cũng nhất định tan thành bong bóng bọt tiêu tán tại trong thiên địa thần hồn cùng thi thể, chức, có diệt. Thế nhưng mà cái này mới tiên nhân đạo hạnh nữ hài vậy mà có thể ở bên trong kiên trì 10 ngày. Là cái gì làm cho nàng đau khổ kiên trì xuống. 6 tháng sau, Thái huyền sơn đỉnh nhà tranh phía trước. Vèo. Vèo. Vèo. Ba đạo thân ảnh từ xa phương phá không mà đến chạy như bay đến Thái Huyền Sơn bên trên cầm đầu áo bảo tím thanh niên dẫn đầu rơi xuống nhìn qua bên cạnh cái bàn đá ngồi Thái Huyền chân nhân khẽ cười nói: "Thái Huyền huynh, ngươi mười ba người chúng ta đến đây nói muốn thương nghị cái kia yêu nghiệt sự tình cái này, đều 6 tháng đi qua cái kia yêu nghiệt có lẽ đã sớm chết đi à nha." Tuyết Nguyệt chân nhân cùng Thủy Hoàng rơi xuống sau đều là bất động thanh sắc địa nhìn qua Thái Huyền chân nhân. Thái Huyền chân nhân cười khổ âm thanh nói: "Ta mời các ngươi tới chính là vì việc này, cái này yêu thể chế quá đặc thù, ban đầu ở bên trong đốt cháy 10 ngày đều không có chết mất cái này vốn là kỳ tích thế nhưng mà" Nhưng mà cái gì? Thế nhưng mà cho tới bây giờ nàng đều không có chết mất. Lời này vừa nói ra Thủy Hoàng và ba người đều thất kinh tuyết nguyện chân nhân kinh ngạc nói, cái gì? Còn chưa chết mất? Làm sao có thể? Coi như là chúng ta ở bên trong đều lần lượt bất trụ 10 ngày nàng như thế nào hội kiên trì 6 tháng. Thái Huyền chân nhân khẽ thở dài nói, ba vị xin mời đi theo ta. Bàn tay lớn một chảo bên cạnh cái bàn đá kéo ra một cái huyền hoàng sắc đích chỗ trống hắn dẫn đầu bước vào đi vào. Thủy Hoàng và ba người liếc nhau khẽ gật đầu tiểu theo sát đằng sau tiến vào đến huyền hoàng sắc trong thông đạo. Thái Huyền Sơn cuối cùng Dọng dãi thông đạo trên thạch bích huyền hoàng sắc quang mang loé lên vỡ ra một cái hô quật thái huyền chân nhân từ bên trong dẫn đầu đi ra phía sau là thủy hoàng và ba người. Tại mấy người phía trước chính là phiến hắc bạch cửa đá. Đứng ở nơi này ngoài cửa mấy người đều cảm giác được một cổ đập vào mà sóng nhiệt mang tất cả tới toàn thân đều khô nóng. Khai. Thái huyền chân nhân bàn tay vung lên cái này hắc bạch cửa đá ầm ầm lấy mở ra bên trong hừng hực tiêu đốt màu đỏ như máu hỏa diễm như thôn phệ hết thảy ác ma tại hướng mấy người ngoắc. Mà ở ngọn lửa này trong nằm một cái đen sì thân ảnh lờ mờ có thể trông thấy thân ảnh ấy có một đầu màu thủy lam mái tóc. Cái này tóc tại trong ngọn lửa vậy mà không có đốt cháy hầu như không còn. Phóng thả ta đi ra ngoài. Đức Quang Thanh Nhâm cực kỳ suy yếu địa từ bên trong chuyển ra mang theo thống khổ địa cầu khẩn. Thủy Hoàng Dung Động nói, làm sao có thể còn chưa chết. Cái này. Bên cạnh áo bảo tím thanh niên cùng tuyết nguyệt chân nhân đều là chấn kinh rồi. Thái huyền chân nhân thở dài, nàng này không hổ là thượng cổ yêu nghiệt như vậy đều không thể chết mất xem ra dùng chúng ta bốn người muốn mạnh mẽ cải biến vận mệnh vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào. Tuy Hoàng trầm mặc một lát mới nói, các người có lẽ tin tưởng nếu là cưỡng ép cải biến vận mệnh không có có thành công cái kia cắn trả cho dù dùng chúng ta thực lực đều không thể thừa nhận. Thảo Bảo tím thanh niên cùng Tuyết Nguyệt chân nhân đều là im lặng không nói. Đã tới bọn hắn như vậy cảnh giới biết đi qua thông tương lai có khi trông thấy một ít bất lợi chuyện của mình sẽ cưỡng ép cải biến vận mệnh. Như thánh nhân bên trong đích thiên cơ cảnh cường giả chỉ có thể nhìn thấy chính mình vận mệnh, mà thiên nhân nhưng có thể sửa đổi vận mệnh. Cho nên bọn hắn trông thấy dẫn dắt hạo kiếp đóa đóa mới có thể muốn đánh chết mà thay đổi tương lai vận mệnh cơ hội như vậy là thập phần khó được đấy. Thế nhưng mà giờ phút này đoá đoá tuy nhiên bắt được nhưng không cách nào giết chết. Cái này lại để cho mấy người tiểu cảm thấy khó khăn nếu là cưỡng ép cải biến vận mệnh thành công còn dễ nói không có có thành công sẽ lọt vào cán trả. Vốn dùng 4 người thực lực muốn đối phó một cái mới tiên nhân cảnh giới đoá đoá là dễ dàng lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Nhất định phải giết chết nàng nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thủy Hoàng Kiên quyết nói. Tuyết Nguyệt Trân nhân trầm mặt một lát mới nói. Dùng dùng tiên chỉ lực lượng hôm nay đều không có giết chết này yêu nghiệt chúng ta hay vẫn là chờ một chút đi, ta xem tánh mạng của nàng khí tức đã rất yếu đoán chừng tiếp qua không lâu cũng sẽ bị luyện hóa. Ừm, chỉ có chờ đợi. Áo bảo tím thanh niên cùng Thái Huyền chân nhân đều là bất đắc dĩ địa đã tiếp nhận biện pháp này. Âm ầm Thái Huyền chân nhân đưa tay vung đi cái kia hắc bạch cửa đá một lần nữa khép lại đóng cửa đem bên trong Đức Quáng Thê thảm đau đớn âm thanh ngăn cách. Xuân đi thu đến đông tuyết hàng lâm ngọn núi tới mùa xuân lại đang ôn hòa dưới ánh mặt trời tan chảy như, như thác nước theo ngọn núi khe rãnh trong nghiêng mà xuống. Trong nháy mắt 10 năm qua đi. Thái Huyền sơn đỉnh Bèo. Bèo. Bèo. Ba đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến rơi vào trên đỉnh núi theo thứ tự là áo bào tím thanh niên ba người 10 năm này đi qua ba người tướng mạo cũng không có bất kỳ biến hóa nào 10 năm quang âm tại trên người bọn họ không có để lại nửa điểm dấu vết. Thái Huyền huynh, áo bào tím thanh niên nhìn qua bên cạnh cái bàn đá Thái Huyền chân nhân cao mày nói, cái kia yêu nghiệt còn chưa chết sao? Thái Huyền chân nhân than nhẹ lấy lắc đầu nói, 10 năm này ta thu thập trong thiên địa các loại thần hỏa bỏ vào cái này dung tiên trì trong thế nhưng mà vẫn đang giết không chết cái này yêu nghiệt. chân nhân đôi mi thanh tú khởi nói, Cái này yêu nghiệt hẳn là có bất tử chi thân." Thủy Hoang giật mình nói, "Bất tử chi thân? Làm sao có thể mà ngay cả viễn cổ 9 đại tiên hoàng cách bất tử chi thân đều kém hơn một bước nàng, tại sao có thể có?" Áo Bảo tím thanh niên trầm ngâm nói, "Nếu như như vậy đều giết không chết như vậy cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp rồi." "A." Thái Huyền chân nhân và ba người đều nhìn sang. Áo Bảo tím thanh niên nói khẽ, "Người phân thân thể cùng linh hồn đã chúng ta không cách nào hủy diệt lòng của nàng vậy thì hủy diệt linh hồn của nàng." "Lần trước chúng ta nhìn thấy nàng tại liệt hỏa hạ nhận hết tra tấn hỏa diễm muội viết gặm phệ thân thể của nàng hạng gì tổn khổ." Nàng đều không có bông tha cho có thể thấy được trong lòng có một cổ chấp niệm. Chỉ cần chúng ta đánh nát cái này cố chấp niệm có thể chu lòng của nàng. Nhược Tâm cũng bị mất thân thể cường thịnh trở lại cũng chỉ là một cô bất hủ thi thể mà thôi. Thái Huyền chân nhân con mắt sáng ngời nói, "Không tệ. Đã thân thể không cách nào hủy diệt vậy thì chu tâm." Chương 18: Tình yêu của đóa đóa. Thủy Hoàng cùng Tuyết Nguyệt chân nhân lẫn nhau đều là nhìn thấy hí nhìn qua, Thủy Hoàng lập tức hỏi, "Chúng ta đây như thế nào chu tâm?" Áo bảo tím thanh niên mỉm cười nói, "Trong nội tâm nàng có chấp niệm, chúng ta chỉ cần biết rằng cái này chấp niệm Sau đó hủy diệt là được, lại để cho Thái Huyền huynh suy tính toán một phát, đã biết rõ nàng chấp nghiệm là cái gì. Thái Huyền chân nhân cười nhạt một tiếng, vung tay háo trong không khí một vòng, một cái thủy kính biến ảo mà ra, thượng diện sương ngủ khuyết tán, lộ ra vô số hình ảnh. Những này hình ảnh ghi lại chính là đóa đó đích nhân sinh cuộc sống, nhưng không biết cái gì duyên cớ, dùng Thái Huyền chân nhân thực lực, không cách nào suy tính ra đóa đó tại Cố Hương lúc hình ảnh, tại hình tượng này ngay từ đầu, tựa là đóa đó xuất hiện tại tiểu tiên giới ở bên trong, tại phương bắc trong rừng rậm, mê mang mà cô độc địa đi tới. Tại một tòa tuyết sơn lên, gặp Đường Lân Vất quá, tại Thái Huyền chân nhân mấy ánh mắt của người ở bên trong, chỉ có thể nhìn thấy đó đó tại Tuyết Sơn bên trên gặp một thân ảnh, thân ảnh ấy cực kỳ mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt. Chuyện gì xảy ra? Thủy Hoàng Cao mày nói, người này tướng mạo như thế nào thấy không rõ lắm. Thái Huyền chân nhân trông thấy cái này thân ảnh mơ hồ lúc, nhưng lại ngơ ngác một chút, lộ ra vài phần quái dị thần sắc, một lát sau, mới nói, người này lĩnh ngộ đạo tiếp cận chúng ta dùng của ta thiên cơ đạo, không cách nào nhìn xem người này vận mệnh. Không cách nào nhìn xem. Tuyết nhân thần sắc trầm xuống nói, người này rất có thể tiểu là cái này yêu nghiệt chấp nghiệm, nhất định phải cầm ra đến. Thái Huyền chân nhân khẽ gật đầu, nói, các ngươi không cần lo lắng, nếu ta đoán không lầm, người này ta biết là ai. A. Thủy Hoàng kinh ngạc nói, ngươi biết? Thái Huyền chân nhân ánh mắt lập lòe, nói, môn hạ của ta có người đệ tử, đến từ tiểu tiên giới, người này cũng coi như một cái kỳ tài, lĩnh ngộ ra một cái kỳ lạ đại đạo, dùng chúng ta thực lực đều không thể nhìn xem người này vận mệnh, ta vẫn cảm thấy, người này sẽ là hạo kiếp bên trong đích một cái chuyện xấu, hiện tại xem ra, hắn và cái này yêu nghiệt có liên quan đến của ta phỏng đoán hơn phân nửa sẽ không sai. Tuyết Nguyệt chân nhân thần sắc vui vẻ, nói, cái kia đem người này gọi tới, có thể bỏ cái này yêu nghiệt rồi. Thái Huyền chân nhân lắc đầu, nói, ta mặc dù đối với người này tiếp xúc không nhiều lắm, lại nhìn ra được, hắn là một cái thập phần trọng cảm tình người, nếu để cho người này ra tay, hắn hơn phân nửa không chịu. Thủy Hoàng hư lạnh nói, quản hắn khỉ gió có chịu hay không, chẳng lẽ còn dám vi phạm mệnh lệnh của chúng ta hay sao? Thái Huyền chân nhân mỉ cười, nói, không cần phải phức tạp, ta suy nghĩ một chút, chuyện này tiểu để ta làm a, dùng biến hóa của ta chỉ đạo. Cái này yêu nghiệt thì không cách nào nhìn đâu đấy. Biến hóa chi đạo. Tuyết Nguyệt chân nhân và ba người nghe xong, tự hiểu được, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thái Huyền Sơn cuối cùng, Rộng lớn nham thạch vách tường đỗng nhiên vỡ ra, một đạo thân ảnh từ đó bay vút mà ra, màu xám áo choàng, sạch xép mà mù mịt, đầu đầy tóc đen khoác trên vai trên vai, mang theo vài phần phiêu giật khí tước. mà cái kia dung mạo, rõ ràng là Đường Lân. Tại nham thạch thông đạo về sau, Thủy Hoàng và ba người đi ra, nhìn qua đường Lân bộ dáng, đều là phi thường hài lòng. "Lên đi, Thái Huyền Hình. giao cho ngươi rồi." Thủy Hoàng và ba người khích lệ nói. Thái Huyền chân nhân sau khi biến hóa Đường Lân mỉm cười, bờ môi nhẹ nhàng mặc niệm một tiếng, phía trước hắc bạch cửa đá từ từ ầm mở ra, tại cửa đá mở ra lúc, Thủy Hoàng và ba người đều thi triển dấu kín thuật, tàng hình ở một bên. Hắc bạch cửa đá về sau, hừng hực hỏa diễm đốt cháy, bên trong nằm một cái đen sì thân ảnh, sinh tử không biết. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói khẽ, "Ta đã đến." Ngắn ngủn ba chữ, lại phản phất lại để cho mảnh không gian này đều yên tĩnh rồi. Ngọn lửa kia trong vẫn không lúc giống như tĩnh thân ảnh, trong lúc đó nhẹ run lên một cái, như phảng phất là trong đêm tối. Đột nhiên trông thấy ánh mặt trời. Sau đó, chỉ thấy nàng chậm rãi theo trong ngọn lửa bò lên, đầu đầy màu xanh da trời mái tóc đều bị ngọn lửa thiêu hủy, toàn thân trắng non da thịt đều trở nên đen sì, như núi lửa ở dưới đất khô cằn, mạo hiểm lồng đầm khói đen. Chỉ có cái kia một đôi trong mắt, như trước tinh khiết triệt, như lửa ngung màu xanh da trời hồ nước, không, có nửa phần tạp chất, mang theo vài phần khó có thể tin địa nhìn qua hắc bạch bên ngoài cửa đá được lấn. Cái này vừa nhìn, hy vọng nhiều tựa là vĩnh hằng. Nàng chậm rãi nhếch môi, nở nụ cười. Đây là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, nàng chờ đến rốt cục chờ đến. Giờ khắc này, nàng Phảng Phất là quên mất trên người thực cốt giống như kịch liệt đau nhức, trong mắt chỉ có trước mặt Đường Lân, cái kia trương thanh tú gương mặt, là nàng 10 năm này tại liệt hỏa ở bên trong, duy một cắn răng kiên trì xuống tín niệm. Vô luận cỡ nào thống khổ, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, trong nội tâm nàng tiểu tràn ngập tín niệm, đối với sinh mạng nhiệt tình yêu tín niệm, đối với sống sót tín niệm. Thái Huyền chân nhân trông thấy nàng bị đốt cháy 10 năm, lại vẫn hữu lực khí theo trong ngọn lửa đi ra, trong nội tâm tràn ngập rung động, mặt ngoài thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, nhanh chóng tiến lên, đem đi ra hắc bạch cửa đá đóa đóa cho đỡ. Vừa mới va chạm vào Đoá Đoá tay, Thái Huyền Chân Nhân tiểu biến sắc, vội vàng rút tay về trường, mà hắn va chạm vào Đoá Đoá cái tay kia, đã bị bị phỏng xưng lên. Vì sắm vai tốt nhân vật, không lộ ra sơ hở, Thái Huyền Chân Nhân vội vàng chém ra một mảnh hàn băng, bao trùm Đoá Đoá thân thể, cho nàng tiến hành hạ nhiệt độ, cũng lo lắng mà nói, "Ngươi, ngươi như thế nào đây?" Đoá Đoá si ngốc điệu nhìn qua hắn, nhẹ khẽ lắc đầu, đu tình mà nói, chưa, không có sao, có thể, có thể nhìn thấy ngươi, ta tiểu, cũng đã rất hay vui vẻ." Nàng há miệng, chỉ nghe thấy thanh âm của mình khản khan được giống như rách. Thất phần khó nghe, một câu nói kia nói ra, thở hồn hển tốt mấy hơi thở, hết sức yếu đớt. Thái Huyền chân nhân lập tức vịn nàng ngồi xuống, cũng vất tay đem hắc bạch thạch cửa đóng lại, đem từ bên trong mang tất cả đi ra sóng nhật, đều ngăn cách tại cửa đà sau. Đoá đoá vô lực địa dựa vào ở bên cạnh trên thạch bích, nhìn qua lên trước mặt đường lân, lộ ra hồn nhiên mà vui vẻ dáng tươi cười, từng chữ nói khẽ, ta biết ngày, ngươi nhất định sẽ đến đấy. Thái Huyền chân nhân ho nhẹ từ thanh âm, ôn nói, ta nhất định sẽ đến, trong khoảng thời gian này, ngươi thật sự chịu khổ. Đoá, đoá trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì Thái Hư yêu Nụ cười này lộ ra cố hết sức, bỗng nhiên nàng ý thức được cái gì, thân thể mạnh mà cứng đờ, mọi nơi nhìn quanh xem xét, sau đó vội vàng hướng Thái Huyền chân nhân nói, "Ngươi đi mau, chờ những cái kia ác nhân trở lại, nhất định sẽ đem ngươi cũng ném vào đấy." Thái Huyền chân nhân ánh mắt buồn bã, nói, "Ngươi nói những cái kia ác nhân?" Đoá Đoá khẩn trương điệu nhìn qua hắn, nói, "Làm sao vậy?" Thái Huyền chân nhân khẽ thở dài, "Những cái kia ác nhân chính là ta sư phó." Đoá Đoá chấn động, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua hắn, nói, "Làm sao có thể? Sư phụ của ngươi tại sao muốn bắt ta?" Thái Huyền Chân Nhân trên mặt lộ ra khổ sở thân sắc, nói: "Sư phụ ta suy tính đi ra, ngươi là dẫn phát đại thai nạn yêu nghiệt, cho nên muốn giết chết ngươi, bảo trụ nhân gian hòa bình." Đoá Đoá giật mình chỉ chốc lát, bỗng nhiên nhìn qua Đường Lân, thủy linh trong đôi mắt phát ra một tầng sương ngủ, mang theo lại để cho người thương yêu đáng thương, nói: "Nói như vậy, ngươi, ngươi cũng cho rằng ta là yêu nghiệt?" Thái Huyền Chân Nhân khẽ thở dài, "Sư phụ ta đẩy tính ra, là tuyệt đối sẽ không sai đấy." Đoá Đoá vết thương chồng chất thân thể mệt nhẹ nhàng run rẩy, nàng nhanh cắn chặt môi dưới, là cùng vận mệnh chống lại mang theo một cổ quật cường cùng bi thương, khan giọng nói, "Vậy ngươi tới nơi này, là dẫn ta đi sao?" Thái Huyền chân nhân lắc đầu, giận dữ nói, "Không phải, ta tới là gặp ngươi cuối cùng một mặt, sư phụ ta đã từng nói qua, ngươi phải chết." Đoá đoá ánh mắt tuyệt vọng địa nhìn xem nàng, rũ giọng nói, "Vậy ngươi, cũng là hy vọng ta chết sao?" Thái Huyền chân nhân im lặng một lát, mới gật đầu, nói, "Đúng vậy, vì cả nhân loại." Hoanh địa một tiếng, đoá đoá trong ngóc trống rỗng, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu kia lời nói, "Đúng vậy. Đúng vậy." Hai chữ này, tựu giống một thanh bén nọn đâm vào trái tim của nàng. Nàng nụ lòng, cứ như vậy chậm rãi, chầm xuống, nghiêm túc. Nàng tuyệt vọng địa nở nụ cười, mang theo trước nay chưa có đau lòng cùng bị thương, nàng cười đến nước mắt rơi như mưa, toàn thân run dậy không ngừng, cười đến toàn thân trong vết thương, một lần nữa chạy xối ra màu tươi. Nàng tan nát cõi lòng ngẩng đầu, phản phất là một lần cuối cùng, như vậy nghiêm túc, hảo hảo mà nhìn lên lên trước mặt người nam nhân này, cái này một mực mong nhớ ngày đêm, cái này mười năm hỏa diễm đốt cháy trong tưởng tượng người. Nàng trong hốc mắt nước mắt như ép không được suối phun, tuôn ra mà ra, như lê hoa giống như rải đầy tại trên gương mặt, mang lấy vài phần ủy khuất. Vại phần bí thường nhẹ nhàng mà nói, "Là ta làm sai cái gì sao? Vì cái gì? Tại sao phải giễu ta?" Thái Huyền chân nhân có chút không nói gì, hơn nữa đang cảm thấy Đoá Đoá như thế thương tâm gần chết đôi mắt, trong lòng của hắn lại có một tia lắc lư, phản phất có một thanh âm âm thầm hỏi, "Ta làm như vậy thật sự đúng không?" Nhưng mà, cái này một tia lắc lư rất nhanh tựu biến mất, hắn biết rõ lần này kế hoạch sắp thành công, chỉ cần lại để cho Đoá Đoá tâm chết là được. Nhìn thấy Đường Lân không có trả lời chính mình, Đoá Đoá lộ vẻ sầu thảm cười cười, như thì thào tự nói, "Nói, ngươi cũng đã biết, tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc" Ta tựu thích ngươi. Ngươi cũng đã biết, tại làm bạn ngươi dạo chơi nhân gian, lưu lạc hải ngoại lúc, là ta vui vẻ nhất, vui sướng nhất thời gian. Ngươi cũng đã biết, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, cho dù tử vong, ta đều thản nhiên không sợ. Ta biết rõ, ngươi muốn tu luyện, ngươi có giấc mộng của mình cùng truy cầu, cho nên ta yên lặng làm bạn lấy ngươi, giúp ngươi chiếu cô cha mẹ ngươi, giúp ngươi trảo trên đại dương bao la yêu quái, cho ngươi rèn luyện tiên khí. Ta không muốn làm ngươi chướng ngại vật, làm ngươi vướng hữu, ta chỉ muốn cho ngươi trợ giúp, chỉ cần có thể trông thấy ngươi, ta đã cảm thấy thật vui vẻ, thật vui vẻ. Dù là ngươi mỗi lần trở lại, đều vội vàng ly khai, nhưng có thể trông thấy ngươi, ta cũng đã thỏa mãn. Cho dù ngươi muốn tới tiên vực tu luyện, ta cũng không có khuyên can, kỳ thật, ta rất muốn rất muốn, thật sự rất muốn cùng ngươi cùng đi, dù là chẳng qua là khi thị nữ của ngươi, chỉ là làm bạn tại bên cạnh ngươi, chỉ là xa xa dõi nhìn qua ngươi liếc, ta cũng đủ hài lòng. Thế nhưng mà ta không dám đưa ra yêu cầu này, ta sợ ngươi cảm thấy ta phiền thoái, sợ ngươi chán ghét ta. Nàng tuyệt vọng cười cười, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, thanh âm mang theo nồng đậm lòng chua xót cùng quy quất, thế nhưng mà, cho dù như thế, ngươi nhất được Hay vẫn là chán ghét ta nữa à? Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ khóc không thành tiếng, nước mắt theo trong hốc mắt không ngừng tràn ra. Chương 19, phản sư. Thái Huyền chân nhân yên lặng không nói gì. Đóa Đóa phản phất hồi quang phản chiếu, giờ phút này cũng không biết đạo ở đâu ra khí lực, nàng thoở tay nhanh chóng biến mất nước mắt trên mặt, nháy màu thủy lam đôi mắt, trà ngập hồn nhiên mà đơn thuần, hướng Đường Lân miết miệng cười cười, nói, chỉ cần là ngươi hy vọng, ta đều làm được, dù là là để cho ta chết. Đường Lân ca, ca nàng trên gương mặt nổi lên sắc lòng người đỏ ửng, nói khẽ, ta còn có thể như vậy bảo ngươi sao? "Chiều một lần cuối cùng à, Nàng bỗng nhiên nhượng một cười, hơn nữa ngẩn đầu lên, ngửa đầu nhìn qua Đường Lân, dáng tươi cười rất hồn nhiên, mang theo vài phần dí dỏm, nói, "Ta đây, đã đi nha." Nàng nói được tựa như một lần bình thường cáo biệt. Thái Huyền chân nhân yên lặng nhìn qua cô bé này. Chỉ thấy Đoá Đoá sau khi nói xong, tiện tay trưởng vườn ra, một quả kim sắc trồi hẳn giống, theo lòng bàn tay hiện ra đến. Nàng đem cái này kim sắc hạt giống nhẹ nhàng vơi lên, để ở một bên mặt đất, sau đó nhìn qua Đường Lân, ánh mắt ôn nhu như nước, nhẹ nhàng nói, "Đường Lân ca ca, tạm biệt, Đoá Đoá đi rồi." Ngươi muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Nàng bị đốt cháy được phá thành mảnh nhỏ thân thể, vô số mạch máu tựa như vết thương ở bên trong, phun ra ra mảnh liệt bạch quang, cả người tràn ngập ra một loại thánh khiết hào quang. Cái này chống trại trong động quật, hình như có chư thiên thần phấn sướng thanh âm xuất hiện, tại sao lưng nàng xuất hiện như có như không màu trắng thánh khiết hào quang, tràn ngập cao quý. Thân thể của nàng dần dần trở nên trong suốt, cũng theo trên mặt đất lơ lửng, theo mảnh mảnh trắng như tuyết chân nhỏ bắt đầu, dần dần hóa thành quang hạt, theo gió nhẹ từng điểm từng điểm tiêu tán. Đoá đoá còn có một cầu a. Đoá đoá thân thể như thánh tiên nữ giống như ở giữa không trùng, nhìn qua Thái Huyền chân nhân, Ôn Nhu mà nói, "Rất nhiều năm sau, ngươi nhất định không nên quên Đoá Đoá không muốn đem ta quên đi." "Dù là, chỉ có thể sống ở ngươi trong trí nhớ rất nhỏ, rất tiểu một hẻo lẫnh, Đoá Đoá tiểu đủ hài lòng." Trên mặt nàng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, Điềm tĩnh mà Ôn Nhu, thâm tình điệu nhìn qua đường lẫn, mà thân thể của nàng cũng trở nên càng ngày càng đơn bó, Bác Chân Nhi đã hết hội hóa thành quang hạt, biến mất không thấy gì nữa, thần bí kia thoát lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng nửa người trên của nàng lan tràn tới. Cái này quang hạt bay xuống chiếu vào Thái Huyền chân nhân trên mặt, linh hồn của hắn đều phảng phất run rẩy rồi, tại thời khắc này, trong lòng của hắn có một loại nói không nên lời cảm giác quái gì. Tuy nhiên trông thấy đóa đóa sắp chết đi, hắn lại chẳng biết tại sao, lại không có một tia vui mừng. Thái Huyền Sơn, sườn núi đỉnh viện. Đường Lân ngồi xếp bằng lấy, đỉnh đầu lơ lửng huyền mâu chi môn, cái này phiến cổ xưa môn bên trên lóe ra ngân bạch sắc quang mang, trong đó một khoảng ngân sắc quang mang là dễ thấy nhất. Thiên cơ, chính là thiên định ý chí. Đi qua, tương lai, hiện tại, hết thảy sinh linh, vận mệnh đều có thiên đến khống chế, chúng ta phàm nhân chỉ có thể nhìn xem thiên cơ, giống như phàm nhân nhìn xem đế vương thánh ý. Muốn nhìn xem thiên đích ý chí, chỉ có nắm giữ thiên đạo. Mỗi một đạo thiên đạo đều là có 9 vạn 8000 đại đạo tạo thành, muốn khống chế thiên đạo, cần lĩnh ngộ 9 vạn 8000 đại đạo. Đường Lân lông mày chăm chú nhíu lại. Không, không đúng. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, chúng sinh đạo, tức là thiên đạo, chúng sinh chi đạo, được gọi là ta nói, ta tức là chúng sinh. Thiên sáng tạo chúng sinh, chúng sinh tức là thiên ý. Trong lòng của hắn đột nhiên quan thông, đốn rồi. Thì ra là thế. Đường Lân trong đôi mắt lóe ra cùng hỉ, vội vàng theo Huyền Mẫu chi môn trong sinh sôi nảy nở ra một đám thiên cơ đạo. Suy tính đoá đoá hạ lạc. Đường Lân thần sắc nghiêm túc, trước mặt hắn hiện ra một cái thủy kính, thượng diện tràn ngập sương ngủ, theo Đường Lân đôi mắt một chằm chằm, hắn trong con mắt phượng phất bắn ra hai đạo thần quang, đem cái này thủy kính bên trên sương ngủ trực tiếp đánh tan. Thủy kính bên trên lộ ra một cái hình ảnh. Đây là một cái rộng rãi thông đạo, bốn phía nham thạch đen phía trước nhất có một cái hắc bạch cửa đá, mà lại để cho Đường chấn động chính là, hắn lại nhìn thấy chính mình. Chứ cái kia chính mình bên cạnh Còn có thủy hoàng trở ba đại trưởng môn, bất quá đều dùng khả năng tàng hình nhận nút ấy. Kế tiếp, lại để cho Đường Lân một mực mong nhớ ngày đêm người xuất hiện, cái kia màu trắng đen cửa đá mở ra, bên trong cái kia một cái bị đốt cháy được toàn thân đen xì, che kín từng đạo vết rách tiểu lặng lẽ thân ảnh, theo trong ngọn lửa xuất hiện. Mười năm nội đạo. Mười năm hiểu thấu đáo thiên cơ. Gây nên gì? Đơn giản tiểu là có thể suy tính ra tung tích của nàng mà thôi. Mà giờ khác này, cái này lại để cho hắn 10 năm mong nhớ ngày đêm nữ hải, cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn, toàn thân vết thương trầm chết, lại để cho người thấy tan nát cõi lòng. Kế tiếp, Đoá Đoá tựa hồ đem cái kia Đường Lân xem thành hắn. "Ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ đến đấy." Cô bé này dáng tươi cười rất hồn nhiên nói. "Nói như vậy, ngươi, ngươi cũng cho rằng ta là yêu nghiệt?" Cô bé này trong hốc mắt tràn ngập nước mắt, ta nát cối lòng hỏi lấy cái kia hắn. "Vậy ngươi, cũng hy vọng ta chết sao?" Cô bé này nghẹn ngào lấy. Đường Lân thấy tâm đều đang run dậy. Hắn rất muốn điên cùng mà nói, "Không, tuyệt đối không hy vọng nàng chết." Thế nhưng mà, hắn mà nói truyền tống không đến thủy kính trong. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé này mang theo tâm cái chết thê lương dáng tươi cười, như vậy chăm chú cùng thầm tình địa hướng hắn cá biệt. Ngươi cũng đã biết, tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ta hữu thích ngươi. Đường Lân trong đầu hồi tưởng lại, Tuyết Sơn chi đỉnh, lần đầu gặp phải nàng lúc, đầy trời rơi xuống tuyết rơi nhiều, cô bé kia dáng tươi cười, tựa như tuyết đồng dạng tinh khiết. Ngươi cũng đã biết, tại làm bạn ngươi dạo chơi nhân gian, lưu lạc hải ngoại lúc, là ta vui vẻ nhất, vui sướng nhất thời gian. Đường Lân nhớ tới chính mình mang theo nàng, cùng một chỗ đi dạo nhân gian thành trì du ngoạn, cùng một chỗ tại hải ngoại phiêu bạc. Ta biết rõ, ngươi muốn tu luyện Ngươi có giấc mộng của mình cùng truy cầu, ta không muốn làm ngươi chướng ngại vật, làm ngươi vướng hữu. Cho dù ngươi muốn đi tiên vực tu luyện, ta cũng không có khuyên can. Ta sợ ngươi cảm thấy ta phiền thoái, sợ ngươi chán ghét ta. Cái này từng câu, như mưa rơi đánh rơi đến đường lấn nội tâm ở bên trong, nổi lên từng chuỗi rung động, cả người hắn đều mộng. Hắn trong đầu còn nhớ rõ, cái kia một lần, tại trong trẹo nhưng lạnh lùng ban đêm, cô bé kia đối với mình, nhẹ nhàng mà nói, ta thích ngươi. Thế nhưng mà, chính mình lúc ấy im rồi. Hắn bỗng nhiên rất hận chính mình, loại này không cách nào đền bù tổn thất thiệt tòi thiếu nợ lại để cho hắn hung hăng siết chặt nắm đấm. Thủy Kính ở bên trong, cô bé tiên nói tiếp: "Đường Lân Ca Ca, ta còn có thể như vậy bảo ngươi sao? Rất nhiều năm sau, ngươi nhất định không nên quên đóa đóa không muốn đem ta quên đi. Dù là, chỉ có thể sống ở ngươi trong trí nhớ rất nhỏ, rất tiểu một hiểu lẫnh, đóa đóa tiêu đủ hài lòng." Sau đó, cô bé này thân thể, tiểu phản phất hóa thành quang, biến mất. Vô số kim sắc quang hạt, như lưu sa giống như từ không trung chạy nước xuống, tại chỗ chỉ để lại một khỏa kim sắc hạt giống, cùng một cỗ trắng nõn như ngọc xương cốt. "Đúng vậy, Cái này xương cốt tại đó đó thân thể hóa thành quang lúc lưu lại, là hài cốt của nàng. Đường Lân Phảng phất đột nhiên bừng tỉnh, hắn gắt gao chằm chằm vào trong tấm hình bạch ngọc sắc hài cốt, cắn chặt răng răng, trong đôi mắt hiện ra đáng sợ hận ý cùng sát cơ. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một cái hình ảnh. Cái kia chính mình, thân thể đột nhiên cải biến, hóa thành Thái Huyền chân nhân bộ dáng. Đường Lân đồng tử phóng co lại đến thật lớn, tràn ngập khó có thể tin. Thái Huyền chân nhân? Dĩ nhiên là Thái Huyền chân nhân. Hắn trong ngóc cơ hồ ngộng, chỗ rồi. Cái này giáo hắn tiên thuận, dẫn hắn nhập tiên môn sư phó. Dĩ nhiên cũng làm là mang đi đoá đoá, hơn nữa hại chết người của hắn. Cái này sống xét giữa trời quang giống như sự thật, lại để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không cách nào kịp phản ứng. Kinh ngạc địa sau một hồi, Đường Lân mới lấy lại tinh thần, hắn cắn chặt bờ môi, bởi vì lực đạo quá lớn, đem môi giới đều cắn được chảy máu, thế nhưng mà hắn lại không phát dất gì. Ken kết quả đấm của hắn miết được phát tiếng nổ, trong lúc đó, hắn tự tay đánh nát thủy kính, theo trên mặt đất nhanh chóng đứng lên, toàn thân mang theo z lạnh khí tức, thân thể bay thẳng mà ra, đi vào Thái Huyền sân xuống. Đường Lân miệng lớn thở hào hẹn, như điên đất hoang nộ thú giống như Dứt gào nói: "Đi ra, người ở bên trong, đi ra cho ta." Cái này tiếng gầm gư truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Sơn, thậm chí toàn bộ bầu trời. Cái này tiếng giống giận dữ trải qua nham thạch tầng suy yếu vô số lần về sau, như trước rõ ràng địa rơi vào tay Thái Huyền Sơn cuối cùng Thái Huyền chân nhân bọn người trong tay. "Ân, không ai biết tại đây là ai?" Thủy Hoàng và ba người đều là nghi hoặc. Quá trách chân nhân sững sở, chậm nhíu mày, đem địa trên mặt bạch ngọc sắc hài cốt cùng kim sắc hạt giống tiện tay một sao, bỏ vào trong tay áo, sau đó hướng Thủy Hoàng và ba người nói: "Ra đi xem." Ba người ngay ngắn hướng gật đầu. Thái Huyền chân nhân mở ra nham thạch thông đạo, mang theo ba người nhanh chóng lướt đi, vừa xuất hiện đã nhìn thấy Thái Huyền sân xuống, mặt mũi tràn đầy nổi giận Đường Lân. Thái Huyền chân nhân ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng nhíu mày, nói: "Nguyên Lai là Đường Lân, ngươi tới nơi này, cần làm chuyện gì?" Tại phía sau hắn thủy hoàng và ba người, trông thấy Đường Lân về sau, đều là khẽ giật mình, chợt hiểu được, mang theo vài phần lạnh lùng địa liếc qua Đường lân. Đường Lân nhìn qua Thái Huyền nhân, cắn chặt răng, răng nói: "Sư, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi phó." Thái Huyền chân nhân mày, Nói, ngươi cái này đi. Đường Lân gắt gao theo dõi hắn, từng chữ nói, từ nay về sau, ta không còn là Thái Huyền Sơn đệ tử, mà ngươi cũng tuyệt không còn là sư phụ của ta. Thái Huyền chân nhân khẽ giật mình, cau mày nói, "Ủy vi cái kia yêu nghiệt, ngươi muốn phản bội sư môn." Đường Lân nở nụ cười, cười đến điên cuồng, nói, "Yêu nghiệt? Mà ngươi cũng nói nàng yêu nghiệt, ngươi không có tư cách." Hắn giữ tợn nói, "Ngươi đối với ta có ân, ngươi hại chết đoá đoá sự tình, ta có thể không truy cứu, thế nhưng mà, ngươi không bao giờ nữa là sư phụ ta." Thái Huyền chân nhân sắc mặt trầm xuống, nói, Ngươi làm cản. Đường Lân ha ha cùng tiếu, đầu đầy tóc đen của Vũ, rối tung trên vai, hắn tràn ngập mỹ mai địa nhìn qua Thái Huyền chân nhân, nói, "Ta nói rồi, ngươi không còn là sư phụ ta, tại sao làm cản?" Bên cạnh Thủy Hoàng khịt trách quá mắng, "Vong ngôn phụ nghĩa tiểu tử, cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi sư, ngươi vậy mà bạn sư. Chúng ta giết chết chính là là yêu nghiệt, thay trời hành đạo, ngươi còn nói không truy cứu sư phụ của ngươi. Ngươi có tư cái gì, có cái gì thực lực truy cứu?" Đường ánh mắt theo Thái Huyền chân nhân thu hồi, gắt gao chầm chầm vào Thủy Hoàng, nói, cũng là hại chết đoá đoá đồng ưu." Thủy hoàng cười lạnh một tiếng, nói: "Thì như thế nào?" Đường Lân nắm đấm niết được ken két tiếng nổ, lạnh giọng nói: "Dùng ngươi mau tươi, tế điện nàng." Chương 20: Vô lượng kinh văn. Thủy hoàng đùa cợt điệu nhìn qua Đường Lân, "Chỉ bằng ngươi?" Đường Lân gắt gao theo dõi hắn, đen kịt trong con ngươi lóe ra điên cuồng sát ý, lại để cho hắn thanh tú gương mặt đều có chút văn mẹo, không, có chút gì do dự, thân thể của hắn bỗng nhiên nổ bắn ra đi ra ngoài. "Chết!" Đường Lân gầm thét, mặt mũi tràn đầy đều là điên cuồng sát ý, theo trên đỉnh đầu lơ lửng ra huyền mẫu chi môn, ngân sắc quang mang bao phủ thân thể của hắn. 6 vạn 5000 đại đạo gia trị tại trên người hắn, làm cho thân thể tốc độ cùng lực lượng đều bạo tăng hơn trăm lần. Và anh, Không có bất kỳ sức tưởng tượng, Đường Lân hung hăng một quyền đập tới, không khí đều bị áp thành khí cùng, quyền kình bén nhọn địa quét về phía Thủy Hoàng. Không biết sống chết, Thủy Hoàng hư lạnh một tiếng, giơ lên vung tay lên, không khí phảng phất bị chém thành hai nửa, cái này tùy ý vung lên, lại có long trời lở đất lực lượng, cái kia trong suốt khí kình đâm vào Đường Lân ngực, đưa hắn trước ngực xương sườn đều thật sâu đánh trúng đi vào. Đường Lân thân thể không có lo lắng địa bay ngược mà xuống, phốc địa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Mặt mũi tràn đầy trướng đến huyết hồng, hình như có vô tận huyết khí quay cuồng đến trên mặt, hắn một đầu tóc đen mất trật tự, cùng giá địa khoát trên vai trên vai, bộ dáng thập phần chật vật. Ngực kịch liệt đau đớn, lại để cho Đường Lân ý thức thanh tỉnh vài phần, hắn khuất nhục địa cắn chặt răng, hung hăng năm năm đấm, móng tay thật sâu rơi vào tay không trong đều không có vết rác. Không cam lòng a. Địch nhân ngay tại trước mắt, mà bản thân nhưng lại ngay cả địch nhân một đầu ngón tay đều không bằng. Đường Lân trước nay chưa có khát vọng lực lượng. Giờ khắc này, cho dù lại để cho hắn đem linh hồn của mình đốt cháy hầu như không còn, vứt bỏ hết thảy chỉ cần có thể đổi lấy đến tự đại lực lượng, hắn đều tuyệt sẽ không do dự. Thủy Hoàng bao quát lấy thất bại thảm hại Đường Lân, khỏe miệng mang theo khinh thường dáng tươi cười, hướng bên cạnh Thái Huyền chân nhân nói, người này bị cái kia yêu nghiệt đầu độc tâm trí, tương lai tất nhiên sẽ làm hại nhân gian, hôm nay ta tiểu thầy Thái Huyền huynh tu thật a. Thái Huyền chân nhân nhìn qua phía dưới trên mặt đất, đầu đầy phát ra Đường Lân, hắn có chút nhíu mày, im lặng lấy không có trả lời Thủy Hoàng. Im lặng có khi tiểu là một loại trả lời. Thủy Hoàng lại đôi mắt, nhìn qua Đường Lân trong mắt lóe ra hàn mang, chậm rãi tay lên trượng, cái này Thái Huyền Sơn chi không. Đột nhiên âm chầm xuống, vô số mây đen lăn mình quay cuồng mà đến, che đậy trời quang, thiên trong sát na trở nên lờ mờ vô cùng. Xanh thẳm sắc ánh sáng, theo trong không khí sinh sôi nảy nở mà ra, như tóc tia giống như từng sợi tụ tập đến thủy hoàng đầu ngón tay, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái ngón cái đại màu xanh ra trời tiểu quang cầu. Dùng một cái thế rơi tới dưới ngươi, tiểu tử, ngươi cũng coi như mỉm cười cừu tiền rồi. Thủy hoàng cười lạnh, ngón tay hướng phía dưới nhấn một cái. Cái kia màu xanh ra trời tiểu quang cầu nhẹ nhàng vô cùng, chậm rãi nổi lơ lửng, như, như hồ điệp hướng đường lần bay đi. Rất chậm, rất chậm. Thế nhưng mà, này thiên địa đều yên tĩnh y mắng, phản phất sở hữu ánh sáng đều tụ tập tại đây màu xanh ra trời tiểu quang cầu bên trên. Đường Lân không cam lòng ngẩng đầu, trong hốc mắt huyết hồng một mảnh, gắt gao chằm chằm vào cái kia màu xanh da trời tiểu quang cầu, phảng phất một chỉ không muốn ngồi chờ chết không thú, ngửa mặt lên trời gào thét. "Phá cho ta!" Thân thể của hắn lại không có phản lui, ngược lại phóng lên trời, nắm trong tay lấy một thanh màu đỏ tiên kiếm, đỉnh đầu bay lên huyền môn, cứ như vậy quyết, bi trắng, hướng màu xanh da trời tiểu quang cầu phóng đi. Lui một bước, đem vạn bất phục. Có một đường hy vọng. Trên bầu trời thủy hoàng cùng Tuyết nguyện chân nhân, cùng với cái kia áo bảo tím thanh niên ba người, đều là thần sắc lạnh lùng địa nhìn qua phóng lên trời Đường Lân, không có nửa phần thương cảm, dùng nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được, Đường Lân đã là cái người chết. Chỉ có bên cạnh Thái Huyền chân nhân, mang trên mặt vải phần thương tiếc thán. Màu đỏ tiên kiếm chưa từng có từ trước đến nay, lạnh gấu xương kiếm khí lợi hại phát tiếng nổ, cùng Đường Lân cùng một chỗ nhân kiếm hợp nhất, cứ như vậy đâm vào màu xanh da trời tiểu quang cầu bên trên. Oeng. Toàn bộ trong tiên địa bộc phát ra một hồi kịch liệt nổ vang. Nguy nga cháng lệ Thái Huyền Sơn đều rung dậy, cái kia cự đại sơn thể luật trạo, lăn xuống hạ vô số các đá. Trên núi tu hành mọi người đều cảm giác được kinh biến, nhao nhao chạy tới dưới núi. Vèo, trên bầu trời, một đạo màu xám thân ảnh như là cỗ sao trổi xa đoạn, hung hăng đụng vào mặt đất thổ nhưỡng ở bên trong, tóe lên một cái hô to. Thân ảnh ấy không phải Đường Lân, lại là người phương nào? Giờ phút này hắn toàn thân máu chảy đồng địa, trong tay màu đỏ tiên kiếm, vậy mà trở nên phá thành nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ, những này mảnh vỡ bị cuồng loạn năng lượng mang tất cả, phản cắm ở lồng ngực của hắn. Trên cánh tay, cắt từng đảo miệng vết thương. Mà nhất đáng sợ nhưng lại, tại hắn ngực trái bên cạnh, lại thiếu tốn một khối lớn huyết nhục, phản phất bị cái gì cự thú cắn xé mất, lộ ra bên trong ung tùm màu trắng xương sườn, lại để cho người thấy ra đầu run lên, hơn nữa hắn cầm kiếm tay phải, lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trên bờ vai huyết nhục đều biến mất, xương vai lạnh lạnh lộ ra. Đường Lân thân thể cơ hồ hấp hối, thế nhưng mà cũng chưa chết đi. Đó là cái gì? Cái này kinh văn. Thủy Hoàng và ba người cùng thái huyền chân nhân, đều là không tự chủ được điệu nhìn về phía Đường Lân phía trên thân thể. Chỗ đó có một cái cổ xưa màu bạc cửa đá lơ lửng, tinh khiết ngân sắc quang mang theo trên cửa đá nghiêng mà xuống, bao phủ Đường Lân nửa người trên, kể cả trái tim cùng đại não. Dung bốn người này thị lực, đều tin tưởng trông thấy, tại cuối cùng nguy cơ trước mắt, là cái này cửa đá phóng xuất ra năng lượng, đem Đường Lân theo năng lượng hỗn lưu trong bảo vệ xuống. Mà giờ khắc này tại đây màu bạc cửa đá ở bên trong, vậy mà lưu chuyển ra cổ xưa kim sắc kinh văn, như bay bay liệm sử thi, phiêu đãng vẩn quanh lấy màu bạc cổ môn. Cái này, cái này. Tuyết Nguyệt chân nhân trùng lớn xinh đẹp đối mắt, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, dung giọng nói, "Đứng" Đúng vô lượng. Thái Huyền Chân Nhân trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, nói, là trong truyền thuyết Vô Lượng Kinh Văn. Thủy Hoàng cùng áo bảo tím thanh niên nghe thấy Vô Lượng Kinh Văn bốn chữ, đều là thân thể run lên, kinh ngạc điệu nhìn qua cái kia kim sắc kinh văn, cái này, cái này là Vô Lượng Kinh Văn. Làm sao có thể? Bảo vật này không phải từ khi tiên giới tan nữa, tựu biến mất sao? Hẳn là tại tiên bực ở chỗ sâu trong mới đúng, tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, Đường Lân thân thể tại huyền mâu chi môn ngân sắc quang mang bao phủ xuống, dần dần khỏi hẳn, lực sâm bạch xương cốt lên, nhanh chóng sinh trưởng chảy máu thịt, mạch máu Làng ra, nhanh chóng dây dưa tổ chức cùng một chỗ, tạo thành mới đích làng ra, trắng đón hữu lực. Đường Lân theo trên mặt đất bỏ lên, miệng lớn thở hào hẹn, hắn nắm chặt lấy năm đấm, đầu ngón tay cắt đùi đều bị niết được nát ấy. Một lát sau, Đường Lân mới cảm giác thể nội nguyên khí hơi chút khôi phục một chút, hắn đứng dậy, trong ánh mắt ngậm lấy điên cuồng hận ý điệu đạo qua trên bầu trời thủy hoàng, Tuyết Nguyệt chân nhân, cùng với áo bảo tím thanh niên ba người, cuối cùng đã rơi vào Thái Huyền chân nhân trên người. Đường Lân cắn răng, khàn giọng mà nói, đem đoá đoá thi thể trả lại cho ta. Thái Huyền chân nhân ánh mắt con dừng lại tại đường Lân Đỉnh đầu Huyền Mâu Chi Môn lên, theo đường Lân đứng dậy, cái kia Huyền Mâu Chi Môn bên trên kim sắc kinh văn, đều như lưu thủy bản có lại về tới trong môn, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Bốn người đều là một hồi thất thần. Thang đến Đường Lân, mới đưa mấy người một lần nữa kéo về sự thật, đem đoá đoá thi thể trả lại cho ta. Đường Lân đoán hận địa nhìn xem Thái Huyền chân nhân. Thái Huyền chân nhân nhướng mày, nói, cái này của môn, là ngươi từ nơi nào được hay sao? Đường Lân nắm được ken tiếng nổ, thân thể bởi vì kịch liệt phẫn nộ mà nhàng run dậy, từng chưa nói, đem đoá đoá thi thể "Chà, cho, ta. Thủy Hoàng khiển trách quá mắng, vô liêm sỉ, ngươi tại dùng cái gì khẩu khí nói chuyện? Ta hỏi ngươi, ngươi cái này của môn đến tuột cùng từ nơi nào được, mau mau giao ra đây." Lúc này, trên núi các đệ tử đều đi tới dưới núi, những người này nhìn thấy bốn đại trưởng môn lúc, đều là lắp bắp kinh hãi, chợt thấy rõ ở đây tình huống, cả đám đều không dám tới gần, xa xa địa đang trông xem thế nào lấy, đối với đường lần chỉ trò địa nghị luận. Đây không phải là tiểu sư đệ sao? Kỳ quái, hắn đang làm sao? Không biết, tựa hồ đắc tội sư phó cùng mặt khác ba đại trưởng môn a. Không biết sư phó hội xử trí như thế nào hắn. Đường Lân ngửa đầu nhìn trên bầu trời bốn đạo thân ảnh, cái kia cao cao tại thượng bốn người, như thiên thần giống như lạnh lùng khuôn mặt, như như dao tự tuyên khắc trong lòng hắn. Thật sâu, hô hấp. Hắn siết chặt nắm đấm, túi đầu, trên lồng ngực hạ phập phồng lấy, tựa như một cái muốn cùng thiên chống lại quật cường con sâu cái kiến, nhỏ bé mà hiền mọn, lại dùng một loại sen vào bình tĩnh cùng điên cuồng ở giữa kỳ dị giọng điệu, từng chưa nói ra, Thái Huyền chân nhân. Thanh âm của hắn, rõ ràng điệu truyền khắp toàn Sơn, đem đoá đoá thi thể, trả lại cho ta. Ngay sau Ta tuyệt sẽ không hướng ngươi trả thù, cái này là lời hứa của ta." Tất cả mọi người nghe được lời này, đều là sững sờ. Trả thù? Thái Huyền chân nhân chính là là bậc nào thực lực, há lại muốn trả thù tiểu trả thù hay sao? Tất cả mọi người cảm giác đầu tiên, tựa là Đường lân lời này nói rất hung đường, hơn nữa không biết lượng sức. Thế nhưng mà, tại đây đầy trời mây đen quay cuồng xuống, người nam nhân này, lại dị thường bình tĩnh, tựa như một loại tựa là hủy diệt bình tĩnh, lại để cho người nghe được đấy lòng có cổ hãn khí bốc lên. Tuy nhiên rất đường, thế nhưng mà, toàn bộ Thái Sơn cao thấp, lại không ai cảm thấy buồn cười. Tại một mảnh trong yên lặng, Thủy Hoàng cười lạnh một tiếng, nói: "Còn muốn cái kia yêu nghiệt thi thể, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể sống được ly khai tại đây sao?" Đường Lân lạnh như băng được không mang theo nửa phần tình cảm đôi mắt, như nhìn xem một cái tự vật tựa như đá qua hắn, từng chữ nói: "Đã như vậy, vì sao sợ hãi đem thi thể cho ta?" Thủy Hoàng Kinh thường nói, ngây thơ khích tuấn pháp. Thái Huyền chân nhân yên lặng địa nhìn qua Đường Lân, khẽ thở dài thanh âm, nói: "Ngươi tu đạo mới bắt nhiên, nhìn không ra một cái chữ tình cũng thuộc bình thường, cái này yêu nghiệt thi thể, ta có thể cho ngươi, chỉ là Trong lòng ngươi oán hận chúng ta, ta thì không cách nào cho ngươi còn sống ly khai, niệm tại ngày xưa thầy cho tình, ta có thể cho ngươi cùng cái này yêu nghiệt, cùng một chô mai táng." Đường Lân thân thể run dậy, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn. Thái Huyền chân nhân rổi vung tay lên, trong tay áo bay vút ra một cỗ bạch ngọc sát hại cốt, cùng với một khóa kim sắt hàn giống, đều rơi vào đường Lân trước mặt. Thủy Hoàng trông thấy Thái Huyền chân nhân lại thật sự đem thi cốt cho Đường Lân, không khỏi khẽ giật mình, liền nói: "Thái Huyền huynh, cái này thi cốt cùng cái kia kim sắt quá hạt, chúng ta còn không có có nghiên cứu một phen." Nếu là cái kia yêu nghiệt tàn hồn còn ở bên trong, chẳng phải là? Thái Huyền chân nhân khẽ lắc đầu, nói: "Ta tại thu hồi lúc đã xem xét qua, cái này hài cốt cùng cái kia kim sắc quang hạt ở bên trong, cũng không có bất kỳ hồn phách khí tức, mà cái này hài cốt tại dung tiên trì trong đều không có luyện hóa, dùng chúng ta năng lực thì không cách nào dùng để luyện chế thành binh khí, muốn tới cũng vô dụng, mà cái kia kim sắc quang hạt, chỉ là một đám năng lượng, không có bất kỳ tác dụng." Thủy Hoang lúc này mới yên tâm, lập tức cười lạnh nói: "Cũng thế, dù sao hắn cũng đừng hòng sống lấy ly khai tại đây." Chương 21: Truyền thừa Lúc này, theo cái kia bạch ngọc sát hải cốt phiêu rơi xuống, Đường Lân thân thể thểu lên, liền vội vươn tay một mực ở nhờ, hắn nhìn qua lấy trong tay bóng ánh hải cốt, bên thai phản phất quanh quẩn khởi cái này tinh khiết nữ hải, trước khi chết cuối cùng đích thuận ngữ. Đường Lân ca ca, ta còn có thể như vậy bảo ngươi sao? Rất nhiều năm sau, ngươi nhất định không nên quên đóa đóa không muốn đem ta quên đi. Dù là, chỉ có thể sống ở ngươi trong trí nhớ rất nhỏ, rất tiểu một hiểu lẫnh, đóa đóa tiêu đủ hài lòng. Đường Lân ngón tay run rẩy, vớt ve ngọc sát hải cốt, trong hốc mắt nước mắt như cây đậu giống như đại khóa đại khỏa nhỏ. Đóa đó, nhớ lại như mưa thủy bạn, từng màn địa đánh vào đường lưng nội tâm. Cô bé kia một cái nhăn mày một nụ cười, cái kia thanh âm mếm mại, đều phản phất như thủy triều đi xa. A a a a. Đường Lân ngửa mặt lên trời thất giải, đầu đầy tóc đen cùng loạn hất lên, giống như ác ma, trong hốc mắt con ngươi đỏ thâm như máu, hắn tê tâm liệt phế địa giống giận, gầm thét, phản phất muốn đem trên người sở hữu khí lực đều giống đi ra ngoài. Vi thương giống như thủy triều bao phủ hắn. Coi chừng đau nhức đến cực hạn lúc, người sẽ nôn mửa, phảng phất muốn đem dạ dày bên trong đích toàn bộ hết gì đó đều nổ ra mới được. Đường Lân một bên nôn mửa lấy, một bên thảm cười rộ lên. Ta Đường Lân từ nhỏ thể nhược hết hư, ngậm muốn trở thành võ giả. Từ khi bước vào võ đạo, ta nơm lớp run run khắc khổ tu luyện, tại Cửu Kiếm vấn đỉnh tranh đoạt đệ nhất thiên hạ, tại tiểu tiên giới luận đạo đại hội biện luận quần hùng. Ta cả đời tu đạo, cả đời ngộ đạo. Nhưng cuối cùng lấy được là cái gì? Ai có thể nói cho ta biết, ta được đến chính là cái gì? A a a a. Đường Lân ngửa mặt lên trời gào ghét, gào rú, thanh âm đã khản Trong tiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mây đen lan lộn, tụ tập được càng ngày càng nhiều, thảm đạm ánh sáng gió giọi tại đường lần trên người, giống như tại uy mang chế nhạo lấy thế nhân. Đường Lân chậm rãi cúi đầu xuống, trong hốc mắt chảy xuôi ở dưới nước mắt, dính đầy đôi má, hắn ôn nhu đấy, nhẹ nhàng mà nhìn qua lấy trong tay cỗ hài cốt này. Trái tim phảng phất bị dao găm cắt nát, hắn cỡ nào hy vọng cái này hài cốt chủ nhân có thể phục sinh, có thể nhìn lại hắn, dù là chỉ nói câu nào, chỉ là cười thoáng một phát, hắn cho dù dùng chỗ có sinh mạng đi trao đổi, cũng tuyệt không nhíu mày. Thế nhưng mà, có đồ vật thì không cách nào vãn hồi đấy. Ta mang ngươi đi." Đường Lân nhẹ nhàng mà vớt ve hài cốt, Ôn nói, Đi một chỗ không người, ta sẽ nhượng cho ngươi phục sinh, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có. Phản phất mình thôi miên, hắn sau khi nói xong, đem Hải cốt ôm chặt lấy, sau đó vê lên bên cạnh kim sắc hạt giống. Cái này kim sắc hạt giống trong ẩn chứa nhàn nhạt, nhạt năng lượng, lại không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Đường Lân đem nó vê lên về sau, thuận tay thu vào trong không gian giới chỉ, hơn nữa đưa trong tay Hải cốt, cũng cùng một chỗ thu đi vào. Trên bầu trời Thái Huyền chân nhân cùng Thủy Hoàng và ba người, cũng không có ngăn cản được Lân, khi bọn hắn xem ầm Đường Lân đã là cái chết người đi được. Cất kỹ đóa Hải cốt, Đường Lân thỏ tay biến mất nước mắt trên mặt, ngay tiếp theo cái kia ôn nhu thần sắc, đều cùng một chỗ biến mất, mà chuyển biến thành chính là lạnh như băng tấu xương biểu lộ, trong đôi mắt hận ý không cách nào che giấu, hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mấy người. Ánh mắt theo thủy hoàng, Tuyết Nguyệt chân nhân, áo bào tím thanh niên ba trên thân người đã qua, Đường Lân nắm chặt nắm đấm, không có nói thêm một chữ nữa, thế nhưng mà đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, trong mắt của hắn mãnh liệt hận ý, là tuyệt đối không cách nào xóa đi đấy. Đường Lân trong tay xuất hiện một màu trắng phù lục, như khói bụi giống như chậm rãi tiêu tán, hắn đứng đây bất động, làm như đang đợi cái gì. Đoị Hoàng nhíu nhíu mày, đột nhiên biến sắc, nói: "Không tốt, hắn muốn bằng mượn phụ lục, trực tiếp chuyển rời đảo tổng." Thái Huyền chân nhân và ba người đều kịp phản ứng, sắc mặt biến hóa, ý niệm lập tức bao phủ bốn phía không gian, bằng cường hoành thần niệm, đem cái này một phương tiên địa hoàn toàn phong tỏa. Thử, còn muốn chạy trốn?" Thủy Hoàng dùng thần niệm trấn áp ở cái này phiến tiên không về sau, mới tùng hạ tâm đến, cười lạnh địa nhìn qua Đường Lân, hắn biết rõ, bằng ở đây bốn đại trưởng môn liên thủ, coi như là giới tiên cường giả, đều thì không cách nào tại đây vương trong trời đất thi triển độn thuật đấy. Đúng lúc này, ông Một đạo kỳ dị phong minh tiếng vang lên, phảng phất là vải vóc bị cơ cho xé rách, theo đường lần sau lưng một phiến hư không ở bên trong, bỗng nhiên mở ra một cái đại lỗ thủng, như yêu thú miệng lớn dính máu, hô điệu một tiếng, hướng đường lân thôn phệ đi qua. Cái gì? Thủy Hoàng biến sắc, vội vàng dùng thần niệm trấn áp. Còn lại ba người đều là kinh hãi, không nghĩ tới vậy mà dùng ở đây bốn người thần niệm, đều sẽ bị người xé rách mảnh không gian này. Bốn người này liên thủ trấn áp, bốn phía không gian bỗng nhiên siết chặt, đứng ở đàng xa đang trông xem thế nào Thái Huyền Sơn đệ tử, đều bằng mắt thưởng trông thấy đường lần chỗ chỗ đứng, không khí bắt đầu va mẹo và một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, tại đường lân sau lưng đen kịt lỗ thủng đột nhiên một cái, liền đem đường lân nuốt đi vào, sau đó nhanh chóng có rút lại là một cái chấm đen nhỏ, thư không tiêu thất không thấy. Cái này chợt nếu như đến kinh biến, lại để cho xa xa đang trông xem thế nào Thái Huyền Sơn đệ tử kinh trụ. Trên bầu trời Thái Huyền chân nhân bọn bốn người, đều là sắc mặt khó coi. Đáng chết, cái kia là vật gì? Thủy Hoàng thần sắc phẫn nộ, nhìn qua đường lân biến mất địa phương, nắm chặt nắm đấm. nhân sắc mặt khó coi, nói, vực bên trong đích bảy đại tiên môn, hôm nay chỉ còn lại chúng ta bốn người. Thế nhưng mà thứ này, vậy mà có thể ở chúng ta bốn người liên hợp xuống, đem cái này Đường Lân cho tiếp đi, thực lực như vậy, hoàn toàn không kém gì chúng ta. Người này cùng cái kia yêu nghiệt như thế thân thuận, cái này tiếp ứng đồ đạc của hắn, hơn phân nửa chính là yêu nghiệt đồng bạn, đáng chết. Áo bảo tím thanh niên đoán hận nói, thực có lẽ trực tiếp đưa hắn giết chết. Ba người lẫn nhau, đều có chút tức giận. Bạch sát quang mang chiếu dọi xuống, Đường Lân cảm giác toàn thân đều ấm áp, đường hắn đứng bước về sau, đã nhìn thấy trước mặt mình, lơ lửng một chỉ tiểu bạch hổ. "Mao, ngươi đã tỉnh." Tiểu bạch hổ chừng lớn cỡ bàn tay, Bay đến đường lần trên bờ vai ngồi xuống hai cái tiểu chảo vẫn ôm trước ngực làm ra vẻ mà nói người hôn đàn này mới một kêu gọi ta Dĩ nhiên cũng liền như vậy nguy hiểm nếu không phải ta xuất khí anh Tuấn vô địch mê chết ngàn bạn tiểu nữ thật đúng là cũng bị mấy cái lao yêu quái cho đánh cho trọng thương không thể đường lân khỏe miệng co giật cái này bề ngoài giống như cùng xuất khí vô địch kéo không bên trên quan hệ a hắn không có có tâm tư nói chuyện đã trầm mặt một lát lên đường ta muốn đi sông chín điện không hề nghi ngờ nơi này chính là thượng cổ Tứ Hoàng Hoàng lăng lúc trước ly khai tại đây lúc Tiểu Bạch Hổ tiểu giao cho hắn một cái truyền tống phủ, vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều có thể truyền tống về đến. Nghe thấy Đường Lân, Tiểu Bạch Hổ sững sờ, xông chín điện. "Bằng thực lực của ngươi, không có khả năng muốn xông qua đệ chín điện, phải có đủ đạo tiên thực lực mới được, hơn nữa là đạo tiên đại viên mãn, ngươi mới ra tòa cảnh, còn kém xa đây này." Đường Lân hờ hững nói, "Ngươi dẫn ta đi là được." Tiểu Bạch Hổ cảm giác được Đường Lân tựa hồ tâm tình không cao, chỉ là nhún vai, không nói thêm gì, tiểu mang Đường Lân hướng đệ cửu tòa đại điện đi đến. Trống trải quảng trường cuối cùng, ba tòa lầu các đứng lặng phân biệt đại biểu cho thực lực, ý cảnh cùng với chiến đấu. Lúc cách Bắc Nghiên, lúc trước Đường Lân Chỉ có thể bằng ý cảnh thông qua cái này tòa lâu cát, mà ở lực lượng trên lầu cát lại chỉ xông đến đệ tam điện. Lực lượng, chú ý chính là thuần túy lực lượng. Không có ý cảnh, không có ngoại lực, toàn bộ bằng bản thân tích xúc lực lượng. Nói thật, mà ngay cả Đường Lân Chính mình cũng không có đem nắm, thế nhưng mà, lúc này đây đã kích, lại để cho hắn phi thường khát vọng lực lượng. Vô luận như thế nào, đều muốn song qua. Đường Lân hít một hơi thật sâu, hướng này tòa tiêu chí gắng sức lượng lâu cát đi đến. Lâu cát chia làm 5 tầng. Xông qua tầng thứ ba, cho dù thông qua, mà phía sau hai tầng thuộc về thêm vào kèm theo, không, có xông qua cũng không có sao. Ầm ầm. Lâu các đại môn kéo ra, bên trong ám không ánh sáng tuyến, như quái vật miệng lớn dính máu, đem đường lân thân ảnh dần dần nuốt hết. Chờ đại môn khép lại, tiểu bạch hổ lơ lửng ở ngoài cửa, cái đuôi nhỏ bàn tại sau lưng, giống nhân loại đồng dạng địa ngồi, hai tay chống nặng, đen nhánh tỏa sáng trong con người, lóe ra hào quang, không biết có thể xông đến đâu, dùng thực lực của hắn, có thể xông qua tầng thứ nhất, hẳn là cực hạn a. Trong lâu các. Tại một cái hình bầu dục rộng lớn không trống điện, Bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy sáng lên linh thạch, đem tại đây chiếu rọi được giống như ban ngày. Tại Đường Lân phía trước, là một cái áo bảo xanh kiếm sĩ. Cái này kiếm sĩ mặt không biểu tình, gánh vác lấy một thanh đen nhanh kiếm, cái này kiếm phản phất cùng hắc ám hợp làm một thể, nếu không nhìn kỹ, cơ hội đều nhìn không thấy. "Xuất kiếm a." Kiếm sĩ lạnh lùng mà nói, thanh âm như kim loại đập vụn sau ma sát đi ra, vô cùng đặc gạo. Đường Lân có chút meo lại đôi mắt, thể nội nguyên khí lan lộ, ở lòng bàn tay chậm rãi nung hắn không có vội vã động thủ, hắn đang đợi. Chờ một cái tuyệt hảo cơ hội. Kiếm gia sĩ đồng dạng đang đợi. Thế nhưng mà hắn toàn thân khí cơ, cơ bắp, tinh thần lực cũng đã hoàn toàn tập trung lại. Cái này không trong điện trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không biết đi qua bao lâu, trong lúc đó, Đường Lân thân hành động, không hề báo hiệu địa chạy như bay đi ra ngoài, tựa như một cái ú linh thích khách. Kiếm kia sĩ kiếm đồng dạng rút ra, toàn bộ không trong điện nháy mắt bị kiếm quang bao phủ, phản phất như lông vũ kiếm quang phân loạn, hướng Đường Lân vào đầu lung hạ. Tại vô số trong bóng kiếm, Đường Lân giống như có lẽ đã bị buộc nhập biệt lộ, đúng lúc này, hắn lòng bàn tay trong lúc đó bắn ra một đạo ánh sáng, tia sáng này mãnh liệt như thế, trực tiếp đem sở hữu bóng kiếm đụng nát. Sọ xuyên qua kiếm sĩ lồng ngực. Sao? Làm sao có thể? Kiếm sĩ Trừng mắt, khó có thể tin điệu nhìn qua Đường Lân. Đường Lân thân ảnh hoa lệ địa lui ra phía sau, trong tay hảo quang biến mất không thấy gì nữa, thần sắc hắn đạm mạc, không có một kia vui sướng. Phản phất lại cũng sẽ không có vui sướng. Một người nhược tâm trong chôn dấu cự đại bi thương, bất luận cái gì vui sướng đều sẽ có vẻ không có ý nghĩa. Hắn đạm mạc mà nói, ngươi phạm vào hai cái sai lầm. Cái gì sai lầm? Kiếm sĩ Gian Nan điệu nhìn qua hắn. Đường Lân nói, thứ nhất, kiếm khách kiếm, cũng không phải cho người xem đấy. Thứ hai, ta đang đợi, cũng không phải đang tìm kiếm ngươi sơ hở, ngươi ở nơi này vô tận tuyết nguyệt, cho dù cùng ta rằng có một vạn năm, cũng sẽ không động thoáng một phát, cho nên ta sẽ không ngốc đến đi chờ đợi ngươi lộ ra sơ hở, khi đó, kỳ thật ta buông tha cho sở hữu phòng ngự, tại toàn lực tích xúc năng lượng. Kiếm sĩ mở to hai mắt nhìn, lập tức hóa thành một kia đăm chắc, nói: "Chúc mừng ngươi, ngươi thông qua được." Đường Lân Hở hững địa dẫm chân tại chỗ đi đến, dọc theo đằng sau thang lầu, đi đến tầng thứ 2. Chương 22, a linh hồn. Tiểu Bạch hổ lơ lửng tại ôm các bên ngoài, ánh mắt lộ ra hai tia dáng tươi cười. Ha, đã thông qua tầng thứ nhất rồi, không tệ. Đường Lân tốc độ so nó đoán trước nhanh một ít. Cũng không lâu lắm. Ân. Tiểu Bạch Hổ có chút kinh ngạc, tầng thứ hai cũng thông qua được. Làm sao có thể? Dùng thực lực của hắn, cho dù thiên tư không tệ, tăng thêm thể nội nguyên khí phong phú, muốn thông qua tầng thứ hai cũng là rất khó a. Nó xem xét qua Đường Lân thực lực, rất bỏ ý cảnh, chỉ bằng vào bản thân lực lượng, Đường Lân thể nội chỉ là nguyên khí, mà những cái kia kiếm sĩ thể nội nhưng lại tiên khí. Nguyên khí cùng tiên khí, tựu như là binh sĩ cùng tướng quân, hơi chút đụng vào sẽ số đổ. Trừ phi đường Lân Thể Nội Nguyên Khí, xa xa cao hơn mười mấy lần mới có thể liều mạng. Cái gì? Tiểu Bạch Hổ đột nhiên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động, lại, vậy mà xông qua tầng thứ ba, làm sao có thể? Hắn thể nội nguyên khí, đến tuột cùng có bao nhiêu? Trong này, không cách nào thi triển bất luận cái gì bên ngoài binh khí, chỉ có thể bằng bản thân nguyên khí chiến đấu, hắn làm sao có thể sống qua? Tại Tiểu Bạch Hổ khiếp sợ lúc, đường Lân thân ảnh theo lực lượng lầu các chức lăng không hiện hiện, thần sắc đạm mạc, phảng một cố hàn băng điêu khắc, không có nửa phần tình cảm cùng nhân khí. Tiểu Bạch Hổ nhịn không được nói, ngươi Ngươi như thế nào xông qua được? Đường Lân hờ hững nhìn nó liếc, nói, "Hiện tại, ta hẳn là ngươi chính thức chủ nhân a." Tiểu Bạch Hổ gặp Đường Lân đáp phi sở vấn, cũng không dám sinh khí, hôm nay Đường Lân xông qua đệ 9 điện tầng thứ 3, đã thông qua khảo hạch, không bao giờ nữa là thực tập chủ nhân, mà là chân chính đấy. "Đúng vậy, từ ngươi kinh là của ta chính thức chủ nhân, cái này trong Hoàng Lăng hết thảy tiên thuật, tiên đan, đạo pháp, tiên khí, cũng có thể đảm nhiệm ngươi lựa chọn." Tiểu Bạch Hổ tối đầu nói. Đường Lân khẽ gật đầu. Hắn có thể song qua tầng thứ 3 hoàn toàn là may mắn. Dung Hán thể nội nguyên khí chỉ có thể kiên trì đến tầng thứ hai, tại tầng thứ ba bằng vào chính là Huyền Mâu Chi môn. Tuy nhiên lực lượng lầu cắt là không cho phép thi triển binh khí thế, nhưng mà Huyền mẫu Chi môn chính là hắn thể nội mệnh bàn lột sắc mà đến, tương đương với thân thể của hắn một bộ phận, tiểu chưa tính là bên ngoài binh khí rồi. Ta hỏi ngươi." Đường Lân nhìn qua Tiểu Bạch Hổ, trong đôi mắt lóe ra hảo quang ngươi cũng đã biết, có cái gì tiên thuật có thể làm cho người khởi tự hồi sinh. Tiểu Bạch Hổ bay đến hắn đầu vai ngồi, tiểu hổ chảo lông mềm như nhung cái cằm, nói, "Cái này sao?" có thể làm cho người khởi tử hồi sinh tiên thuật tựu nhiều lắm, như hồi xuân thuật, luân hồi nghịch chuyển, thời gian đảo lưu chiêu hồn dẫn đợi một chút, đều là có thể lại để cho người khởi tử hồi sinh đấy. Đường Lân khẽ giật mình, liền nói: "Những này tiên thuật tại trong Hoàng Lăng có hay không?" Tiểu Bạch Hổ cười hắc hắc, vung lên tiểu hổ trảo, tại Đường Lân trước mặt lập tức hiện ra 78 cuốn cổ xưa kinh thư trong đó có hồi xuân thuật, chiêu hồn dẫn trở chữ. Những này tiên thuật đều là có thể lại để cho người khởi tử hồi sinh đấy." Tiểu Bạch Hổ đắc ý nói. Đường Lân nhìn qua những này tiên thuật, động được thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn không khỏi phân Trần Bội Vàng nắm lên một cuốn. Chiêu hồn dẫn, tìm kiếm một cố cùng người chết ngày sinh tháng để phù hợp thân thể, sau đó đem người chết hồn phách gọi trở về tiến hành phục sinh nghi thức. Đường Lân quan sát phía dưới phương pháp tu luyện. Dùng hắn hôm nay cảnh giới, chỉ cần không phải đặc biệt cao thâm tiên thuật, đều có thể đơn giản lĩnh ngộ, tăng thêm có tiên nguyên thuật, có thể đem nguyên khí cùng tiên khí lẫn nhau chuyển hóa, thì có thi triển tiên thuật tiền vốn. Ngày sinh tháng đẻ. Đường Lân nhíu mày, lại nói tiếp, hắn còn không biết đóa đóa ngày sinh tháng đẻ này. Đã có. Đường Lân trong nội tâm khẽ động. Đem đoá đoá hải cốt theo trong giới chỉ móc ra, căn bản là không cần dùng cái khác thân thể, trực tiếp lại để cho linh hồn bám vào cái này hải cốt bên trên là được, về phân huyết nục, dùng tu vi của nàng, đơn giản có thể sinh sôi nảy nở đi ra. Nghĩ tới đây, Đường Lân không chậm trễ nữa, hướng Tiểu Bạch Hổ nói, "Mang ta đi phòng tu luyện." Tiểu Bạch Hổ miệng cười cười, lộ ra hai quả đầy răng nẻo, nó hổ chảo vung lên, tại Đường Lân xuất hiện trước mặt một cái không gian truyền tống nói. Tiểu Bạch Hổ xuất đi vào trước, tại đây không gian truyền tống lộ trình mặt, là một cái rộng rãi tu luyện đại điện, thuần trắng một mảnh, phảng phất vô cùng lớn. Tiểu chủ nhân, ngươi muốn tu luyện bất luận cái gì tiên thuật, đều có thể ở chỗ này tiến hành, không cần lo lắng hội hủy hoại tại đây, hơn nữa, ở chỗ này có chủ nhân năm đó theo vô lượng cuốn trong bắt thời gian phát tắc, có thể làm cho bên trong thời gian tốc độ chạy gấp bội. Tiểu Bạch hổ cười hát hắc nói, lớn nhất gấp bội là ngoại giới một năm, tại đây là năm. Chủ nhân, ngươi muốn khởi động thời gian phát tắc sao? Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói, khởi động. Vậy đi. Tiểu Bạch hổ dơ lên trảo vung lên, đầu ngón tay ngân quang lóe lên, phản phất xúc động cái gì cấm chế, toàn bộ màu trắng trong không gian truyền ra một tiếng ù Tiểu chủ nhân, ngươi có cái gì phân phó, tùy thời kêu gọi ta, ta thủ ở bên ngoài trong coi, mà khác, ngươi chừng nào thì muốn kế thừa chủ nhân truyền thừa, có thể nói với ta." Tiểu Bạch Hổ cười đến rất dâm đáng. Đường Lân nhíu mày, "Truyền thừa?" Tiểu Bạch Hổ nói, "Đúng vậy à, ngươi hôm nay đã là chính thức chủ nhân, tự nhiên muốn học hội tứ hoàng bổ sự, hắn tại sắp chết đem chính mình đạo tạng lưu lại, tức là hy vọng tân chủ nhân kế thừa, sau đó tại Hạo Kiếp trong che chở nhân loại." "Che chở nhân loại?" Đường Lân ánh mắt lóe lên, không nói gì thêm, mà chỉ nói, "Đợi ta học xong cái này, chiêu hồn dẫn lại tiến hành truyền thừa." Tiểu Bạch hổ gật đầu nói, "Tốt." 3 năm sau, màu trắng trong không gian, từng chuội âm phủ chuyển kinh văn, theo đường Lân trên người huyền trôi lên, khuyết tán trong không khí, thẩm thấu tiến không gian, phản phất khuyết tán đến chỗ thật xa. Cái này là chiêu hồn dẫn sao? Đường Lân ánh mắt lóe lên, cái này cái gọi là chiêu hồn dẫn, tuy là dùng bản thân thần hồn tiến hành tác phúc, thông qua kỳ dị tần suất, xuyên thấu qua không gian chuyển bá ra ngoài, đem trong nội tâm suy nghĩ người chết hồn phách cảm ứng được, hơn nữa kêu gọi trở lại. Rốt cục học thành. Đường Lân bàn tay một phen, đem đóa hải cốt móc ra, đặt ngang tại trước mặt. Đôi mắt trở nên nóng bỏng lên. Chiêu hồn dẫn, Đường Lân ý niệm khế động, đối với đóa đóa hồn phách tiến hành chiêu hồn. Bài đủ bột ba hương hương văn tự. Ông. Màu trắng không gian chấn động, kỳ dị chấn động xuyên thấu qua không gian thẩm thấu đi ra ngoài, kéo dài đến tiểu tiên giới, thậm chí tiên vực. Cái này chiêu hồn dẫn tiên thuật có thể bỏ qua thế giới bình thường, chỉ là cách bình thường, cảm ứng hội giảm yếu một ít mà thôi. Mấy giờ sau. Ân. Đường Lân biến sắc, tại sao không có cảm ứng, đóa hồn phách ở đâu, của ta cảm ứng đều rơi vào tay Thái Huyền Sơn rồi, vậy mà đều không có cảm ứng được. Đợi một chút. Đường Lân đột nhiên ý thức được một vấn đề, sắc mặt trở nên rất khó coi, Thái Huyền Chân Nhân hội đem đoá đoá thi thể cho ta, nhất định là dự phòng đến một bước này, mà đoá đoá thị thân vẫn còn, nói rõ dùng cái này bốn đại trưởng môn lực lượng đều không thể hủy diệt, như vậy bọn hắn hủy diệt đúng là linh hồn. Đem đoá đoá hồn phách cho hủy diệt. Đường Lân trái tim hung hăng chấn động, cả người phảng phất bị rút sạch sở hữu khí lực, ngơ ngác điệu nhìn qua lên trước mặt đoá đoá hài cốt. À, à, à. Đường Lân bạo đi giống như giống giận, hung hăng một đấm trên mặt đất, đầu đầy tóc đen đều đứng đấy, đáng chết. Thủy Hoàng Tuyệt nguyện, long nhân, các người đáng chết. Đáng chết. Ý thức của hắn cơ hồ đều muốn lâm vào điên cuồng. Cuối cùng, cái kia một đường hy vọng cứ như vậy không có. Thông qua 3 năm tu luyện chiêu hồn dẫn, Đường Lân biết rõ, muốn phục sinh một người cũng không khó, thế nhưng mà, điều kiện tiên quyết là người này linh hồn vẫn còn. Nếu như hồn phách đều không tại, cái kia cũng đã là cái chết không thể chết lại, theo cái thế giới này thực đã biến mất, căn bản không cách nào nữa phục sinh. Đường Lân nhanh cắn chặt môi dưới, nắm chặt nắm đấm, hắn tuyệt vọng địa nhìn qua lên trước mặt hài cốt, đã từng cái kia ôn nhu vội vẻ nữ hài. Hôm nay cũng đã không tại. Mất. Ngay tại đường Lân Lâm vào trong thống khổ lúc, trong lúc đó, bên cạnh có một đạo kỳ dị kim sắc quang mang tách ra, phản phất là ngọn đèn, chiếu sáng đường Lân tinh nhãn. Cái này, đây là Đường Lân bay đầu lại nhìn lại, đã nhìn thấy trong không gian giới chỉ chậm rãi lơ lửng ra một quả năng lượng giống như kim sắc hạt giống. Hạt giống này bên trên tách ra lấy mảnh liệt kim sắc quang mang, giống như một đoàn năng gắt. Đừng khổ sợ rồi. Một đạo xúc động mềm mại sâu trong linh hồn thanh âm, lưu hòa địa vang lên, Đường Lân nghe được thân thể run lên, phảng không thể tin được mắt của mình chỉ thấy kim sắc hạt giống trợ diện, phi đi lại lưu xa giống như kim sắc bột phấn, chậm rãi trên không trung tố ra một đạo mơ hồ thân hình, cái kia mơ hồ hình dáng, xinh đẹp tư thái, không phải hắn mong nhớ ngày đêm đóa đóa, lại là người phương nào? Đoá đóa? Đường Lân trừng to mắt, cuồng hỷ địa nhìn qua nàng, "Ngươi, ngươi không chết?" Cái này mơ hồ thân ảnh lắc đầu, giọng căm hận nói, "Ta là A Đoá, không phải Đoá Đoá, nàng đã vì ngươi mà chết rồi." Chuẩn xác mà nói, nàng thực đã bị mấy cái lão già kia hại chết. Đường thân thể chấn động, đầu óc ông ông phát tiếng nổ, một lúc sau, mới tối nghĩa mà nói, Vậy ngươi như thế nào sẽ xuống lấy? Hơn nữa, ta trước khi đều không có cảm ứng được của ngươi hồn phách khí tức, ngươi vậy mà giấu ở cái này kim sắc hạt giống trong. A Đoá đoán độc mà nói, ngươi đương nhiên cảm ứng không đến, nếu không ta như thế nào lừa dối qua mấy cái lao già kia? Cái này kim sắc hạt giống là ta cùng Đoá Đoá buồn mạng huyết mạch, theo như cái này mấy cái lao già kia phòng đoán, chúng ta thể nội có thượng cổ yêu hoàng huyết mạch, phải dùng thiên đạo mới có thể hủy diệt. Đoá Đoá thằng nốc này dựa, vốn nàng không chết được, là cái kia già kia biến hóa thành hình dạng của ngươi hại chết nàng, làm cho nàng tự nguyện giao ra chính mình bổn mạng huyết mạch không có cái này bổn mạng huyết mạch che chở, nàng dĩ nhiên là chết rồi, hơn nữa là hồn phi phế tán. Đường Lân thân thể chấn động, vội vàng nói, nàng kia không có khả năng phục sinh sao? Đây là bổn mạng của nàng huyết mạch, có lẽ vẫn là có thể phục sinh a. A Đoá cười lạnh một tiếng, nói, phục sinh? Đều hồn phi phế tán, còn thế nào phục sinh? Cái này bổn mạng huyết mạch hạt giống, tương đương với ta cùng linh hồn của nàng ký sinh sao, một khi ly khai thì có thể gặp hủy diện, nhưng nếu như trốn ở bên trong, yếu bất luận kẻ nào tổn thương không chúng ta, hơn nữa, chỉ cần ta nguyện ý Đem khí tức của mình dấu kín, từ bên ngoài là căn bản cảm ứng không đi ra, cho dù ngươi không có đem ta theo lão già kia trong tay đòi lại đến, ta cũng sẽ ở bên trong tu luyện, sau đó đem lão già này đánh lén giết chết. Đường Lân Thất hồn lạc phách địa nhìn qua kim sắc hạt giống, trong hai thực đã nghe không được bất luận cái gì lời nói rồi, phản phất sở hữu hào quang đều đã mất đi sắc thái. Chương 23, vô lực nguyện. A Đoá nhìn qua Đường Lân Thất thần bộ dáng, nhẹ khẽ cắn cắn hàm răng, nói, "Ngươi nếu muốn vị muội muội ta báo thủ, nên cố gắng tu luyện." Đường Lân im lặng không nói, một lát sau, mới nói Bảo thủ là khẳng định, không cần ngươi tới nói." A Đoá cười lạnh một tiếng, nói, "Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn nói báo thủ? Hắc hắc, ta hiện tại trở về đi, cải tạo thân thể, cái này mấy cái lao giả kia, ta tuyệt sẽ không bỏ qua." Nàng thân ảnh loại lên, chuẩn bị ly khai. Đường Lân trong nội tâm khẽ động, vội vàng nói, "Ngươi có thượng cổ yêu hoàng huyết thống, cha mẹ của ngươi có thể phục sinh đoá đoá sao?" A Đoá cười lạnh nói, "Có thể phục sinh, ta còn chờ tới bây giờ. Mỗi mỗi ta tâm chết rồi, hồn phách tản. Thế gian không tiếp tục người này, muốn phục sinh, căn bản tiểu không khả năng." cho dù siêu việt tiên hoàn cường giả đều không thể nào làm được. Đường Lân khỏe miệng tác động, im lặng xuống dưới. A Đoá nhìn xem hắn ảm đạm bộ dáng, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nhất thời đề không nổi nổi khí, nàng đã trầm mặt một lát, mới nói, "Ta đi rồi, chờ ta cải tạo thân thể về sau, hội huyết tẩy nhân gian, vì muội muội ta báo thủ đấy." Đường Lân không nói gì, phản phất không có nghe thấy, ánh mắt mê ly địa rơi vào cái kia trắng đoán hải cốt lên, kinh ngạc địa xuất thần. A Đoá trông thấy hắn bộ dáng này, trong nội tâm bay lên một cỗ vô danh lửa giận, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Mơ hồ thân thể hóa thành một đạo kim sắc con cát, nhảy lên nhập trong hư không, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu, hồi lâu. Đường Lân phản Phảng quên thời gian, cứ như vậy kinh ngạc địa nhìn qua cái kia trắng đoán hải cốt, ánh sáng chiếu dọi tại đây hải cốt lên, mỗi một tấp đều mang theo ôn nhu khí tước. Đường Lân ngắm nhìn hồi lâu, đột nhiên thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, "Bạch hổ." Mao tiểu Bạch hổ do ánh sáng ngưng tụ mà thành, xuất hiện tại Đường Lân đỉnh đầu, nháy đen nhánh đôi mắt nhìn qua Đường Lân, thuận mà nói, "Tiểu chủ nhân, triệu ta có gì phân phó?" Đường Lân ngẩng đầu nhìn chằm chằm nó, trầm giọng nói, Nếu như một người hồn phách tản còn có phục vì cái gì có thể sao?" Tiểu Bạch Hổ sững sờ, không chút nghĩ ngợi địa lắc đầu nói, "Làm sao có thể, nếu như hồn phách tán, cho dù tiên hoàng phía trên cường giả, đều thì không cách nào làm cho hắn phục sinh đấy." Đường Lân từng chữ nói, "Ngươi xác định?" Tiểu Bạch Hổ nhìn ra được Đường Lân hết sức nghiêm túc, nó không dám vui đùa ở ý, trang trọng gật đầu nói, "Xác định. Ta đi theo tứ hoàng vô tận tuyết nguyệt, thượng cổ chín đại tiên hoàng, đều là trong tiên địa mạnh nhất người, đáng tiếc gặp được cái kia siêu việt tiên hoàng quái vật. Cái này mới đưa đến vẫn lạc thế nhưng mà, coi như là quái vật kia trọng sinh, Cũng chỉ không cách nào phục sinh hồn phách bay ra người. Đường Lân ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, trầm mặc lại. Sau một hồi, hắn mới nói, "Ngươi đi đi." Ba chữ kia, trầm thấp mà khàn khàn giống như dây thanh bị xé nứt. Tiểu Bạch Hổ lo lắng nhìn Đường Lân liếc, cũng không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể thành thành thật thật địa lui xuống. Đường Lân tối đầu, nóng nhìn lên trước mặt đóa đóa hài cốt. Ánh mắt của hắn ôn nhu, như lượng ngum bi thương hồ nước, mang theo lộ vẻ sầu thảm dáng tươi cười, nhẹ nhàng mà nói, "Ngươi cũng đã biết, theo lần thứ nhất nhìn thấy ta và ngươi đã cảm thấy ngươi rất đặc biệt." Tựa như tuyết đồng dạng tinh khiết, Ngươi khóc, thanh âm của ngươi, ngươi hết thảy, ta sẽ không lại cho ngươi, ly khai ta rồi." Đường Lân trong mắt mang theo nồng đậm yêu, còn có mấy phần điên cuồng, hắn ôm nhu địa nhìn qua lấy cái này trắng đoán hải cốt, nhẹ nhàng mà ôm chặt. Tại đỉnh đầu của hắn trên không, bỗng nhiên lơ lửng ra một tòa cổ xưa cầu đá, tại cầu đá hai bên trong hư không nhộn nhạo lấy huyền hoàng sắc nước sông, lao nhanh mãnh liệt. Hoàng truyền cầu đá, chẻo lên bị ngạn, khu thiên cơ. Đường Lân ý niệm kích động, thể nội tràn ngập ra đen sắc lực lượng đem trong ngực trắng chưa tiến vào. Theo cốt bị hết, Đường Lân đỉnh đầu bị ngạn cầu đá Tại một chút tăng trưởng, theo 300 triệu tả hữu, rất nhanh tiểu biến thành 400 triệu, 450 trường, 500 đại. Ẩn nút tại màu trắng không gian, một cái không người nơi hẻo lãnh tiểu bạch hổ, trứng lớn đồng tử, Hoàng sợ điệu nhìn qua đây hết thảy, trái tim kinh hoàng, cái này tiểu chủ nhân, quá điên cùng, hắn là muốn đem người yêu của mình hại cốt, luyện thành bị ngạn cầu đá sao? Cái này, cái này, thực không biết nên nói là tình thánh hay vẫn là tình ma. Thượng cổ lúc cái người điên kia vô tình tiên nhân, giết hết 900 và người, chỉ câu chứng được vô tình đạo, hơn nữa vì nữ nhân mình yêu thích, đào ra bản thân trái tim Đem tâm cho người khác, cho nên thành tựu chưa từng tuyệt thế vô tình đạo, lúc trước tiểu được phong làm một đời tình thánh, cùng người này so sánh với, cái này tiểu chủ nhân quả thực, quả thực tiểu là tình ma. Lúc này, màu trắng trong không gian bị ngạn câu đá, tại điên cùng tăng trưởng trong nháy mắt thì đến được 1.000 trượng, hơn nữa vẫn đang tại tăng trưởng 3.000 trượng, 6.000 trượng, 8.000 trượng, 1.000 trượng.